Chương 728. Chương 728. Một mực vây công đến sau nửa đêm, những người kia xem xét bắt không được tiếp khách khách điếm thế là tất cả đều tản. Giây vò hơn phân nửa đêm, Lý Thi Nhiên cảm giác đại gia hỏa cũng mệt mỏi, thế là liền để A Mộc mang theo vô ảnh các nàng đi tiếp khách lâu nghỉ ngơi. Hiện tại trên tường thành liền lưu lại Mỹ Lệ Á, dã kỵ sĩ chờ những này có thể Bạch Thiên Hắc giả đều không ngủ được người. Dã kỵ sĩ nhìn chung quanh một chút rất bình tĩnh, thế là liền để Lý Thi Nhiên cũng nắm chặt thời gian đi ngủ một hồi. Lý Thi Nhiên sau khi đi, dã kỵ sĩ thả ra Bạch Sư để hắn cùng Lý Thi Nhiên trấn quan tại thú tại trên tường thành chạy tuần tra. Trời đã nhanh sáng rồi, Dã Kỵ Sĩ ngồi tại bên tường thành bên trên cùng Kim Kim nói chuyện phiếm. Hiện tại tiếp khách khách điểm trung quanh toàn thành tối mở mịt rừng rậm. Trong rừng rậm âm khí xâm sâm, các loại âm thanh khủng bố bên tai không dứt, tiếp hồn phách người. Kim Kim nhìn xem những cái kia sóng ngầm qua lại rừng rậm đối Dã Kỵ Sĩ nói, "Dã Kỵ Sĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Dã Kỵ Sĩ nói, "Bọn hắn xã hội này hình thành, lúc đầu chúng ta liền không hiểu rõ, hiện tại ta là càng không hiểu, nhưng biến hóa này đối với chúng ta tới nói quá mênh Kim Kim đạo, "Trong cái không gian này, lực lượng thần bí tạo ra con người thời điểm vì cái gì không đều tạo thành toàn người đâu?" Kết quả làm những cái kia không có cái mũi, không có con mắt, không có lô thai người tức giận bất bình, nhất định phải đến cả những này toàn người đến cải biến mình, hiện tại đem chúng ta cũng liên lụy vào. Người nói một chút đây đều là chuyện gì mà? Dạ Kỵ sĩ nói, ta hoài nghi trong đám người này bên cạnh có thật nhiều là cao thủ, những người này tạo tương đối loạn. Ta cảm thấy chúng ta là bị kiềm chế ở chỗ này, ta ngày mai hỏi một chút A Một sư phó nhìn xem cố thiếu ra bọn hắn rốt cuộc muốn để chúng ta xử lý như thế nào những sự tình này. Kim Kim đạo, Dạ Kỵ sĩ, ngươi có nghi tới không, trong cái không gian này sáng tạo những này vật, cảnh hòa những người này Có hay không lực lượng khác ra nhiều đâu." Gia Kỵ Si nói, "Ngươi chỉ là hát sơn lâm thám hiểm đoàn những người kia." Kim Điểm Mẫu vàng gật đầu. Gia Kỵ sĩ nói, "Cái này khó mà nói a, có lẽ có có lẽ không có, ai biết được. Kim Kim đạo, quá phức tạp, mà lại rất nhiều việc biến hóa đều tại dự liệu của chúng ta bên ngoài." Hai người ngồi lại Hàn Nguyên có hai khắc đồng hồ về sau, trời liền sáng hẳn. Mãi cho đến giữa trưa 10 phần, trong đoàn đội phần lớn người lúc này mới ngủ ngon giấc, Antono, dưỡng đủ tinh thần đến trên tường thành đến quan sát phía dưới tình huống. Báo thỏ quái đứng tại trên tường thành nhìn xem phía đông thật nhiều đã bị rừng rầm bao trùm địa phương, lo lắng đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một tổ người, để cho ta đi phía đông nhìn xem, ta là người chấp pháp, ta không thể trốn ở chỗ này hưởng thanh nhằn cái gì đều không làm nha. A Mộc nói, hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chúng ta căn bản không biết sự tình vì sao phát triển thành dạng này, cố này lực lượng thần bí tạo thân thể kiện toàn người, lại tạo một chút thân thể không kiện toàn người, hắn đây chính là tại gây mâu thuẫn nha. Có mâu thuẫn liền sẽ có xung đột, hiện tại chúng ta ngay tại cái này xung đột vòng xoáy bên trong, nhưng là những chuyện này phương hướng phát triển không khỏi chúng ta tập quyết định, cho nên chúng ta chỉ có thể quan sát, nhìn xem đằng sau làm sao phát triển. Ô Lan Ngọc Châu nói, nếu như không có chuyện khác, ta cảm thấy cái này rất thú vị. Ta chỉ đúng đoạn biến hóa sự vật có hứng thú, tựa như chuyện như vậy, ta cảm giác đâm thẳng kích. Báo Thỏ quái nói, nếu như ngươi muốn tìm kích thích, vậy liền theo ta đi. Hai chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút tình huống như thế nào. Ô Lan Ngọc Châu nói, ta cũng đang có ý này. Hai chúng ta cái này xuống dưới. A nói, Hai người các ngươi xuống dưới có thể, bất quá phải chú ý, phát hiện không đúng, lập tức trở về." Tô Lan Ngọc Châu nói, biết "A Mộc sư phó, chúng ta chỉ là nghĩ nhanh chóng đi tìm hiểu một chút tình huống." A Mộc nhẹ gật đầu, thế là Ô Lan Ngọc Châu cùng báo tỏ quái hai người nhảy xuống chiến hào cực tốc hướng trong rừng rậm chạy tới. Khiến hai người cảm thấy kỳ quái cùng quỷ dị chính là trong rừng rậm bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy người nào, trong rừng rậm rất tiến tĩnh, ngẫu nhiên có một ít động vật xuất hiện, nhưng là những cái kia động vật cũng chỉ là xem bọn hắn, nhưng lạ vậy mà không có bị hai người bọn họ quấy nhiễu đến, này làm người giận mình. Báo Thỏ quái cùng Ô Lan Ngọc Châu một bên dẫm lên trong rừng cây lá rụng đi về phía đông, một bên cảnh giác hướng bốn phía rõ xét nhìn. Báo Thỏ quái nói: "Ô Lan Ngọc Châu, ta luôn cảm giác bên trong vùng rừng rầm này yên tĩnh căn bản cũng không phải là thật yên tĩnh, bên trong tựa như là nguy cơ từ phía, không hiểm khả năng tùy thời sẽ xuất hiện, khiến cho ta thật khẩn trương a." Ô Lan Ngọc Châu tiếu tiếu nói: "Báo Thỏ quái, ta cho là ngươi giải chỉ lớn một cái con thỏ đầu, không nghĩ tới nguyên lai tâm của ngươi cũng là con thỏ tâm nhà, xem như ta nhìn lầm ngươi." Báo Thỏ quái nói: "Ngươi không có nhìn lầm, ta đúng là lớn cái con thỏ đầu, báo thâm. Nhưng là cũng không phải trên thế giới tất cả báo đều gan lớn à, cũng có nhát gan báo nhà." U Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi thượng quan cũng thật sự là nhìn lầm, tìm người như thế kẻ hèn nhát." Báo tỏ cái nói, "Không phải ta nhát gan, là tâm ta thiện có được hay không." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cứ như vậy trong rừng rậm đi nhanh có chừng hai khắc đồng hồ về sau, đồng nhiên bọn hắn nghe được trước mặt trong rừng cây chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Sau đó càng đi về phía trước, bọn hắn liền thấy rất nhiều tay cầm màu thương cùng đao kiếm không có lông mày, không có cái mũi, không có con mắt đáng người. Những người kia giống như ngay tại vây quanh người nào đang đánh nhau. Liền ngay cả Ô Lan Ngọc Châu cùng báo thỏ quái đến phía sau bọn họ bọn hắn cũng không có chú ý tới. Hai người đi đến trước mặt lúc này mới phát hiện, tại trước mặt bọn họ một mảnh trên đất trống có một gốc cao năm trượng đại thụ, tướng mạo rất kỳ quái đại thụ. Trên đại thụ có một cái nhà trên cây, mà tại nhà trên cây trước mặt trong viện đứng đấy một vị công tử, một vị đại đường công tử. Vị công tử kia dáng mặt mày thanh tú, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Lúc này hắn cũng giống như ma đồng dạng đứng tại nhà trên cây trong viện cũng không lúc đích. Vị công tử kia cầm trong một thanh dù che mưa, cái tia thanh che mưa hẳn là binh khí của hắn. Nhưng là hiện tại người công tử kia giống như bị người làm pháp thuật định lại ở đó, cho nên hắn mặc dù trong tay có một thành có thể tập vũ khí rủ che mưa, làm vũ khí rủ che mưa lại không có thể phát huy một chút tác dụng. Mà liên tại đại thụ phía trên bay lên 10 cái mặt quỷ người áo đen. Tố Lan một châu xem xét những cái kia mặt quỷ người áo đen trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì nàng cảm thấy những người này cũng sợ Long Tinh cầu bên trên bọn hắn thấy qua cái kia mặt quỷ người da đen quá tương tự, chẳng lẽ sợ Long Tinh cầu bên trên những người kia đuổi tới cái này đóng băng tinh cầu bên trên tới rồi sao? Tố Lan Ngọc Châu trong lòng rất nghi hoặc. Những cái kia mặt quỷ người áo đen cầm trong tay thật dài xích sắt, bọn hắn đem đại thụ chói lại, hiện tại đang cố gắng đem đại thụ đi lên sách, xem ra bọn hắn là nghị cướp đi cây to này cùng chủ nhân của nó. Báo Thỏ Quái nhìn xuống dưới lúc này mới phát hiện đại thụ dễ lại là hai cái phân nhánh bàn chân lớn, kia bản chân lớn tựa như khủng long bàn chân lớn, cây to này không có rễ cây, hoàn toàn liền dựa vào hai cái này bản chân lớn chèo trống. Báo Thỏ Quái đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi nhìn cây này bản chân lớn, cái này lớn nha. Nếu là một cước xuống dưới, vậy còn không đem ta giẫm bẹp nha." Ô Lan Ngọc Châu chưa có trở về nó lời nói, mà là toàn thần quán chú hướng lên hướng trên cây nhìn Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem những cái kia lớn thô xích sắt sau đó đối báo thỏ quái nói, "Báo thỏ quái, ngươi có thể hay không nhảy đến cao 6 trượng?" Báo thỏ quái nói, "Đương nhiên là có thể. Ta có thể nhảy 8 trượng, cao 10 trượng đâu." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy là tốt rồi." Nói xong Ô Lan Ngọc Châu từ bao vải to bên trong móc ra một cái túi tiền, sau đó nàng đem túi tiền mở ra, đối báo thỏ quái nói, "Đem ngươi hai con chân trước luồn vào đi. Ta phải dùng ta đặc chế thuốc bột để ngươi hai con chân trước trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm không gì không phá." Chương 729. Chương 729. Báo Thỏ Quái đối Ô Lan Ngọc Châu nói, Người địa cầu các người thật lợi hại. Xem ra ta không có chọn sai đối tượng hợp tác. Một lát sau Ô Lan Ngọc Châu để Báo Thỏ Quái đem hai con chân trước từ trong bao vải lấy ra. Báo Thỏ Quái lúc này phát hiện mình hai con chân trước trảo giáp đã trở nên ngân quang lóng lánh, Ô Lan Ngọc Châu lấy tay chỉ một cái trên đại thụ vị kia đường chiều công tử nói, Báo Thỏ Quái, ta cảm giác cái tên đại đường công tử hẳn là cố này, lực lượng thần bí tạo ta muốn thay đổi hắn, đem hắn biến thành chúng ta cái này biên như người, sau đó ta lại thi pháp vị vị công tử kia phải nào? Đồng thời còn muốn tẩy đi trên người hắn ô trọc chi khí. Báo Thỏ quấn ứng, bất quá nó vẫn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật biến tượng Ô Lan Ngọc Châu nói lợi hại như vậy. Thế là nó chạy đến một gốc lớn cây tùng trước mặt, xoẹt kịch xoẹt đi lên cả mấy trảo. Báo Thỏ quái nhảy ra, lớn cây tùng dường như không có gì phản ứng. Nhưng Ô Lan Ngọc Châu nhìn một chút về sau, đột nhiên tiến lên kéo Báo Thỏ quái liền chạy. Hai người vừa đi ra ngoài có 20 bước, lớn cây tùng liền vang một tiếng, từ Báo Thỏ quái cào qua địa phương được gãy. Nhìn xem đại thụ ngã xuống đất, Báo Thỏ quái vạn phần kinh hỉ, Ô Lan Ngọc Châu nói không, giả, mình lợi trợ hiện tại thật sự có tồi khô lạp hộ lực. Báo thọ quái tự tin tăng nhiều, thầm nghĩ, có này đôi lợi trảo, ta còn sợ ai? Còn có ai không sợ ta? Tô Lan Ngọc Châu đã nhìn ra báo thỏ quái kiêu ngạo tâm giấy lên tới, nhưng là nàng bây giờ còn chưa có tâm tư suy nghĩ cái này, nàng bây giờ nghĩ để báo thỏ quái dùng nó lực trảo đi cứu cái kia đại đường tuổi trẻ công tử. Hiện tại cái kia đại cức thụ đã bị những cái kia xích sắc mang rời khỏi mặt đất, mà phía dưới những cái kia bộ mặt ngũ quan không hoàn toàn người đều là lo lắng xung, khổ vì không có năng lực đi thi cứu Ố Lan Ngọc Châu đối báo thọ quái nói, báo thọ quái, nhanh cứu cái kia đại đường công tử, những tên bại hoại kia lập tức liền muốn đem cây đại thụ kia cùng đại đường công tử cấp đi. Nhìn xem đỉnh đầu những cái kia xích sắt to to cùng ngay tại bay khỏi mặt đất đại quái thú, báo thỏ quái hét lớn một tiếng, bắn lên thân hình sau đó dùng hắn lợi trảo bắt đầu đi phủi đi những cái kia xích sắt đem toàn bộ xích sắt dùng lợi trảo nắm qua một lần báo thỏ quái tiêu sái rơi trên mặt đất. Sau đó đám người liền thấy những cái kia xích sắt to to tại rầm rầm tiếng vang cực lớn trong đột nhiên toàn bộ Đức gãy. Không có xích sắt trói buộc, chân to quái lại rơi vào trên mặt đất. Mấy cái người mặt quỷ xem xét nửa đường rớt ra tới một cái báo thỏ quái chuyện tốt của bọn hắn, giận tím mặt. Bọn hắn bắn lên thân hình kéo lấy xích hướng báo thỏ quái cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người lập tới. Những cái kia xích sắt cũng không là bình thường xích sắt, nện vào đất nước, nện vào cây cây đoạn, trong lúc nhất thời khói bùi tràn ngập, đoạn cây bay loạn. Mà xích sắt ào ào tiếng vang càng là đỉnh thai nhức óc, làm cho lòng người gan muốn nứt. Thật nhiều không có cái mũi, không có mắt, không có lỗ thai người né tránh không kịp, trực tiếp liền bị xích sắt nện thành thịt nát. Mặc dù những này xích sắt vô cùng uy mãnh, nhưng là bọn hắn lại không có thể đập trúng Ô Lan Ngọc Châu cùng báo thọ quái. Không chỉ có như thế, Ô Lan Ngọc Châu không ngừng run run cổ tay thả ra tiến đi đánh những cái kia người ma quỷ mà báo thọ quái thì tại nhảy lên nhảy một cái ở giữa huy động hai chảo của nó đi hoạch những cái kia người mặt quỷ cái cổ cùng thân thể. Một phen đánh nhau xuống tới, mấy cái người mặt quỷ cùng không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại bị một người một báo làm cho vết thương trầm chất. Trong đó một cái người mặt quỷ biết bọn hắn không phải Ô Lan Ngọc Châu cùng báo thỏ quái đối thủ, lập tức thổi một tiếng huýt sáo, còn lại mấy cái người mặt quỷ liền đi theo huyết sáo người triển khai áo khoác hướng không trung bay đi, chỉ chốc lát sau liền mất tung ảnh đại cất độ đi đến hai người trước mặt đột nhiên dùng ổm ổm thanh âm đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Hảo tâm tiểu thư, yêu cầu mau cứu chủ nhân nhà ta." Nhà ta chủ nhân bị bọn hắn làm tà pháp đã đã mất đi ý thức. Ô Lan Ngọc Châu ngẩn mặt lên đối đại cước thủ nói, "Tốt ta, ta có thể cứu ngươi ra chủ người, nhưng là ta làm sao đi lên đâu?" Tiếng nói của nàng vừa dứt, từ nhà trên cây trong viện đột nhiên bung ra một tràng thang dây. Báo Thỏ quái nhìn xem thang dây đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, bên trên không có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta à. Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta người này có cọng lưng bệnh, liền yêu biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ lối đi. Cái này đường chiều công tử khẳng định có vấn đề, nhưng là ta muốn đem hắn tranh thủ lại đây, gia nhập chúng ta đoàn đội, hiện tại ta muốn lên đi vì hắn tẩy não." Đồng thời loại trừ trên người hắn tà khí, báo tỏ cái nói, vậy được rồi, ta đi lên với người. Một người một báo, một trước một sau, dọc theo thang dây lên tới nhà trên cây trong viện. Nhà trên cây viện tử rất lớn, có thể chứa 3, 40 người. Tương viện là dùng sợi đằng bệnh mà thành, nhìn rất đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất trang nhã. Trong viện có mấy cái bàn đá, mỗi cái bên cạnh cái bàn đá bên cạnh đều có 6 đến 8 cái băng ghế đá. Nhà trên cây cũng là có nhánh cây biên chế mà thành, từ bên ngoài nhìn nhà trên cây bên trong không gian rất lớn, giống như nhìn không thấy cuối Ố Ngọc Châu phản đoàn cái này cây phòng hẳn là một cái tiểu không gian. Tựa như cố thiếu ra thủy tinh, cầu trong phi thuyền không gian đồng dạng đi Ố Lan Ngọc Châu thật hâm mộ dạng này thiết trí, nàng cảm giác dạng này không gian cũng không chiếm chỗ, mà lại nội bộ không gian lại rất lớn, quá đẹp, quá tốt rồi. Hiện tại cái kia đại đường công tử liền đứng tại nhà trên cây trước mặt trong viện, giống một tòa pho tượng, bất quá Ố Lan Ngọc Châu chú ý tới cái kia đại đường công tử con mắt vậy mà tại đi theo nàng động, thế là nàng ngồi tại một cái bên cạnh cái bàn đá, xuất ra nàng thủy tinh cầu. Báo Thỏ Quái cũng ngồi vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh đối Ố Ngọc Châu nói, "Ố Ngọc Châu, không phải muốn cứu cái này đường chiếu công tử sao? Ngươi vì cái gì không động thủ đâu?" Tố Lan Ngọc Châu đem tay phải của mình phóng tới đoàn đao trôi bên trên, sau đó nói, "Cứu hắn có thể, bất quá hắn yêu cầu ta, ta mới cứu hắn." Báo Thỏ Quái nhìn xem cái kia giống một điêu đồng dạng đường chiều công tử nói, "Tố Lan Ngọc Châu, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Người thấy không có, cái kia xinh đẹp công tử đã bị người thi pháp định lại ở đó, hắn làm sao có thể tới yêu cầu ngươi đây?" Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem chiếu dọi trong thủy tinh cầu đường chiều công tử nói, "Ta hiện tại đã đem hình ảnh của hắn bắn ra đến ta trong thủy tinh cầu, chúng ta đều không cần nhìn hắn, chúng ta liền nhìn cái này thủy tinh cầu, nhìn hắn đến cùng có thể giả bộ bao lâu." Báo Thỏ quái quay đầu nhìn xem cái kia đường chiều công tử, lại nhìn xem trong thủy tinh cầu đường chiều công tử hình ảnh nói: "Ố Lan Ngọc Châu, ta thấy thế nào hắn đều không giống trang nha, ngươi nhìn hắn đứng tại kia đã lâu lắm không nhúc đích, mà lại cái này lại cứ thụ bị những cái kia xích sắt xác kéo sách cách mặt đất thời điểm hắn đều không có phản ứng a." Ố Lan Ngọc Châu nói, vừa rồi người mặt quỷ thai kiếp cầm cây to này thời điểm, hắn không có làm ra phản ứng, đó là bởi vì hắn vẫn đang giả vờ, hắn không muốn để cho những người kia nhìn ra hắn siêu cường công lực mà thôi. Báo Thỏ quái mạnh mẽ đứng dậy đến, hắn đi đến cái kia đường Triều công tử đằng sau đối Ố Lan Ngọc Châu nói: "Ta làm sao lại không tin đâu?" ta làm sao lại nhìn không ra đâu. Hắn thế nào lại là trong đâu. Nói xong, báo thỏ quái bất thình lình hướng cái kia đường chiều công tử trên ngông đạp một cước. Phu phu một tiếng, không có chút nào phòng bị đường chiều công tử một cước liền bị báo thỏ quái cho đạp lăn trên mặt đất, đường chiều công tử không nhượng, hắn nghiêng người nhảy dựng lên, chỉ vào báo thỏ quái nói, ngươi cái này người chấp pháp, làm sao không nói võ được đâu? Làm sao đi lên liền cho ta một cước đâu? Cũng không trước đó đánh cho ta cái bát chuyện. Chương 730. Chương 730. Báo thỏ quái cười nói, đều tại ta không có pháp nhãn, không thể nhìn ra ngươi là đang giả vờ, cho nên không có ý tứ. Đơn tuần phán đoán sai lầm. Ô Lan Ngọc Châu thu hồi thủy tinh cẩu đối báo thỏ quái nói, "Báo thỏ quái, hắn cùng chúng ta không phải người một đường, chúng ta đi." Báo thỏ quái nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý? Ngươi không phải nói muốn vì hắn tẩy não, đồng thời vì hắn khử trừ trên người ta khí sao?" Đường Triều công tử nghe xong ha ha tiểu đạo, "Hoan nên tiểu tỷ tỷ vì ta tẩy não, hoan nên tiểu tỷ tỷ vì ta loại trừ trên người ta khí. Đến, ngươi muốn làm thế nào? Ta phối hợp ngươi." Ô Lan Ngọc Châu chán ghét đẩy ra Đường Triều công tử nói, người này không có chính hình, ta biết pháp lực của ngươi cũng không yếu." Bất quá chúng ta còn có việc muốn làm, báo thỏ quái chúng ta đi." Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, tường viện bên trên mấy cây dây leo lập tức rắn đồng dạng hướng Ô Lan Ngọc Châu gót chân trước bỏ tới. Báo thỏ quái tranh thủ thời gian lôi kéo Ô Lan Ngọc Châu lui về sau mấy bước nói, "Ngươi công tử này, thật vô lễ, hai người chúng ta cứu được ngươi cùng đại các thủ, ngươi không báo đáp thân tình còn chưa tính, sao có thể đối với chúng ta vô lý như thế đâu?" Ô Lan Ngọc Châu rút ra eo bên trong đường nào đặt ở trên bàn đá, sau đó dùng một đôi phẫn nộ con mắt trừng mắt đường triều công tử đường triều công tử vung tay lên, kia mấy cây dây leo lập tức dụ trở về. Nhưng là bọn chúng rụt về lại về sau vậy mà lẫn nhau bệnh cùng một chỗ phong bế cửa sân cửa ra vào đường chiều công tử đi tới cũng tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Người cái này nguyên trang nhân loại, ta cảm giác so với chúng ta những học sinh mới này, nhân loại xinh đẹp hơn, ta là coi trọng ngươi vì ngươi mê muội, ta muốn cho ngươi tập thê tử của ta. Báo Thỏ Quái cả giận nói, ta nói ngươi vị công tử này, sao có thể như thế mặt dày vô sỉ đâu. Ngươi chẳng qua là cái tân sinh người mà thôi. Đường Chiều công tử nói, tân sinh người cũng là người, mà lại ta xuất sinh ta căn bản là không có biện pháp lựa chọn. Nhưng lạ ta sẽ không trách ta xuất sinh, đã có người cho ta sinh mệnh, ta đã thỏa mãn. Quên nói cho nhị vị, ta gọi viên năm nghĩa, bởi vì không có cha không có mâu cho nên ta liền cho mình lấy cái tên này. Báo Thọ Quái nói, "Viên công tử, ta mặc kệ ngươi là đứng tại một bên nào, nhưng là ta phải nói cho ngươi, hai chúng ta muốn đi xin ngươi đừng kiếm chuyện tình, ngươi phải biết ta thực một cái người chấp pháp, ngươi không thể chơi vào." Đường công tử nói, báo thỏ Quái, "Nói thật cho ngươi biết, ta hoàn toàn chính xác thật là coi trọng vị cô nương này mà lại ta cũng cùng định nàng." Báo Thọ Quái đem mặt biến đổi, rũa ra lợi nói, "Viên công tử, Lời Huix đã nói với ngươi ta nhìn ngươi bây giờ là cho mặt không muốn mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có phải hay không muốn cho ta dùng lợi trảo đem ngươi mặt cào nát nhá, để ngươi về sau cũng tìm không được nữa đối tượng. Viên công tử tiểu đạo, thuận tiện ngươi kia công phu mèo ba chân, căn bản là không gần được thân thể của ta, bất quá, ta không cùng ngươi so đo, ta chỉ nhìn thượng vị này Ô Lan Ngọc Châu cô nương, dung mạo của nàng hiếu kỳ thú, ta ta cảm giác cùng nàng rất sướng. Ô Lan Ngọc Châu không có sinh khí, mà là nhìn xem Viên công tử nói, Viên công tử, xem ra ngươi hẳn là một cái ngu quan toàn chỉnh nhân loại. Nhưng là vì cái gì những cái kia trên mặt ngũ quan không hoàn toàn người muốn giúp ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi cái này đầu cũng là từ người khác kia đổi lấy sao? Viên công tử xem xét Ô Lan Ngọc Châu vậy mà cùng mình tâm bình khí hòa nói chuyện, thế là vội và nói, "Ô Lan cô nương, không nên hiểu lầm, ta cái này đầu thân đều là nguyên trang. Chỉ sợ dị những người kia muốn giúp ta, tất cả đều là bởi vì ta giúp bọn hắn cấp ở những cái kia người mặt quỷ đối bọn hắn rất chó." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi vừa rồi diễn kia xuất diễn chính là cố ý đang dẫn dụ chúng ta mắc câu mà thôi." Viên công tử nói, "Không có ý tứ, Ô Lan Ngọc Châu cô nương quả nhiên thông minh hơn người." Ta này một ít tiểu tâm tư tất cả đều để ngươi đo trúng." Báo Thỏ Quái khinh bị nói, "Ô Lan Ngọc Châu, loại người này, ngươi nghe một chút, có thể tin sao? Chỗ hắn chỗ đối với chúng ta bố bấy dập, nếu là bên người có một người như vậy, ngươi có thể ngủ đến an ổn sao? Đi, chúng ta đi, không nên cùng loại người này quấy nhớ cùng một chỗ." Ô Lan Ngọc Châu vẫn ngồi trên băng ghế đá, không có lên tiếng, cũng không hề động. Việt Nam Nhiễu vội vàng nói, "Ô Lan Ngọc Châu cô đường, ta biết các ngươi muốn đi đâu, cũng biết các người muốn làm gì sự tình, nhưng là đã ta theo các ngươi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi." Báo Thỏ Quái nhìn nói bất động Ô Lan Ngọc Châu. Lành phải hầm hừ cũng trên băng ghế đá ngồi xuống. Việt Nam Niên nhìn xem Báo Thỏ quải nói, "Báo ca, ngươi là người chấp pháp, ta biết ngươi khẳng định lo lắng chính là khối khu vực này người an toàn." Báo Thỏ quái nghe xong, không tự chủ được đem đầu quay tới nói, "Ngươi cũng biết tình huống như thế nào, nói ra chúng ta nghe nghe." Việt Nam Niên nói, "Vì đổi tới Ô Lan Ngọc Châu cô nương, ta khẳng định đem ta biết tình huống hướng các ngươi nói thẳng ra, không chút nào giữ lại hướng các ngươi rằng, ta là thật tâm muốn giúp ngươi nhóm, ta là thật tâm thích Ô Ngọc Châu cô nương." "Bất quá ngươi có thể làm chúng ta hai bà mối sao?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đường mù ý nhanh đưa ngươi biết tình huống nói một chút." Viên Nam nghĩ nói, lúc đầu những cái kia ngũ quan không hoàn toàn người đánh tới bên này địa bàn bên trên về sau, chiến đấu ngay tại hai đám nhân chi ở giữa tiến hành, không nghĩ tới đột nhiên nửa đường rẽ ra tới người mặt quỷ, những này người mặt quỷ lai lịch không rõ, tình huống không rõ, mà lại bọn hắn đem hai đám người đều giết, đơn giản chính là không khác biệt giết người nhà. Báo Thỏ quái nói, chẳng lẽ liền nhìn không ra mục đích của những người này sao? Bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Viên Nam Nghĩa không có trả lời nó, mà là đem mặt xích lại gần Ô Lan Ngọc Châu, thân thể không ngừng hút lấy cái mùi nói, Ô Lan Ngọc Châu cô đường, mùi trên người ngươi thật tốt nghe a. Đây mới thật sự là nguyên sinh thái nữ nhân vị a. Ô Lan Ngọc Châu thật sự là không thể nhịn được nữa, một cái tạt tới, đem Viên Nam Nghĩa Thiên cái té ngã nói, "Cha hỏi ngươi đâu? Không muốn tại cái này chiếm ta tiện nghi." Viên Nam Nghĩa từ trên sàn nhà đứng lên, dùng tay xoa xoa máu mũi của mình nói, "Ô Lan Ngọc Châu cô nương, mùi trên người ngươi thật là thơm a. Dung mạo ngươi thật đẹp nha, ngươi nhìn ta cái này, bất tranh khí cái mũi đều đang vì ngươi đổ máu đâu." Báo thảo quái nói, "Ô Lan Ngọc Châu cô nương, ngươi xem thật kỹ một chút, da hỏa này chảy nước miếng đều chảy dài ba trượng. Thật là buồn để hắn cút đi, ta thực sự chịu không được hắn." Ô Lan Ngọc Châu che miệng xích xích tiêu đạo, "Viên công tử, ngươi chơi thật vui chưa thấy qua ngươi hèn như vậy." Viên công tử nhìn xem báo thỏ quái nói, "Báo thỏ quái, cái gì gọi là tiện? Đây là nhân loại sáng tạo từ sao? Là khen người sao? Có phải hay không Ô Lan Ngọc Châu cô nương tại khen ta sinh đẹp à, khen ta đẹp trai à, nàng có phải hay không coi trọng ta rồi? Ngươi có thể hay không tập chúng ta bà mối?" Báo thỏ quái cười lạnh nói, "Viên công tử, Ô Lan Ngọc Châu cô nương chính là tại khen ngươi là cái tiện nam người nha. Ngươi nhanh leo đến nàng gót chân trước, cho nàng liếm chân đi." Không nghĩ tới Viên công tử vậy mà thật tới ôm Ô Lan Ngọc Châu chân. Cái này nhưng làm Ô Lan Ngọc Châu giờ sợ, nàng đội vàng rút về chân của mình sau đó một cước lại đem Viên công tử đạp ra ngoài. Chương 731. Chương 731. Báo thỏ quái quá khứ đối Viên Nam nghĩa cái mông đá một câu nói, "Viên Nam nghĩa, ngươi lợi hại, ta gặp qua tiện 5 người, chưa thấy qua tượng ngươi hẻn như vậy nam nhân, thật là tiện 5 người bên trong cực phẩm a." Viên Nam nghĩa nói, "Ta người này không phải tiện, mà là ta loại người này hiểu được thưởng thức, ta hiểu thưởng thức Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư loại này đặc chất, loại này xinh đẹp. Cho nên ta đối sùng bái cung thích, thưởng thức đều là tự nhiên sinh ra, tuyệt không hư giả." Ô Lan Ngọc Châu thiếu đạo Ngươi không cần tại cái này vớt mông ngựa trượt kinh dạch lấy lòng ta, bản tiểu thư tài trí, bản tiểu thư dung mạo, bản tiểu thư tự nhiên biết, cái nào muốn ngứa như thế bày ở trước mắt người đời dùng sức khen. Việt Nam Niễu nghe xong, biết lời nói của hắn đã tiến vào Ô Lan Ngọc Châu trong lòng, mà lại là làm ra hảo phản ứng, thế là dời bước quá khứ, đứng ở Ô Lan Ngọc Châu phía sau, dùng hai cái nắm đấm nhẹ nhàng vì Ô Lan Ngọc Châu đấm lưng. Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư, không thể nói như vậy nha, ngài dung mạo tài trí, trong mắt ta chính là đẹp nhất tốt nhất, nhưng là ta còn lớn tiếng hơn nói ra, để người khác hâm mộ. Để người khác ghen ghét hận, ta muốn để người khác biết trên thế giới này ta là thích nhất ngươi." Báo Thỏ quái nôn khan hai tiếng nói, "Ta thế nào càng nghe càng muốn nói đâu. Nhân loại các ngươi yêu đương chẳng lẽ đều là dạng này sao?" Việt Nam Nhiên nói, "Hiện tại Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư trong lòng ta chính là một cái nữ thần. Ta những này ca ngợi cùng khích lệ ngôn từ sẽ chỉ dùng tại Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư trên thần, cái khác nữ nhân lại xinh đẹp đều không đáng nhắc lên." Báo Thỏ quái nói, "Đừng nói mỏ pha nhạt. Chúng ta mới nhận biết mấy canh giờ mà tôi, ngươi bắt đầu móc móc phổi đến mệnh liền từ ngươi cái này biểu nhìn, ta đã cảm thấy ngươi chỉ là một cái hoa hoa công tử." Chỉ là thứ cặn bã nam." Viên Nam Niên nói, bất kể có phải hay không là cặn bã nam, giống Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư như thế xuất chúng nữ nhân, ta nhất định phải làm cho nàng phát sáng, nhất định khiến nàng nhiệt liệt nội dụng, nhất định khiến nàng sống đặc sắc. Chính là đem ta ép thành cặn bã, ta cũng muốn làm nàng tốt nhất phân bón." Ô Lan Ngọc Châu trên mặt bay lên đỏ ửng, nàng đối Viên Nam Niên nói, "Được rồi, không nghe ngươi nói mò chúng ta bây giờ muốn đi xem xét tình huống, ngươi muốn cùng chúng ta đi sao?" Viên Nam Niên vội vàng nói, "Muốn đi, muốn đi, ta cả đời này liền cùng đi ngươi." Thế là hai người một báo hạ nhà trên cây, Viên Nam Nghĩa đối đại cước thủ khẽ vươn tay hô một tiếng, hồi. Hai người một báo trước mắt bóng đen lóe lên, veo một tiếng, đại cước thủ thu nhỏ thân hình, biến thành một gốc chỉ có to bằng ngón tay cây nhỏ rơi vào Viên Nam Nghĩa trong lòng bàn tay. Viên Nam Nghĩa đem cây nhỏ ôm vào trong lòng, sau đó đem cây rủ trong tay mở ra chống tại ô lan ngọc châu trên đầu. Kỳ thật thanh này dù che mưa cũng không phải là phổ thông dù che mưa, thanh này dù che mưa chính là Viên Nam Nghĩa vũ khí. Hai người một báo đi ở phía trước, những cái kia khống núi không lông mày, không có mắt người thì thành quần kết đội cùng sau lưng bọn hắn. Lúc đầu Ô Lan Ngọc Châu cùng báo thỏ quái còn phiền chán những ngày không vui, không lông mày, không những người, nhưng là bọn hắn biết những cái kia người mặt quỷ không khác biệt tại phiến khu vực này tàn bạo giết người về sau, trong nội tâm cũng là rất mâu thuẫn. Báo thỏ quái đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta đến mức bỏ những người này. Ta không muốn bảo hộ những người này, chức trách của ta là muốn bảo vệ phiến khu vực này những cái kia ngũ quan kiện toàn người, bọn hắn đều cùng những cái kia người mặt quỷ tại giết hại ta bảo hộ đối tượng, đóng, cho nên ta tuyệt đối không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành." Ô Lan Ngọc Châu quay đầu lại nhìn xem những cái kia lít nhá lít đám người nói, báo thỏ quái ta ý nghĩ giống như ngươi, nhưng là hiện tại có biện pháp nào đâu, bọn hắn nhân số nhiều lắm." Báo Thỏ Quái nhìn về phía Viên Nam Nghĩa, Viên Nam Nghĩa cũng không nói gì, tựa như những sự tình này cùng hắn không có quan hệ, cái này khiến Báo Thỏ Quái rất tức giận. Hai người một báo, tiến lặng hướng Tây gấp đi đi có hai khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện phố xá, mà phố xá bên trên dừng rầm tại lui bước. Cùng sau lưng bọn hắn không núi, không có mắt, không nhị đám người cảm thấy điểm không may, bọn hắn dừng bước, tất cả đều phân tán tiềm ẩn tại trong rừng cây. Nhìn người trước mắt khói thưa tất đường đi, hai người một báo có chút ngột. Nam Nghĩa nói: Giống như những này người mặt quỷ chiếm lĩnh sau hoạt động khu vực bên trong những cái kia rừng cây liền sẽ lưu bước." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Bất quá, các ngươi chú ý tới không có, cái này đường đi cùng phía trước chúng ta đợi qua cùng sinh hoạt qua đường đi khác biệt a." Nhìn xem trên đường phố những cái kia lưa thưa lạp lạp đi lại người, còn có một số hôn tạp ở trong đó người mặt quỷ, báo thỏ quái nói, "Cái này có cái gì khác biệt? Cái tiệm cửa hàng vẫn là cái kia cửa hàng, đường đi vẫn là cái kia đường đi, ta cảm giác không có gì khác biệt nha." Việt Nam nghiên nói, Tố Lan Ngọc Châu cô nương chính là thông minh, chính là một cái người trong nghề cao thủ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này trên đường phố người mặt quỷ vậy mà không đi giết lục những cái kia ngũ quan kiện toàn người, đây là tại sao vậy? Là bởi vì bọn hắn là một đám. Ngươi nói ô lan vũ trụ cô nương bao nhiêu lợi hại, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ô lan ngọc Châu mặt đỏ lên nói, đừng cho ta lời tân búc. Ta nhìn không ra nhiều như vậy, kỳ thật đều là ngươi nhìn ra được, ta chỉ là từ mùi và bầu không khí bên trên cảm giác cùng chúng ta trước kia đợi thời điểm không giống mà thôi, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn so ta còn sâu, còn thấu triệt. Ngươi mới là cao thủ Viên Nam Nghĩa tranh thủ thời gian hai tay ôm một cái nói: "Ô Lan Ngọc Châu cô nương, Nguyên Kiếm Tốn, ngươi tại hai chúng ta trước mặt khiếm tốn, ta bội phục ngươi thông tàng bất lộ, rất mực khiếm tốn." Báo Thỏ qué nói: "Ngươi lời nói bên trong ý tứ chính là Ô Lan Ngọc Châu cô nương chính là cái thâm tàng bất lộ lao hồ ly thôi. Viên Nam Niễu vội vàng nói: "Thô tục, nông cạn." Đối Ô Lan Ngọc Chúc cô nương sao có thể nói ra những lời này đâu? Nông cạn. Báo Thỏ qué nói: "Ngươi bây giờ trang ngược lại là giống người à, đem ta làm trong ngoài không phải người." Viên Nam Nghĩa thấp giọng nói: "Cái này trách ai được, ngươi lúc đầu cũng không phải người." Báo Trỏ quái nói: "Tố Lan Ngọc Châu cô nương, trải qua ta khảo sát, ta cảm thấy cái này Viên Nam nghĩa chính là cái tiểu nhân, mà lại mắng chửi người không mang theo chữ thô tục tiểu nhân. Ta cảm thấy hắn không thích hợp cùng với chúng ta, người tốt nhất còn để hắn cút đi." Tố Lan Ngọc Châu chỉ là cười cười, sau đó đối Viên Nam nghĩa cùng báo thỏ quái nói: "Xem ra những này người mặt quỷ đánh xuống địa bàn về sau, hiện tại ngay tại chỗ này làm cải tạo thằng cấp đâu." Báo thỏ quái nói: "Ý của người là những này lai lịch không rõ người mặt quỷ bọn hắn muốn chiếm cứ chúng ta khu vực này. Cái này không được. Ta chính là liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn bảo hộ chúng ta cái nhà này vườn." Ô Lan Ngọc Châu nói, không vào hắn quặp, làm sao bắt được của con. Đi, chúng ta mấy cái hiện tại liền đi qua sở sở bọn hắn luôn. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu, Báo Thỏ Quái cùng viên nam nghĩa nên ngang, ngang trên đường phố đi, những cái kia ngũ quan kiện toàn người cùng những cái kia người mặt quỷ cùng không có quá nhiều chú ý bọn hắn. Tựa như Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, mặc dù những người kia tận lực biểu hiện rất tự nhiên, nhưng là Báo Thỏ Quái đã đoán được trên người bọn họ những cái kia cùng dân bản địa khác biệt mùi vị. Hiện tại Báo Thỏ Quái nhẫn một bụng lửa, trong lòng tựa như có một cái ầm ầm phun trào núi lửa Báo Thỏ Quái nhìn chuẩn một cái thân thể cường tráng, tóc vàng mắt xanh trung niên nhân. Hắn bước nhanh đi hướng người kia, sau đó cô ý đem người kia đụng đổ trên mặt đất. Chương 732. Chương 732. Tóc vàng nam nhân nhẹ răng trận mắt hai tay phát run, nhẹ dựng lên liền muốn cùng báo thọ quái đánh nhau, nhưng là, đột nhiên hắn lại dừng tay, mà lại không không chỉ là dừng tay, hắn còn hướng túi người hướng báo thọ quái không người chào nói, có lỗi với người chấp pháp. Là ta không tốt, là ta không cẩn thận va chạm ngươi, xin tha thứ. Báo thỏ quái nổi giận đùng đùng một thanh nắm chặt lên người kia cổ áo, sau đó một bàn tay lại đem hắn đổ nhào trên mặt đất nói, mau nói, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này chiếm địa bàn của chúng ta?" Tóc Vàng Nam đứng lên dùng tay lau lau máu trên khỏe miệng nói, "Người chấp pháp, ngài hiểu lầm đi, ta chính là nơi này cư dân à, ta không phải ngoài lai." Like. Báo Thỏ Quái rôi ra lợi trảo chỉ vào Tóc Vàng Nam nói, "Ngươi không cần gạt ta ta. Nếu như ngươi là cái này nơi này cư dân, ta hẳn là nhận biết ngươi, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ngươi không lừa được ta, mau nói các ngươi đều là từ lâu tới." Tóc Vàng Nam vẫn không nhanh không chậm nói, "Người chấp pháp đại nhân, xin ngài bớt giận, ngài là người chấp pháp, cái địa khu này người khải đều biết ngài, nhưng là chúng ta chỉ là một giới thảo dân." Ngươi làm sao có thể nhận ra toàn chúng ta đây? Báo Thỏ Quái không tự chủ được gãi đầu một cái, cũng đúng là cái địa khu này không ít người, thật nhiều người đều nhận biết nó, mà nó cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết, mặc dù bây giờ nó từ mùi vị bên trên nhận ra người này không phải bản địa khu người, nhưng là hiện tại cũng không có chứng cứ để nó đền tội nha. Đúng lúc này, mấy người đi đường đi tới đối Báo Thỏ Quái nói, người chấp pháp đại nhân, hắn chính là chúng ta cái địa khu này người a. Ngày hôm nay là không phải uống rượu, đánh như thế nào lên người một nhà đâu. Cái này chỉ sợ không to ta. Báo Thỏ Quái khi đối bọn quát, ta nhìn các ngươi tất cả đều là ngoại lai kẻ xâm nhập. Các ngươi không phải chúng ta người địa phương. Mau cút, bằng không ta đem các ngươi hết thảy bắt lại thẩm vấn. Ta cũng không tin cho các ngươi động hình, các ngươi còn không khai nhận, ta nhất định phải đánh tới các ngươi ra chóp thịt bong, khóc cha gọi mẹ. Đánh các ngươi nói thật. Mấy người đi đường dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau nói, cái này người chấp pháp đại nhân uống say, tại cái này hồ ngôn loạn ngữ đâu. Hắn dạng này chấp pháp không công bằng nha, nhanh cao hắn thượng quan đi thôi, hắn lại dám đánh mình khu vực quản lý người đây cũng quá vô pháp vô thiên. Chạy nhanh đi. Loại người này, cái này người chấp pháp. Thượng như một cái như chó điên tại cắn người linh tinh đâu. Báo Thỏ Quái hướng trước mặt bọn hắn bổ nhào về phía trước nói, "Làm sao rồi? Lao tử hiện tại chính là muốn cắn các ngươi, để các ngươi hiện ra nguyên hình, để các ngươi lăn ra chúng ta phiến khu vực này." Đám người coi là Báo Thỏ Quái đến thật lập tức qua nha quát to một tiếng tất cả đều chạy ra. Lúc này Ô Lang Ngọc Châu chú ý tới những cái kia lẫn trong đám người người mặt quỷ đều hướng Báo Thỏ Quái quăng tới ánh mắt tác độc, xem ra bọn hắn lúc nào cũng có thể công kích Báo Thỏ Quái. Việt Nam nghĩa chỉ vào cách bọn họ gần nhất một cái tóc tím người mặt quỷ nói, "Báo Thỏ Quái, chú ý tới không có, nói đúng, chỉ có người mặt quỷ cùng hiện tại trên đường phố xuất hiện những người này hẳn là cùng một bọn." Ngươi nhìn ngươi vừa rồi thu thập cái kia tóc vàng nam thời điểm, ngươi nhìn cho ra hỏa này khí nhai răng toát miệng, giống như mình ra lão tử bị khi phụ. Cái này không bình thường. Tóc vàng nam nhìn chằm chằm Viên Nam Nghĩa sau đó lại nhìn xem báo thỏ quái, mặt của hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ, cuối cùng biến thành thiết thanh sắc. Trong ánh mắt của hắn chảy ra nước mắt, sau đó dùng thanh âm nghẹn ngào đối báo thỏ quái nói, vì cái gì sống một người cứ như vậy khó đâu? Các ngươi tại sao muốn như thế bức ta đâu? Ta đối với các ngươi nói, ta chính là nơi này cư dân. Các ngươi không tin liền động thủ đánh người, các ngươi ép người quá đáng. Tố Lan Ngọc Châu không đành lòng nhìn, liền quay qua mặt đi. Báo Thỏ Quái cảm giác viên nam nghĩa khẳng định là đâm đến nỗi đau của người này, thế là liền đi qua dùng lời chảo chống đỡ tóc vàng nam cổ họng nói, "Ngươi không phải chúng ta nơi này người, ngươi là ngoại lai kẻ xâm nhập, các ngươi tập những cái kia tàn nhẫn sự tình, các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Ngươi dám thừa nhận ngươi là kẻ xâm nhập sao?" Tóc vàng nam đem vừa nhắm mắt, giữ im lặng. Báo Thỏ Quái đem nó lợi chảo từ tóc vàng nam cổ họng trượt xuống dưới, sau đó ngừng ở trên lồng ngực của hắn nói, "Ta hiện tại ngược lại muốn xem xem, nhìn xem các ngươi những người này tâm là đỏ, vẫn là hắc." Tóc vàng nam dọa đến toàn thân phát phụ một tiếng quỷ xuống nói, "Người chấp pháp đại lao gia" Ngài là giữ gìn chúng ta an toàn người chấp pháp, người sao có thể đối với ta một cái tiểu dân như thế ngang ngược thi bảo đâu. Đúng lúc này, Báo Thỏ quái cảm giác cái đuôi của mình bị người nắm chặt hắn bận bịu nhìn lại, lại nguyên lai là tóc tím người mặt quỷ đang dùng hai tay tại dùng sức kéo tốn cái đuôi của mình đâu. Để mặc lại. Báo Thỏ quái nổi giận gầm lên một tiếng, rồi ra lợi chảo chụp vào tóc tím người mặt quỷ. Tóc tím người mặt quỷ vội vàng vứt bỏ Báo Thỏ quái cái đuôi, sau đó từ bên hông rút ra bội đao nên đón. Báo Thỏ quấy cũng không thu chiêu, trực tiếp rỗi chảo lợi chụp vào người kia bội đao. Đinh đinh đương đương một trận tiếng vang qua đi, báo thỏ quái lợi trảo vậy mà đem bội đao bẻ gây thành ba đoạn. Tóc tím người mặt quỷ ném đi bội đao chô đao, vội vàng lui lại, báo thỏ quái ha có thể buông tha, nó động thân mà tiến, vung lên lợi chảo nhào về phía tóc tím người mặt quỷ. Báo thỏ quái tốc độ thật nhanh, tóc tím người mặt quỷ lúc này muốn tránh đã tới đã không kịp. Mắt thấy báo thỏ quái lợi trảo liền muốn đem người kia giết hầu đâm xuyên thời điểm, đột nhiên, phình một tiếng, từ bên cạnh lại nhảy ra một cái tóc đen người mặt quỷ một liền đem báo thỏ quái cho lăn. Nhìn thấy giúp đỡ tới, tóc tím người mặt quỷ lập tức liên thủ tóc đen người mặt quỷ bắt đầu công kích báo thỏ quái. Hai cái người mặt quỷ công phu rất cao, xuất thủ cực nhanh. Báo quái mới từ trên mặt đất đứng lên, liền lại bị hai người đổ nhào trên mặt đất một trận hỗn nề. Bất quá báo thỏ quái hiện tại lợi trảo đây chính là không gì không phá. Báo thỏ quái chịu đựng trên người như mưa rơi nằm đấm, Liêu Mạn vung lên hai trảo của mình hướng hai người chụp tới. Hai cái người mặt quỷ lúc đầu cho là mình công phu tốt, hai người hồn vốn đánh một cái báo thỏ cũng không thành vấn đề, nhưng là không nghĩ tới báo thỏ quái lợi trảo, đây chính là một kiện muốn mạng vũ khí. Bắt được quần áo quần áo nát, bắt được thịt thì phá, mà trên người bọn họ làm bằng sắt vũ khí tại báo thỏ lợi trảo phía dưới, đơn giản tựa như gậy gỗ đồng dạng yếu ớt. Ba người chiến đấu một khắp đồng hồ về sau, đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, sau đó dừng tay Ô Lan Ngọc Châu xem xét, cái này báo thọ quái thật sự là không có võ đức, nó lợi dụng nó lợi trảo tìm vi mãnh, đem hai cái này người mặt quỷ quần áo trên người bắt chính là một đầu một sợi, đơn giản tựa như tên ăn mày. Mà lại không chỉ có như thế, hai cái người mặt quỷ mặt vậy mà cũng bị báo thọ quái cũng cho cào thành vai mặt hoa. Nhìn xem hai cái người mặt quỷ vai mặt hoa, Ô Lan Ngọc Châu đang muốn chuyện cười, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Nàng ý thức được hai cái này người mặt quỷ trên mặt mang cũng không phải là mặt quỷ, nguyên lai mặt của bọn hắn dáng dấp chính là mặt quỷ bộ dạng a. Xem hết hai cái người ma quỷ, Ô Lan Ngọc Châu quay đầu lại đi nhìn báo thỏ quái, nhưng không thấy người. Đột nhiên, nàng nghe được chân mình bên cạnh chuyển đến tiếng rên rỉ, túi đầu xem xét lại nguyên lai là trên mặt thiết thành, toàn thân dụng lông báo thỏ quái đang ngồi ở bên chân của nàng đau chực hừ hừ. Viên nam nhiên nói, "Ta nhỏ cái ngoan ngoãn nhà, người cái này người chấp pháp. Đám này người xấu chưa bắt được, lại bị người xấu đánh thành cái này hình dạng, ta thật thay nơi này cư dân lo lắm nha." Báo thỏ quái hướng trên mặt đất một nằm nói, "Không được, ta phải nghỉ ngơi một hồi, ta trên người bây giờ sắp bị kia hai tên gia hỏa chó đánh tan cháu." Ta phải tu chỉnh tu chỉnh, ngươi đỉnh một trận mà." Viên Nam Niễu ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, toàn thân khẽ run rẩy nói, "Ta đỉnh không được." Báo Thỏ quái khí xoay người từ dưới đất bò dậy chỉ vào Viên Nam Niễu nói, "Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất như bức sao? Đến thời điểm then chốt, ngươi vì cái gì như thế sợ đâu?" Viên Nam Niễu nhìn nhìn bốn phía nói, báo ca, không phải ta sợ, là người ta nhiều người, ta cũng là hảo hán nan địch bất quyện, đã đánh không lại người ta đành phải nhận sợ." "Cái gì?" Báo Thỏ quái nhảy dựng lên hướng bốn chu nhất nhìn lập tức cũng sợ bởi vì tại chúng quanh bọn hắn, tóc trắng Tóc đen, tốc đỏ người mặt quỷ ngay tại từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn xuống lại tới. chương 733. chương 733. Cơ linh viên Nam Nghĩa khét con eo đem báo thỏ quái lưng trên người mình đối với tới người mặt quỷ nói, Các đại gia, thật xin lỗi à. Vàng hưu của ta đã bị các người cho đánh cho tàn phế, ta hiện tại muốn con hắn nhanh tìm Lao Đại Phu, không phải thời gian dài, ngũ tạng lục phủ liền đều hỏng, đến lúc đó lại cứu cung cứu không đến Á. Các người phải suy nghĩ ký, mặc kệ các người bao nhiêu lợi hại Các ngươi nếu là đem người chấp pháp đánh chết, cái khác người chấp pháp cùng chấp pháp thượng quan là sẽ không bỏ qua cho các người, van cầu các ngươi thả chúng ta đi thôi, ta muốn dẫn bằng hữu của ta đi chữa bệnh." Báo thỏ quái không rên một tiếng, liền gẽ vào viên nam nghĩa trên thân giả chết chó, ngay từ đầu là nhỏ giọng rên rỉ, cuối cùng là lớn tiếng hừ hừ đối mặt cương địch, Tô Lan Ngọc Châu không sợ chút nào, nàng ngẩng đầu dứt ngược đẩy ra trước mặt người ma quỷ, trông trông to gan đi thẳng về phía trước. Viên nam nghĩa vội vàng trên lưng báo thỏ quái cũng ở phía sau theo. Rất kỳ quái, những này người mặt quỷ không biết ra ngoài nguyên nhân gì, vậy mà không có đối viên nam nghĩa cùng báo thỏ quái ra tay được. Bất quá bọn hắn ngoại trừ đối hai người kia nhổ nước miếng bên ngoài, còn không ngừng dùng chân đá, dùng nắm đấm đánh. Một lát sau, cảm giác không ai khi dễ hai người bọn hắn viên nam nghĩa lúc này mới thở hổn hển, mau đem báo thỏ quái ra. báo thỏ quái vuốt vuốt bị đánh đau cái mông, sau đó dùng tay mò sờ trên người mình bị mau nói, "Nương, những người này quá không nói võ đức, Người nói đánh hai lần liền đánh hai lần thôi, vì cái gì còn muốn nắm chặt lông của ta đâu? Cái này nhiều mất mặt nha, hảo hảo ra báo áo khoác bị bọn hắn nắm chặt cái này thiếu một tú lông, kia thiếu một tú lông, nhiều khó khăn nhìn nha. Đám này quy tôn tử quá mẹ nó thật đức." Báo thỏ quái vừa mang xong, thình lình viên nam nghĩa một túi người cong lên nó liền chạy. Mặc dù viên nam nghĩa chạy không chậm, nhưng vẫn là bị ném tới tảng đá rắn rắn chắc, chắc đập vào báo thỏ quái trên không. Báo thỏ quái nhịn không được, ngấc một tiếng. Viên nam nghĩa biết báo thỏ quái lại ăn thua thiệt, nhưng hắn không dám cười, chỉ là liều mạng trong đám người chạy như bay. Người mặt quỷ cùng không có tận lực đuổi theo bọn hắn, bởi vì bọn hắn biết hiện tại cái này địa bàn mà đã là thiên hạ của bọn hắn cho nên bọn hắn tại dùng trêu tức thái độ đối đãi hai người này một báo. Báo thỏ quái hiện tại cảm giác mình tựa như tiến vào trong cạm bẫy con mồi, tựa như một con dê chạy vào sói hoang dại đặc trong rừng rậm. Bất quá Báo Thỏ Quái rất cảm kích Viên Nam Nghĩa tại thời khắc nguy cơ tứ mình. Mặc dù bây giờ đã thoát ly người mặt quỷ vây quanh, nhưng là Viên Nam Nghĩa vẫn vẫn là trưởng nghĩa con nó chạy về phía trước. Kỳ quái là những người kia chỉ công kích Viên Nam Nghĩa cùng Báo Thỏ Quái, nhưng không có công kích Ô Lan Ngọc Châu, Ô Lan Ngọc Châu gặp phải một người một báo châm trọc khiêu khích mà nói, "Báo Thỏ Quái, đầu óc ngươi quá đơn giản, ngươi cho rằng Viên Nam Nghĩa là đang liều mạng cứu ngươi sao?" "Ngươi sai, hắn là vì bảo vệ mình, cho nên mới liều mạng có ngươi chạy." Viên Nam Nghĩa đem Báo Thỏ Quái bu ra, đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Khám phá không nói toạc, vẫn là hảo bằng hữu." Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi sao có thể đối xử với ta như thế bộ này, lòng nhiệt tình đâu? Nghe Hoa Mã Lan Ngọc Châu đối viên nam nghĩa cái này kẹp thương mang pháo trầm trọng, báo thỏ quái có chút không lực ý, "Ô Lan Ngọc Châu, tập người ta đến có lương tâm, tại vừa rồi dưới tình huống đó, bị những tên bại hoại kia vây công tình huống dưới, Việt Nam nghĩa sát thực biểu hiện ra đại trượng phu dục khí, hắn không ta liền chạy, cho nên ta phải cảm kích hắn, người mới vừa nói có phải hay không có chút vô lệ à? Ô Lan Ngọc Châu nói, "Không phải ta vô lễ, là đầu của ngươi hạt dưa không đủ dụng, ta hỏi ngươi, các ngươi thời điểm có phải hay không bị người vây công?" Báo Thỏ quái nói: đúng vậy à, không bị người vây công, chúng ta còn không chạy đâu, là bởi vì chúng ta ít người, bọn hắn nhiều người, đồ đần mới không chạy đâu." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Ta hỏi ngươi, đang chạy trong quá trình bị đánh là ai vậy?" Báo Thỏ quái sờ lên cái mông của mình nói: "Bị đánh là ta à? Tố Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi tại sao muốn đánh nha?" Báo Thỏ quái nói: "Là bởi vì ta ghé vào viên nam nghĩa trên lưng." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Viên nam nghĩa bị đánh không có." Báo Thỏ quái nhìn một chút viên nam nghĩa, viên nam nghĩa không có lên tiếng. Hắn thật không có làm sao bị đánh, bị đánh tất cả đều là ta. Tố Lan Ngọc Châu nói: "Tại sao vậy?" Báo Thỏ quái nói: "Ta đều nói với ngươi ta ghé vào trên lưng của hắn, hắn tại thân thể của ta phía dưới, hắn làm sao có thể bị đánh đâu." Tô Lan Ngọc Châu dùng tay đấm Báo Thỏ quái trấn nói: "Cho nên ta mới nói ngươi ngốc nhà." Báo Thỏ quái nói: "Bất kể nói thế nào đều là viên công tử của ta chạy ra chúng đây, cho nên ta còn là rất cảm kích hắn." Tô Lan Ngọc Châu nói: "Cho nên, loại người như ngươi chính là người khác bán đi ngươi, ngươi còn giúp xem hắn kiếm tiền đâu." Viên Nam nghĩa cười nói: "Tô Lan Ngọc Châu không mang theo ngươi dạng này bóc người nội tình, ngay cả da bóc, ngươi dạng này đối ta, ta rất đau lòng a." Tố Lan Ngọc Châu không chút khách khí nói, ngươi đây là giảo hoạt. Báo Thỏ quay quá khứ vô vô viên nam nghĩa bả và nói, không cần xin khí, huynh đệ, ngươi đã cứu ta, cả đời này ta cũng sẽ không quên. Tố Lan Ngọc Châu chỉ là nữ nhân, mà lại là cái tảng đá tâm nữ nhân, không nên cùng nàng so đo. Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem viên nam nghĩa cùng Báo Thỏ quay nói, hai người các ngươi quái thai, ta thật sự là không thể lý giải. Bất quá chỉ cần hai người các ngươi cao hứng, hai người các ngươi yêu làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh. Báo Thỏ quay kịp đi trên đường đối Ố Lan Ngọc Châu nói, Tố Ngọc Châu, làm sao bây giờ? Hiện tại đã d}']ệ nhập hang hổ xem ra chúng ta là chạy không thoát." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Thế thì không nhất định. Hiện tại nơi này Ngư Long Hộ Tạng, cao thủ các cử, không nhất định chính là phương nào thế lực chiếm ưu, chúng ta là đến dò xét tình huống không phải cùng bọn hắn đến đánh nhau." Việt Nam Nhiên nói, "Thực chúng ta đã bại lộ ở trước mặt bọn họ, chúng quanh đều là bọn hắn người, tình huống đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nha." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Vậy cũng chưa chắc, bởi vì ta đã phát hiện tình huống nơi này cũng không phải là chính là những này người mặt quỷ độc bá thiên hạ." Báo Thỏ quấy nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ô Lan Ngọc Châu, ý của ngươi là chúng ta còn có thể cứu U Lan Ngọc Châu nói, "Ta lúc nào nói qua chúng ta không cứu nổi. Các người hiện tại nghe một chút phía trước là thanh âm gì?" Thế là mấy người dừng lại nghiêng thai lắng nghe. Tại trước mặt bọn họ truyền đến tiếng hò hét cùng giống lên một tiếng, mà lại liền tại bọn hắn trước mặt, người trên đường phố bắt đầu rối loạn lên. Báo Thỏ quái nói, "Ta đã hiểu, những âm thanh này ở trong có một ít thanh âm là chúng ta binh sĩ thanh âm." U Lan Ngọc Châu nói, "Điều này nói rõ vấn đề gì?" Báo Thỏ quái nói, "Chúng ta người đang cùng những này người mặt quỷ tại giao chiến." U Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta muốn tiến đến quan chiến nhìn tình thế như thế nào?" Từ gen chúc trong đám người xuyên qua, hai người một báo cấp tốc hướng thanh em buộc phát địa phương chạy tới. Không lâu hai người một báo đã đến một cái ngã tư đường, ở chỗ này tụ tập hai đám người. Bọn hắn cái này biên nhi tất cả đều là người mặc quỷ, mà đối diện thì là võ trang đầy đủ, cưỡi chiến mã, mặc áo giáp binh sĩ. Báo Thỏ quái lập tức hưng phấn lên, nó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta không thể đứng tại bại hội bên này, chúng ta muốn đứng ở đội ngũ của chúng ta bên kia đi." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao vượt qua?" Việt Nam Nhi nói, "Cái này dễ xử lý, các ngươi theo ta đi." Nói xong, Việt Nam Nghĩa liền dẫn báo thỏ quái cùng Ô Lan Ngọc Châu hướng đường đi mặt phía bắc một loạt cửa hàng đi đến. Chương 734. Chương 734. Xuyên qua hai dàn cửa hàng ở giữa khe hở, ba người liền đi tới cửa hàng phía sau trong ruộng. Hiện tại trong ruộng lúa mạch non mà chính thanh niên, hòa phong phơ phất, đứng trong điển giả thật khó có thể tưởng tượng, ngay tại cách nơi này chỗ không xa, hiện tại chính phát sinh kiếm bạc nổ trương huyết đấu. Ô Lan Ngọc Châu thở dài nói, lúc đầu A Mộc mang theo chúng ta muốn tránh trên địa cầu chiến tranh, kết quả không như tới, đi vào chỗ này vẫn là chiến tranh, vì cái gì chúng ta những sinh vật này liền không thể sống chung hòa bình đâu? Viên Nam nghiến nói, người mà, người cái này đầu góc rất kỳ quái, cái này đầu góc tốt giống liền bị lợi ích, tham lam, quyền thế những vật này chiếm cứ đi, người đầu góc một khi có những vật này, hắn giết chóc chi tính liền lộ rõ." Báo Thỏ quái nói, "Sinh vật có sinh tử giao nhau, đây chính là tiến hóa một loại biểu hiện hình thức đi. Giống như không có cách nào phòng ngựa. Hai người một báo lượn quanh một vòng lớn mà xuyên qua ruộng lúa mặt địa, sau đó xa xa liền thấy các binh sĩ bóng lưng, nhìn xem phía trước mặc khôi giáp, cưỡi chiến mã, uy phong lẫm lẫm các binh sĩ, Báo Thỏ quái lòng nóng như lửa đốt, lo nghĩ vật phần, Liều mạng muốn chạy về phía trước nhưng nó vừa mới đứng dậy liền bị Viên Nam Nghĩa bắt lấy. Báo Thỏ quái một bên dãy rủ vừa hướng Viên Nam Niệm nói, "Ngươi làm gì? Hiện tại chúng ta thượng quan ngay tại suốt ruột dùng người thời điểm, ta không thể lùi bước. Vì bảo hộ nơi này, ta muốn tiến đến cùng những tên bại hoại kia chiến đấu, mau bông tay, không nên cả ta." Viên Nam Niệm nhìn xem bên cạnh mình rừng tay nói, "Nơi này là chỗ tốt, vừa vặn có lợi cho chúng ta lên cao vọng viễn quan sát trước mặt tình hình chiến đấu." Báo Thỏ quái đình chỉ dãy rủ đối Viên Nam Nghĩa nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Viên Nam Niệm nói, "Ta muốn thả ra đại cỗ thủ, để nó đứng tại cánh rừng cây này bên trong." Sau đó chúng ta đứng tại phòng sách trước mặt trong viện, một bên uống trả một bên quan sát trên chiến trường tình huống. Báo Thỏ quái nói, "Viên công tử, hiện tại cũng lựa cháy đến nơi ta nào có tâm tư này nha. Không được, ta hiện tại phải gấp xem trên chiến trường." Nói xong, Báo Thỏ quái dùng nó lợi trà quẹt làm bị thương Viên Nam nghiếc cánh tay, sau đó bắn lên thân hình chạy hướng về phía chiến trường. Viên Nam nghiếc nhìn xem Báo Thỏ quái bóng lưng đối Ố Lan Ngọc Châu nói, "Ố Lan tỉ tỉ, đuổi còn là không truy." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Nó là người chấp pháp, nó đương nhiên hẳn là đến tiền tuyến đi, không truy." Viên Nam Nghĩa gật gật đầu, sau đó hắn từ trong lựu xuất ra hắn đại cước thụ sau đó ném xuống đất. Không đến một túi khói công phu lớn, đại cước thụ lập tức biến thành một gốc đại thụ che trời. Thanh dây từ nhà trên cây trước viện từ phía trên rủ xuống, thế là Viên Nam Nghĩa phía trước, Ô Lan Ngọc Châu ở phía sau, hai người từng cái trước một sau liền bỏ lên trên nhà trên cây trong viện. Viên Nam Nghĩa quá khứ đem thân mềm thu đi lên, sau đó gọi Ô Lan Ngọc Châu ngồi tại một chương trước bàn đá. Hiện tại nhà trên cây viện từ độ cao vừa vẫn có thể đem trên chiến trường tình huống nhìn nhất thanh nhị sở Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy dạng này quá rêu giao, sẽ khiến hai đám người chú ý. Thế là nàng từ trong ngực xuất ra một cái thủy tinh cầu, hướng không trung ném đi. Cái kia thủy tinh cầu đột nhiên biến lớn, đem nhà trên cây cùng viện tử tất cả đều cháo tựa như cô thiếu ra thủy tinh cầu phi truyền đồng dạng. Hiện tại bọn hắn từ giữa bên cạnh có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, mà người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đây là một cái cây, mà nhà trên cây cùng viện tử liền không thấy được. Việt Nam Nghĩa đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngọc Châu tiểu thư, ngươi chờ một lát, ta hiện tại cho ngươi pha trả, cho ngươi thêm làm một chút điểm tâm cùng hoa quả đến." Lúc đầu Ô Lan Ngọc Châu đối Việt Nam Nghĩa phòng nhỏ cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là nàng nóng muốn biết trên chiến trường tình huống. Thế là cũng liền ngồi tại trước bàn đá hướng trên chiến trường quan sát, không cùng xem Viên Nam Nghĩa đến hắn phòng nhỏ đi Ô Lan Ngọc Châu đem một cái bàn đá đem đến tới gần viện tử rào chắn trước, sau đó lại rời hai tấm bằng ghế đá qua thứ, dạng này hướng phía dưới quan sát liền nhìn thoải mái hơn. Chỉ chốc lát sau, Viên Nam Nghĩa liền tại trên bàn đá dọn lên bình quả, cố tử, dưa leo, cà chua, hướng bánh, thịt nướng cùng một bình trà Ô Lan Ngọc trúc, cầm lấy sâu thịt nướng nêm nếm, cảm thấy mùi vị không tệ, ăn thật ngon. Viên Nam Nghĩa, ngươi ở nhỏ cùng tháng ngày qua đẹp nha. Bất quá ta liền không rõ, ngươi đi theo chúng ta đến cùng có ý đồ gì đâu? Viên Nam Nghĩa nói, nói thật gia chính là coi trọng ngươi chọn nên mới mặt dày mày dạn, khăng khăng một mực đi theo ngươi." Tố Lan Ngọc Châu nói, thực sự nói thật. Viên Nam Nhiên nói, Tám "Ta thể với trời, ta nói chính là lời nói thật, là nói thật, ta thích ngươi một điểm không đầy nửa phân." Tố Lan Ngọc Châu lắc đầu nói, "Ta không thích nam sinh, ta cảm thấy như thế sẽ rất thụ đột phục, sẽ hạn chế ta khoái hoạt, sẽ để cho tình cảm của ta sinh ra thống khổ, ta nghĩ cuộc sống tự do tự tại, ta nghĩ chỉ làm tốt ta thích mình." Viên Nam Nhiên nói, "Lão thiên gia tạo ra con người ra, tạo một nam một nữ ra, chính là vì để một nam một nữ kết hợp sinh sôi nhân loại, như ngươi loại này ý nghĩ thực vi phạm với thiên ý nha." Ô Lan Ngọc Châu tiếu đạo, kia là tại trong lòng các ngươi thiên ý so người, tại trong tim ta nhân ý so thiên đại, cho nên ta mới sống không mạnh nha." Việt Nam nghĩa rỗi ra ngón tay cái đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu tiểu thư thực sẽ sống, so với chúng ta sẽ sống. Cho nên ta cho rằng lựa chọn ngươi, đi theo ngươi là đúng, bởi vì ta nghĩ giống như ngươi còn sống, ngươi liền đáp ứng gả cho ta đi." Ô Lan Ngọc Châu tiếu tiểu nói, ngươi mẹ nó lại bắt đầu giật. "Tốt, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, nhanh nhanh nhìn xem trên chiến trường báo thọ quái biểu hiện đi." Báo thọ quái chạy đến trước mặt xem xét, trước mặt của mình cơ hồ đều là mã đội, những cái kia mã đội duy trì trận hình. Báo Thỏ Quái căn bản không có cách nào chen đến phía trước nhất đi thế là đánh phải đứng tại cuối hàng quân chiến. Hiện tại địch quân trận doanh phía trước ra 10 cái cầm tay đại khảm đao người mặt quỷ. Báo Thỏ Quái trong trận doanh cũng tự động xông ra 10 thất chiến kỵ. Người mặc áo giáp đám binh sĩ trong tay đều cầm trường mâu. 10 cái người mặt quỷ cũng không nói chuyện, bắn lên thân hình, vung lên đại khảm đao hướng ngồi trên lưng ngựa 10 cái binh sĩ chậm tới. Báo Thỏ Quái biết những này người mặt quỷ lợi hại, nhìn thấy những cái kia lóe ánh quang đại trên không lánh, nó trong lòng không khỏi run rẩy nói, "Xong, xong, chúng ta những binh lính này các huynh đệ khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ." Nhưng điều báo thỏ quái không có nghĩ tới là những binh lính kia cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cũng nhao nhao từ trên lưng ngựa vọt lên, sau đó chuyển động thân hình. Lập tức ở hai cánh tay của bọn hắn vung vẩy hạ thân thể của bọn hắn bắt đầu giống một cái mâm tròn đồng dạng chuyển động, mà lại vận tốc quay cực nhanh, nhìn mắt người hoa hối loạn, dị thường chói mắt. Người mặt quỷ nhóm con mắt bị ánh sáng đâm đến, nhìn không được ai u ai u kêu to lên, mà nhân cơ hội này, mười cái binh sĩ lập tức hướng người mặt quỷ nhỏ phát ra trường mâu. Theo phù có 6 cái người mặt quỷ bị trường mâu đâm trúng về sau tất cả đều té ngã trên mặt đất. Báo thỏ quái không cho rằng cái này 10 cái binh sĩ trưởng Mâu liền có thể muốn 6 người kia tính mệnh, nhưng là kia 6 cái người mặt quỷ tại bị trường Mâu đâm trúng về sau lập tức sùi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Mà đúng lúc này, từ trường Mâu một mặt đột nhiên có máu tươi phun tung tóe ra. Chỉ chốc lát sau, kia 6 cái người mặt quỷ vốn nhờ vì đổ máu quá nhiều mà chết. Hiện tại báo thỏ quái dám xác định những binh lính này trưởng Mâu bên trên khẳng định là làm pháp thuật, nếu không phổ thông trưởng Mâu là giết không được những này người mặt quỷ. Báo thỏ quái kích động nước mắt rụt nhanh chóng, nó nhịn không được nhảy dựng lên vỗ tay kêu lên, "Tốt, tốt." Đứng đại báo thỏ quái trước mặt một sĩ binh quay đầu lại dùng trong tay trường mâu gõ gõ báo thỏ quái nói, không có chuyện của ngươi. Về sau đứng, lui về sau. Chương 735. Chương 735. Báo thỏ quái có chút bất mãn ý mà nói, ta là người chấp pháp. Ta chỗ xuống yếu phòng sông vào trận địa. Ta không muốn làm con rùa đen giúp đầu. Người lính kia dùng trường mâu lại gõ gõ báo thỏ quái bả vai nói, ngươi mù gọi cái gì? Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Báo thọ quái nói, các ngươi là binh sĩ. Binh sĩ nói, ngươi biết ngươi là ai sao? Báo thọ quái nói, ta là một cái người chấp pháp. Binh sĩ nói, biết liên tốt đánh trận không phải sự tình của ngươi, một biên nhi đi. Báo Thỏ Quái quật cường ngẩng ngược một cái mức nói, ta muốn bảo vệ dân chúng, ta muốn hiệu chung với trên mặt ta Thượng Quan, ta tuyệt không lui lại, ta tuyệt không lùi bước. Binh sĩ đem trường mâu nhọn chống đỡ đến báo Thỏ Quái nổ nói, chúng ta là binh sĩ chỉ phục từ tại quân đội Thượng Quan, ngươi là ai cùng chúng ta không có quan hệ, hiện tại là đánh trận. Ta khuyên ngươi nhanh lui lại, lui lại, không muốn ảnh hưởng chúng ta tác chiến. Tại trường mâu nhọn hàn khí bức bách hạ báo Thỏ Quái không tự chủ được lui về sau mấy bước. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch nó là một thành thị trật tự quản lý bảo hộ người cùng binh sĩ khác biệt. Trên chiến trường, binh sĩ chính là vương đồng dạng tồn tại, loại kia tôn nghiêm, loại kia uy nghiêm là không thể xâm phạm. Mặc dù vừa rồi người lính kia nói lời nhìn như bá đạo vô tình, nhưng lại ngưng tụ bọn hắn không sợ quân hồn cùng trung thành sứ mệnh. Báo Thỏ quái hướng về sau nhìn nhìn, không nhìn thấy viên nam nghĩa cùng Ô Lan ngọc châu, thế là âm thầm thở dài nói, "Ai, những này trên địa cầu người thật không đáng tin cậy. So với chúng ta nơi này, người giàu hoạt nhiều lắm, đều đoán mình cùng bọn hắn tiếp xúc ít, về sau muốn tranh thủ cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, nhiều học tập, tranh thủ đem bọn hắn giàu hoạt tinh túy học đến tay." Người mặt quỷ trong trận doanh chết 6 cái người mặt quỷ, nhưng là người mặt quỷ nhóm đối người mặt quỷ lại dường như không có lòng thương hại, 6 cái tử vong người mặt quỷ bị kéo về người mặt quỷ trận doanh về sau, kết quả một bang người mặt quỷ cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem 6 cái tử vong người mặt quỷ ngay cả thịt mang xương cốt toàn bộ xé ăn sạch. Nhìn xem dị thường máu tanh tràn diện, báo thỏ quái dọa đến báo tâm đột độ đột, đột nhảy. Báo thỏ quái trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, những này người mặt quỷ là người sao? Toàn mẹ nó không phải người nha. Ngay cả mình đồng loại đều không dung tha, việc này xem có ý gì? Nếu là mình tiến lên, nhất định sẽ dùng mình lợi chảo đem bọn hắn tất cả đều chết. Bất quá giết chết về giết chết, hắn cũng không muốn năm thịt của bọn hắn, huống nó của bọn hắn, bởi vì hắn cảm thấy cái này những người kia tâm đều là hát mình ăn có khả năng sẽ trúng độc. Người mặt quỷ trong trận doanh mặc dù chết 6 người, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu cảm xúc, bọn hắn đối báo thỏ quái bọn hắn bên này trận doanh cuồng hứng gọi vậy, phát ra các loại làm cho người sợ hãi thanh âm. Một lát sau, người mặt quỷ trong trận doanh đi tới một cái tóc bạc người mặt quỷ, cầm trong tay hắn một cái đại khảm đao, đi đến các binh sĩ đối diện, hắn ngừng lại. Báo thọ quái bọn hắn trong trận doanh cũng cưỡi ngựa đi ra một cái tay cầm trường mâu binh sĩ. Binh sĩ đem trường mâu đối tóc trắng người mặt quỷ liền âm, tóc trắng người mặt quỷ nghiêng người hé lên, sau đó liền nhanh chóng giãy bước vây quanh cỡi ngựa binh sĩ bắt đầu chạy. Cái này tóc trắng người mặt quỷ chạy tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem tự mình một người chạy thành một bóng người chớp động hình tròn bức từ người. Sau đó báo thỏ quái bọn hắn liền thấy đầu tiên là một đầu đuôi ngựa từ trong vòng bay ra, sau đó lại là một đầu đôi ngựa, lại về sau chính là một cái đầu ngựa. Không sai biệt lắm dùng một khắc đồng hồ, đến lúc cuối cùng một cái đầu người từ trong vòng bay ra ngoài về sau, tóc trắng người mặt quỷ lập tức thu thân định hình, đứng đấy bất động. Lúc này đám người lại nhìn trong vòng Người cùng ngựa tất cả đều không thấy, chỉ có một bãi hồng hồng màu tươi. Tóc trắng người mặt quỷ cũng không ham chiến, hắn không người hướng các binh sĩ hơi còn một chút eo, liền tại người mặt quỷ nóng tiếng hoan hô trong muốn trở về nhà mình trấn doanh. Bạo thỏ Quái nhịn không được, hắn quất to một tiếng, quả thực là nhảy lên mấy trượng, từ mã đội ở giữa nhảy tới hai quân trước trận. Sau đó cũng không báo danh, cũng không báo họ, vung lên lợi trảo hướng tóc trắng người mặt quỷ chụp tới. Không có lường trước tóc trắng người mặt quỷ nhìn cũng không nhìn, ngay tại báo Thọ Quái lợi trảo muốn chạm đến tóc trắng người mặt quỷ phía sau lưng lúc, tóc trắng người mặt quỷ đột nhiên tới một cái hồi toàn cước, một cước liền đem Bạo Thọ Quái cho đạp về tới mã đội trong. Xuất dư chưa nhanh mặt chưa ném. Báo thỏ quái cái này khí nha. Nó không phục đứng dậy còn muốn xông về phía trước, mấy người lính dùng mâu thương cản lại nói, ngươi chưa hết ở chỗ này lợi đi. Báo thỏ quái biết những binh lính này huynh đệ cũng là vì nó tốt, bởi vì đau thương không có mắt, nói đả thương người liền đả thương người, bây giờ người ta chỉ là cho nó một ước, để nó lấy cực nhanh tốc độ trở lại đội ngũ của mình bên trong, mà không phải cho nó một đau muốn hắn tính mệnh, cho nên tại các binh sĩ trong mắt nó bây giờ có thể nhặt về một cái mạng đều đã là rất may mắn. Hiện tại, từ người mặt quỷ trong trận doanh lại ra một cái tóc và người mặt quỷ Tóc vàng người mặt quỷ trong tay đồng dạng là cầm một thanh đại khảm đao. Cái này tóc vàng người mặt quỷ cùng cái khác người mặt quỷ lại không giống, hắn một bên không ngừng dùng tay phải cơ đại khảm đao, một bên tay trái đánh lấy thủ thế, mà miệng lầm bẩm, tựa như một cái âm dương sư tại lạm pháp sự. Theo cách cách cách tiếng vó ngựa vang, từ báo thỏ quái bọn hắn trong trận doanh cũng ra một cái tay cầm mâu thương binh sĩ. Lần này ra binh sĩ thoạt nhìn như là có không tệ công phu, hắn một vùng mã cương thẳng, mã liền nhanh chóng bắt đầu chạy. Binh sĩ vung lên trường mâu bắt đầu công kích tóc vàng người mặt quỷ. Tóc vàng người mặt quỷ sử chính là đại khảm đao. Nhưng là đại khảm đao không có trường mâu dài tròn nên tương đối ăn thiệt tỏi. Làm trường mâu binh sĩ công phu rất cao, mà hắn dưới hông chiến mã càng là quỷ dị linh động. Chiến mã vây quanh tóc vàng người mặt quỷ bắt đầu chạy tựa như báo, lại giống du long, ngay tại cái này nhanh như chốc chạy tròn, cầm tay trường mâu binh sĩ không ngừng huy động trong tay trường mâu hướng tóc vàng người mặt quỷ mánh liệt âm. Binh sĩ thương xử là xuất quỷ nhập thần, mưa rơi hoa lê, để cho người ta nhìn chính là hoa mắt, kinh tâm động phách. Hai người đại chiến có 50 hiệp về sau. Tay làm trường mâu binh sĩ đột nhiên mang ngựa rút ra ngoài vòng tròn Ô Lan Ngọc Châu trừng to mắt xem xét tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện tóc vàng người mặt quỷ trên thân tại cái này 50 cái hiệp bên trong vậy mà đã bị trưởng mâu cho đâm ra có 10 cái động. Những cái kia động giống như pháo hoa hướng ra phía ngoài phun máu, máu tận người vong. Ngay tại 10 cái động đình chỉ chào máu về sau, tóc và người mặt quỷ phát ra cuối cùng một tiếng gầm rú, sau đó phủ phủ té ngã trên đất. Mà liên tại tóc và người mặt quỷ bên cạnh, hắn đại khảm đao thẳng trên đất, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là cưỡi ngựa chiến thắng binh sĩ cũng không có biểu hiện ra thắng lợi cùng gì. Hắn giơ hai tay lớn tiếng hô hào, "Mệnh đến! Mệnh đến!" Ngay cả hô ba tiếng về sau, vậy mà cũng phủ phù từ trên ngựa ngã xuống đất. Những binh lính khác xem xét huynh đệ của mình xảy ra chẳng huống, vội vàng quá khứ nhắc trở về mình trấn doanh. Bất quá trải qua kiểm tra phát hiện làm trường mâu binh sĩ si đã chết. Nhất làm cho người kỳ quái là hắn từ trên ngựa sau khi xuống tới giống như cùng không có ngã thương yếu hại, nhưng là hắn cứ thế mà chết đi, không ai biết vì cái gì, mà lại kỳ quái hơn chính là hắn cuối cùng cũng kêu, kêu ba câu nói, "Mệnh đến! Mệnh đến! Mệnh đến!" Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Không ai có thể hiểu. Viên Nam Nghĩa đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ô Lan chủ, ngươi là nữ vu, ngươi nói đây là có chuyện gì?" Ô Lan Ngọc Châu nói: "Tại hai người kia đánh nhau thời điểm, tóc vàng người mặt quỷ dùng hắn có pháp lực lớn chặt đao chát chúng binh sĩ hỗn phách." Viên Nam Nghĩa rủi rủi con mắt nói: "Ghim chúng hồn phách của hắn, ta làm sao lại nhìn không ra đâu." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi nhìn kỹ một chút, tóc vàng người mặt quỷ đao hạ ghim chúng chính là cái gì?" Viên Nam Nghĩa nhìn kỹ một chút tóc vàng người mặt quỷ hạ, hắn cảm được có một bóng người đang không rua, nhưng là bóng người giống như bị mũi đao chúng, căn bản là tránh thoát không ra. Chương 736 chương 736. Ba Lan Ngọc Châu nói, tại hai người bọn họ đánh nhau thời điểm, người lính kia trường mâu đúng thấu tóc vàng người mặt quỷ thân thể, nhưng là tóc vàng người mặt quỷ cũng dùng cái tia dính đẩy tà khí đại khảm đao đem binh sĩ hồn phách cũng từ trong thân thể đánh ra. Sau đó hắn liền dùng đại khảm đao đem người lính kia hồn phách ổn định ở trên mặt đất, binh sĩ ngay cả hô 3 tiếng 39, mệnh đến, 39, trên thực tế đang kêu gọi hồn phách của hắn trở lại thể nội, kết quả hồn phách bất lực tránh thoát đại khảm đao, mà binh sĩ thân thể lại không thể kiên trì quá lâu, cho nên nhục thể liền tử vong. Việt Nam nhiên nói, sinh mã vì người, đặc biệt là có đặc dị công năng người ta còn tưởng rằng mình rất nhu bức, nhưng là hiện tại xem ra ta tại trước mặt bọn hắn vẹn vẹn một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Chuyện này quá đáng sợ, Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta vẫn là rời xa những này đáng sợ sự tình không phải chi địa, tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, kết hôn sinh con đi." Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi người này thật sự là không đừng đắn, động một chút lại muốn sinh con, động một chút lại muốn kết hôn, ta nhìn đầu óc ngươi có bị bệnh không? Kết hôn, sinh con, có nữ nhân thích, có nữ nhân không thích, ta chính là không thích đi đường trường nữ nhân, mà lại ta càng không nguyện ý tập một cái ở nhà sinh con hầu hạ phu tiêu chuẩn nữ nhân, ta chính là ta. Ta chính là Ô Lan Ngọc Châu, ta chỉ muốn làm chính ta." Viên Nam Nghĩa liếm láp mà nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ta không phải vì ngươi nghĩ sao? Ngươi nhìn ngươi còn trẻ như vậy, trên người có một bộ sinh con khí quan, ta không thể lãng phí nhà." Ô Lan Ngọc Châu đối Viên Nam Nghĩa nói, "Sống mẹ ngươi cái đầu, đi tìm cuộc sống khác đi." "Tiểu thư ta khó tầm mệnh." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu một cước liền đem Viên Nam Nghĩa từ trên ghế cho đạp cái té nã. Viên Nam Nghĩa từ dưới đất bò dậy, sau đó lên trên trán một cái to bằng trứng gà báo nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi giảng hay không lý, người ta cưới cái nàng dâu là đau lòng nam nhân." Người đây là gã cái nam nhân muốn mệnh. Người mặt quỷ trong trận doanh ra một cái vóc người có cao hai trượng mái tóc sủ người mặt quỷ. Mái tóc sủ người mặt quỷ vẫn như cũ cầm trong tay một thanh đại khảm đao. Mà báo thỏ quái bọn hắn trong trận doanh vẫn như cũ là một cái cưỡi chiến mã binh sĩ, cầm trong tay trường mâu nên đón. Hai người vẫn như cũ không nói lời nào, trong tay nắm giữ trường mâu binh sĩ một vùng mã cương thẳng hướng mái tóc sủ người mặt quỷ phóng đi. Mái tóc sủ người mặt quỷ không chút hoang mang dùng trong tay đại khảm trên mặt đất một cái, ngay tại trước mặt hắn đại địa đột nhiên đã ra một đầu một trượng, rộng bao nhiêu lớn rãnh sâu. Binh sĩ xem xét, vội vàng nhấc lên mã cương thẳng bảy thẳng nhẹ tới. Mái tóc xù người mặt quỷ vội vàng lại buông ngược ra ngoài mấy chỗ xa, sau đó vẫn như cũ dùng đại khảm đao ở trước mặt mình vạch một cái, lại vạch ra tới một đầu ba trượng rộng bao nhiêu danh sâu khẽ hở. Viên Nam Nghĩa nhìn xem kia hai đầu danh sâu nói, "Ố Lan Ngọc Châu, ngươi biết cái này hai đầu danh sâu hàm nghĩa sao?" Ố Lan Ngọc Châu lắc lắc đầu nói, "Cái kia có thể có hàm nghĩa gì? Chỉ là một loại chiến thuật, chiến pháp mà thôi thôi." Viên Nam Niệm nói, "Cũng không phải là. Đây là ngưng chiến phủ, bọn hắn cần nghỉ chiến." Viên Nam Niệm tiếng nói vừa dứt, cái kia cùng mái tóc xù người mặt quỷ đánh nhau binh sĩ quay đầu ngựa lại nhảy trở về mình trận doanh. Sau đó lấy hai đầu câu làm ranh giới, hai đám người riêng phần mình tàn đội ngủ. Qua không lâu, hai người liền nghe đến báo thỏ quái tiếng gào. Ô Lan Ngọc Châu, viên công tử. Viên Nam nghiến vội vàng lên tiếng, sau đó buông xuống thang dây, leo lên nhà trên cây trước trong nội viện, báo thỏ quái lang thôn hổ yết ăn một chút thức ăn trên bàn, lại cô đông cô đông uống nửa bình nước, sau đó lúc này mới đánh hai ở non nên nói, trước kia ta tổng cho là chúng ta nơi này bình sĩ cỡ nào dũng cảm vì vũ, nhưng là hôm nay làm ta quá là thất vọng, một trận chiến đánh xuống, chết thì chết, thương thì thương, mà lại đa số thời điểm cũng đều là một đối một, thật không có kỉnh. Chúng ta hẳn là lấy bài Sơn đảo Hải chi thế đi cùng những cái kia người mặt quỷ đấu, một hơi đem bọn hắn đuổi ra lãnh địa của chúng ta. Bây giờ nhìn lại chỉ có ta là đặc biệt uy mạnh anh dũng, những người khác ta nhìn tất cả đều là nhũ đàn, không có chữ dũng. U Lan Ngọc Châu nói, xem ra ngươi liền thích hợp tập một cái người chấp pháp, không thích hợp tập binh sĩ hay là chỉ huy binh sĩ tướng quân, đánh trận, có đánh trận quý án, đánh trận là có trận pháp nhu lực mọi người làm những này cũng không phải tiểu đà tiểu náo, đây là chiến trường thăm dò. Nếu là ngươi cái này một giới thất phu buồn bực đầu xông về phía trước, vạn nhất chúng người ta cái bẫy, vậy coi như tử thương thảm trọng. Báo Thỏ qué nói, Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy đi, đánh trận nha, không phải liền là đánh nha, đánh. Đánh. Đánh. Xem ai có thể đánh qua ai. Ta không nguyện ý tập rùa đen rút đầu, thủ cái này con rùa khí. Việt Nam nhiên nói, không ai muốn làm rùa đen rút đầu, bất quá trên chiến trường đánh trận, ngươi muốn cân nhắc một chút, nhìn ngươi chết có đáng giá hay không. Báo Thỏ quái nói, ta hiện tại là đầy ngập lửa giận, đã không thể nhị được nữa. Ta liền nghĩ chúng ta nhiều người, chúng ta lấy bài sơn đảo hải chi thế liền chẳng phải không tin dẫm bất tử bọn hắn. Đang khi nói chuyện, mặt trời ngã về tây, màn đêm xuống. Nhưng là tại hai quân trước trận lại đã nổi lên thật nhiều lơ lửng giữa không trung đèn lồng, đèn lồng rất lớn, rất nhiều, rất sáng, đem hai quân trước trận chiếu phá lệ sáng tỏ. Viên Nam Nghĩa Vô vô giáo trầm nói, "Đại quốc thủ, hướng mặt trước đi, chúng ta đến phía trước đi xem." Theo một trận rất nhỏ lắc lư, đại quốc thủ tránh đi đám người, đi lặng lẽ đến chiến trường phụ cận. Hiện tại trên chiến trường bị mái tóc xù người mặt quỷ vạch ra tới hai đầu lớn khe danh đã biến mất. Hiện tại, hai đám nhân mã riêng phần mình ngồi tại mình trận doanh trong địa bàn, vừa gọi vừa kêu, "Go ăn nhiều hai uống, vô cùng náo nhiệt." U Lan Ngọc Châu cảm giác cái này hai đám người đơn giản liền không giống cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt đối địch song phương, mà ngã là tượng tham gia cái gì thể dục tranh tài hai đám người. Ba khắc đồng hồ về sau, tại vui chuyện cười tiếng mắng chửi trong, hai đám người đều nhao nhao đứng lên, bắt đầu tổ đội hình. Báo thỏ quái bọn hắn trong trận doanh có người bang một tiếng gõ một tiếng cái chiêng, mà tại đối diện trong trận doanh bịch một tiếng, có người gõ một tiếng trống. Tiếng chiêng trống vang lên về sau, hai đám nhân mã lại ngồi xuống ố Lan Ngọc Châu đoán không ra cái này hai đám người rốt cuộc muốn làm sao đấu. Người mặt quỷ trong trận doanh theo một trận tiếng ca lên. Phòng Bạch Dương liếu chạy ra một người mặc xinh đẹp nữ trang đường chiều nữ nhân. Nữ nhân rất trẻ trung, trên mặt là xoa son xóa phấn, vẽ lông mày tu môi, dáng vẻ nặn vặn, vũ mị yêu kiều, cực kỳ dụ hoặc nam nhân. Báo Thỏ Quái nhìn thấy viên nam nghĩa đều nhìn mà trận tròn mắt, thế là đối viên nam nghĩa nói: "Viên công tử, nước miếng của ngươi chạy sồ há?" Viên nam nghĩa vội vàng dùng tay lau đi khỏe miệng nói: "Không phải nước bọn, ta đâu rằng." Báo Thỏ Quái nói: "Nhân loại các ngươi chính là cái loài động vật kỳ quái." Nam nhân nhìn nữ nhân, nữ nhân nhìn nam nhân đều có thể coi trong nghiện, đều có thể nhìn mê mẩn. Không hiểu rõ Viên Nam Niên nhìn chằm chằm dưới ánh đèn cái kia tú sắc khả san nữ nhân nói, ngươi chính là cái thú, ngươi biết cái gì nha? Báo Thỏ quái nói, ta đích xác là cái thú, nhưng là ta có một vấn đề không rõ, nhân loại các ngươi vì cái gì có người ra kể một ít nam nhân vị cầm thú, gia súc, không bằng heo chó đâu. Chúng ta động vật thật có hư hỏng như vậy, không biết xấu hổ như vậy sao? Chương 737. Chương 737. Viên Nam Niên sửng sốt một chút nói, Báo Thỏ quái, ngươi vấn đề này đem ta rất xấu hổ. Ngươi nói hẳn là làm sao mắng? Báo Thỏ quái nói, hẳn là mắng không phải người. Viên Nam nói, còn giống như là đang mắng động vật. Sau khi nói xong, Viên Nam Nghia do dự một chút thấp giọng nói, cũng rất giống đang mắng ngươi mình. Báo Thỏ quái mặt đỏ tía thái nói, ngươi nói cái gì? Ta mới vừa nói là hẳn là mắng, không phải người. Viên Nam Nghia nói, ta nói không sai a. Ngươi nói chính là hẳn là mắng, không phải người. Báo Thỏ quái không nói, nó nghĩ nửa ngày tới lần cuối một câu, ngươi nhìn mới vừa nói nửa ngày nguyên lai like đều là đang mắng ta đồng loại. Ta xem như bị ngươi vòng vào đi, vì tìm về mặt mũi này ta muốn quạt ngươi một bàn tay. Viên Nam Nghia nói, thiên chỗ nào? Báo Thỏ quấy nói, vì tìm về mặt mũi, ta phải thiên mặt của ngươi. Viên Nam nghĩa khi dùng tay chỉ báo thọ quái nói, ngươi tên xúc sinh này, ngươi dám báo thỏ quái nói, ngươi xem đi, nhân loại các ngươi luôn chỉ cây dâu mà mắng cây hoè để chúng ta động vật lưng hắc họa bị mắng. Không được, một tát này ngươi đến làm cho ta thiên. Ta muốn vì chúng ta động vật tìm về mặt mũi. Viên Nam nghĩa dùng tay vỗ vô mặt mình nói, thấy không, ta đã thay ngươi rút chính ta hai cái tát. Lần này ngươi vui vẻ a. Đồ chó hoang, khi dễ người. Báo thọ quái lấy tay chỉ một cái Viên Nam liền nói, ngươi lại động vật. Tô Ngọc Châu nói, hai người các ngươi muốn ồn ào liền xuống đi náo đi. Đừng ảnh hưởng ta xem kịch. Xem Tịnh, một người một báo không lộn xộn tranh thủ thời gian khiêng đá băng ghế ngồi tại rảo chắn bên cạnh hướng trên chiến trường nhìn lại. Tại hai đám người ở giữa trên đất trống, cái kia đường chiều nữ tử vốn qua uốn lại thật giống như là đang hát trò. Tiểu nữ tử 18 thật xinh đẹp, mùa xuân bên trong ngắm cảnh vui khai hoài, hái một đóa hoa tươi đỏ chói, cắm ở tóc mai ở giữa ta đẹp như tiên. Nữ tử một bên hát vừa bắt đầu dũ nẻo thân thể tại cắt bước đường chiều nữ tử vóc người chẳng những xinh đẹp vũ mị, tao thủ lộng tư càng làm cho người tiêu hồn, người của hai bên một bên nhìn vừa bắt đầu vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Một lát sau, Từ báo thỏ quái bọn hắn trong trận doanh cũng chạy ra một cái đường chiều công tử đường chiều công tử dáng dấp mi thanh mục tú, đi trên đường chậm rãi hữu lễ. Một nam một nữ này ở đây bên trên vừa có mặt, Tố Lan Ngọc Châu, báo thỏ quái cùng viên nam nghĩa ba người cũng nhìn mà trận tròn mắt đường chiều công tử ra sân, đi đến hôn đường chiều nữ tử cách xa hai bước địa phương, hướng nữ tử xoay người làm một cái lễ, sau đó mở miệng nói hắn nói, cảnh xuân như vẽ người như vẽ, tiểu ca đạp thanh ta gặp được nàng, tâm sinh thích trước hỏi, tiểu thư phương danh có thể cáo tri. Chi. Đường chiều nữ nói, nhà ai tiểu ca quá vô lễ, đường đỗ xin hỏi tiểu thư tên. Đường chiều công tử mau tới trước thật sâu một thi lễ đạo. Tiểu sinh không phải quần sinh, tự có tên cùng họ, nhà ở Vương gia Tràng, tên cứ gọi Vương Mặc Cho Hồng. Đường Chiêu Nữ từ nói, "Vương Mặc Cho Hồng, ta biết, có thể tả hội họa là thái tử." Tiểu nữ ta gọi Ao Vĩnh Ảnh, "Xuân Sanh 18 chưa gả người." Vương Mặc Cho Hồng nói, "Ao Vĩnh Ảnh, ta biết, biết sách đặt lễ người xinh đẹp, hôm nay gặp tâm trực ngày, tâm trực ngày." Hát xong, Vương Mặc Cho Hồng lấy tay che nắng cẩn thận quan sát Ao Vĩnh Ảnh. Báo thỏ Quả nói, "Thật sự là gấp sát người vậy? Hai quân đánh trận làm sao làm thành như vậy chứ? Thật sự là hoang đường." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Cũng là bởi vì cái này hai đám người biết đánh trận ý nghĩa chỗ." Cho nên bọn hắn mới nhìn nhạt nhân sinh thỏa thích tư nghi ngờ. Việt Nam nhiên nói, "Ố Lan Ngọc Châu nói rất đúng nha. Hiện tại là đang hát trò, nhưng là mới vừa rồi còn đang chiến tranh đâu. Đao thương không có mắt, nhân sinh vô tình, ai sống ai chết khó mà dự đoán, nếu biết có nhân sinh, có người chết, không bằng phóng khoáng chuyện cười đối vận mệnh, chẳng phải sung sướng." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi nói đúng, cũng bởi vì những người này sống minh bạch, cho nên bọn hắn mới có thể đem hết thảy đều nhìn rất thoáng, vui cũng buồn ư." Ao Hánh -hánh nói, "Vương công tử nhưng có thể." Vương công tử nói, "Mặc cho Hồng chờ ngươi chưa từng cưỡi." Ao Hoành nói, "Công tử nói chuyện quá dở ơi." Vành gánh cùng ngươi sơ có biết, cái nào để ngươi trở lên cưới." Vương công tử lại đối Vành gánh thi cái lên nói, Vành gánh không biết thật không biết, tháng trước hội chùa nhưng từng đi. "Ao Vành gánh sững nói, ta cùng nha hoàn đi hội chùa, hội chùa náo nhiệt lại chơi vui, chỉ là gặp được hoàn toàn không có lại, ỷ vào quyền thế đùa giỡn nô." Vương công tử nói, mắt thấy tiểu thư phải ta hường, nửa đường xông ra một tên ăn mày, toàn thân nước vùn đụng vô lại, tiểu thư danh dự mới bảo đảm. Ao Vành nghe giật mình, nàng cẩn thận đem công tử giá ngày, sau đó bỗng nhiên hét lớn, công tử, chính là cái ta tên ăn Nói xong, tao vánh nghênh tiến lên bắt lại Vương công tử tay. Vương công tử mang theo ngựa ung nói: "Bất mãn tiểu thư, ta chú ý tiểu thư đã rất lâu rồi, một mực tại âm thầm đi theo, ta bị tiểu thư dung mạo mê hoặc, ta cảm thấy dung mạo ngươi tựa như như thiên tiên, trong lòng ta bên cạnh khó mà dứt bỏ, ta nguyện ý vì tiểu thư sống pha khói lửa, thì nát xương tan sẽ không tiếc. Ta mơ ước có một ngày có thể cùng tiểu thư thân cận, ngày đó gặp được tiểu thư chính là thượng thiên cho ta một cơ hội, ta bắt lấy. Nhưng là ta lại không có đảm lượng cùng tiểu thư nói chuyện, cho nên ta cố ý đẩy người nước bùn đụng kia vô lại sau liền chạy giời mất." Dao huynh ánh 눈 cúi nói, "Vương công tử, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi bảo toàn danh dự của ta, để cho ta khỏi bị người xấu vũ nhục, hiện tại xin nhận ánh huynh túi đầu." Vương công tử tranh thủ thời gian nâng nói, "Dao tiểu thư, vương mỗ hôm nay có thể cùng ngài khoảng cách gần như thế nói chuyện, ta đã thụ sùng nhược kinh, vạn phần vui mừng. Nào dám thụ ngài túi đầu." Tiểu thư chính là thiên kim thiên kim thân thể, Vương mỗ không chịu được nổi, báo thỏ quái nói, "Tiểu thư này có nặng ngàn cân sao? Sẽ đè chết hắn sao? Không có khả năng nha. Ta nhìn nàng tối đa cũng liền có thân thể ta một nửa nặng." Viên nam liễu nói, "Không học thức thật đáng sợ." Ngươi cái này báo thọ quái muốn đi đâu, người ta nói thiên kim thân thể chỉ là tiểu thư cao quý mà không phải thực tế thể trọng. Người cái này thổ báo tử. Báo thỏ quái cả giận, người cái này ná người. Ô Lan Ngọc Châu nói, ta nhìn hai người các ngươi là nửa cân đối bắt lưỡng, ai cũng đừng nói ai. Vương công tử nói, làm Văn tiểu thư nhiều văn hải, cầm kỳ thư họa tiện tay đến, mặt như đào hoa thân giống như liễu, thiện lương ôn nhu làm cho người thích, hôm nay gặp mặt say vương mỗ, lòng say tiểu thư đẹp mặt mày. Tiểu thư xinh đẹp tiên nữ lâm, Vương Mỗ nhìn thấy tâm thỏa mãn. Ánh ánh nói, công tử khiêm tốn lại lễ, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên muốn cùng công tử kết làm bạn, đời này không tiếc vui trong lòng. Hát xong, hai người dắt tay đi vài bước, sau đó tách ra riêng phần mình trở về mình trận doanh. Người của hai bên bắt đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay, có người huyết sáo có người thét lên. Bất quá cái này xuất diễn còn chưa kết thúc. Một lát sau vô lại ra sân. Vô lại cũng là một người mặc đường trang đích tuổi trẻ đường chiều công tử, bất quá hắn xuyên thực một bộ hoa hoa công tử quần áo. Hắn đi đến trong sân ở giữa, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phản cảm giác chung quanh không ai lúc này mới gật gù đắc ý hắn nói, anh ta coi trọng áo bềnh ánh, hạ ánh thân dễ hỏng, nhà ta thanh danh không tốt lắm. Cuối cùng cô nương tập đầu bạc, khó càng thêm khó nằm mơ ban này, về sau anh ta tưởng chủ ý, giả danh vương trang vương mặc cho hồng, ta đóng vai ác lai like hắn giả thiện, anh hùng cứu mỹ nhân một tủ kịch, lựa gạt đến ánh ánh tâm vui vẻ, tâm vui vẻ. Hai bên trong đám người đánh một tiếng lại có người kêu lên, sau đó có mấy cái mấy cái hòn đá bay tới đện vào vô lại trên thân. Xem ra có người giả cho như thật, xem kịch nhập tâm, chương 738. Chương 738. Vô lại cả giận, các ngươi không thể vô lễ như thế. Đây là tại diễn vực. Làm sao khi đều ra đến trên người của ta đâu? U Lan Ngọc Châu chậm rãi thở ra một hơi nói, "Đúng vậy à, nhân sinh như kịch, ai sao lại không phải đâu." Báo Thỏ quái nói, "Quá không thú vị, diễn cái gì cho mà. Đây chính là chiến trường, thế nào có thể làm trò đùa đâu. Đánh, chỉ có đánh mới có thể đem những này kẻ xâm nhập đuổi đi ra." Việt Nam Nghĩa dùng tay đấm báo Thỏ quái chấn nói, "Ngươi cái này ngốc báo liền biết đánh đánh đánh. Đánh trận có đánh trận đấu pháp có biết hay không? Dùng binh khí kia là đánh võ, hiện tại bọn hắn dùng chính là văn đánh, văn võ mâu cầm thú vị. Ta liền thích bọn hắn loại phương thức này, loại phương thức này so với đánh võ liền văn minh nhiều hơn." Tố Lan Ngọc Châu nói, một người đã đều không hồ sinh tử, đánh trận trong lúc đó tập vui cũng có cái gì không được chứ. Vô lại xuống dưới, trống trận đột nhiên kinh thiên động địa vang lên. Theo trống trận thanh âm gấp rút vang lên, hai đám người bắt đầu lui về sau, đem ở giữa sân bãi mở rộng. Trống trận thôi động lòng người, báo thỏ quái, Tố Lan Ngọc Châu cùng viên nam nghĩa cũng lập tức khẩn trương, hường phấn lên. Theo trống trận tiếng vang không ngừng tăng lên, song phương trong trận doanh đều phái ra tới một đôi phương trận. Người mặt quỷ trong trận doanh ra chính là 100 người phương đội, mỗi cái đội viên trong tay đều cầm một cái cán buộc thô gậy gỗ. Báo thọ quái cái này biên nhi cũng phái ra 100 tên lính. Những binh lính này cùng người mặc quỷ, trong tay cũng đều cầm xem một cái chạy cán buộc thô gậy gỗ. Theo mạnh mẽ cổ nhạc cùng vang lên, hai cái phương trận bắt đầu theo nhạc khúc tiết tấu giậm chân mà đi. Báo Thỏ Quái xem xét lại nóng vội không được, hắn quay người liền muốn nhảy đi xuống nhưng lại bị Viên Nam nghĩa kéo lại. Viên Nam Niên nói, ngươi làm gì đi? Báo Thỏ Quái chỉ chỉ phía dưới nói, hiện tại phía dưới muốn đánh lớn cầm ta muốn đi qua hỗ trợ. Viên Nam Niên nói, ta nhìn ngươi là làm người chấp pháp coi như hợp cách, nhưng là làm binh sĩ không hợp cách, ngươi không hiểu, hiện tại bọn hắn nhảy là chiến múa. Báo Thỏ Quái lần nữa ngồi xuống nói, chiến múa. Viên Nam nói, Bọn hắn hiện tại nhạy chính là trên múa, chiến múa thần bí khó lường, hiểm tượng hoàn sinh, huyền cơ trùng điệp, uy lực của nó cùng đao đối đao thương đối thương không sai biệt lắm. Hai cái phương trận kéo dài khoảng cách, Song Phương bước chân là cả ngự đập mạnh cả nặng, mặc dù Ô Lan Ngọc Châu nhóm ngồi tại nhà trên cây trong viện, nhưng là đã rõ ràng cảm giác được đại cước thủ toàn thân đều đang run rẩy. Song Phương một bên dùng sức dập chân, một bên dùng sức dùng cây gậy đao địa, miệng bên trong hô hào mạnh mẽ phong ram. Lúc này Song Phương binh khí mặc dù không có đinh đương rung động đánh vào một chỗ, nhưng là trên chiến trường hiện tại tạo thành khí thế đã tương đương rung động là người. Một lát sau, báo thỏ quái bên này các binh sĩ đột nhiên dơ lên cây gậy chỉ hướng người mặt quỷ trận doanh. Theo cây gậy chỉ hướng, tại binh sĩ phương đội phía trước, đất bằng đột nhiên bạo khởi tới một mảng lớn sóng biển, hướng người mặt quỷ phương trận đập tới. Đối mặt như bài sơn đảo hải sóng biển, người mặt quỷ nhóm vẫn hô hào phòng giam, đảo xem gậy gỗ, dậm chân, không ai lùi bước. Sóng biển hung mãnh, tại điên cuồng gào thét âm thanh bên trong cuốn đi hơn 30 người mặt quỷ đối mặt với không ngừng từ dưới đất dũng mãnh tiến ra sóng biển, còn lại người mặt quỷ nhóm cũng cơ hồ là đồng thời giơ lên trong tay bọn họ cây gậy, sau đó chỉ hướng các binh sĩ Sau đó Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn liền thấy tại người mặt quỷ trước mặt bọn họ trên không đột nhiên xuất hiện 10 cái lỗ đen vòng xoáy. Những cái kia lỗ đen vòng xoáy miệng đều có 3 trượng rộng bao nhiêu, những cơ động này hấp lực rất cường đại, các binh sĩ thả ra sóng biển bị hút vào, từ xa nhìn lại liền tượng long hút nước. Những cái lỗ đen vòng xoáy không những ở hút các binh sĩ thả ra sóng biển, hơn nữa còn tại hút nhiệt các binh sĩ. Việt Nam Nghĩa xem xét chiến sự mở rộng, vội vàng hô đại cước thủ rút lui. Lúc này đại đã cảm được hấp lực, bất chân to quái chính là chân to quái, nó thừa dịp lực còn yếu thời điểm bắn lên thân đến hướng về sau nhảy xuống đại cước nhảy đặc biệt cao. Hơn nữa còn nhảy đặc biệt xa, nó cái này nhún nhảy một cái ở giữa cũng đã xa xa thoát đi chiến trường. Tại ngoài năm dặm địa phương, đại cước thủ cảm giác đã không có hấp lực lúc này mới vững vững vàng vàng, vàng dừng lại ô Lan Ngọc Châu, viên nam nghĩa cùng báo thọ quái chưa tỉnh hồn nhìn về phía chiến trường. Giống hút nước tương đương hùng vĩ, cơ hội là thứ gì đều hút, mà tại các binh sĩ trong trận doanh đột nhiên lại xuất hiện vô số giống phong ốc đại hỏa cầu hướng lỗ đen va chạm mà đi. Những này đại hỏa cầu tựa như cất vào thuốc nổ, bọn hắn bị lỗ hấp thụ đi vào về sau sinh ra kịch liệt tạc, bị tắc cái bầu trời, toàn bộ trận địa. Hiện tại xem ra song phương đều là tổn thất nặng nghề, bởi vì tại trong ngọn lửa, bọn hắn nhìn thấy người tàn chi toái thể đang khắp nơi bay loạn, tiếng quỷ khóc xói chu bên thai không dứt, chấn nhân tâm phách. Việt Nam nghĩa bọn hắn mặc dù đứng tại ngoài 5 rằm, nhưng là trên chiến trường sóng nhiệt đã hướng bọn hắn đập vào mặt đại cước thụ xem xét không ổn, vội vàng xoay người chạy vội, lại đi ra ngoài năm rằm địa, cảm giác được chẳng phải nóng rực lúc này mới lại dừng lại đại cước thụ vừa đứng vững. Đồng nhiên, từ sau lưng của hắn chuyển Chiến kỳ giống như thủy triều hướng chiến trường đè tới. Bị rừng dậm chiếm cứ thành thị bắt đầu lộ ra lúc đầu khuôn mặt, trên chiến trường tình huống bắt đầu rõ ràng đại cướp thụ xem xét mình quá dễ thấy, thế là vội vàng trốn đến một tòa 3 tầng lầu phòng bên cạnh. Việt Nam Nghĩa cảm giác hiện tại báo thỏ quái bọn hắn bên này người bắt đầu tụ tập đại bộ đội muốn nghiền ép địch nhân rồi. Theo rừng dậm như bị giống như lửa thiêu tại lớn diện tích biến mất, không có mắt, không lông mày, không cái mũi người cùng người mặt quỷ nhọn toàn bộ bại lộ tại các binh sĩ trước mặt. Tàn khốc say chiến bắt đầu. Bất quá đây chính là tại báo thọ quái bọn hắn bên này địa bàn bên trên, các binh sĩ chiếm hết thế, mà lại bọn hắn lại là chiến mã bảy trận. Tấn chiến tốc độ nhanh, mâu thương cùng gót sắt làm cho người sợ hãi. Máu tươi nhuộm đỏ thành thị, mùi máu tươi chất đẩy mỗi người lỗ mũi, mảnh liệt giống lên một tiếng đủ để xé rách mỗi người là người. Trong trận chấn thiên động địa, hào âm thanh thúc người hăm hở tiến lên. Binh khí xé rách như thể, các loại ma pháp bắt đầu đại đạo hình hành. Trứng gà đại mưa đá từ trên trời giáng xuống, không khác biệt bắt đầu ở mọi người đỉnh đầu rơi xuống. Trận này mưa đá mưa tới đột nhiên, tới mảnh liệt, Việt nam nghĩa tranh thủ thời gian mang theo Ô Ngọc Châu cùng báo thỏ quái vào hắn nhà trên cây. Tiến vào nhà trên cây, Ngọc Châu mới phát hiện Nhà trên cây rất lớn, mà lại có rất nhiều gian phòng, mỗi gian phòng phòng ốc đại khái có thể ở hạ 4-5 người, mặt đất rất sạch sẽ, có cửa sổ, có cái bàn, có ghế ô lan ngọc châu nhìn xem nhiều như vậy gian phòng, có chút sửng sợ, thế là đối viên nam nghiên nói, "Viên công tử, ngươi trong này nhiều như vậy phòng ngủ, ngươi là phải dùng tới làm gì? Chẳng lẽ là tập quán trọng dùng?" Viên nam nghiên nói, "Cái này nhà trên cây là ta tư nhân không gian thế giới, ta có thể để hắn trở nên rất lớn rất nhiều, nhưng là bình thường ta liền duy trì hiện tại cái này quy mô, ta thích mời vài bằng hữu đến ở, dạng này ta liền không tỉ mỉ." Báo Thọ quái nói, "Loại người như ngươi cũng không phải là người tốt." Ngươi mời người đoán chừng là nam nam nữ nữ đều có, điều này nói rõ ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn." Viên Nam nghiễn nói, "Ca là có phẩm bị người, đâu có thể nào tùy tiện cũng là người ta tiến đến ở đâu. Nếu như ngươi nếu là xem thường mình người cũng có thể không cần ở chỗ này." Chương 739. Chương 739. Báo Thỏ quái nói, "Đã ngươi cất nhắc ta vậy ta liền cố mà làm ở lại đi." Viên Nam nghiễn nói, "Ngươi còn không làm khó khăn ở chỗ này, giống như khiến cho ngươi cao quý cỡ nào, nếu như trướng mắt ngươi có thể ra ngoài lại hưởng thụ những cái kia mưa bom báo đạn tẩy lễ nhà, ngươi có thể đi làm người anh hùng, không ai ngăn đón ngươi. Báo Thỏ Quái nhìn xem bên ngoài rơi vào đại thụ trung quanh, đống đốung rung động mưa đã nói, nói thật, ta hiện tại đã không làm rõ ràng được tình trạng hiện tại hai phe địch ta đã hôn chiến ở cùng nhau, cục thế bên ngoài quá loạn, đoán chừng trên mặt ta thượng quan có thể muốn ra xử lý sự tình, nếu không trận này giết chóc liền không có đầu. Tô Lan Ngọc Châu tìm một chương ghế tọa hạ nói, ta hiện tại tương đối lo lắng a mỗ sư phó bọn hắn, ta xem chúng ta cũng không cần ở chỗ này quan chiến vẫn là trở về bảo hộ tiếp khách khách đi đi. Báo Thỏ Quái nhìn xem bên ngoài mây đen áp đỉnh, âm phong trận trận bầu trời nói, cái này bây giờ có thể đi sao? Vạn nhất ở nửa đường đại cước thủ bị thổi đi chúng ta không hãy cùng xem xui xẻo. Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem Viên Nam nhíu nói, "Viên công tử, người cái này đại cước thủ có bản lãnh hay không mang bọn ta về tiếp khách khách điểm?" Viên công tử đi đến cửa phòng miệng nhìn xem phía ngoài mưa đá nói, "Hiện tại ta đại cước thủ có ngươi thủy tinh cầu bảo bọc cũng không có vấn đề." Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem báo thỏ cái nói, "Theo chúng ta đi đi. Ngươi bây giờ cũng tìm không thấy đội ngũ, bọn hắn hiện tại đánh rất hỗn loạn, ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng trước cùng chúng ta về tiếp khách khách điểm chờ thời cuộc ổn định chúng ta trở ra." Báo Thỏ Quái đi đến trong viện nhìn một chút xa xa trên chiến trường khắp nơi bay loạn hỏa cầu cùng đẩy trời mưa đá, thế là gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế lấy cá nhân ta lực lượng khó mà thay đổi cả hồn, xem ra chỉ có thể chờ đợi trên mặt ta thượng quan đến bình định chiến cuộc hay, không có cách, ta hiện tại chỉ có thể đi theo các ngươi đi trước tiếp khách khách điểm tránh một chút. Viên Nam Nhiên nói, hiện tại ba phe nhân mã đều giết đỏ cả mắt, chúng ta bây giờ hướng tiếp khách khách điểm lui trên đường cần phải gấp bội cẩn thận a. Báo Thỏ Quái nói, đó là đương nhiên, bất quá có Ô Lan Ngọc Châu tại, cũng không có vấn đề. Ô Lan Ngọc Châu gật, gật đầu. Viên Nam lúc này mới đối đại cước thủ nói: Đại quốc thủ, đi, mang bọn ta đi tiếp khách khách điểm. Trên đường đi ba phe nhân mã tại cùng thi triển khả năng hợp lực chém giết, tràng cảnh bi tráng, để cho người ta vô cùng thê thảm. Việt Nam nghĩa đại quốc thủ bản sự không nhỏ, đối mặt quăng tới Mâu Thương đại quốc thủ vậy mà tránh cũng không tránh, bởi vì đại quốc thụ ra dày thì béo, nhưng cái kia Mâu Thương căn bản là đâm không thấu, ngẫu nhiên có Mâu Thương đâm vào thân cây bên trên cũng liền giống con muỗi đinh tại người trên ra, không thương không nữa, mà phần lớn Mâu Thương đâm không thấu thân cây nhào nhào rơi trên mặt đất. Viên Nam nghĩa đối Ngọc Châu nói, Ngọc Châu cô nương, ngươi nhìn, nếu như nếu để cho ta làm nam nhân của ngươi, Đi tốt bao nhiêu à? Ngươi có thể tại ta nhà trên cây bên trong tận hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong không có chút nào lại nhận tổn thương, cho nên ta để ngươi cảm mến tại ta vẫn luôn có mang tự tin. Báo thỏ quái nói, Viên công tử, ngươi ngoại trừ muốn hòa Ô Lan Ngọc Châu cô nương yêu đương bên ngoài, liền không có cái gì khác ý nghĩ sao? Ngươi không để ý tới nghĩ sao? Ngươi không có chí hướng thật xa sao? Ta cảm thấy xem ngươi sống vòng tròn quá nhỏ, trong mắt chỉ có cô lương, không có một cái nào nam tử hẳn nên có can đảm đi sáng tạo mới tương lai dũng khí cùng khí phách. Viên Nam nói, ngươi cái thồ báo tử, biết cái gì nha? Nhân loại chúng ta cùng các ngươi những động vật này không giống, các ngươi cùng một chỗ khả năng chính là vì sinh sôi hậu đại, mà nhân loại chúng ta còn sống, ngoại trừ sinh sôi hậu đại bên ngoài kỳ thật còn có cả cao thượng văn minh lý tưởng cùng văn minh cách giao. Báo Thỏ quái nói, ta nhìn không ra, ta hiện tại chỉ thấy ngươi nhìn Ô Lan Ngọc Châu cô nương ánh mắt như cái sắc quỷ. Một chút cũng không có cái gì chính nhân quân tử cao thượng thần sắc. Việt Nam nhiên nói, ta làm sao lại là cái sắc quỷ đâu? Ta chỗ kia giống quỷ rồi. Trong mắt ta có nhan sắc, kia là đúng, bởi vì Ô Lan Ngọc Châu cô nương tại trong ánh mắt của ta, đây chính là trên thế giới xinh đẹp nhất sát thái. Trong mắt ta là có nhan sắc, nhưng làm sao thành sắc quỷ đâu? Không học thức thật đáng sợ. Báo Thỏ qué nói, như người loại này có văn hóa du hành lưu manh so không học thức càng đáng sợ. Báo Thỏ quái nói vừa dứt, đột nhiên, một cái to bằng cái thất hỏa cầu từ đằng xa hướng đại cước thủ đánh tới. Ô Lan Ngọc Châu bị hù kêu lên một tiếng sợ hãi. Thực đại cước thủ cùng không có thất kinh, nó đột nhiên khẽ không người, để đại hỏa cầu theo nó bên người gấp xoa mà qua. Mặc dù đại cước thủ tập biên độ rất lớn, động tác rất nhanh, nhưng lại Ô Lan Ngọc Châu ba người bọn họ ngồi ở trong sân cũng không có bị quăng ngã trái ngã phải, bọn hắn cảm giác được lạ thường bình ổn đại cước thủ tránh thoát đại hỏa cầu lại vững vững bảng vàng, vàng, vàng cất bước tiến lên, Ô Lan Ngọc Châu lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Hiện tại không chung mưa đá không có, ba người an vị trong sân nhìn xem bay tới bay lui mâu thương cùng hỏa cậu, trong lòng đều là rối loạn. Thành thị trên đường phố nằm ngang xem thật nhiều chết giống giữ tận xác người. Tại trải qua một tòa 3 tầng lầu cao tiệm cấp lúc, tại lầu 3 trên lầu chót, ba người thấy được một người mặc váy hồng nữ nhân. Kia là một cái tuổi trẻ đường chiều nữ nhân, trên đầu mang theo màu trắng hoa, ngoài miệng miêu hồng, tay cầm quạt xếp, nàng đang ngồi ở mái nhà trên tường. Nữ nhân kia hẳn là thấy được báo thọ quái. Ô Lan Ngọc Châu cùng Viên Nam Nghĩa ba người Ô Lan Ngọc Châu cảm giác được nữ tử kia có thể muốn phỉ hoại bản thân mình, thế là để Viên Nam Nghĩa chỉ huy đại cấp thụ tới gần nữ nhân kia Ô Lan Ngọc Châu dùng tay vạch một cái, tại nàng trong suốt thủy tinh cầu trên vách vạch ra tới một khối trong ngoài thông tấu vòng tròn lớn động, dạng này trên lầu cái cô nương kia liền có thể thanh thanh sợ sợ nhìn thấy ba người bọn họ Ô Lan Ngọc Châu xông cái kia. Hồng Y Ly cô nương giơ tay, nàng cảm giác cái này Hồng Y Ly cô nương rất đáng thương, nàng muốn mang cái này Hồng Y Ly cô đi. Nhưng là Hồng Y Ly một cái cùng viên nam nghĩa, báo tỏ quay sau đầu, sau đó đứng dậy tại trên lầu chốt khiêu vũ. Cô nương quần áo giống thải hạ, cô nương dáng mua dáng vẽ thứ tham vẻ thức tha mềm mại để cho người ta nhìn mà thán thở, để cho người ta nhập thần, để cho người ta mê muội. Báo thỏ quái đối hồng y gì cô nương hô, cô đường, chúng ta nghĩ mời ngươi cùng chúng ta cùng đi tìm địa phương an toàn, ngươi có muốn hay không đi à. Hồng y gì cô nương không có lên tiếng, nàng khiêu vũ nhảy rất chuyên chú, hoàn toàn lâm vào một cái bản thân mê loạn thế giới bên trong. Một bên nhảy cô nương một bên hát lên ca, nàng chẳng những mối nhảy tốt mà lại tiếng ca càng là linh động. Nghĩ tới ngươi thời điểm nước mắt không nhịn được ưu. Bởi vì là không muốn một người chồng coi cô độc, ngươi theo gió cứ như vậy đi đầu cũng chưa có trở về, cũng không có phất tay, nhưng ngươi hương vị còn lưu tại trong tim ta chỗ sâu, lâu như vậy cùng ngươi tư thủ, làm sao lại nói không có liền không có, không phải tình duyên đạn, là tay của ta bất lực, kéo không ở ngươi rời đi bước chân, nhưng ta hết thể đều ở chỗ của ngươi, ngươi quay người về sau, ta hiện tại liền chỉ còn lại nước mắt. Tại bi thương tuyến nguyện bên trong lưu, lòng ta mệt mỏi quá, lòng ta đau quá. chương 740, chương 740, báo thỏ quái nghe, nghe. Tầm chua chua, nước mắt ở ướt hốc mắt, nó nhìn xem nữ tử áo đỏ đối Ô Lan Ngọc Châu nói, nguyên lai các ngươi nhân gian tình yêu vậy mà như thế thê mỹ a. Viên Nam nhiên nói, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì mặt dày mày dạn, khăng khang một mực đối Ô Lan Ngọc Châu cô nương tốt như vậy à. Báo Thỏ quái lắc lắc đầu nói, không hiểu. Viên Nam nhiên nói, bởi vì ta quyết tâm không cho Ô Lan Ngọc Châu cô nương thường tâm, ta muốn để hắn an tâm, để nàng thỏa thích hưởng thụ ta mang cho nàng hạnh phúc cùng quái hoạt. Báo Thỏ quái nói, ta đều sắp bị ngươi cảm động. Ô Lan Ngọc Châu, thấy không, mạng bên trong định ngươi muốn bị tên vô lại này cho lại vào, không được liền theo đi. Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ta hiện tại ngay tại hưởng thụ nhân sinh, kết hôn sinh con, ta còn không có nghĩ tới đâu, đừng phí kia kình ta hiện tại ai cũng không cả, ta cảm thấy ta hiện tại một người sống rất tốt." Báo Thỏ Quái đôi viên nam nhiên nói: "Ngươi bây giờ là cạo đầu gánh một đầu nóng, mù lòa thổi đèn phí công. Có công phu đi tìm một cái thích hợp đi sinh một đống hai tử, nghĩ sinh nhiều ít sinh nhiều ít, ta nhìn Ô Lan Ngọc Châu loại nữ nhân này chính là ngươi cưới nảng, ngươi cũng là thiên tiên muốn bị đánh. Cảnh giác cao độ đi tìm ngươi chân hái đi." Báo Thỏ Quái tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, Ô Lan Ngọc Châu la hoàng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái rông tối say lớn như vậy hỏa cầu đang từ không trung xe qua, hướng nữ tử áo đỏ đứng thẳng mái nhà đó tới. Mà lúc này giờ phút này, thằng ngốc kia nữ tử vẫn tại si mê một bên nhảy một bên hát, đối muốn trước mắt đại họa hoàn toàn không biết. Ô Lan Ngọc Châu bị hù đem hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, xong, một cái mỹ nhân cứ như vậy bị đại họa cầu phá hủy. Tại một trận mà đinh thai nhức góc tiếng nổ trong, Ô Lan Ngọc Châu khẩn trương toàn thân phát run, nước mắt không tự chủ được từ khỏe mắt trượt xuống Ô Lan Ngọc Châu cảm giác lòng của mình đau quá. Một lát sau, Ô Lan Ngọc Châu chậm rãi mở mắt, nhưng là tại nhìn thấy sáng ngợi một khắc này, nàng lại đột nhiên đem ánh mắt của mình mở to. Bởi vì nàng nhìn thấy ở trước mặt nàng đang đứng cái kia nữ tử áo đỏ. Nguyên lai like tại hỏa cầu nện vào nóc nhà trước đó, đại cước thủ giỗi dàn nó số nhánh đột nhiên đem nữ tử áo đỏ từ mái nhà bắt đi. Mà liền tại giờ này khắc này, đại cước thủ đem nữ tử áo đỏ hoàn chỉnh không hao tổn đặt ở Ô Lan Ngọc Châu trước mặt. Thu này kinh hãi, nữ tử áo đỏ đang nhìn Ô Lan Ngọc Châu hai mắt về sau. Đột nhiên thân thể Nghiên một cái buông mình mềm trên mặt đất Ô Lan Ngọc Châu quá khứ sợ lên cái kia nữ tử áo đỏ mảnh đập, nàng cảm giác nữ tử này mảnh đập rất yếu, hẳn là vài ngày đều không có ăn ngon uống sướng đi, hiện tại thân thể hẳn là ở vào cực độ suy yếu bên trong, Ô Lan Ngọc Châu chỉ huy viên Nam Nghĩa cùng báo thỏ quái đem nữ tử áo đỏ mang tới nhà trên Tây bên trong. Việt Nam Nghĩa tìm một gian khách phòng, đem nữ tử áo đỏ mang tới đi, đặt ở trên một cái giường Ô Lan Ngọc Châu đi sang ngồi, phát hiện nữ tử đỏ con mắt khép hờ, mặt trắng bệ, dùng tay thử một chút hô hấp yếu đớt, thế là nàng há miệng hô vài tiếng, "Tiểu thư, tiểu thư." "Tiểu thư tỉnh." Nhưng là nữ tử áo đỏ không có phản ứng, Ô Lan Ngọc Châu bắt đầu dùng tay đè ép nữ tử lông mày cúng, vừa đè ép hai lần, nữ tử áo đỏ liền nhíu như mày, thống khổ rên rỉ hai tiếng, Ô Lan Ngọc Châu lập tức cao hứng. Nàng tranh thủ thời gian lại dùng tay bắt đầu nén nữ tử nội quan huyết hòa hợp công huyết. Nữ tử tiếng rên rỉ âm thanh càng ngày càng thấp lập, sau đó nàng có chút mở mắt, há to miệng, nhưng là môi của nàng rất khô, phát ra tới thanh niệm cơ hồ nghe không rõ ràng, Ô Lan Ngọc Châu cảm giác nữ này hiện tại hẳn là vừa mệt vừa đói vừa khát, thế là tranh thủ thời gian lại để cho Viên Nam Nghĩa đi nấu một chút canh tới. Được rồi. Viên Nam Nghĩa lên tiếng liền vội vàng chạy ra phòng. Trải qua một phen kích thích, nữ tử áo đỏ cuối cùng tỉnh lại, nàng nhìn xem ố Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi vì cái gì cứu ta?" Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi vì cái gì muốn chết đâu? Hảo hảo còn sống không tốt sao?" Nữ tử áo đỏ nói: "Ta yêu người đi ta sống còn có cái gì ý tứ đâu." Báo thỏ Quế nói: "Cô nương, đừng nghi quẫn, thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều, không nhất định nhất định phải trên một thân cây treo cổ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi giới thiệu một đống soái ca để ngươi tuyển, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Nữ tử áo đỏ lắc đầu nói: "Ta biết thiên hạ nam nhân tốt rất nhiều, Thực ra cái kia hắn người khác không có cách nào thay thế, ta là vì hắn sống, ta cũng vì hắn chết, hắn đi lòng ta cũng liền chết." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đã ngươi yêu hắn như vậy, vậy hắn tại sao muốn rời đi ngươi đây?" Nữ tử áo đỏ chảy nước mắt nói, "Bây giờ tại đánh trận, hắn là một sĩ binh, hắn rời đi ta đi đánh trận đi, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy cầm đánh thảm như vậy, ta cảm giác hắn đã chết, cho nên ta cũng không muốn sống." Nghe được chỗ này Ô Lan Ngọc Châu thở phào nhẹ nhõm nói, "Cô đường, ngươi có phải hay không quá lo lắng? Hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngươi thích nam sinh có sao không còn không thể vọng có kết luận, cho nên ta hi vọng ngươi kiên cường sống sót." "Ê, thấy không? Ngươi hẳn là nhận biết cái này báo thỏ quái, nó chính là người chấp pháp, nếu như ngươi thích nam sinh kia còn sống ở nhân thế, cái này báo thỏ quái liền có khả năng giúp ngươi tìm tới hắn." Nữ tử áo đỏ nghe xong kích động không thôi, nàng một phát bắt được báo thỏ quái nói: "Người chấp pháp, ta gặp qua ngươi. Ngươi chính là bảo hộ chúng ta người chấp pháp, ta tin từ ngươi, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm về người trong lòng của ta, được không?" Báo thỏ quái đau nhè răng trợn mắt đối nữ tử áo đỏ nói: "Cô nương, yêu cầu ngươi nói chuyện từ nói, tuyệt đối đừng kích động, nhanh buông ra tay của ngươi. Người đêm lông của ta nắm chặt đầu quá Nữ tử áo đỏ nghe xong Tranh thủ thời gian buông tay ra nhìn xem, phát hiện lòng bàn tay dính thật nhiều báo lông, thế là nàng đem bàn tay đến báo thỏ quái trước mặt nói, người chấp pháp, thật xin lỗi, lông của ngươi trả lại cho ngươi. Báo thỏ quái đem tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt gạt ra nói, cô lương, ngươi cũng đã biết ta cái này bị ma áo khoác thực bảo vật vô giá của ta a. Ngươi nhìn nu nu nhục nhục, không nghĩ tới trên tay sức lực thật không nhỏ, ngươi cái này một thanh thu hạ đến, thực đem sự đau lòng của ta hỏng. Viên nam nghĩa tại cửa ra vào nói, ta xem, không riêng gì đau lòng đi, ra cũng đi theo đau đi. Báo thỏ quái khí sông viên nam nghĩa phất phất tay nói, nhanh tập cơm của ngươi đi. Cẩn thận tập không tốt, Ô Lan Ngọc Châu cô nương đánh ngươi cái mông. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Viên Nam Nghĩa bưng một nồi canh gà tới, đặt ở trên mặt bàn Ô Lan Ngọc Châu đới thêm một chén nữa canh gà để Viên Nam Nghĩa vịn Hồng Y Ly cô nương ngồi vào cái bàn trước mặt đến ăn canh. Một biên nhi nhìn xem Hồng Y Ly cô nương ăn canh, Ô Lan Ngọc Châu vừa nói, cô nương, xin hỏi ngươi tên là gì? Hồng Y thì cô nương nói, ta gọi Lãnh Cúc Hoa, năm nay 18 tuổi. Ô Lan Ngọc Châu nói, tên nghe, thật đẹp đỏ nói, vị tỉ tỉ này cũng ta không kém bao nhiêu đâu. Ngọc Châu nói, của chúng ta là không sai biệt lắm, ta gọi Ô Lan Ngọc Châu là một cái nửa vu." Lãnh Cúc Hoa nói, "Ta cảm giác tỷ tỷ và chúng ta những người này không giống." Ô Lan Ngọc Châu tiếu tiếu nói, "Đúng vậy, ta và các ngươi là không giống, chúng ta có một đoàn đội, chúng ta cái đoàn đội này đều là đến từ địa cầu, chúng ta nên tính là nguyên bản nhân loại, mà các ngươi khả năng chính là y theo chúng ta những này địa cầu nhân loại chế tạo ra." Chương 741. Chương 741. Lãnh Cúc Hoa đạo đúng vậy à, chúng ta có chút phương diện là giống nhau, nhưng là tại có chút đặc tính bên trên chúng ta không giống ta luôn luôn có ca hát xúc động, mà lại có thể một mực hát một mực hát, ta sẽ còn khiêu vũ, ta có thể một mực nhảy một mực nhảy. Ta nghĩ tới thật nhiều tiếp, vì sao trận này, nhưng là ta không nghĩ ra được, ta thật không biết vì cái gì ta có thể như vậy. Tố Lan Ngọc Châu nói, cái này cũng không chắc người, bởi vì các ngươi chỉ là bị bọn hắn tạo nên nhân loại, không giống địa cầu chúng ta bên trên nhân loại là nam nữ kết hợp về sau, nữ nhân muốn mang thai 10 tháng mới có thể đem một nhân loại sinh ra, các ngươi có thể là tạo quá vội vàng đi, cho nên khó tránh khỏi có thiếu hụt. Lãnh Cúc Hoa nói, đã tỉ tỉ đã cứu ta, vậy ta về sau liền theo các ngươi đi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn tương đối đáng tin cậy." Báo Thỏ quái nói, "Ố Lan Ngọc Châu, ngươi được làm đấy, ngươi không chỉ cứu được một người thân thể, ngươi còn cứu được một người tâm, ta nhìn các ngươi đi theo A Mộc Sư phó tu hành là phù hợp thiên đạo." Ố Lan Ngọc Châu nói, "A Mộc Sư phó dạy cho chúng ta không chỉ có thiên đạo, còn có người nói, còn có đại đường văn hóa, trong này dung hợp còn có thế giới các quốc gia văn hóa, cuối cùng hình thành là một cái có thể bao dung tất cả văn hóa văn hóa tu hành cùng nhân sinh tu hành, nó sẽ một mực chỉ dẫn xem chúng ta hướng phương hướng chính xác tiến lên." Báo Thỏ quái nói, "Ta xem, không bằng các ngươi liền lưu tại chúng ta xã hội này." Đối với mấy cái này vội vàng tạo nên nhân loại tiến hành sửa đổi, dạng này liền có thể để bọn hắn có giáo dưỡng và văn hóa. Tô Lan Ngọc Châu suy nghĩ một chút nói, người nói cũng có đạo lý, ta luôn cảm giác cô thiếu ra cùng A một sư phó bọn hắn giống như cố ý để chúng ta tại các ngôi xã hội này bên trong sinh hoạt, mục đích là cái gì ta không rõ lắm, luôn cảm giác bọn hắn tại kiến tạo loại địa hành tinh thời điểm, khả năng muốn đem các ngươi những sinh vật này dung hợp ở bên trong đi, dạng này sinh vật liền có thể đa dạng hóa mà lại cái này tất cả tràng cảnh cũng đều giống địa cầu, này lại để chúng ta từ địa cầu. Ngươi tới ở đây sinh hoạt than tâm một điểm. Báo Thỏ quái nói: "Nếu thật là dạng này liền tốt. Ta rất ưa thích cùng các ngươi những người này ở đây cùng nhau, các ngươi có tài hoa, có văn hóa, lại là chúng ta nguyên bản, như vậy tốt quá." Việt Nam Niên nói: "Ngươi nói như vậy ý tứ chính là nhân loại các ngươi chính là chúng ta lão tổ tâm thôi, bất quá ta cảm giác có chút khó chịu." Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem Viên Nam Niên nói: "Khó chịu? Cái này có cái gì khó chịu nha? Mặc kệ tân nhân loại, người cũng loại, chúng ta đều là nhân loại nha." Báo Thỏ quái nói, hắn ý tứ là hắn người mới này loại cùng ngươi cái này của nhân loại yêu đương có chút xấu đi. Tô Lan Ngọc Châu lại lịch quay sang nhìn xem Viên Nam Niên. Viên Nam Nghĩa vội vàng nói, cũng không hoàn toàn là dạng này, ta thích Ô Lan Ngọc Châu cô nương, cho nên ta cũng không quan tâm cái gì cổ nhân, người cũ, người mới chúng ta bây giờ tư duy, nhục thể đều là đồng dạng tuổi trẻ, trên người chúng ta hương vị đều là thanh xuân hương vị dựa theo người tập tính tới nói, lúc này người trẻ tuổi cùng một chỗ chính là yêu đương mùa, chúng ta không có ngăn cách, chúng ta chỉ có yêu. Khắc cốt minh tâm yêu, thế non hẹn biển yêu. Báo Thỏ quái nói, yêu cái rắm. Ngươi muốn cho Ô Lan Ngọc Châu vì ngươi sinh tiểu hài ta tin. Yêu đương, tại trong góc của ngươi hẳn là chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao quá trình mà thôi. Lãnh Cúc Hoa nói: "Ta ở cái địa phương này xuất hiện về sau, trải qua sự tình để cho ta cảm giác được rất kỳ diệu, ta nếm đến qua tình yêu tư vị, ta cảm giác được đó là một loại để cho người ta rất mệt mỏi tinh lực, loại đau khổ này, loại kia hạnh phúc, loại kia khoái hoạt rất tra tấn người." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Đối nghịch loại cảm giác này là đúng, nhân loại chúng ta chính là như vậy, tại ở độ tuổi này nàng sẽ vì tình yêu mà cuồng, vì tình yêu đi điên, cái này không kỳ quái." Viên Nam nghĩa quá khứ bắt được Ô Lan Ngọc Châu một cái tay nói: "Ô Lan Ngọc Châu, hảo hảo cảm thụ một chút, có hay không tình yêu cảm giác?" Ô Lan Ngọc Châu nhìn Viên Nam nói: "Không có cảm giác gì." Việt Nam Nghĩa lại bắt lấy ô Lan Ngọc Châu một cái tay khác nói, vậy tại sao ta gặp được ngươi liền có thấy một lần trung tình, gặp nhau hận muộn cảm giác đâu? Báo thỏ quái nói, đó là bởi vì ô Lan Ngọc Châu là một cái cao quý tiểu thư, mà ngươi chính là một cái gặp nữ nhân liền đi không được hoa hoa công tử. Âu Lan Ngọc Châu đứng lên nói, chúng ta đi thôi, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy A Mộc Sư Phó. Mấy người đi ra nhà trên cây đứng ở trong viện hướng bốn phía nhìn lại. Hiện tại trên bầu trời hỏa cầu đã không thấy, đánh trận người cũng không thấy thật là nhiều thị dân chính tại dùng xe ngựa đem trên đường phố thi thể tại hướng trên xe ngựa thả đại cước thủ đi trên đường phố hướng tiếp khách lâu nhà khách đi đến đường đại cước thủ đi đến tiếp khách lâu lúc, tiếp khách lâu đã khôi phục nguyên trạng, Lý Thi Nhiên mang theo Lý Tạ Khang còn có dạ kỵ sĩ chính canh giữ ở tân quán cộng. Bóng đêm dần dần dày, tiếp khách cửa lầu treo hai con đèn lồng, tân quán lao bản mang theo bọn tiểu nhị cũng vừa tốt chạy về ô lan ngọc châu bọn hắn giẫm lên thang xuống đến đất, sau đó Viên Nam nghĩa vất tay nói cái, "Hỡi, chữ, đại cước lập tức vèo một tiếng lại biến thành lớn chừng bàn tay cái nhỏ, Viên Nam nhi thu, đem nó phóng tới trong ngực." Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu bọn người, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cao hứng dị thường đi vào trong viện, nhìn thấy A Mộ bọn hắn, Ô Lan Ngọc Châu liền đem Viên Nam Nghĩa cùng Lãnh Cúc Hoa giới thiệu cho tất cả mọi người. Nghe Ô Lan Ngọc Châu giảng Lãnh quốc Hoa cùng Viên Nam Nghĩa sự tình, đám người tỏ ra là đã hiểu, cùng nguyện ý tiếp nhận hai người trở thành đoàn đội bên trong một viên. Cao Vĩ Phong tại đám người sau nhìn xem Viên Nam Nghĩa đối báo tỏ quái nói, "Ta từ kia cái gì viên công tử trên thân người thấy một cô giống như ta cận bá hư vị." Báo tỏ nói, cái này cái mũi nghe đồng loại, ngược lại là nghe chuẩn." Bạch Sơn Dương nói, "Cái này gọi Mưu Mưu, mã." Tại tiếp khách khách điếm phòng ăn lớn ăn xong cơm tối về sau tất cả mọi người không có đi bắt đầu nghị sự a Mộc đứng lên nói ta đi cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền cố thiếu ra bọn hắn ngay tại làm một chút chuyện lớn một trong số đó chính là bọn hắn đang làm một chút trang bị bọn hắn muốn lợi dụng những này trang bị đi ống chế cái tinh cầu này nổi hoạch năng lượng đến làm khu động cái tinh cầu này động lực công trình rất lớn bọn hắn bè buộn nhiều việc ta cùng cố thiếu ra mấy người bọn hắn làm ngắn ngủ giao lưu rằng một chút chúng ta bên này chuyện phát sinh không nghĩ tới cố thiếu ra cùng đại đầu trách bọn họ vậy mà đều biết chúng ta tình huống bên này lý thi như nói Đã Cố Thiếu ra bọn hắn biết chúng ta cái này biên nhi tình huống, vậy bọn hắn là ý kiến gì đâu? Là để chúng ta rút về đi sao? Vẫn là làm sao bây giờ? A Mục nói, Cố Thiếu ra bọn hắn có ý tứ là Cố này lực lượng thần bí hiện tại cùng bọn hắn còn không có trực tiếp tập giao lưu, tập câu thông, cho nên bọn hắn nắm giữ không được Cố này lực lượng thần bí tình huống cụ thể, cũng không biết mục đích của bọn hắn ở đâu, nhưng là đã hắn làm được cùng loại địa cầu những này vật thật tráng cảnh, vậy chúng ta dứt khoát ngay tại những này vật thật tráng cảnh bên trong đi làm thăm dò, mình tìm đáp. Chương 742. Chương 742. Vũ Ảnh nói Vậy bọn hắn ý tứ chính là những này, lực lượng thần bí mặc dù làm được cùng loại địa cầu vật thật chẳng cảnh, nhưng là bọn hắn đối với mấy cái này vật thật tràng cảnh nắm giữ không chế là có chút không quá ổn đi. U Lang Ngọc Châu nói, vậy đã nói rõ cố này, lực lượng thần bí lợi dụng bọn hắn thực lực cùng trí tuệ, bắt đầu chế tạo trên địa cầu động tây, những vật này tạo ra đến về sau, bọn hắn cũng không quá muốn đi can thiệp, nghĩ mặc kệ tự nhiên phát triển. Bất quá vừa rồi chúng ta đi làm dò xét thời điểm, cho ta cảm thụ là cũng không nhất định là hoàn toàn mặc kệ phát triển, bọn hắn cũng có khả năng thăm dự. Tựa như trận này Tam Phương Hỗ Chiến, hiện tại thần kỳ lắng lại khả năng này liền có thần bí lực lượng tại tham dự, bọn hắn chọn lựa biện pháp là nghĩ là một loại nào đó cân bằng, bọn hắn không muốn một phương tùy ý liền hủy diệt một phương khác, bọn hắn phải giữ giữ nhiều mặt tồn tại, kiểm chế lẫn nhau. Lý Tạ Khang đạo, thấy được địch nhân dễ đối phó, cái này nhìn không thấy địch nhân quả thực để cho người ta đau đầu. Vũ Ảnh nói, ta xem, vẫn là nghĩ biện pháp trở lại địa cầu đi, địa cầu so cái này tốt hơn nhiều, cái nào tượng chỗ này, chết như thế nào đến cuối cùng cũng không biết. Lý Thi nhiên nói, chúng ta không thể đơn giản nhìn những chuyện này. Bởi vì nhân loại trung cực phát triển chính là muốn tại trong vũ trụ tham dò vũ trụ vô tận huyền bí, đến để kiếm không dễ nhân loại có thể chưởng khống vũ trụ. A Mục nói, Lý Thi Nhiên nói rất đúng, nhân loại chúng ta không phải vô duyên vô cớ liền dáng lâm tại trong vũ trụ, cái này vô duyên vô cớ chỉ là liền hiện tại chúng ta biết thật nhiều tình, cầu bên trên đều không có giống chúng ta dạng này nhân loại, mà lại nhân loại chúng ta có ý thức mà lại loại ý thức này đang không ngừng tiến hóa, để chúng ta càng ngày càng biết rõ thật nhiều chúng ta trước kia không có khả năng biết đến độ vận. Nếu như chúng ta không hướng trước thăm dò cái này cũng khả năng không lớn. Đã chúng ta ý thức được đồng thời có cơ hội này đến vũ trụ thâm bộ đi làm thăm dò, đây là thiên ý, là cơ hội trời cho, chúng ta muốn nắm giữ cơ hội tốt, không cần chờ xem có một ít tiên thể đến hủy diệt nhân loại chúng ta. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, chúng ta muốn cải mệnh, chúng ta phải cố gắng thăm dò, chúng ta phải nghĩ biện pháp đến nắm giữ vũ trụ, tránh đi tương lai khả năng hủy diệt chúng ta tai nạn." Việt Nam nhiên nói, mặc dù ta là người mới, nhưng là ta đồng ý A Mộ sư phó nói, ta đi vào thế giới này thời gian không dài, nhưng là làm một người tồn tại, một cái có trí tuệ người tồn tại, ta đã thật sâu yêu tính mạng của ta. Vô cùng chân quý ta làm người tổ tại, cho nên ta nguyện ý đi theo A Mộc sư phó thẳng tiến không lùi đi thăm dò tương lai. A Mộc nói, buổi tối hôm nay chúng ta liền thảo luận đến nơi này, ngày mai ta chuẩn bị mang theo các ngươi tất cả mọi người đi về phía nam đi, chúng ta muốn hướng cái này chiều sâu không gian đi vào trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, cáo biệt khách điếm lá bản, A Mộc mang theo đoàn đội bắt đầu đi về phía nam thuận đại đạo tiến lên. Trên đường cái khói lửa đã sớm biến mất hầu như không còn, hiện tại là một phái cùng tưởng. Trên đường cái người đến người đi mặc dù còn có người đang thảo luận ngày hôm qua chiến sự, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thảo luận mà thôi. Mà trong đám người hiện tại xuất hiện không núi, không có mắt, không lông mày, không lỗ thai người, còn có người mặt quỷ, nhiều nhất vẫn là ngũ quan kiện toàn người địa phương, nhưng là bọn hắn giống như thần kỳ hòa giải giống như không có cửu hận, chỉ có bình thản ăn tính sinh hoạt, đây là làm sao làm được? A một bọn hắn rất kinh ngạc, nhưng đây chính là hiện thực, trong lòng của mỗi người đều sinh ra rung động thật lớn ở địa cầu thời điểm, mọi người luôn cho là địa cầu rất lớn, nhưng là đi vào. Trong vũ trụ nhìn thấy những này khó có thể lý giải được sự tình tồn tại, đám người bắt đầu học được tiếp nhận. Không chỉ có là những này, để mọi người giảm lớn ánh mắt, kinh hơ ngoài ý muốn còn có tại trên đường cái mọi người thấy heo nhà, trâu bò nhà, dê nhà, sư tử, khủng long, sói những động vật này nhóm cũng là đại hành kỳ đạo, nên ngang như vào chỗ không người. Bạch Sơn Dương cảm giác đi tại trước mặt nó một con lông trắng con vịt quá chậm, vừa dong vừa đưa đi tượng cái đại gia, cái này khiến Bạch Sơn Dương cảm giác rất nổi nóng. Cuối cùng Bạch Sơn Dương thật sự là không thể nhịn được nữa, nó gấp đi mấy bước, đi đến lông trắng con vịt đằng sau, hướng hắn mị mị kêu vài tiếng. Nhưng là lông trắng con vịt tựa như làm như không nghe thấy, vẫn tại vừa dong vừa đưa đi lên phía trước. Kim Kim xem xét cái này, Bạch Sơn Dương chỉ sợ muốn chọc giận ra bệnh tim thế là hắn niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch tâm pháp, sau đó xông lông trắng con vịt một chỉ. Kim Kim đối lông trắng con vịt niệm đại đường ngôn ngữ phiên dịch tâm pháp lúc, Bạch Sơn Dương cũng không biết, bởi vì Kim Kim không có nói cho nó biết. Bạch Sơn Dương mị mị be be, lại kêu vài tiếng, nhưng là lông trắng con vịt vẫn như cái kẻ điếc không có cho nó nhường đường. Thế là Bạch Sơn Dương cũng học lông trắng con vịt đi đường, nó vừa dong vừa đưa đi theo con vịt ở phía sau đi, bất quá nó học không giống, bởi vì con vịt là hai cái đùi đi đường, có thể vừa dong vừa đưa, mà Bạch Sơn Dương là bốn chân đi đường. Nó dong đưa không giống con vịt, cho nên đi rất khó coi. Thế là Kim Kim liền cùng sau lưng Bạch Sơn Dương học Bạch Sơn Dương dáng vẻ, ở phía sau đi. Tén hữu ở bên cạnh cười không được, cười đến gãy lưng rồi, chuyện cười đau dạ dày. Bạch Sơn Dương nhìn mình tại lông trắng con vịt sau lưng cũng học không giống con vịt đi đường, thế là lầu bầu nói: "Thôi con vịt, chảnh cái gì chứ?" Bạch Sơn Dương câu nói này, lông trắng con vịt đột nhiên nghe rõ. Lông trắng con vịt quay đầu hướng Bạch Sơn Dương nói, lớn dần lên: "Mới vừa rồi là ngươi đang mắng đại gia sao?" Bạch Sơn Dương sững sờ, nó còn không có kịp phản ứng đây là có người đối lông trắng con vịt làm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, cho nên lông trắng con vịt mới có thể nói đại đường lời nói, nghe hiểu được đại đường nói. Bạch Sơn Dương nói, lông trắng vịt, nguyên lai like ngươi biết nói tiếng người nha. Lông trắng con vịt cũng sững sốt nói, làm sao rồi? Ngươi đối ta làm sao rồi? Ta nói thế nào mở tiếng người rồi? Ta thực thuần chủng con vịt ta. Bạch Sơn Dương nói, ngươi là thuần chủng con vịt, đại gia ta vẫn là thuần chủng dê rừng đâu, nói đại đường nói làm sao rồi? Dê rừng đại gia ta đã sớm sẽ nói á. Lông trắng con vịt đem hai cánh chần hai, nhấc lên một đầu vịt chân, tới một cái kim vịt độc lập, sau đó đối Bạch Sơn Dương nói, ngươi cái thối dê rừng, là ngoại lai giống loại A. Tại chúng ta cái này địa bàn bên trên, ngươi còn muốn du hành, có phải hay không muốn tìm cái chết a? Bạch Sơn Dương nói, ta gặp qua ngang ngược con vịt, nhưng là chưa từng gặp qua như ngươi loại này, loại này dám ở trước mặt ta lớn lối như thế con vịt. Nói xong, Bạch Sơn Dương đem đầu chuyển hướng Kim Kim đạo, Kim Kim, nói đi, ngươi hôm nay muốn ăn thịt vịt nướng vẫn là muốn ăn hầm con vịt? Lông trắng con vịt nói, đần dê rừng. Nhìn thấy ta kim vịt độc lập không có Cacata là có công phu con vịt, muốn ăn ta. Môn đều không có. Nhìn xem lông trắng con vịt đặc biệt tạo hình, Bạch Sơn Dương nhìn sử xúc. Giác cái này lông trắng con vịt đơn giản đẹp trai ngây người. Một lát sau, lông trắng con vịt đối Bạch Sơn Dương nói, ngươi nhìn cái gì đâu? Lông trắng dê dừng nói, ta nhìn ngươi chừng nào thì đẻ trứng nha. Lông trắng con vịt cả giận, hạ cái gì trứng? Bạch Sơn Dương nói, con vịt đương nhiên hạ trứng vịt. Con vịt khí há miệng ra nói một miệng lớn đảm dãn đến Bạch Sơn dương mắt phải bên trên. Chương 743. Chương 743. Đoạ cái đầu của ngươi. Ngươi ca ca ta đây là đi thẳng vào vấn đề thức. Ca ca ta muốn đánh người liền sẽ trước lộ ra đem chiêu này ra, ngươi cái này đần dê rừng làm sao ngay cả cái này cũng đều không hiểu đâu. Bạch Sơn Dương quá khứ để Kim Kim giúp nó lau sạch mắt phải bên trên đàm, sau đó quá khứ đối lông trắng con vịt nói, "Con vịt, khả năng ngươi biết võ công, nhưng là ngươi làm sao lại không có võ đứ đâu?" Lông trắng con vịt nói, "Ta không có năm võ, đức, nhưng là ta có 6 đứa. Nói xong, con vịt đột nhiên xoay người, đem cái mông một vẻ lên, nhắm ngay Bạch Sơn Dương. Sau đó một tiếng, một viên trứng vịt bắn nhanh mà ra, thẳng đến Bạch Sơn Dương đầu dê lập tới. Chiều này mà đến nhanh, Bạch Sơn Dương muốn tránh bất quá đã tới đã không kịp. Thế là Bạch Sơn Dương đành phải quyết tâm liều mạng, đem vừa nhắm mắt, thầm nghĩ, tới đi, không phải liền là một cái trứng vịt nha, gà vẫn là đỉnh ở. Bất quá nó không có nghe được phù một tiếng, mà là nghe được sảng khoái một thanh âm vang lên, sau đó trứng vịt vỡ ra, rơi trên mặt đất. Trứng vịt vỡ ra, một cái nắm đấm lớn tiểu hoàng vịt oa oa kêu theo trứng trống vỏ nhảy ra ngoài. Nhìn xem tiểu gia hỏa khoái hoạt vô cùng chạy hướng lông trắng vị. Kim, Kim cảm thấy tiểu gia vui, thế là cũng đối tiểu niệm đại ngôn ngữ phiên dịch thuật Tiểu Hoàng vịt chạy đến lông trắng vịt trước mặt hé miệng hoa oa oa nói, "Ngươi là mẫu thân của ta sao?" Lông trắng vịt mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, "Đúng vậy à, ta chính là mẹ của ngươi, ngươi chính là ta vừa sinh ra hải tử." Tiểu Hoàng vịt bổ nhào qua rúc vào lông trắng vịt phân bụng, mà lại dùng miệng nhỏ của nó mà tại lông trắng vịt trên thân chọc tới một đi. Mẹ con hai người thân tình thân mật trong chốc lát về sau, tiểu Hoàng vịt ngẩng đầu đối lông trắng vịt nói, "Mẫu thân, ta đói. Ta muốn ăn đồ vật, có ăn món sao?" Lông trắng vịt nhìn xem Bạch Sơn Dương đối tiểu Hoàng nói, "Tiểu Hoàng vịt, hiện tại mẫu thân có chuyện phải xử lý, mẫu thân bị người khi dễ." Tiểu Hoang vịt nhìn xem Bạch Sơn Dương, lại nhìn xem Lông Trắng vịt nói, "Mẫu thân, nó so ngươi khổ người lớn, ngươi đánh không lại nó nha. Đoán chừng hai chúng ta cột vào cùng một chỗ cũng đánh không lại nó, đây là muốn ăn thiệt tỏi nha." Lông Trắng vịt nói, "Ta biết công phu, ta thực một con biết công phu con vịt, ta mới không sợ đâu." Tiểu Hoang vịt nói, "Hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, miệng của ngươi lại không nhọn, ngươi vịt trả lại không sắp bén, ngươi thương không được nó, ngươi là đánh không lại nó." Lông Trắng vịt thu cánh, thở dài nói, "Đúng vậy à, ta hù dọa một chút nó còn có thể, thực thật đánh nhau, có thể muốn bị thua thiệt, nếu là không đánh ta lại nuốt không trôi khẩu khí này a." Tiểu Hoàng vịt đào tròn mắt nói: "Mẫu thân, không cần sợ, đây là tại trên địa bàn của chúng ta, há có thể để nó làm mẫu. Ta đi tìm giúp đỡ đi." Nói xong, cũng mặc kệ lông trắng vịt có đáp ứng hay không, Tiểu Hoàng vịt hấp tấp chạy. A Mộc đi tới sở lấy Bạch Sơn Dương đầu nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi nhìn con vịt đáng thương biết bao nhà, cũng không cần cùng nó so đo, chúng ta đi thôi." Bạch Sơn Dương gật gật đầu, đang muốn đi theo A Mộc đi lên phía trước, nhưng là lông trắng con vịt lại không lạc ý nó nhảy đến A Mộc cùng lông trắng dê rừng trước mặt nói: "Không cho phép đi." A Mộc hoài hái nói: "Tôn lông trắng vịt, là chúng ta sai ta xin lỗi ngươi, xin cho chúng ta đi thôi." Lông trắng vịt dùng một cái cánh nhọn mà một chỉ Bạch Sơn Dương nói, "Ta không muốn ngươi nói xin lỗi, ta muốn nó hướng ta xin lỗi. Sự tình tất cả đều là bởi vì nó mà lên cùng ngươi không có quan hệ." Bạch Sơn Dương oa hoa hoa học được hai tiếng con vịt gọi, sau đó nói, "Ngươi chính là một con truyện con vịt, ta thực tôn quý Bạch Sơn Dương. Muốn cho ta xin lỗi ngươi, không có cửa đâu. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta." Nói xong, Bạch Sơn Dương cũng không nói nhảm, nó đang đang đang đem hai con chân sau đạp đặc địa, sau đó đột nhiên một cái vập mạnh, một đầu liền đem không có chút nào phòng bị lông trắng con vịt cho bay. Bạch Sơn Dương chiêu này tới đột nhiên, mà lại so với bình thường dê cái kia tốc độ thực cái nhanh nha, chuyện tới đột nhiên, vừa xa khỏi tới lông trắng con vịt dự đoán, kết quả là nghe bụp một tiếng, nó tựa như một cái dây leo cầu đồng dạng bị Bạch Sơn Dương đụng bay ra ngoài. Sau đó nó còn chưa kịp dương cánh, bụp một tiếng lại rơi trên mặt đất, thế nó va va vài tiếng, kém một chút nó đi. Hiện tại lông trắng vịt đứng lên, khập cánh hướng Bạch Sơn Dương lại quật cường đi đến. Lông trắng vịt nghĩ thầm, đây chính là tại địa bản của Tania, cái này không thức thời Bạch Sơn Dương vậy mà để cho mình ném đi như thế đại mật, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Ta hôm nay chính là đánh không lại hắn cũng muốn dùng miệng của mình đem lông dê cho nó mổ mấy tốn xuống tới. Vô ảnh quá khứ ngăn lại lông trắng con vịt nói, "Con vịt, ngươi cũng đừng cùng Bạch Sơn Dương so đo, Bạch Sơn Dương lại không giống người, nó chính là một đầu bướng bỉnh dê rừng ngươi bỏ qua cho nó đi." Con vịt dùng một cái cánh nhọn mà chỉ chỉ mình bị bằng đau cái mông nói, "Nó đem ta quẳng thành dạng này, ngươi nói ta có thể tha qua nó sao? Không được, hôm nay nó đi không được ta cùng nó không xong." Huống hồ ta chính là nghĩ bỏ qua cho nó, nhưng là ngươi xem một chút, nó đem ta đều đụng nhanh tan thành từng mảnh, nó bỏ qua cho ta sao? A một đối Bạch Sơn Dương nói, ngươi cái này lô mãng Bạch Sơn Dương, ngươi nhìn vốn là còn hòa giải hy vọng, ngươi nhìn ngươi cái này một đầu đem lông trắng vịt đụng thành dạng này, ngươi làm sao một điểm nói đều không nghe đâu. Nhanh cùng nó nói lời xin lỗi đi, nhìn nó có thể hay không tha thứ ngươi. Bạch Sơn Dương quật cường đem đầu đố nẹo nói, "Không, ta liền không đi, ta nhìn nó có thể đem ta thế nào, ta cũng không tin nó một con con vịt nhỏ còn có thể đấu qua được ta." Phiên tiếng nó. Bạch Sơn Dương nói vừa dứt, sau đó đám người liền thấy tiểu hoàng vịt rất chạy mau đến lông trắng vịt trước mà nói, Mậu thân, mẫu thân, làm sao rồi? Nó lại khi dễ ngươi hả nha?" Lông trắng vịt nhìn xem tiểu hoàng vịt nghẹn nào nói, "Đúng vậy, vừa rồi cái này Bạch Sơn Dương lại dùng đầu của nó đem ta đụng bay. Chân của ta cùng cái mông đều bị nó đụng muốn đi không thành đường, thú này không báo thường là vịt. Ta muốn cùng nó liều mạng." Tiểu hoàng vịt vội và ngăn lại lông trắng vịt nói, "Mẫu thân, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, ta tìm tới cho ngươi trợ thủ, tìm đến giúp đỡ." Lông trắng vịt nghi ngờ quay đầu hướng về trên đường nhìn lại. Hiện tại người đi trên đường nhao nhao tại hướng hai bên né tránh, một lát sau, lông trắng vịt thấy rõ ràng nguyên lai like bọn hắn ngay tại né tránh một con đại bạch đại bạch ngỗng thực lớn. Có một con con chó vàng lớn như vậy, đi trên đường so với mình còn tốn. Lông trắng bị tranh thủ thời gian túi đầu hỏi Tiểu Hoang Việt, ngươi làm sao làm một con đại bạch ngỗng đến nhà? Tiểu Hoang Việt nói, ta vừa rồi trải qua một nhà tiệm cấm lúc, sau khi thấy viện lồng bên trong có một con đại bạch ngỗng, ta từ chiếc lồng bên cạnh lúc đi qua, đại bạch ngỗng gọi lại ta, hỏi ta làm gì đi, ta liền nói ngươi bị người khi dễ, ta muốn tìm một giúp đỡ. Đại bạch ngỗng nói nó rất lợi hại tùy tiện liền có thể đem Bạch Sơn Dương giải quyết, nhưng là nó để cho ta nghĩ biện pháp đem chiếc lồng mở ra, thả nó ra ngoài, nó mới có thể giúp ta. Thế là ta liền dùng miệng đem then cài cửa kéo ra thả ra đại bạch ngỗng. Cứ như vậy nó liền đi theo ta. Chương 744. Chương 744. Kim Kim cảm thấy chơi rất hay thế là lại đối đại bạch ngỗng niệm đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp. Tiểu Hoàng vịt đi đến đại bạch ngỗng trước mà nói, "Đại bạch ngỗng, đây chính là mẫu thân của ta, mẫu thân của ta bị ngọn núi lớn kia dề khi dễ, ngươi muốn thay mẫu thân của ta xuất khí a." Đại bạch ngỗng gật đầu nói, "Chẳng phải một cái dê rừng sao?" Chút lòng thành, nhìn ta tới thu thập nó. Nói xong, đại bạch ngỗng lung la lung lay đi tới Bạch Sơn Dương trước mà nói, "Ngươi là nơi Bạch Sơn Dương sông nó lật qua con mắt không để ý tới nó Đại Bạch ngống tức giận, nó dùng miệng lẩm bẩm một chút Bạch Sơn Dương sợ nao nói, "Ta hỏi ngươi nói đâu?" "Ngươi phải biết, ta thực cái này rất nổi danh Đại Bạch ngống, là người đều cho ta 3 phần mặt mũi, ngươi dám xem thường ta sao?" Bạch Sơn Dương túi đầu nói, "Ta làm sao dám xem thường người đây? Chỉ bất quá ta không có người cao, cho nên ta chỉ có thể túi đầu nhìn." Đại Bạch ngống quay đầu nhìn xem Tiểu Hoang Việt nói, "Nó không có ta cao sao?" Tiểu Hoang Việt nhìn xem hai cái nói, "Đúng vậy, nó không có ngươi cao, nó giống như sói so người thấp." Đại Bạch ngống nói, lai là dạng này à, ta" Ta tha thứ ngươi bất quá ngươi có thể ngưỡng mộ ta." Bạch Sơn Dương nói, "Ta khinh bị ngươi. Tránh ra, ta phải đi." Đại Bạch ngẩng nâng lên một cái chân to trưởng đỉnh lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Ngươi rất điều a." Bạch Sơn Dương về sau vừa lui, vùng thoát khỏi Đại Bạch ngõ chân nói, "Ngươi là không biết sự lợi hại của ta, tốt ta là thời điểm biểu diễn tuyệt kỹ của ta." Nói xong, Bạch Sơn Dương đem nó móng sau hướng trên mặt đất đang đang đang đạp hai lần sau đó đem đầu hướng về phía Đại Bạch ngõ thấp. Long trắng vị xem xét quá sợ hãi, tranh thủ thời gian xông Đại Bạch Ngông hô, "Đại Bạch tránh ra!" Cái này Bạch Sơn Dương nó đỉnh đầu đụng tương đương lợi hại, ta đã bị hắn đụng đổ hai lần. Không nghĩ tới Đại Bạch Ngỗng lại nói, nó đỉnh ngươi có thể, nghi đỉnh ta. Muôn đều không có. Bạch Sơn Dương nghe xong lập tức trong lòng ngực lửa giận dấy lên, nó không còn khách khí đột nhiên cất bước, tối đầu phóng tới Đại Bạch Ngỗng. Cái này Đại Bạch Ngỗng thật không phải bạch cấp ngay tại Bạch Sơn Dương phát động công kích thời điểm, Đại Bạch Ngỗng thả người nhảy một cái, mở rộng ra hai cánh từ Bạch Sơn Dương trên thân lực qua. Bạch Sơn Dương coi là lần này chống đối phải cùng lông có thể tùy xuống, nhưng lại để nó không tới chính là lại bị Đại Bạch Ngông nhẹ nhõm hóa dài mà lại nó lần này làm lực lượng đặc biệt mạnh, Thu chân không ở kết quả mình cho ngã cái thế ngã đại bạch ngỗng quá khứ một mụ liền cắn Bạch Sơn Dương cái đuôi, Bạch Sơn Dương gấp, rật này mình muốn vùng thoát khỏi đại bạch ngỗng. Nhưng là dùng mình mò nhọn đi vặn cái xác động vật cái đuôi hoặc nhân quần, đây chính là đại bạch ngỗng tuyệt chiêu, bách phát bất trúng, chỉ cần bị miệng của nó vặn bên trên, đối thủ rất khó đào thoát. Cái này đại bạch ngỗng miệng quá cứng Bạch Sơn Dương cái đuôi bị nó cắn đau chết, Bạch Sơn không được hướng về cao, Mỹ. Mỹ cao đi qua đối đại bạch Ngống nói, đại bạch không sai biệt lắm là được rồi, ngươi đem nó cắn đau. cũng coi là cho nó phạt, buông nó đi nó cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, không đến mức như thế đối đại nó à. Đại Bạch Ngông bung ra bạch sơn dương, há mồm liền đến vận cao vĩ phong quần áo. Cao Vĩ Phong tránh chậm một điểm, kết quả ông quần liền bị Đại Bạch Ngông chó cắn, vặn đến vặn đi, Cao Vĩ Phong khi đưa tay muốn đánh Đại Bạch Ngông, nhưng là lại cảm giác không ổn. Ngay tại Cao Vĩ Phong khó xử thời điểm, bỗng nhiên, từ đằng xa chạy tới một người mặc đầu bếp quần áo béo trung niên nam nhân, cái này nam nhân là cái đại đường người mạo, cầm trong tay hắn một thanh dao hướng về phía Đại Bạch, Hô, đại bạch nhanh cùng ta trở về, khách nhân ở chờ ngươi lên bàn đâu." Đại quay đầu nhìn thấy đầu bếp béo dọa đến hồn bay lên trời. Lập tức núi lỏ miệng nga nga nga ngao, ngao kêu điên cuồng hướng trong đám người chạy tới đầu bếp béo xem xét gấp, hắn vung dao tại phía sau hô, "Đại Bạch Ngõng, ngươi là chạy không thoát mau cùng ta trở về, khách nhân ở chờ ngươi lên bàn đâu." Kim Kim bọn người xem xét Đại Bạch ngõng cái kia chật vật dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Cao Vĩ Phong quay đầu lại tìm rõ ràng vị cùng tiểu Hoàn Vịt, ai ngờ hai cái con vị sớm chạy không còn hình bóng. Kim Kim đạo, "Ta hiện tại xem như minh bạch lai like cái này Đại là từ nhà khác bàn ăn bên trên chạy mất may mắn hắn chạy nhanh, nếu không liền muốn biến thành vị quay." nga. Thuận đường cái đi về phía nam đi. Vô ảnh hỏi A Mục có cái gì cụ thể mục đích hoặc đi địa phương. A Mục nói, ta còn thực sự không có, ta chỉ là muốn đi cái không gian này chỗ sâu đi dò thám, dù sao chúng ta là nhàn dối cũng nhàn dối, cố thiếu ra bọn hắn làm sự tình, chúng ta cũng không giúp được một tay. Lý Thi Nhân nói, ta cảm giác bọn hắn cái không gian này chỗ sâu sinh vật cùng nhân loại có khả năng bị bọn hắn cải tạo càng trí tuệ, cho nên cùng những này càng trí tuệ người chơi đùa, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Vô ảnh nói, ta ngược lại thật ra không có hứng thú. Ta luôn cảm thấy trong này phong hiểm quá lớn a muội, không được chúng ta liền trở về thành thành thật thật đợi tại Cố Thiếu gia thủy tinh cầu trong phi thuyền đi, nơi đó nhiều hạnh phúc a, muốn cái gì có cái đó, cái này ra nguy cơ từ phía, đều khiến người có loại sợ mất mật cảm giác. Lý Tạ Khang đạo, tiên vui tại hiện trạng có ý nghĩa gì? Đại trưởng phu gia sông thiên điệu mở mang kiến thức thêm, nhiều cùng bọn hắn luận bàn một chút ta ngược lại thật ra cảm giác rất thoải mái a. Việt Nam nhiên nói, chỉ cần để cho ta cùng Ô Lan Ngọc Châu cô nương cùng một chỗ, chính là núi lửa băng hải ta đều nguyện ý đi theo. Kim Kim đạo, để cho ta cho các ngươi hai cái làm mai mối người đi, Lăng Hữu muội của ý mà lại là trai tài gái sắc nhiều xứng đôi nhi à, nếu là không cùng một chỗ, vậy nhiều đáng tiếc nha." Viên Nam nghiến nói, "Tốt, tốt." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Tốt cái đầu của ngươi, bản cô nương ta còn chưa nghĩ ra đâu, cả đời này kết hôn hay không vẫn là ẩn số đâu. Muốn cho ta tập nhà ngươi trung thực nàng dâu, ngươi nằm mơ đi, con người của ta thiên mã hành không, nghĩ cái nào liền đến đâu, nghĩ cái nào chính là đâu, không mượn ngươi sen vào ta. Ngươi cưới ta như vậy nàng dâu có ý gì đâu? Vẫn là đi ngó ngó nhà khác cô nương đi. Người thanh xuân đẹp như vậy, đừng ở ta chỗ này lãng phí thời gian." Tế Đỗ nói, "Viên công tử Ngươi dạng này tử khí mặt trắng muốn tìm sư phụ ta làm vợ, thực năng lại không nguyện ý tập vợ của người khác, như người loại này hành vi có phải hay không, có chút vô sỉ a." Viên Nam Nghĩa hắc hắc tiểu đạo, "Ta đối với người sư phó vô sỉ truy cầu đại biểu là dũng khí của ta." Nói xong, Viên Nam Nghĩa xông lí Tạ Khang, Lý Thi Nhiên bọn hắn phất phất tay nói, "Nam những đồng bảo, cho ta đến một chút tiếng vỗ tay cổ vũ một chút." Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang bọn hắn lập tức đưa cho Viên Nam Nghĩa một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp một đám người, trên đường đi cười cười nói, nói đi lên phía trước. Mặc dù là đi đường, vậy mà cũng không có người cảm giác bị mệt mỏi bởi vì vui cười đổi đi bọn hắn mập nhọc. Nhanh đến buổi trưa, đi ra cuối cùng một tòa phong ốc về sau, đám người liền thấy điển dã điển dã bên trong trồng lúa mạch, xanh mơn mởn lúa mạch. Nhìn qua có quẻ quán cảm giác. Vô ảnh các nàng chạy đến lúa mạch địa đầu vừa gọi vừa tê, cái này quá làm cho các nàng hoài niệm địa cậu, quá hoài niệm quê hương của mình. Mên Ngông rột lúa mạch đi về phía năm nhìn, tại mạch điển trung ở giữa có thật nhiều thôn trang. Bất quá những cái kia thôn trang lưa thưa lặm cũng không quá lớn. Chương 745. Chương 745 đi đến buổi trưa. Thôn trang cũng đã biến mất, ruộng lúa mạch cũng đã biến mất, tại đại lộ hai bên xuất hiện rừng, cây đám người lại đi có một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, theo một tiếng huyết sáo vang, 7, 8 người người bịt mặt từ mấy cây phía sau đại thụ nhảy ra ngoài. Xông lên phía trước nhất chính là một cái con mắt có chút liếc xéo trung niên đại đường nam nhân. Trong tay hắn cầm một thanh đại khảm đao, lớn lên giống cái xấu hầu. Hắn nhảy đến đi ở trước nhất Lý Thi Nhiên trước mặt hắn nói, "Cây này là ta trồng, đường này là ta tu, muốn từ chỗ này qua, lưu lại tiền qua đường." Cùng sau lưng Lý Thiên Nhiên Lý Tạ Khang đạo, "Lý Thiên Nhiên, ta làm sao luôn cảm giác chúng ta lại trở lại địa cầu?" Ngươi nhìn tiếp này đạo ngôn ngữ trong nghề đều cùng trên địa cầu giống nhau như lúc, đúng là mẹ nó chơi thật vui mà. Xông lên phía trước nhất liếc mắt đem hắn dào lung lay, dùng đại đường nói nói, chơi vui. Chơi vui cái quỷ. Lao tử đây chính là một thanh quỷ đầu đao, cẩn thận để ngươi biến thành đao hạ chi quỷ. Lý Thi Nhi nói, chúng ta là từ địa cầu người tới, chỉ có địa cầu tiền, chúng ta tùy thân mang có tiền đồng, vàng, bạc những này có thu hay không à. Liếc mắt nói, ngươi nói đây đều là tiền, chỉ cần là tiền chúng ta đều thu. Kim Kim cảm thấy vui, thế là chạy đến Lý Thi Nhi phía trước đối liếc mắt nói, liếc mắt, ngươi thật là một cái liếc mắt ta. Các ngươi mở ra mắt chó nhìn xem, các ngươi cấp chính là ai? Chúng ta mấy chục người, các ngươi mới 7, 8 người, ngươi dám cấp chúng ta đạo, có sợ hay không chúng ta đem các ngươi cướp?" Liếc mắt nghe xong sững sốt một chút, sau đó quay đầu liền hỏi cùng sau lưng hắn một bên, toàn thân phát run một tên mập nói, "Mập mạp, người ánh mắt dễ dùng, ngươi cho ta ngó ngó bọn hắn người tới có phải hay không giống đứa trẻ này mà nói có nhiều như vậy." Mập mạp hai chân run lên, toàn thân run rẩy mà nói, "Này nhị đừng, ra, tiểu hài nói không sai, ta, chúng ta thật không phải là người nhà đối thủ, bọn hắn quá nhiều người, ta đều trông không đến đầu, hôm nay là không phải muốn cấm nha." Liếc mắt nghe xong Trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, hắn không tự chủ được lay động trong tay lao đạo, Mập Mạp, ngươi không có được ta đi. Thị lực ta mà không dễ dùng lắm, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Mập Mạp lại nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, "Này nhị đương gia, ta không có lựa ngươi. Bọn hắn người thật so với chúng ta nhiều, đoán chừng một người một phát chân liền đem chúng ta đạp thành thê nát. Liếc mắt hiện tại là đi cũng không được, không đi cũng không phải, thế là quyết tâm liều mạng đối Mập Mạp nói, "Mập Mạp đừng sợ, có nhị đương ra ta ở đây." Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn là dân chúng, chúng ta thực cướp đường chúng ta là giặc cướp nhà. Bọn hắn người lại nhiều làm sao rồi? Có mấy cái dân chúng không sợ giặc cướp. "Đừng sợ, có ta đây." Mập mạp nói, "Ngài nhị đương gia." "Không sợ không được à, ta cảm giác những người này không giống như là bình thường dân chúng, ta thế nào cảm giác những người này so với chúng ta lợi hại nha." Báo Thỏ Quái tử Lý Thi Nhiên phía sau hiện lên đến, sau đó đi qua một móng đuốt liền tại liếc mắt trên mặt cào mấy cái vết máu. "Nương." Cũng không nhìn kỹ một chút, "Ta thực nơi này người chấp pháp, có ta ở đây, các ngươi cũng dám cướp đạo, có phải hay không lá gan quá lớn?" Liếc mắt nghe được là người chấp pháp, doa đến toàn thân khẽ run dậy, bất quá một lát sau, hắn lại cười lên ha ha. "Người chấp pháp" Ngươi bây giờ là một người, chúng ta không sợ ngươi. Bất quá cấp đường có cấp đường quy án, giang hồ có giang hồ quy án, các ngươi hiện tại không tuân theo quy củ. Các ngươi có phải hay không nên giảng một chút quy án a? Kim Kim đạo, giảng quy án? Hẳn là nói như thế nào? Là các ngươi không tuân theo quy cụ đi, chúng ta đi hảo hảo là các ngươi đột nhiên lao ra muốn cướp chúng ta. Liếc mắt nói, nếu như giảng quy án, các ngươi liền ba người, 5 người một đám để chúng ta cướp, không nên đánh hội đồng, cũng không cần làm quần đầu. Nếu như phá hư quy cụ chuyển đến giang hồ thượng, chúng ta cũng quá mất mặt a, mà mất mặt lớn nhất chính là bọn ngươi. Lý Tạ Khang kìm nén tiếng đạo, "Chúng ta làm sao mất mặt à nha? Các ngươi cấp đường, chúng ta còn không thể phản kháng. Đây là nhà ai quy định?" Liếc mắt nói, "Ta đã nhìn ra, các ngươi cũng là giang hồ hảo hán, nhưng là giang hồ hảo hán chúng ta dạng chính là đơn đả độc đấu, chúng ta là cấp đường nhiều người một điểm không quan hệ, các ngươi là bị cấp không thể đối với chúng ta cấp đường đám người ẩu, cái này không đạo đức." Trái vơi trên đường quy củ, báo thỏ quái càng nghe càng nổi nóng, nó đột nhiên ra chân, một cái phi cước đem liếc mắt cho đạp ra ngoài có xa hai trượng. Báo thỏ quái nói, "Cùng ta cùng nhau người bọn hắn dạng hay không quy án ta mặc kệ." Nhưng là ta là cách nói luật ta là người chấp pháp. Ta thu thập ngươi không đáng bất luận cái gì quy án, mà lại là thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý hợp pháp. Mấy cái cái khác mấy cái người bịt mặt mau chóng tới đem Liếc mắt đỡ lên. Liếc mắt đứng người lên lại đi đến người chấp pháp báo thỏ quái trước mặt nói, ta biết ngươi là người chấp pháp, nhưng là ngươi hôm nay là bạo lực chấp pháp. Ta muốn tới ngươi thượng quan nơi đó đi cá ngươi. Báo thỏ quái không nói hai lời, nhảy người lên lại tới một cái hồi toàn cước, veo một tiếng lại đem Liếc mắt cho đạp ra ngoài có xa hơn 2 trượng. Kim kim mấy người nhịn không được vỗ tay luôn miệng khen hay. Báo thỏ quái đem lưỡi ngực lên nói, đối phó loại người này tuyệt không thể nhân từ nâng tay. Muốn nghiêm khắc chớp pháp, để bọn hắn biết pháp có bao nhiêu lợi hại. Một lát sau, Liếc mắt lẩm bẩm, khập khiên đi đến báo thỏ quái trước mặt nói, "Báo thỏ quái, hôm nay ta không cướp các người nói, ta cũng không muốn đến ngươi thượng quan nơi đó đi cáo ngươi bất quá ngươi đến bồi ta tiền thuốc men. Ta muốn nhìn bệnh đi, ngươi nhìn ngươi đem ta đều cảm thành cái dạng gì mà?" Nói xong, Liếc mắt song phía sau người khoát tay trở lại, phía sau người bịt mặt bên trong lập tức có người thổi một tiếng huýt sáo, mấy người tan tác như chim tiến vào rừng, tôi không thấy. Báo Thỏ Quái đem chừng hai mắt một cái nói, "Ngươi tên vô lại này, hung đồ, luôn mồm cấp chúng ta đạo, bây giờ bị chúng ta đánh cho tàn phế, ngươi lại còn liếm láp mặt để cho ta cùng ngươi tiện tốt men, thiên hạ nào có loại này đạo lý?" Không nghĩ tới chừng mắt liếc nhìn liếc mắt đối báo thỏ quái nói, "Báo Thỏ Quái, ta cho ngươi lời hữu ích dây nói, ngươi đến cùng muốn hay không đổi ta tiền tốt men?" Báo Thỏ Quái chỉ vào liếc mắt nói, "Ngươi xem một chút chính ngươi mặc đồ này, cầm quỷ đầu đại đao, che mặt, ngươi nói ngươi là dân chúng ai mà tin a? Ta bắt ngươi, đánh ngươi, là chấp pháp cần thiết, chính là ta thượng quan ở chỗ này hắn cũng không biết trị tội của ta." Liếc mắt nói: "Tô ta, cấp đường cũng là vì tiền, ta lựa ngươi cũng là vì tiền, ta không cấp đường ta lựa ngươi." Nói xong, liết mắt đem hắn trên đầu che mặt vải lấy xuống, sau đó hệ đến bên hung nói: "Đây vốn chính là thắt lưng của ta, ta hiện tại còn hệ trở về." Báo Thỏ quái nhìn chằm chằm hắn trong tay quỷ đầu đao, không nghĩ tới liếc mắt đột nhiên đem mình quỷ đầu đao mũi đao phóng tới miệng bên trong, sau đó ha to mồm nói: "Tiến tiến tiến." Hô ba tiếng về sau, không nghĩ tới tựa như làm bảo thuật, quỷ đầu đại đao vậy mà thật bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Sau đó liếc mắt đem tóc của mình làm loạn, lại đem trong lỗ mũi chảy ra máu mũi hướng trên mặt lau lau. Sau đó hướng báo thỏ quái dưới chân một nằm nói, cho tiền hay không? Không trả tiền ngươi cũng đừng nghĩ từ chỗ này quá khứ. Đồng bạn của ta đã đi tìm ngươi thượng quan Xem xét cái này vô lại bên trong vô lại lại muốn dùng đùa nghịch cho chết một chiêu này. Báo thỏ quái có chút vào đầu nó biết bọn hắn thượng quan đối người chấp pháp nếu như làm ra phạm pháp sự tình. trừng phạt là rất nghiêm khắc mà trước mắt việc này chính là thượng quản tới. Nó giống như cũng nói không rõ ràng, bởi vì đi theo liếc mắt một khối tới những người bịt mặt kia hiện tại toàn chạy không còn hình bóng. 746 Trương 746 Ô Lan Ngọc Châu quá khứ rút năm bạc ném ở liếc mắt trước mặt nói, "Cái này năm lượng bạc coi như tiền thuốc men đi, đừng tại đây mà nằm cái này báo thỏ quái ra tay điên rồi, Đoan chừng nội tặng của ngươi cũng mắc lỗi nhanh tìm đại phu cho ngươi trị liệu, chậm, Đoan chừng cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được." Liếc mắt nằm trên mặt đất đem chân đạp một cái nói, "Không được, một cức năm lượng bạc." Nó tổng cộng đạp hai chân, "Ngươi đến cho ta 10 lượng bạc, cho ta 10 lượng bạc ta liền đi, dùng năm lượng bạc liền muốn đuổi ta." Không có cửa đâu. Báo thỏ quái khi đi lên lại đạp hắn một cước nói, "Tốt a." Để cho ta đánh ngươi một vạn trân, đem ngươi vô lại cái này đạm chết được rồi. Đến lúc đó ta xem ai cho ngươi bạc. Liết mắt hô lớn, ngươi chấp pháp đánh người a, ngươi chấp pháp đánh người á. Cứu mạng a. Hô xong về sau, liết mắt nhìn chằm chằm báo thọ quái nói, ngươi bây giờ lại đá ta một cước, hết thảy ba cước nhanh cho ta 15 lượng bạc. Bằng không các huynh đệ của ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi thượng quan cho tìm đến, đến lúc đó ngươi liền xong đời. Vô ảnh tranh thủ thời gian lại từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc ném trên mặt đất, đối liếc mắt nói, ta, ta, bạc cho ngươi, ngươi, nhanh đi xem bệnh đi. Liếc mắt lẩm bẩm nhặt lên bạc nhét vào trong ngực. Sau đó một quẻ ngoặt vừa đi vừa nói, "Ôi, tiền này dây đau chết mất." Nhìn xem liếc mắt mà bóng lưng, đám người là vừa bực mình vừa buồn cười. Dù sao trong đội ngũ thật nhiều nữ nhân vẫn là không quá am hiểu đi đường, tại mạch điển trung ở giữa trên đường, còn chưa đi bao lâu, vô ảnh bọn hắn liền không làm, bởi vì đi đường dài quá mệt mỏi. Viên Nam nghiến nói, "Đồng bạn, ta tới giúp các ngươi giải quyết đi đường khó khăn vấn đề." Nói xong, Viên Nam nghiến đem hắn đại cước thụ từ trong lực móc ra hướng không trung ném đi, sau đó đám người liền nghe đến phù một tiếng vang, một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tại mọi người kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, viên nam nghĩa tự hào đối a một bọn họ nói, đây chính là ta hành tẩu tòa thành, hiện tại ta mời mọi người đi ta tòa thành làm khách. Vũ Ảnh đang thán phục sau khi nói, viên công tử, ta nhìn ngôi nhà trên cây nhỏ như vậy, có thể cho phép hạ chúng ta nhiều người như vậy sao? Viên công tử tiếu đạo, ta nhà trên cây cùng viện tử tử từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng là bên trong không gian kỳ thật rất lớn, lại có các ngươi nhiều người như vậy cũng dung hạ được. Nói xong, viên công tử đối đại cước thủ hô, đại cước thủ. Đem thang dây bu ra. Một lát sau, từ nhà trên cây phía trên một tràng thang dây nhào run lẩy bẩy rơi xuống. Trú Linh nhìn một chút kia thang dây nói, nguyện ý lên thang dây liền trèo lên thang dây, không nguyện ý trèo lên thang dây an vị ta trên ván gỗ. Kết quả là đám người chia hai nhóm, một nhóm người đạp thang dây thượng viện tử, một đám người ngồi trú Linh tầm ván gỗ đi vào trong viện. Lên cao và viễn, A Mộc đứng ở trong sân hướng xa xa dừng cây nhìn lại. Hắn nhìn thấy đi về phía nam tại đường hai bên không sai biệt lắm có mấy chục rậm rừng cây mang. Các nữ nhân chú ý nhất chính là ăn, ở, vô ảnh mang theo một bảy nữ nhân chạy vào nhà trên cây bên trong bắt đầu tìm phòng bếp, tìm khách phòng, khi thấy rãi sáng tỏ phòng bếp cùng mười mấy gian khách phòng về sau, đại gia hỏa lúc này mới yên tâm chỉ cần ăn ở có rơi vào cái này an tâm. Hiện tại bọn hắn thấy được mình muốn, cho nên mỗi người đều rất cao hứng. Khi tất cả người đều đi lên về sau, Viên Nam nghĩa thu thăng dây, sau đó đối đại cước thủ nói, "Đại cước thủ, vất vả ngươi." Thuần đại lộ đi về phía Nam đi. Tô Hiên Kỳ bọn người đứng ở trong sân hướng bốn phía quan sát, bọn hắn cũng không phải sợ hãi có đổ vật gì, bọn hắn chỉ là muốn biết đang đi lại thời điểm cái này đại cước thủ có thể hay không đem bọn hắn điên xuống dưới. Bọn hắn lo lắng sự tình không có phát sinh, bởi vì đại cước đi rất bình ổn. Tại nhà trên cây cùng người trong viện ngoại trừ cảm giác có, có chút chấn động bên ngoài, cũng không có cái khác không thoải mái dễ chịu, lần này chưa từng tới nhà trên cây người đều yên tâm. Hiện tại là mùa xuân, mùa xuân phong vẫn còn có chút lạnh, thế là Viên Nam Nghĩa lại từ hắn nhỏ trong khố phòng tìm đến một chút mỏng chăn lông để sợ lạnh người khoác lên người. Nhìn trước mắt những người này, Viên Nam Nghĩa cũng rất hài lòng, hắn cảm giác những người này cũng là phi phàm người, mà hắn cái này đột nhiên xuất hiện người làm người bản thân, đặc biệt khát vọng đi tìm hiểu a một bọn hắn cái đoàn đội này người. Bởi vì những người này là đến từ địa cầu mô bản. Vô ảnh các nàng phát hiện Viên Nam Nghĩa cái này đại thụ phòng rất thư thái, tựa như cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Dừng chân cùng ăn uống đồng dạng không thiếu, mà lại là ở ăn ngon tốt, thật sự là một cái thần tiên phong nha. Bất quá đang đánh mở nhà trên cây bên trong tận cùng bên trong nhất một cái phòng lúc đã xuất hiện vấn đề, bởi vì Kim Kim ở trong đó phát hiện một con giống mèo đồng dạng đại lông sáng chuột. Nhìn thấy Kim Kim, chuột nâu lưỡi dương rương từ trên giường ngồi xuống, dùng đại đường nói nói, ngươi là ai nha? Hẳn là người hầu đi, ta đói đi cho ta cầm tươi mới đồ ăn, đừng quên mang một chút thức uống đến. Kim Kim kỳ đến viên công tử giống như chưa hề nói hắn nhà trên cây bên trong có chuột, thế là liền hô to viên công tử sang đây xem. Viên công tử nghe vậy có chút giận mình, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, hắn cái này nhà trên cây là không có chuột bất quá cũng không tốt nói, nhà trên cây tận cùng bên trong nhất căn này khách phòng hắn đã rất lâu không có mở ra. Nhìn thấy Viên công tử xuất hiện tại khách phòng cổng, lông xám chuột tuyệt không sợ hãi cùng cẩn trương, nó từ trên giường nhảy xuống nên ngang đi tới cửa đối Viên công tử nói: "Ngươi là Viên công tử, ta biết." Viên công tử cả giận: "Ngươi cái này lông xám chuột, ngươi biết ta không dùng, ta không biết ngươi. Ngươi trường nào thì vào ở? Vì cái gì ngay cả cái bắt chuyện đều không cùng ta đánh? Ngươi cho rằng đây là con trọ, nghĩ ở liền ở sao?" Long Sám chuột nói: "Ta và ngươi chào hỏi hữu dụng không? Ta chào hỏi, ngươi liền sẽ để ta ở sao?" Viên công tử cả giận: "Ngươi chính là cùng ta chào hỏi, ta cũng không cho ngươi ở." Lông Sám chuột nói: "Ta liền biết ta và ngươi chào hỏi ngươi cũng sẽ không để ta ở, cho nên ta cũng không cùng ngươi chào hỏi và ở đến rồi." Viên công tử nói: "Ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta, nếu không ta liền muốn đánh." Bạch Sơn Dương đem đầu một thứ nói: "Đến, để cho ta đem nó xô ra đi. Gia hỏa này thật không có lễ phép, vậy mà không mời tự lai, like, còn đem cái này xem như chính nó nhà." Lông xám chuột nói, "Ta vẫn chưa nói xong, ta có thể vào ở đến hoàn toàn là bởi vì đại quốc thủ đồng ý, cho nên ta mới vào ở, không tin ngươi có thể hỏi một chút nó." Viên công tử kêu lớn, "Đại quốc thủ, là ngươi để cái này lông xám chuột vào ở sao?" Đại quốc thủ dùng ngoang ngoang ngoang thanh âm hồi đáp, "Đúng vậy, ta nhìn nó đặc biệt đáng thương, cho nên liền để nó vào ở tới." "Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, cái này lớn chuột nâu nó xưa nay không ăn bậy đồ đặc của chúng ta, cũng bất loạn phá hư những thứ kia, mà lại chúng ta hiện hai cái hiện tại cũng thành hảo bằng hữu, cho nên ngươi yên tâm, để nó vào ở tới là không có vấn đề." Chương 747 747. Kim Kim đạo, ta nhìn nó không phải đáng thương, ta nhìn nó là đáng hận. Ngươi nhìn ra hòa này, mới vừa rồi còn cùng ta muốn ăn muốn uống chưa thấy qua như thế lừa chuột. Viên công tử nghe xong đã đại cước thủ đã đồng ý để lông xám chuột vào ở tới, hắn đánh phải bất đắc gì đối lý thi nhiên bọn người nói, làm sao bây giờ? Đây là đại cước thụ đồng ý, đổi cũng không tốt đổi. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái nói, đừng quản đại cước thủ trực tiếp đánh được rồi. Lông xám chuột lui về sau một bước, đối lý Tạ Khang đạo, các ngươi là khách nhân, ta cũng là khách nhân. Đã đại thủ đều cho phép chúng ta ở chỗ này ở. Tốt nhất đừng tìm sự tình, ngươi đừng tưởng rằng ta con chuột này dễ khi dễ, không nên quên con chuột gấp cũng sẽ cắn người. Vô ảnh cảm giác mọi người chỉ là từ trên tâm lý chán ghét chuột, trên thực tế chuột ngoại trừ phá hư nhân loại đồ vật bên ngoài, nó cũng không có thực lực đi công kích nhân loại, lại nói lại là đại cước thụ cho phép nó vào ở đến, không cần thiết lên xung đột, thế là liền khuyên đại gia hòa được rồi, nghĩ ở liền để nó ở đi. Nhưng là nhìn lấy cái này giống mèo đồng dạng đại lông xám chuột kim kim chỉ là có chút phiền. Lông xám chuột, mặc dù đại cước thủ đồng ý ngươi ở chỗ này ở, nhưng là hiện tại chúng ta vào ở tới, ngươi không suy nghĩ, chúng ta trong này thực có người tốt, có người xấu. Vạn nhất ngươi muốn bị ai đánh chết vậy liền chết quá oan, cho nên ngươi vẫn là thức thời một chút, nhanh mình dọn ra ngoài ở đi." Lông xám chuột sỉ sỉ răng nói, "Ta cũng không phải một con phổ thông chuột, ta thực một con biết công phu chuột, các ngươi nghĩ khi dễ ta, không dễ dàng như vậy đi." Kim Kim vén tay áo lên nói, nhìn ngươi vẫn rất tự tin, "Có tin ta hay không đánh nhừ từ ngươi." Không nghĩ tới lông xám chuột vậy mà không sợ Kim Kim, nó nghiêng con mắt nhìn xem Kim Kim đạo, liền ngươi tiểu hài này, nghĩ khi dễ ta, không có cửa đâu." Kim Kim nghe xong không lạc ý hắn nhảy dựng lên nói, "Các ngươi ai cũng không muốn kéo ta, nhìn ta đem nó đánh nhừ tử." Kết quả thật đúng là không ai kéo hắn, mà lại hắn nghe được cao vị phong bọn hắn đang lén lén chuyện cười đây thật là chế giễu không chê chuyện lớn, mà lại đến thời điểm then chốt bọn da hỏa này cũng không tới giúp mình, thật sự là ném đi mà to. Bất quá không có cách, mình như là đã gọi trận vậy liền không thể lùi bước. Lông xám chuột đối kim kim đạo, gian phòng kia quá nhỏ, nếu như so bản sự, chúng ta liền ra ngoài so, mà lại chỉ có thể là một đối một, không thể làm quần đầu. Quần đầu cũng không phải là người. Bạch Sơn dương nghiêng đầu sang chỗ khác đối gấu trắng đầu biết nói, hắc hắc. Chúng ta vốn cũng không phải là người, đã chúng ta không phải người, chúng ta liền có thể đối với nó quần đấu? Gấu trắng đầu bếp đem nắm đấm một tuần nói, "Ngươi nói đúng, ta cảm giác quần đầu có ý tứ, một đối một nhiều mệt mỏi a." Long xám chuột dùng một con chân trước chỉ vào gấu trắng đầu bếp nói, "Các ngươi muốn làm bởi hầu đó chính là xúc sinh, không bằng heo chó." Gấu trắng đầu bếp rũi chảo quá khứ, cầm lên lông xám chuột nói, "Ta chính là xúc sinh, ta chính là không bằng heo chó, làm sao rồi? Đánh không chết ngươi, ta muốn chọc giận chết ngươi." Đến nhà trên cây trong viện, gấu trắng đầu bếp đem long xám chuột buông ra. Lông xám chuột đứng người lên, run, run người bên trên đạo, "Ta thực một con biết huấn chuột. Các ngươi cần phải biết, ta cũng không phải dễ Nghe lông xám chuột nói như vậy, Tô Lan Ngọc Châu cùng Ngải Lâm Na càng cảm thấy hứng thú hơn, các nàng liền muốn nhìn xem cái này lông xám chuột công lực như thế nào. Bạch Sơn Dương nói, ngươi không phải dễ chơi, ta cũng không phải dễ chơi. Nói xong, Bạch Sơn Dương đem nó hai con móng sau trên sàn nhà đạp, đạp, sau đó đem mũi đầu, đột nhiên hướng lông xám chuột đánh tới. Lông xám chuột không hề động, nó nhìn chằm chằm Bạch Sơn Dương. Ngay tại Bạch Sơn Dương đầu sắp đụng vào thân thể của nó thời điểm, lông xám chuột đột nhiên một bên thân để qua Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương cái này một đầu đụng ánh, nó không có đụng vào lông Sám chuột, mà làm một đầu đụng phải viện tử lên. Dao chắn rất Đổ vào về sau, Bạch Sơn Dương không có rơi xuống, nhưng lại bị mềm dẻo giảo chấn cho gậy ngã náo một cái. Cái này té ngã gặp hạn có chút lớn, trực tiếp đem Bạch Sơn Dương khiến cho đau cả đầu, đầu của nó là tròn váng, thế là nằm trên sàn nhà mị mị chừ hiếu. Bạch Sơn Dương cảm giác cái này chuột thật khó dây dưa, cho nên nó muốn đem chiến đấu tặng cho người khác, nó không muốn cùng lông xám chọi đấu. Cao Vĩ Phong qua khứ chiếu vào Bạch Sơn Dương trên ngông đá hai câu nói, "Bạch Sơn Dương, Đừng tại đây mà giả chết cho ta biết ngươi chẳng những đầu óc tốt làm, hơn nữa còn biết bay thân đụng, ngươi vì cái gì không để tuyệt chiêu đâu?" Bạch Sơn Dương giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân. Ngươi không suy nghĩ, nó nhỏ như vậy, ta như thế lớn, dùng phi thân đụng, vậy ta là muốn đem mình đâm chết đúng không? Ta không có ngốc như vậy." Cao Vĩ Phong dùng tay gãi đầu một cái nói: "Cũng là à, ngươi cao lớn như vậy uy mãnh, nó nhỏ như vậy, ngươi cái này phi thân đụng chút ra ngoài rất xuống, cây đoán trường chính là tự sát nha. Cái này nhìn ta là đối ngươi yêu cầu có chút quá mức." Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi trí thông minh này quá thấp." Để tỏ lòng ngươi đối ta hiểu lầm xin lỗi, ngươi rước dùng đầu của mình trên mặt đất đụng hai lần, đoán trường ngụy của ngươi liền đủ. Kim Kim tới đỡ lên Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, không có té bị thương chớ." Bạch Sơn Dương đứng người lên sông kim điểm màu vàng một chút đầu nói, "Kim Kim, đều là ta vô dụng, ta nguyên lai like cho là ta đỉnh đầu đụng là có thể đem nó đụng bay không nghĩ tới nó quá nhỏ, ta là năm đấm đánh vào trên đồng, không dùng được lực nha." Kim Kim đạo, "Bạch Sơn Dương, ngươi không cần thương tâm, thú này ta thay ngươi báo." Nhìn đứng ở trước mặt mình Kim Kim, Lộng Sáng chuẩn nói, "Hai chúng ta không cần đánh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi đổi lại một cái có bản lĩnh đến, bằng không mà nói lão nhân gia ta xuống tay với ngươi có chút không đành lòng nha." Kim Kim đạo, ta liền muốn cùng người đánh, không đánh sao có thể biết thủy hành thủy bất hành đâu." Lông xám chuột nói, "Đã ngươi quyết ý muốn ly ta đánh, vậy ta cũng liền không khách khí, bất quá ta mở to mắt cùng người đánh, vậy coi như là ta khi dễ ngươi như vậy đi, ta đem con mắt của ta bị kín cùng người đánh." Nói xong, lông xám chuột tìm đến một cây miếng vải đen mỏng, sau đó đem ánh mắt của mình bị kín. Lông xám chuột một chiêu này, nhưng làm Kim Kim khí hỏng, nó cảm thấy cái này lông xám chuột quá cần rỡ, nó vậy mà xem thường mình. Kim Kim quyết định muốn đuổi thịt một đuổi thịt cái này chuột. Kim Kim tìm đến một đoạn cây gỗ cầm ở trong tay. Sau đó hắn dậm chân một cái đem gậy gỗ hướng phía trước rôi ra nói, đánh ngươi mặt." Nghe Kim Kim hô, lông xám thân thể của con chuột có chút bùng lúc lích, nhưng là nó cũng không có làm ra tránh né động tác. "Kim Kim đạo, ngươi cái tên này thoạt nhìn là cái lão giang hồ ta muốn cho ngươi chơi một điểm mánh khỏe, lại bị ngươi khám phá, vậy được rồi, ta liền cho ngươi điểm lợi hại nếm thử đi." Nói xong, Kim Kim di động lên quỷ bộ đến, bởi vì Kim Kim dùng chính là quỷ bộ chiêu pháp, cho nên đứng ở bên cạnh người còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Kim Kim đã như tiềm điện vây quanh lông xám chuột chuyển ba vòng, cuối cùng một vòng chuyển xong, Kim Kim tu chiều, lại đứng ở lông xám chuột đối diện chương 748. Chương 748. Lúc này lại nhìn lông xám chuột, nó lông trên đuôi thiếu đi tầm vài vòng, nhìn đặc biệt buồn cười. Lông xám chuột một thanh kéo trên mặt miếng vải đen, nó quay đầu nhìn một chút mình cái đuôi bên trên vòng tròn tạo hình, trên mặt có chút điểm nổi giận. "Tiểu tử, là ta xem thường ngươi, ta cho là ngươi không có bao nhiêu nước tiểu tính, thừa dịp ta đối với ngươi buông lỏng cảnh giác, ngươi ngay tại cái đuôi của ta bên trên họa quyền địa, gan không nhỏ à. Tốt ta, để cho ta cũng tới cho ngươi hóa trang điểm." Nói xong, lông xám chuột đột nhiên há miệng đối kim, kim phun ra một miệng lớn khói đen sương mù. Kim Kim cương muốn tách rời khỏi, nhưng là Lông xám chuột động tác nhanh hơn hắn nhiều, hắn cũng học Kim Kim nhạo, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Kim Kim chuyển 3 vòng. 3 vòng chuyển xong, Lông xám chuột lúc này mới đứng tại Kim Kim đối diện nhìn xem Kim Kim. Một lát sau, khói đen xương ngủ tan đi, mọi người thấy Kim Kim dáng vẻ, nhịn không được cười lên ha ha. Tế Nữu nhìn thoáng qua, không còn dám xem lần thứ hai tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín ánh mắt của mình. Kim Kim túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai like mình quần áo lại bị cái này lê tẩm chuột cho tất cả đều xé cạo thành vài má. Hiện tại hắn ngực, chân của hắn, cái mông của hắn đều tại vài bên trong như ẩn như hiện. Thật là mắc cỡ chết người ta rồi. Kim Kim đẩy ra đám người, một đầu nhào vào nhà trên cây bên trong. Nhìn thấy một cái chuột vậy mà như thế hung hăng ngang ngược khi dễ bằng hưu của mình, gấu trắng đầu bếp không lạc ý hắn đạp trên thùng thùng vang lên bước chân đi tới lông xám chuột trước mặt. Lông xám chuột nhìn xem gấu trắng đầu bếp, nó không có sợ, bởi vì hắn biết càng là khổ người đại đối thủ tại trước mặt nó liền sẽ càng vượt đẩn. Viên công tử xem xét mau tới trước đã đại cấp thụ cho phép lông xám chuột ở tại nhà trên cây bên trong, vậy liền khẳng định là coi nó là khách nhân đối đái, mà mình mang tới những người này cũng đều là khách nhân, nếu như đem lại cấp tụ lạm phát bực tất cả mọi người đừng nghĩ yên tính. Vô Ảnh cũng đã nhìn ra viên công tử khó xử chỗ, thế là đi lên trước bắt lấy gấu trắng đầu bếp cánh tay nói, "Gấu trắng đầu bếp, không nên cùng cái này chuột chấp nhặt chúng ta hôm nay liền bỏ qua cho nó đi, về sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ ở chung đâu, nếu như vậy đánh xuống đối với người nào đều không tốt." Gấu trắng đầu bếp khí hừ hai tiếng, sau đó lúc này mới xoay người sang chỗ khác, đi đến cái bàn trước mặt ngồi xuống, rót một chén trà lệnh "Cô đông, cô đông rót hết." Sóc lông nhảy đến trên mặt bàn nói, "Chủ nhân, nhìn ngươi kia hùng dạng, ngươi muốn làm anh hùng vẫn là tập cầu hùng." Mây trắng đầu bếp nhìn xem Sóc lông nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Sóc Long nói, muốn làm anh hùng, ngươi bây giờ liền đi cho chúng ta bằng hữu báo thủ, đem cái kia lông xám Chuột đánh bay đi. Nếu như là cầu hùng, vậy ngươi liền thành thành thật thật làm cậu hùng đi. Vô Ảnh biết cái này, Sóc lông lại tại châm ngòi sự tình, thế là mau chóng tới, một thanh nắm chặt Sóc lông lỗ lô tai, sắc hắn lên nói, ngươi có phải hay không muốn làm anh hùng? Tới tới tới, ta đem ngươi đưa đến lông xám Chuột trước mặt, ngươi cùng nó đánh tới, ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Sóc Long vừa rồi kiến thức lông xám Chuột lợi hại, thế là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Vô Ảnh tỉ tỉ tha cho ta đi. Ta đương cậu hùng, ta tập cậu hùng, ta không cùng nó đánh. Ta sợ hãi nó đem ta đánh chết." Gấu trắng xuất sư xem xét, "Ha ha, Tiếu Đạo, thật sự là cùng chủ nhân của ngươi, đều là cầu hùng." Lông xám Chuột hiện tại là hai trận chiến hai tháng được ý không được. Nó chắp tay sau lưng ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, hắn cũng không nhìn ánh mắt của mọi người, cũng không nhìn đám người mặt, bản thân đắc ý, bản thân say mê, bản thân cao ngạo, thanh này đám người tao không được. Lý Thi nhiên nhìn xem lông xám Chuột đắc ý quên hình dáng vẻ, hắn hiện tại cũng lấy nó không có triều, bởi vì bọn hắn đều là như thế bạn người, ngươi đi nói cùng một con chó đấu, cái này há không đệ cho người ta nhìn xem trò cười. Đánh thắng còn tốt, đánh thắng người khác nói ngươi khi dễ một con chuột, có ý tứ sao? Ngươi nếu là đánh không thắng, vậy coi như thật là mất mặt. Đúng lúc này theo ha ha ha một trận chuyện cười, Khương Vạn Vũ đột nhiên từ Khương Nguyệt Dung trong ngực nhảy xuống tới, hắn ha ha ha mà cười cười chạy hướng lông xám chuột. Khương Nguyệt Dung giờ sợ, nàng sợ lông xám chuột lại cắn bị thương Khương Vạn Vũ, bởi vì hiện tại Khương Vạn Vũ cũng không so con chuột này lớn hơn bao nhiêu. Tại lông xám chuột cách đó không xa vô ảnh xem xét không ổn, nhanh thời tới Vũ, không tới Khương từ trước qua, sau đó chạy tới lông xám chuột trước mặt. Nhìn thấy chạy đến trước mặt mình Khương Vạn Vũ, lông xám chuột toàn thân lông lập tức nổ. Trong đầu của hắn dần hiện ra một vài cái, đây là mấy cái ý tứ nhà. Khương Vạn Vũ bây giờ nói chuyện còn không rõ ràng lắm, hắn dùng ngón tay nhỏ xem lông xám chuột chít chít bên trong quan quác mắng cho một trận mà ngữ, lông xám chuột nghe không hiểu, người trùng quanh càng không nghe rõ. Nói xong, Khương Vạn Vũ dừng lại, hắn hai tay cầm eo, nhìn xem lông xám chuột. Lông xám chuột ra một đầu mồ hôi lạnh, bởi vì nó thật sự là nghe không hiểu, thế là đành phải hướng về phía Khương Vạn Vũ lắc đầu. Khương Vạn Vũ giống như minh bạch lông xám chuột ý tứ, thế là dùng tay chỉ lông xám chuột lại là dừng lại thì thầm chít chít bên trong quán quát, kỳ lý oa lập nói hồi lâu, đại gia hỏa vẫn là không có cảm minh bạch. Lúc này không khí đột nhiên liền đọc lại, bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung tại Khương Vạn Vũ trên thân, bởi vì hắn quá nhỏ, đám người liền sợ hãi lông xám chuột đột nhiên biết nhạy quá khứ tổn thương Khương Vạn Vũ, cho nên một hồi này mọi người tất cả mọi người là sợ ném chuột vỡ bình không dám quá khứ bắt lông xám chuột, cũng không dám quá khứ bắt Khương Vạn Vũ. Nhìn xem lông xám chuột một mặt ngậm bực dáng vẻ, Vũ có chút tức giận. Hắn đột nhiên tới lông sám chuột trên cổ, sau đó dùng hai tay một trái một phải nắm chặt lông sám chuột bên miệng sợi dâu. Lông sám chuột đau chết. Nó bắt đầu liều mạng giật nảy mình, muốn đem Khương Vạn Vũ từ trên cổ bỏ rơi đi, nhưng là không nghĩ tới Khương Vạn Vũ vậy mà giống một cái thuần thuộc người cưới, vô luận nó làm sao vùng, Khương Vạn Vũ đều có thể thuận thế mà đỡ ổn định thân thể của mình. Mà lại Khương Vạn Vũ tay nhỏ đặc biệt có kỉnh, đem lông xám chuột chành chữ đau chết. Lông xám chuột nhảy vài vòng về sau, nó cảm giác mình nảy càng lợi hại, Khương Vạn Vũ liền sẽ chành chữ càng vượt có lực mà. Cuối cùng nó không nhảy, đau nằm dạp trên mặt đất chảy dòng nước mắt. Nhìn thấy lông xám chuột không vùng dậy, Vũ lúc này mới nằm rạp người quá khứ đối lông xám chuột hai trái chít, chít bên trong quăng quắc lại nói dừng lại thì thầm. Vậy quanh ở bên cạnh đám người nghe không hiểu, nhưng là lông xám chuột giống như nghe rõ, nó cuối cùng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, Khương Vạn Vũ lúc này mới từ trên người nó nhảy xuống, sau đó ở trước mặt mọi người chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Mà khiến chúng người ngoài dự kiến chính là con kia lông xám chuột vậy mà giống một con ôn thuần mèo, theo Khương Vạn Vũ phía sau cái mông cũng đi tới đi lui. Một lát sau, đám người giống như minh bạch hoa một tiếng tất cả đều hướng về phía Khương Vạn Vũ vô tay lên. Tất cả mọi người minh bạch nhưng là viên nam nghĩa không rõ, hắn lôi Ố Lan Ngọc châu nói, "Thế nào? Thế nào? Các ngươi vì cái gì tay a?" U Lan Ngọc Châu nói, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ sao? Cái này không có danh tiếng gì tiểu Khương Vạn Vũ vậy mà ngoài dự liệu thu lông xám Chuột, ngươi nói có nên hay không cho hắn vô tay. Viên Nam Nghĩa nghe xong mặt lộ vui mừng, tranh thủ thời gian đập lên ba trường đạo, hẳn là vô tay, hẳn là vô tay. Bất quá đứa trẻ này quá thần kỳ. Chương 749. Chương 749. Lông xám Chuột giống như đã có kinh nghiệm, nó rất cung kính đi đến Viên công tử trước mà nói, Viên công tử, tạ tạ nhi vì ta giải vây. Đại quốc thụ là bằng hữu của ta, là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng là bạn của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Bất quá ta thật sự là không có địa phương đi cho nên mới trốn đến nhà trên cây bên trong, ta vạn cầu ngươi không muốn đổi ta đi, ngươi rủ là liền cho ta một cái rất rất nhỏ gian phòng, chỉ cần để cho ta ở chỗ này đợi là được." Lông xám Chuột vừa nói xong, Khương bạn Vũ liền đi tới, hắn một tay cắm eo, một tay chỉ vào chỉ vào viên nam nghĩa chít chít bên trong quan quát lại nói một trận tất cả mọi người nghe không hiểu mà ngứ. Viên Nam Nghĩa nhìn về phía Long Sám Chuột, Long Sám Chuột nói, hắn nói ý là để ngươi đem ta thu lưu xuống tới, bởi vì ta hiện tại là sùng vật của hắn, nếu như ngươi không chứa chấp ta, hắn liền muốn thu thật ngươi. Nhìn xem Khương Vạn Vũ kia vẻ mặt hất hàm sai khiến, Ngang ngược vô lý dáng vẻ, đám người nhịn không được, hoa cười lên ha hả. Dạ kỵ sĩ không kèm được hắn đi qua, dùng mũi chân mà nhẹ nhàng điểm một cái Khương Vạn Vũ cái mông nói, ngươi một cái dám đại tiểu hài nói cái gì khoác lác đâu? Đi tìm ngươi luôn đi. Khương Vạn Vũ quay đầu lại nhìn thấy dạ kỵ sĩ cũng dám đá hắn cái mông, thế là một tay cam eo, một tay chỉ vào dạ kỵ sĩ, kỷ Lý Hoa lập lại một trận mà ngứ. Nhìn hắn kia dáng vẻ không phục, dã kỵ sĩ không cần đoán cũng biết giá hỏa này khẳng định là đang phát tiết đối với mình bất mãn, thế là hắn lại giơ chân lên sòng Khương Vạn Vũ nói, cái thằng ranh con, có nghe lời hay không? Khương Vạn Vũ sợ lui về sau 2 bước với một tiếng nhẹ tới Khương Nguyệt Dung trong ngực, sau đó đem đầu tựa ở Khương Nguyệt Dung bộ ngực bên trên, lại biến thành một cái ngoan tiểu hài. Nhìn xem cái này hài kịch tính một bản, đáng người lại nhịn không được nhắc lên một đợt vui cười thủy triều. Nhìn xem ghé vào chân mình Hạ Long Sám Chuột, Việt Nam nghiến nói, lông Sám Chuột, ngươi còn ở tại tận cùng bên trong nhất ngươi ở qua gian kia phòng đi, bất quá ngươi ở chỗ này không muốn gây sự, phải chú ý sạch sẽ vệ sinh, không muốn tập để mọi người chán ghét sự tình, đã nghe chưa?" Long Sám Chuột gật, gật thủ thủ thấy đây hết thầy. nó biết bằng hữu của nó đã bị Việt Nam nghiến cùng A một bọn hắn tiếp nhận nó cũng thật cao hứng phát ra tơi ong ong ong tiếng cười. Nó cười một tiếng, cả cây đại thụ đều đang phát run, đem vô ảnh giật này mình đại cất thủ cất bước đi về phía trước, nó đi không nhanh không chậm, đám người cũng không nóng nảy, bởi vì hiện tại thời gian tựa như tại một cái kỳ huyễn thế giới bên trong lưu hành, đám người đối đây hết thảy rất hiếu kỳ lại đặc biệt hưởng thụ đi đến đang lúc hoàng hôn, đại gia hỏa đứng ở trong sân, xa xa thấy được phía trước có một cái không nhỏ thị trấn. Thế là A Mộc để viên nam nghĩa buông xuống cái thang, bọn hắn muốn xuống dưới đi bộ đến tiểu trấn, bởi vì cái này đại cất thủ quá chói mắt, A Mộc không muốn để cho đại cất thủ gây nên dân bản sứ quá nhiều chú ý, để phòng trêu chọc sự tình không phải. Từ đại cước thủ bên trên xuống tới, đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, bởi vì mỗi người đều đối trước mặt thị trấn có các loại phòng đoán, có các loại kỳ vọng. Thị trấn thượng nhân người tới hướng, xe tới xe đi, các loại động vật cũng du nhiên tự đắc trong đám người xuyên thẳng qua, nơi này động vật cùng người ở chung rất hòa hài, bọn hắn cũng không công kích người, mà mọi người cũng không đi trêu chọc bọn chúng, loại này xuất hiện ở trên địa cầu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiến vào thị trấn, các loại quà vật tiếng giao hàng liên tiếp, mà lại các loại mùi thơm của thức ăn mà trực đánh cái mũi, câu dẫn người thèm trùng, vô ảnh mấy cái ăn hàng thèm chảy nước miếng, sau đó bọn hắn cũng không cùng A chào hỏi. Tất cả đều nổi điên chạy hướng về phía quầy ăn vặt. Các nữ nhân nổi điên đi tìm ăn a mộp lại không thể không quan tâm an toàn của các nàng thế là hắn liền phân phó lý thiên, thi Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng viễn công tử bọn người, hai người một đám tạo thành tiểu đội chiếu khán vô ảnh các nàng những này trên đường cuồng ăn cuồng mua các nữ nhân. Trên đường cái có không ít mèo, nhưng khi lông xám chuột theo Khương Nguyệt Dung đằng sau trên đường đi dạo làm thời điểm, những cái kêu mèo không lạc ý bọn chúng tại ôn lông xám chuột chỗ rất xa, miêu miêu Mặc dù bọn chúng biết rất rõ ràng mèo xám xâm nhập địa bàn của bọn nó nhưng lại là làm sao thực lực không cho phép bọn chúng đi khiêu khích lông sám chuột, cho nên đành phải miêu miêu meo phát ra kháng nghị. Cao Vĩ Phong cùng Báo Thỏ Quái hai người kết bạn chiếu khán ở phía trước chọn ăn tuyển uống Việt quân nữ nữ cùng Ô Lan Mộc Châu. Cao Vĩ Phong đối báo thỏ quái nói: "Báo huynh, nơi này ngươi chấp pháp tới qua sao?" Báo Thỏ Quái gật đầu nói: "Tới qua, bất quá rất ít, đến cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, càng không ở chỗ này ở qua, hôm nay đi theo các người đến, ta liền có thể chậm rãi xâm nhập hiểu rõ tòa này tiểu trấn. Bởi vì nơi này người và động vật rất hòa hài, cho nên mọi người qua đều là chậm sinh hoạt, là một loại liên vui tưởng hòa sinh hoạt." A Mục cùng Kim Kim hai người đi trước trên trấn tìm khách điểm. Tại đường đông bọn hắn coi trọng một nhà gọi kỳ kỳ quán khách điểm. A Mục đi vào, trong khách sạn Lao bản là một cái người cao gầy trung niên đại đường nam nhân, trong tiệm tuổi trẻ bọn tiểu nhị có một nửa là đại đường người, có một nửa là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Nhìn thấy A Mục, người cao gầy lão bản mau tới trước hô, nhỏ đạo ra, "Ngài tốt, ta đoán ngươi hẳn không phải là chúng ta người địa phương." A Mục tiêu tiêu, hướng hắn chắp tay nói, Lao bản hảo lực. Chúng ta thật không phải là người địa phương, chúng ta là địa cầu người." Lao bản tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Quá tốt rồi." có thể nhìn thấy chúng ta mỗ bà người địa cầu, thật là chúng ta vinh hạnh a. Nghe nói A một cùng Kim Kim là đến từ địa cầu, tiểu nhị trong khách sạn cùng mấy vị khách nhân tất cả đều vây quanh. Một cái tóc vàng mắt xanh tiểu Hỏa Kế đưa tay liền đi bóp Kim Kim thân thể, bóp mặt sau lại bóp cái mũi, bóp cái mông, đem Kim Kim bóp góc. "Tiểu ca, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải cái bút bê bải, để ngươi tùy tiện bóp." Tiểu Hỏa Kế ngượng ngùng nói, "Tiểu đệ đệ, ta chỉ là muốn làm rõ ràng chúng ta ly thân thể của các ngươi có phải hay không giống nhau, như lúc bây giờ nhìn lại đúng là giống nhau như lúc, người cùng chúng ta thân thể đều không hề khác gì nhau." Kim Kim đáp, Người với người nục thể đều không khác mấy, cái này khác nhau ở chỗ nào đâu." Gầy lão bản nói, không có ý tứ, chúng ta chủ yếu là chưa thấy qua người địa cầu, hôm nay gặp được, cho nên có chút hiếu kỷ, xin ngài đừng thấy lạ." Nói xong, gầy lão bản lại quay người đối A Mộc nói, "Xin hỏi nhỏ đạo ra danh hảo. A Mộc nói, "Ta gọi tổ A Mộc, người cứ khoát liền gọi ta A Mộc là được rồi." Tống lao bản nói, "Ta gọi cung tự cường, xin hỏi nhỏ đạo ra chuẩn bị muốn mấy gian phòng a?" A Mộc xem hắn phòng là một tòa ba tầng nhà lầu, vì vậy nói, "Xin hỏi lão bản, ngươi bây giờ ở nhiều khách không?" Lão nói, "Hiện tại không nhiều." Liền lầu 1 cùng lầu 2 ở một chút khách nhân, lầu 3 hiện tại còn trống không đâu. A Mục nói, vậy được rồi, lầu 3 ba có bao nhiêu giàn phòng. Lão bản nói, lầu 3 có 30 giàn, làm sao? Các ngươi nhiều người sao? A Mục nói, kia vừa vặn, chúng ta nhiều người, ngươi liền đem lầu 3 ba bao cho chúng ta ở được rồi, lại đến khách nhân liền mời hắn không muốn hướng lầu 3 đi. Cung lão bản sướng đến phát rồi rồi, vội vàng nói, tốt tốt tốt. Xin ngài hiện tại đi làm thủ tục, chỉ cần giao tiền, lầu 3 ta cho các ngươi giữ lại, tuyệt đối sẽ không để một người khách nhân đi lên quấy giấy các ngươi. Giáo phí ăn ở, A1 mang theo Kim Kim lại đến lầu một phòng ăn tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó hai người đến trên đường đi tìm người đến trên đường về sau hai người tách ra đi tìm, hai người bọn hắn muốn nói cho mọi người bọn hắn định dừng chân địa điểm ngay tại kỳ kỳ quái khách điểm. Mỹ Lệ A cùng Tên Hữu cùng một chỗ hướng đông đi dạo, Kim Kim tìm tới hai người bọn họ sau liền đem dừng chân địa điểm tại kỳ kỳ quái khách điểm sự tình hướng các nàng làm thông chi. Tên Hữu nói, ta đã biết, chúng ta lại chơi một hồi, sau đó liền trở về. Mỹ Lệ Á cùng Tên Hữu hai người vừa nói chuyện một bên hướng đông đi dạo, ven đường các loại quầy ăn vật mà kiểu dáng rất phong phú. Hai người tùy tiện mua một chút mình thích ăn cứ như vậy, tại nhà này ăn một điểm cái này, tại nhà kia ăn một điểm cái kia, rất nhanh liền đem dạ dày lấp đầy. Chương 750. Chương 750. Nhất đẩy cái Bao Tử tế Hữu liền không muốn đi dạo, nàng cảm thấy hơi mệt, nghĩ về kỳ kỳ quái khách điếm nghỉ ngơi. Bất quá Mỹ Lệ Á hào hứng không giảm, nàng muốn cho Tén Hữu lại buổi tiếp nàng đi về phía đông đi, Tén Hữu không muốn quét Mỹ Lệ Á hưng, thế là liền nhẫn mại tính tình theo nàng đi lên phía trước. Hai người lại đi có hơn 100 bước về sau, tại đường bắc, Tén Hữu chợt nhìn thấy tại trong một cái viện có thật nhiều nhà bạn. Hơn nữa còn có thật nhiều người trong sân ra ra vào. vào. Cửa viện đứng thẳng một cái thẻ bài, trên đó viết: Gặp gỡ bất ngờ chính mình. Gặp gỡ bất ngờ mình. Tế Hữu trong đầu đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, nàng hỏi Mỹ Lệ á đây là ý gì? Mỹ Lệ Á nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhân loại các ngươi chính là một cái loài động vật kỳ quái, đầu trong đầu trang đều là một chút để cho người ta không ngờ ra đông nam tây bắc đồ vật, tựa như cái này cái gì 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, ta không có chơi qua, càng không hiểu. Bất quá bằng vào ta cảm giác tới nói ta đối cái này không có hứng thú. Ngươi muốn chơi liền đi vào chơi đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tế Nữu không biết cái này, gặp gỡ bất ngờ mình đến cùng là cái thứ gì, nhưng là, gặp gỡ bất ngờ mình, bốn chữ này thật sâu hấp dẫn nàng, nàng dị thường hiếu kỳ. Thế là Tế Nữu hướng người giữ cửa giao một tỏi bạc, sau đó đi vào. Mỹ Lệ Á liền đứng tại cửa sân nhìn xem Tế Nữu đi vào, về sau Tế Nữu mới phát hiện trong viện không sai biệt lắm có hai mươi mấy cái nhà bạn, mà mỗi một cái nhà bạn cổng đều đứng đấy một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Nhìn thấy Tế Nữu, chính sông cổng một cái nhà bạn tiền trạm lập tuổi trẻ tiểu tử Tiếu Dung chân thành đối Tế nói, "Tiểu muội cái này nhà bạc bên trong không hay, có thể đến trong này đi." Tên Nữu đứng tại cổng hướng nhìn nàng chằm chằm Mỹ Lệ Á gật gật đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ trước mặt mình nhà bạn, Mỹ Lệ Á cũng song nàng gật gật đầu, ý là nàng nhìn thấy. Tại đi vào trước đó Tên Nữu có chút do dự, thế là đối đứng tại cổng tiểu tử nói, "Tiểu ca ca, trong này có cái gì quái thú, có cái gì trò chơi nguy hiểm sao?" Tiểu tử mà là cái đại đường người bộ dáng tiểu tử, hắn mỉm cười đối Tên Nữu nói, "Không có nguy hiểm, không có quái thú." Tế nữ nghe tâm đè xuống, bất quá nàng lại cảm thấy không đúng, cái này đều không có kích thích, kia đi vào có gì vui? Thế là lại nói, "Tiểu ca đã trong này không có cái gì chơi vui vậy thì có cái gì đồ vật nha?" Tiểu tử mà thiếu đạo, chỉ có chính ngươi, chính ngươi cùng mình chơi." Tế Hữu có chút tức giận, nàng cảm giác bị chơi sỏ, thế là xoay người nói, "Các người đang gạt người, ta không muốn chơi, ta muốn đem bạc của ta muốn trở về." Không nghĩ tới tiểu tử mà một thanh sốc lên nhà bạc rèm, sau đó nhẹ nhàng đẩy, liền đem Tến Hữu cho đẩy đến nhà bạc bên trong đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, tế Hữu căn bản cũng không có phòng bị. Tến Hữu hét lên một tiếng, quay người liền muốn đi vén rèm tử, nhưng là tay của nàng không có cái gì sờ đến, bởi vì màn cửa không thấy. Nhà bạc bên trong sáng trưng Tến Hữu tranh thủ thời gian vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt để nàng giật nảy cả mình. Tại cái này nhà bạn bên trong, không có truyền thống giường, không có truyền thống thảm, không có ghế đầu, cũng không có mông cổ truyền thống thực phẩm. Có ánh nắng đang từ đỉnh đầu chiếu xuống, mà lại một lát sau về sau, nhà bạn không thấy. Trước mặt Tén Hữu, thay vào đó là một cái ở hộ tiểu viện tử. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia tinh xảo tiểu viện tử, tế Hữu tâm phênh phênh cực nhảy, bởi vì tượng dạng này tiểu viện tử nàng thật lâu trước đó liền muốn có được. Trong viện cửa không có khóa lại, tế Hữu nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi bên trong có ai không?" Viện tử rất lớn, ở giữa có một con đường nối thẳng ba gian phòng nhà chính đường nhỏ hai bên. Một bên là trồng đầy hoa tươi vườn hoa, một bên là trồng các loại rau quả vườn rau. Không có người hướng thanh. Thế là Tén Hữu đi về phía trước mấy bước lại phóng đại thanh âm hồ, "Xin hỏi có ai không?" "Có người." "Mời đến." Nhà chính cửa làm mở, thanh âm chính là từ nhà chính bên trong truyền tới, kia là một cái tiểu nữ hài thanh âm, bất quá Tén Hữu nghe được cái thanh âm kia sau giật nảy mình, bởi vì cái thanh âm kia cùng mình thanh âm quá giống. Mặc dù có người nói chuyện, nhưng là Tén Hữu không nhìn thấy người. Tế Hữu lại từ từ đi về phía trước mấy bước, nhà chính cũng bạch quang lên, một cái toàn tuyết bạch tuyết bạch con mèo nhỏ đột nhiên từ nhà chính bên trong chạy ra. Tế Nữu ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bầu trời rất sáng, nhưng là nàng không nhìn thấy mặt trời đương nàng túi đầu xuống thời điểm, toàn thân tuyết trắng con mèo nhỏ đã chạy đến trước mặt của nàng, con kia mèo con rất nhận người thích, nó giống như rất hăng nến tiến đến. Con mèo nhỏ miêu miêu meo không ngừng dùng thân thể của nó ma sát Tế Nữu chân. Tế Nữu nhịn không được xoay người đem mèo con ôm vào trong lòng. Con mèo nhỏ giống như tuyệt không sợ hãi Tế Nữu, nó nhân thể nằm ở Tế Nữu trong ngực mặc cho Tế Nữu dùng tay trên người nó vọ đến vọ đi. Tế tâm tượng tuyết đồng dạng bị cái này con mèo nhỏ hòa tan, nàng nhịn không được đem mặt đụng đi, dán tại con mèo nhỏ trên thân. Nàng không tự chủ được nhớ lại nàng khi còn bé cũng từng nuôi qua một con mèo, đó cũng là một con tuyết bạch tuyết bạch mèo, cùng cái này mèo con quá giống. Đúng lúc này, mẹo con đột nhiên dùng một cái móng vuốt tại nhẹ nhàng cào tên Hữu Lòng bàn tay trái. Tên Hữu Triệt để không không chế nổi, nước mắt của nàng hoa một chút chảy ra. Bởi vì nàng trước kia nuôi con kia mèo con liền thường xuyên dùng nàng móng vuốt nhỏ đi cào tay trái của nàng tâm, hiện tại cái này mèo trắng cũng đang dùng nó móng vuốt nhỏ đi cào tay trái của nàng tâm. Tên phá phòng con mèo nhỏ cử động để nàng cảm giác lại về tới hạnh phúc quá khứ thời gian. Trong hoa viên, mẫu đơn, hoa hồng, nguyệt quế đều tại tranh nhau nở ra. Bởi vì hoa nhiều, cho nên hoa mùi thơm liền đặc biệt nồng đậm, để Tến Hữu tâm cơ hồ say. Tến Hữu không dám tùy tiện tiến nhà chính, thế là liền ôm Tiểu Hoa Miêu hướng trong hoa viên cái đỉnh đi đến. Cái đỉnh bên trong có một chương bàn đá, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh đặt vào 8 cái băng ghế đá. Tế Hữu đi vào, ngồi tại một cái trên băng ghế đá, sau đó đem Tiểu Hoa Miêu đặt ở trên bàn đá. Tến Hữu nhớ lại nàng trước kia cùng nàng Tiểu Hoa Miêu cho ha ha chẳng cảnh, thế là nàng không tự chủ được cầm một ngón tay tại Tiểu Hoa Miêu trước mắt lư. Nàng đoán trước cùng dự cảm bên trong sự tình thần phát sinh. Meo trắng bổ nhà qua, Nó dùng miệng của mình cắn tén hữu ngón tay, mà lại miệng bên trong còn phát ra o o o tiếng kêu. Mèo trắng nhìn rất liều mạng bộ dáng tại dùng sức cắn tén hữu ngón tay, nhưng là tén hữu biết, tiểu hoa miêu chỉ là đang trêu chọc mình chơi, cũng là đang trêu chọc chính nó chơi, bởi vì nó cũng không có thật cắn đau nhức ngón tay của mình. Tén hữu nhịn không được, nàng ghé vào trên bàn sẽ khóc, bởi vì cái này mèo trắng thật thật liền cùng nàng lấy trước kia chỉ sớm chiều chung đụng mèo trắng rất giống quá giống. Nhìn thấy tén hữu đang khóc, mèo trắng quá khứ dùng đầu lưỡi của nó đi liếm tén trên mặt xuống nước mắt, hơn nữa còn dùng nó cái đuôi nhỏ đi nhẹ nhàng quét tén cái cổ. Tế Nữu khóc vừa khóc, bởi vì nàng cơ hồ đã muốn hỏng mất, cái này tiểu hoa miêu làm tất cả động tác cùng hành vi, cùng nàng trước kia mèo trắng cơ hồ giống nhau như lúc. Tế Nữu cùng trước kia mèo trắng thân mật giống tỉ muội, chỉ tiếc con kia mèo trắng đã sớm chết rồi, hiện tại cái này mèo trắng tựa như lấy trước kia chỉ mèo trắng sống lại, con mắt của nó bao hàm thâm tình, cứ như vậy sở sở động lòng người để cho người ta chịu mến. Chương 751. Chương 751. Tế Nữu tức xỉu nàng rứt khoát liền trực tiếp hai mắt vừa nhắm, phù té lăn trên đất áo trắng nữ tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, xuống, lại là cho Tế Nữu theo lông mày cùng, lại là nén huyết nhợt Hợp phúc huyệt, nội quan huyệt. Nhìn Tế nữ có thể muốn tính sai, bởi vì cái này áo trắng nữ hài giống như giống như nàng, tại châm cứu xoa bóp phương diện này xem như nửa cái người trong nghề đi. Không chỉ có như thế Tế nữ còn nghe được nàng đang thều, bọn tỉ muội, mau tới nha. Tế Nữu té xỉu. Cô gái nhỏ này là trong đó đi, trải qua nàng dừng lại giày vò, đặc biệt là nén lông mày cùng kia là tương đương đau ấn Tế nữ là thống khổ không thôi, cuối cùng không có cách nào chàng, đành phải lầm bẩm rên rỉ một tiếng, giả bộ như tỉnh lại. Tế mới vừa mở ra mắt, nàng dọa đến một chút lại đem con mắt nhắm lại. Bởi vì ngay tại nàng mở mắt ra sau nàng nhìn thấy tại chúng quanh nàng lại thêm ra tới 5 cái, Tếnh Hữu. Tếnh Hữu cái này hối hận nha. Nàng hiện tại cuối cùng là minh mạch, gặp gỡ bất ngờ mình là có ý gì. Thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo, hiện tại là mình hại chết mình nàng tức giận phi thường, mình vì cái gì đối với những mấy vật ly kỳ cổ quái muốn phi thường tỏ mò đâu. Mình vì cái gì liền không thể giống như người khác, đi dạo đường phố liền trực tiếp về khách điểm nghỉ ngơi đâu. Đều quán mình. Bất quá Tếnh Hữu vẫn là Tếnh Hữu, nàng biết mình là có pháp lực Tếnh nàng không có lý do sợ hãi những này cùng mình giống nhau như người. Tế Nữu ngồi trở lại đến bên cạnh cái bàn đá một bên, nhìn kỹ vây quanh ở cạnh bàn đá sáu mặt khác, Tế Nữu, cái này sáu cái, Tế Nữu, giống như để cho tiện phân biệt thân phận của mình, mỗi người đều mặc khác biệt váy trang, có màu trắng màu đỏ, lục sắc màu vàng, màu nâu tự sắc sáu người mặc vào sáu màu váy trang. Tế Nữu ngồi tại bên cạnh nàng mặc màu đỏ váy trang, Tế nữ nói, "Hằng 39, Tế Nữu 39, ta muốn biết các ngươi có phải hay không giả mà hoặc là cái khác yêu ma quỷ quái cô ý đến dụ hoặc ta, ta muốn khảo thí khảo thí các ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nói một chút ta đang suy nghĩ gì?" Mặc màu đỏ váy trang, Tế nữ, nói, Ngươi đang nhớ chúng ta đều là cái trò chơi này hạng mục bên trong chế tạo ra ảo giác, nhưng là quá mức chân thật, làm rối loạn ngươi nhận biết, nhiễu loạn suy nghĩ của ngươi, cho nên, ngươi rất muốn mắng người, ngươi rất muốn đem chúng ta sáu cái đều mắng đi, sau đó ngươi nhanh tìm tới lối ra, trở về tìm A Mộc cùng Mỹ Lệ Á. Áo Tín Phục, Tế Nữu nói, ngươi nghiỆ vứt bỏ chúng ta sao? Nhưng ngươi là chúng ta mối bản. ngươi tại sao có thể tùy ý liền vứt bỏ chúng ta đây? Ta mươn khóc. Nói xong, Áo Tín Phục, Tế Nữu liền phun khóc ra tiếng. Lúc đầu nàng khóc nặc, Tế Nữu cảm thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng là làm nàng chuyện không nghĩ tới phát sinh cái này hào tính phục. Tế Nữu vừa khóc, Tế Nữu tâm cũng đi theo đột nhiên dâng lên một cỗ chua sót, nước mắt bắt đầu không cầm được ào ào chạy ra ngoài. Tế Nữu đại lão thứ hai nhắc nhở nàng đừng khóc, Tế Nữu kỳ thật trong lòng cũng không muốn khóc, nhưng là chính là nhịn không được. Áo tính phục, Tế Nữu, khóc, Tế Nữu cũng đi theo khóc, cái khác Tế Nữu đều không khóc. Tế Nữu một bên khóc, một bên dùng tay chỉ sau cái, Tế Nữu nói, các người đều là bệnh tâm thần, đầu óc có bệnh, phong tử, ta không thích các ngươi, các ngươi chạy nhanh đi, để cho ta một người thành tĩnh thanh tĩnh áo trắng, Tếnh Hữu xem xét Tếnh Hữu trạng thái không tốt, thế là xuyên thấu quần áo đỏ, Tếnh Hữu nói, áo đỏ 39, Tếnh Hữu 39, hiện tại chúng ta mỗ bạn Tếnh Hữu cảm xúc không tốt, chúng ta hẳn là để nàng cao hứng, không nên để nàng một mực bi thương, đối với chúng ta như vậy, đối nàng đều không tốt. Áo đỏ, Tếnh Hữu gật gật đầu, sau đó nàng lấy tay chỉ một cái áo tím Tếnh Hữu, áo tím, Tếnh Hữu liền không khóc áo tím, Tếnh Hữu, không khóc, Tếnh Hữu vậy mà cũng đồng thời không khóc áo đỏ, Tếnh Hữu, đổi áo trắng, Tếnh Hữu nói, ta là yêu cởi Tếnh ta có thể để nàng chuyện cười sao? Tếnh nói, ta không muốn cười Ngươi đừng lại đùa ta cười, ta một trận khóc một trận cười, ta đều muốn điên mất rồi." Áo trắng, Tếnh Hữu nói, "Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào ngươi mới cao hứng đâu?" Tếnh Hữu nói, "Các ngươi nói cho ta đi ra môn ở đâu, ta hiện tại liền muốn ra ngoài, ta cảm thấy ta đến nhầm địa phương, ta hướng các ngươi xin lỗi, thả ta trở về đi." Áo trắng, Tếnh Hữu nói, "Ngươi không có tới sai chỗ, ngươi tới nơi này đều là thuộc về ngươi." Tếnh Hữu sừng sộc nói, "Ta nghe không hiểu." Áo trắng, Tếnh Hữu nói, "Hiện tại ngươi đi vào chính là ngươi tâm không ở giữa, nơi này tất cả mọi thứ đều là thuộc về ngươi." Tếnh nói Các ngươi biết lòng ta là thế nào nghĩ? Áo trắng, tế Hữu, Tiếu Đạo, chúng ta là cái bóng của ngươi, đương nhiên biết ngươi là thế nào nghĩ. Bên cạnh áo xanh, Tếnh Hữu nói, ngươi cùng a một đoàn đội sự tình chúng ta không cách nào giúp ngươi thực hiện, nhưng là thuộc về chính ngươi tư nhân trong lòng hoạt động chúng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Tếnh Hữu nghe xong vừa đưa ra hứng thú, đột nhiên đứng lên nói, ngươi nói là sự thật sao? Trong lòng ta suy nghĩ gì cái gì sẽ xuất hiện sao? Áo xanh, Tếnh Hữu nói, thật. Không tin ngươi có thể thử một lần. Tếnh nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trầm mặc một hồi, sau đó mở mắt ra nói, ta nghĩ đến ta muốn chơi cái gì? Bất quá nàng hướng bốn phía nhìn nói, tại sao không có thực hiện nhà? Tại sao không có xuất hiện đâu? Ta làm sao cái gì cũng không có nhìn thấy đâu? Áo đỏ, Tế Nữu, đối Tế Nữu cười nói, "Chủ nhân, Người không cần phải gấp, ngươi nghĩ đồ vật quá lớn, viện tử quá nhỏ, dù không được nó, nó ở bên ngoài đâu? Chúng ta dẫn người đi." Đi ra viện tử không xa, Tế Nữu liền bị chấn động, bởi vì tại trước mắt của nàng là mênh mông bắt ngát bãi cỏ, mà tại bãi cỏ phía trên đặt vào một cái đu dây, đu dây hai cây dây từng kéo dài đến sâu trong không gian không thấy được địa phương. Tế chạy tới ngồi ở dù dây bên trên, áo trắng, Tế níu quá khứ nhẹ nhàng đẩy, đu dây liền bắt đầu phiêu dãng. Cái này cũng không là bình thường đu dây, đây chính là một cái có độ cao mùa thu, đu dây đãng rất cao, Tế Nữu cảm giác quá kích thích chơi thật vui. Tâm thần thanh thản đã vài vòng về sau, đứng tại chỗ cao Tế Nữu đột nhiên nhớ lại A Mục, nàng đứng tại chỗ cao, hướng nơi xa nhìn, nàng muốn nhìn đến A Mục, mỹ lệ á bột hắn. Bất quá ý nghĩ của nàng mới vừa xuất hiện, đu dây lại đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó Tế Nữu ngay tại vạn phần kinh ngạc từ không trung đến rơi xuống rơi vào trên đồng cỏ, mặc dù bãi cỏ rất mềm mại, nhưng vẫn là đem nàng té cái đau. Áo đỏ, Tế nữ, chạy tới đỡ dậy Tế nói: Chủ nhân, tại ngươi chơi thời điểm, ngươi muốn chỉ một chơi, không thể nghĩ khác, nghĩ khác liền sẽ ra phiền phước. Tế Hữu một bên dùng tay xoa cái mông, một bên sinh thú mà nói, "Làm sao rồi? Làm sao rồi? Chẳng lẽ ta ngay cả nghĩ bằng Hữu cũng không thể suy nghĩ? Ta liền muốn nghĩ bằng Hữu mà vì cái gì liền muốn để cho ta bị đau? Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều là bại hoại, các ngươi chuyên môn mà chính là đến chơi ta." Chương 752. Chương 752 áo trắng, Tến Hữu vội vàng nói, "Chủ nhân, chúng ta là tới hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ sinh hoạt chúng ta nào dám chọc giận ngươi nha." Nghe nàng nói như vậy, Tế Nữu dũng nhiên nhướng châu xoay động, nàng đem mắt nhắm bên trên, chắp tay trước ngực, một lát sau, nàng vừa mở mắt. Quả thật, nàng nghĩ tình cảnh xuất hiện. Sau cái, Tế Nữu, hai người một đôi, tại lẫn nhau đánh lẫn nhau, mà lại mỗi người đều tại hướng đối phương hạ tử thủ. Kéo tóc kéo tóc, vặn thai vặn thai, Tế Nữu nhìn đặc biệt đã nghiền. Tại cách nàng cách đó không xa, áo trắng, Tế Nữu cùng áo đỏ, Tế Nữu đang liều mạng đánh lẫn nhau. Áo đỏ, Tế Nữu nhìn so áo trắng, Tế Nữu mấy chiêu trôi qua về sau, áo đỏ, Tế đã liên tiếp thiên áo trắng, Tế mấy cái cái tát Tế Nữu nhìn xem rất khó chịu, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, một lát sau mở mắt ra về sau, nàng lại thấy được nàng muốn nhìn đến cảnh tượng. Hiện tại áo trắng, Tế Nữu đã đem áo đỏ, Tế Nữu đặt ở dưới thân, áo trắng, Tế Nữu duỗi ra hai tay của nàng dùng sức tại bó áo đỏ, Tế Nữu cổ. Áo đỏ, Tế Nữu đang liều mạng giãy giụa, liều mạng giãy giụa. Nàng đã không phát ra được thanh âm. Tế Nữu muốn cho các nàng lẫn nhau tử thương, sau đó mình lại tìm cơ hội chạy ra nơi này. Ngay tại áo trắng, Tế Nữu áo đỏ, nữ đầu lưỡi ra bên ngoài môi, trong mắt ra bên ngoài thời điểm, Tế đột nhiên cảm giác được mình thở không được tức giận. Nàng cảm giác được có một đôi vô hình tay ngay tại dùng sức bóp cổ của mình, nàng nghĩ hô cứu mạng, nhưng là đã nói không nên lời. Tế Nữu thần trương hướng nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bên người nàng có người, nhưng là tại trên cổ của nàng giống như liền có một đôi tay tại dùng sức bóp. Cái này quá kinh khủng. Tế Nữu đột nhiên nhớ lại cái gì, thế là nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt, chắp tay trước ngực, một lát sau mở mắt ra về sau, nàng phát hiện 6 cái, Tế Nữu một mực cung kính đứng ở trước mặt của nàng, mà cổ nàng bên trên cái thứ hai tay cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại Tế Nữu xem như minh bạch. Cái này 6 cái Tế thật là cái bóng của mình, mình nếu là cả cấp nàng chẳng khác nào tại Trịnh mình. chuyện vừa rồi chẳng khác nào là mình tìm cho mình nếm mùi đau khổ. Hiện tại Tế Nữu đầu hàng, nàng hướng mình đầu hàng, đã mình không dung tha mình, vậy liền hảo hảo hưởng thụ mình cho mình tốt nhất đãi ngộ đi. Tế Nữu nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, một lát sau, Tế Nữu quả thật nghe được lập tức vó thanh âm, nàng tranh thủ thời gian mừng rỡ mở mắt ra. Tại trên thảo nguyên xuất hiện một đầu đại đạo, trên đại đạo, một cái đại đường vương tử chính cưỡi bạch mã, mang theo một đám người mặc áo giáp kỵ sĩ tại hướng bọn hắn đi tới. Công tử trẻ tuổi rất xinh đẹp, rất đẹp trai, rất anh tuấn, mà lại đặc biệt có giáo dưỡng. Vương tử đi đến Tế Nữu trước mặt hướng nàng quỳ xuống cùng hôn lấy mu bàn tay của nàng. Tế Nữu biết đây hết thể chính là trong nội tâm nàng muốn. Nàng không muốn giống như tại đại đường, nàng muốn ngưỡng mộ những công tử kia nhóm, nàng hiện tại muốn để Tôn Quý Vương tử đến hôn tay của nàng, đến coi nàng là Tôn Quý công chúa đồng dạng đối đãi. Dương Cao Quý Vương tử đem nàng ôm vào ngựa về sau, Tế Nữu nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, một lát sau, nàng mở mắt ra liền thấy vương tử cưỡi tuyết trắng tuấn mã mang theo nàng ngay tại trên thảo nguyên phi nước đại. Mà toàn bộ trên thảo nguyên chỉ có nàng cùng Bạch Mã Vương tử, kia 6 cái, cùng vương tử mang đám binh sĩ đều không thấy. Tế Nữu cảm thấy quá sung sướng, nàng sống lâu như thế đều không có hiện tại như thế thoải mái. Đây chính là cuộc đời mình định hình phong đi. Tế Nữu kêu ngậm muốn. Bạch mã tại trên thảo nguyên lao vụt, có non nhóm giống gợn sóng đồng dạng tại dưới, vó ngựa một lần một lần lăn lộn, cơn gió thổi tới trên quần áo xoẹt xoẹt rung động. Tế Nữu cảm giác hiện tại nhân sinh của mình quá lãng mạn. Mã Nhi một hồi chạy lên dốc núi, một hồi lại từ trên sườn núi lao xuống, những ngày treo lấy tâm kích thích, để Tế Nữu không ngừng hét to xem. Cảm thấy chơi không sai biệt lắm đã rất đã Tế lúc này mới nhắm mắt lại, sau đó chắp tay trước ngực, một lát sau, nàng mở mắt ra sau thật lại thấy được Hiện tại trên trời là ánh sao lấp lánh, đông đúc quay chúng quanh tại chúng quanh bọn hắn, sáng ngời ngánh giống tiểu tinh tinh ở trước mặt bọn họ có mấy cái nhà bạn, nhà bạn phía trước có một đám người chăn nuôi ngay tại vây quanh đống lửa khiêu vũ. Nhìn thấy mỹ lệ, công chúa cùng vương tử đến, người chăn nuôi nhóm hướng bọn hắn túi đầu vấn an. Mấy cái mỹ lệ nữ tử mời bọn hắn cùng đi khiêu vũ. Các nàng vũ đạo động tác rất đơn giản, Tế Nữu một hồi liền học xong, nàng liền không biết mệt mỏi cùng các nàng điên á nhảy a. Nhảy mỏi, liền ngồi vào đống lửa bên cạnh ăn nướng, uống sữa ngựa rượu, sữa ngựa rượu lại vừa chua, mà lại hậu kính rất lớn. Tến Hữu uống và uống vào liền ngủ mất đương lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình chính ghé vào trong viện trên bàn đá, mà 6 cái, Tến Hữu đang lặng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng. Tến Hữu đối áo trắng, Tến Hữu nói, "Uy, vương tử của ta, ta Bạch Mã đâu?" Áo trắng, tế Hữu nói, "Chủ nhân, tại ngươi ngủ thời điểm, bọn hắn đi." Tến Hữu mở to hai mắt đôi áo trắng, tế Hữu nói, "Ngươi nói Bạch Mã vương tử cùng Bạch Mã, nhưng cái kia đều là thật sao?" Áo trắng, Tến Hữu dùng ngón tay chỉ tế Hữu trước ngực trên quần áo màu trắng thầm nói, "Chủ nhân, có phải thật vậy hay không ngươi nghe một chút phía trên hương vị liền biết." Tếnh Hữu tối đầu xuống người người, một cỗ chua sữa ngựa mũi diệu. Tếnh Hữu không tự chủ được gật gật đầu, mình cùng vương tử cố sự là thật, chỉ tiếc mình ngủ chết đi, đem vương tử làm mất rồi, thật sự là tiếc nuối nha. Công chúa cùng vương tử tiết mục quả thực để tế nữ qua đem niệm, nhưng là Tếnh Hữu đại nao thứ hai không ngừng đang nhắc nhở Tếnh Hữu, mỹ lệ á còn ở bên ngoài đợi nàng đâu. Tế nữ cũng biết mình cùng mình chơi kỳ thật không nhiều lắm kỉnh, nhưng là bây giờ mình liền bị vây ở thế giới của mình bên trong, nghĩ ra ra không được, nàng rất gốc, thực lại không chiêu làm. Tếnh Hữu nghĩ nửa ngày bỗng nhiên ý tưởng đột phát, ta có thể hay không đem mình hữu chết đâu? Chính là dọa bất tử Dọa gần chết cũng được a. Bất quá các nàng đều là cái bóng của ta, có hay không giống như ta cảm giác đâu?" Tén Hữu dùng tay vụng trộm bóp, bóp bắt đuổi của mình đôi áo trắng, tế Hữu nói, "Ngươi có đau hay không?" Áo trắng Tén Hữu nói, "Cái gì có đau hay không?" Tén Hữu nói, "Ngươi cảm giác chính ngươi trên thân chỗ kia đau a?" Sáu cái tế Hữu cơ hồ trăm miệng một lời mà nói, "Đuôi đau." Tén Hữu nhịn không được ha ha lớn tiếu đạo, "Xem ra các ngươi bọn gia hỏa này thật sự là ta theo đuổi a, thật sự là cái bóng của ta, thật sự là tâm can của ta Ai, ta thực sự bắt các ngươi không có biện pháp, các ngươi bỏ qua cho ta đi, để cho ta trở về đi." Ta không muốn mình bồi mình chơi nữa. Áo trắng, tế lưu nói, chủ nhân, cái này chúng ta không giúp được ngươi, bởi vì ngươi giao một tỏi bạc về sau, ngươi tiến vào chính là 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, hạng mục này, thật nhiều người tiến đến về sau liền chết ở trong tay chính mình, không có chết trong tay người khác, thật nhiều người đều là như vậy. Tế lưu nói, lúc đầu ta là hảo hảo nhưng là ta hiện tại ta cảm giác không phải bị chính ta bức tử ta là bị các ngươi bức tử. Chương 753 Chương 753 Không nghĩ tới 6 cái, tế lũ nói, chủ nhân. Ngươi nói sai, không phải ngươi bị chúng ta bức tử, là chúng ta vốn chính là người một nhà nha." Tế Nũ nói, "Cái gì người một nhà? Vốn chính là ta một người, ngẫm lại cũng khả thiếu, chúng ta là có thể đem chính ta giết chết, mình đem mình đến chết, mình để cho mình tìm đường chết, thật mẹ hắn chơi vui." Áo trắng, Tế Nũ nói, "Chủ nhân, ngươi cần phải nghĩ thoáng điểm nha. Ngươi phải thật tốt sống sót, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta cũng đều không sống nổi nha." Tế Nũ nói, "Các ngươi chết sống đáng chết, ta hiện tại muốn bị các ngươi bức điên rồi, lập tức cũng phải bị các ngươi bức tử ta để các ngươi chỉ cho ta đường ra, để các ngươi giúp ta tìm ra đi cửa ra vào các ngươi chính là không tìm." Cầm ngươi ngậm lại, chủ nhân của các ngươi ta nếu là chết các ngươi còn thế nào sống nha. Ta chết đi các ngươi cũng không sống nổi, cho nên thành thành thật thật chỉ cho ta xuất một chút miệng. Chỉ cần ta sống, các ngươi liền có thể hảo hảo còn sống, mà ta nghĩ rất rõ ràng, ta liền muốn vui vui sướng sướng sinh hoạt, ta mới không muốn chết đâu. Áo đỏ, Tế Lưu nói, "Chủ nhân, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là cái đận. Nhà khác chủ nhân vì cái gì đều có thể tìm tới lối ra ra ngoài đâu? Ngươi thế nào liền đần ngay cả cái lối ra cũng không tìm tới đâu?" Tế khí đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, "Không phải liền là bởi vì ta đần sao? Cũng bởi vì ta đần." Ta mới tìm không đến lối ra à, các ngươi thông minh, các ngươi thông minh, giúp ta tìm a." Hoàng Nghị, Tế Nũ nói, "Ta vẫn luôn không nói gì, nhưng là ta bây giờ nghĩ nói là ngươi biết ngươi là thế nào chết sao? Như ngươi loại này chủ nhân đều là đần chết." Tế Nũ nói, "Các ngươi biết ta là thế nào chết sao? Ta trên thực tế là bị các ngươi tất chết." Áo đỏ, Tế Nũ nói, "Tốt, đều chớ nói chuyện, để chủ nhân yên tĩnh yên tĩnh đi, ngươi nhìn nàng hiện tại cũng khí nhanh tinh thần rối loạn. Nàng nếu là không tốt, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt, vẫn là để chủ nhân thanh tĩnh thanh tĩnh đi." Áo trắng, Tế nói, "Kỳ thật chủ nhân nếu là không đi Từ trước đến nay chúng ta đều sống ở bên trong không gian này tốt bao nhiêu à? Bởi vì trong này rất an toàn, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, chủ nhân rốt cuộc không cần mang theo chúng ta ở bên ngoài lo lắng hãi hùng Nghe áo trắng, tế lưu, nói như vậy, tế lưu đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng đột nhiên đứng lên đối áo trắng tế lưu nói, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi đang thay đổi ta ý nghĩ sao? Ngươi tại để cho ta dựa theo ngươi ý nghĩ sinh hoạt sao? Áo trắng, tế lưu nói, chủ nhân... Ta không có bức bách người, nếu như là một cái người bình thường đã sớm hẳn là tuân theo chúng ta đối ngươi loại này từng ly từng tí phục thị sinh hoạt, nhưng ngươi vì cái gì liền không thể thật thiên lặng cùng với chúng ta sinh hoạt đâu? Nếu như chúng ta có đối với ngài chiếu cô không chu toàn địa phương, ngươi có thể phải đến, chúng ta có thể đổi a. Ngươi mang theo chúng ta trốn ở chỗ này sinh hoạt tốt bao nhiêu à? Nơi này liền giống như thiên đường không có nguy hiểm, không có nguy hiểm, tất cả mỹ hảo ở chỗ này đều có thể thực hiện, chẳng lẽ đây không phải ngươi muốn sao? Tế Hữu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Áo trắng 39, Tén Hữu 39. Ngươi đang nghĩ biện pháp cải biến ta, ngươi đang nghĩ biện pháp ảnh hưởng cái khác đồng bạn. Ngươi muốn chiếm hữu tư tưởng của ta, ngươi muốn dùng hành vi của ngươi tới chi phối cái khác tiểu đồng bọn. Ngươi cực kỳ âm hiểm. Hiện tại xem ra ta muốn đi ra ngoài ý nghĩ là đúng, nếu như ta tương lai tất cả đều muốn để ta tại các ngươi phục thị hạ đủ kiểu hài lòng còn sống, đó mới là ta lớn nhất bị ai đâu. Áo trắng, tế Nữu bất đắc dĩ đem hai tay một đám, đôi cái khác, Tén Nữu nói, nhìn thấy chưa. Chủ nhân của chúng ta chính là như vậy không giống bình thường, nàng dung không được người khác, mà lại nàng cũng không nguyện ý giống như chúng ta khoái hoạt thái bình sống sót, nàng có thể mình mạo hiểm nhưng là còn muốn đem chúng ta mang lên các người nói dạng này chủ nhân là chủ nhân tốt sao nàng đối với chúng ta quá không phụ trách nhiệm ta nói cái gì rồi ta chỉ nói là để nàng an phận sinh hoạt để chúng ta an toàn có bảo hộ để nàng vì mình sinh mệnh phụ trách nàng hảo hảo còn sống chúng ta mới có thể an toàn có bảo hộ nhưng là các ng người nhìn nàng nói như thế nào nàng hoàn toàn đem ta có hảo ý xem như lòng lang giả thú áo tím tế lữu xem xét áo trắng tế lũu muốn Ly tế lữu cái vạ thế là tranh thủ thời gian đứng lên nói áo trắng 39 tế lữu 39 không nên cùng chủ nhân nhau nhau chủ nhân không vui Chúng ta nghĩ biện pháp phải dỗ dành nàng vui vẻ, có một chỗ khả năng chủ nhân còn không không biết chúng ta không bằng mang nàng đi xem một chút. Áo trắng, Tếnh Hữu, nghe xong tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến tế Hữu trước mặt nói, "Chủ nhân là ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi mạnh miệng, ta không nên nói những cái kia hồ chứng, nhưng là ta lời mới vừa nói, kỳ thật đều là chính ngươi nội tâm hoạt động, chỉ là thông qua ta đem nó biểu đạt ra đến mà thôi." Tếnh Hữu hiện tại không tức giận, nàng biết vừa rồi, nhưng thật ra là mình ở trong lòng mình cùng mình cãi nhau đâu. Áo trắng, tế Hữu nói không sai Áo trắng, Tếnh Hữu lại nói, "Chủ nhân có một chỗ khả năng ngươi có muốn hay không đến?" Nó liền ở tại chúng ta lòng này bên trong khu vực bên trong, chúng ta bây giờ mang ngài đi. Tế Hữu nghe xong lại tới hương thú. Còn có ta không nghĩ tới địa phương. Tế nữ đứng dậy đối áo trắng, tế nữ, nói, tốt ta, vậy ngươi bây giờ mang ta đi. Ta ngược lại muốn xem xem có chỗ kia là ta quen thuộc, mà bây giờ lại nghĩ không ra. Áo trắng, tế Hữu đi ở phía trước, tế nữ ở phía sau cùng, ra cửa sân, áo trắng, tế Hữu liền dẫn các nàng hướng phía sau viện đi đến. Viện tử đằng sau là thôn xóm, ở thật nhiều gia đình đi tại trong thôn ở giữa trên đường lớn sợ ngây người Bởi vì ánh vào nàng tầm mắt thôn trang lại là nàng khi còn bé đợi qua nhà bà nội nông thôn. Tế Hữu thanh thanh sở sở nhớ kỹ đường bắt nhà thứ nhất là Phổ Đại Thẩm nhà. Phổ Đại Thẩm nhi tử gọi Tiểu Hổ, 6 tuổi, lúc ấy Tén Hữu tới chỗ này thời điểm hai người tuổi tác không sai biệt lắm, hai người thường xuyên cùng một chỗ chơi, cho nên liền thành hảo bằng hữu. Tén Hữu hưng phân nghĩ, hiện tại Phổ Đại Thẩm cũng đã rất già đi, mà nhà nàng Tiểu Hổ tử cũng hẳn là giống như hắn, trưởng thành đi. Phổ Đại Thẩm nhà tường viện không cao, chạy tới đứng tại viện bên ngoài, nàng muốn nhìn một chút hiện tại Phổ Đại Thẩm biến thành dạng gì, còn có Tiểu Hổ tử thật dài lớn về sau biến thành dạng gì. Phủ đại thẩm nhà phòng ở vẫn là trước kia dáng vẻ, Tế Nữu nhìn xem đặc biệt thân thiết. Ngay tại nàng đông trương tây vọng hướng trong nội viện nhìn lên, bỗng nhiên, một đứa bé, một đứa bé trai từ nhà chính bên trong chạy ra. "Tiểu hộ Tử." Tế Nữu một chút nhận ra cái kia tiểu nam hài, nhưng là làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là tiểu hộ Tử căn bản cũng không có lớn lên, vẫn là lúc trước cùng nàng chơi đùa lúc đồng dạng đại. "Tiểu hộ Tử." Tế Nữu nhìn không được thốt ra mà ra. Tiểu hộ Tử hướng tường viện nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy Tế Nữu, nhưng lại hắn không có nhận ra Tế Nữu tới. "Tiểu Hổ Tử." Tế Nữu trong mắt chảy nước mắt lại hô một tiếng. Tiểu Hổ tử nhìn xem tế Hữu do dự một chút, cuối cùng hắn chậm rãi tới gần tường viện. Tiểu Hổ tử ngẩn mặt lên đối tế nữ nói, "Tỷ tỷ, ngươi đang gọi ta sao?" Tén Hữu kích động nói, "Tiểu Hổ tử, ngươi không biết ta sao? Ta là tế Hữu a." Tiểu Hổ tử sửng sốt một chút, nhìn xem tế nữ nói, "Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết tên của ta a?" Tén Hữu nói, "Tiểu Hổ tử, ngươi sao có thể không biết ta đây? Ta là tế Hữu a, ta là Dương Mãi mại nhà Tôn nữ tế Hữu a." Chương 754. Chương 754. Tiểu Hổ tử đem Tén từ trên xuống dưới nhìn kỹ nửa ngày nói, "Tén tỷ tỷ không có ngỡ như thế lớn à? Nói xong, Tiểu Hổ Tử dùng tay so đo đầu của mình nói, "Tên Hữu Tỷ tỷ giống như ta cao, không, có ngươi như thế lớn, cũng không, có người cao như vậy à? Ngươi đang gạt ta. Ngươi không phải là Tên Hữu Tỷ tỷ." Tên Hữu gấp nhạy chân nói, "Tiểu Hổ Tử, ngươi không có lớn lên, thực tỷ tỷ đã lớn lên. Tỷ tỷ là Tên Hữu, sẽ không lừa gạt ngươi." Tiểu Hổ Tử do dự một chút, sau đó nói, "Ngươi thật là Tên Hữu tỷ sao?" Tế nữ nói, "Ta thật là Tên Hữu tỷ, ngươi nhớ kỹ không? Có một lần hai chúng ta đi trong sông ngọc có một con, con cua kẹp lấy ngón tay của ngươi, ngươi một mực khóc, là ta giúp ngươi đem nó lấy xuống." Tiểu Hổ Tử hai mắt tỏa sáng, đối tên Nữu nói, ngươi thật là Tế nữ tỷ. Thực vì cái gì ngươi như thế lớn, ta còn là nhỏ như vậy a? Đúng lúc này, từ nhà chính bên trong đi ra tới một cái đơn hậu phụ nữ trung niên, nàng mặc đường chiều người quần áo, trên mặt là đường chiều người tướng mạo, nàng nhìn thấy Tiểu Hổ Tử đang cùng một cái xa lạ nữ hai nói chuyện, thế là đối Tiểu Hổ Tử nói, Tiểu Hổ Tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện nha? Tiểu Hổ Tử quay đầu lại nói, nương, ta tại cùng Tế Nữu tỷ nói chuyện đâu. Cái kia phụ nữ trung niên sững sờ, sau đó nhìn xem Tế Nữu các nàng liền bộ chạy bộ đi qua, sau đó ôm lấy Tiểu Hổ Tử nói, Tiểu Hổ Tử, Ngươi nói bậy cái gì đâu? Cái này không phải ngươi Tế Nữu tỷ nha. Mấy cái này nữ xem bộ dáng là bậy bạ thai đi. Ta làm sao chưa thấy qua đâu. Nhìn xem Hổ tử nương phổ đại thẩm kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt, Tế Nữu nước lỡ nói, "Phổ đại thẩm, ta thật là Tế Nữu a." Nghe Tế Nữu nói như vậy, Phổ đại thẩm cũng chăm chú đem Tế Nữu nhìn kỹ một chút, sau đó nói, "Không phải. Ngươi không phải Tế Nữu, Tế Nữu cùng chúng ta Hổ tử tuổi tắc không sai biệt lắm, mà lại Tế Nữu sớm bị cha nàng cùng nương tiếp về thành bên trong đi." Tế nghe xong gấp, hướng về phía Phổ đại thẩm nói, phổ đại thẩm, ta thật là Tế Nữu chỉ mất quá ta trưởng thành, cho nên mới biến thành dạng này a. Phổ Đại Thẩm lại nhìn hai mắt Tén Nữu, giống như là quyết định ánh mắt của mình là sẽ không sai, nàng ôm Tiểu hổ Tử quay người đi trở về, mà lại vừa đi vừa đối Tiểu hổ Tử nói, "Tiểu Hộ Tử, ngươi về sau một người ở bên ngoài chơi thời điểm, tuyệt đối không nên cùng người xa lạ nói chuyện, cẩn thận các nàng đem ngươi bắt cóc nhà." Nhìn xem Phổ Thím ôm Tiểu Hộ Tử trở về nhà chính, Tén Nữu thương tâm gần chết. Nàng chảy nước mắt, một chút sủi lơ tại dưới tường, miệng bên trong thì thào nói, "Phổ Đại Thẩm, van cầu ngươi đừng đi, ta thật là cái kia đáng yêu Tén Nữu a." Áo trắng Tến Hữu ngồi xổm xuống đối tế lưu nói: "Chủ nhân, ngươi không nên tức giận, cũng không cần sốt ruột, các ngươi bây giờ không phải là tại một cái thời không bên trong, cho nên giao lưu có một chút khó, ngươi không cần nản trí, ta cảm thấy luôn có người có thể nhận ra ngươi tới." Tến Hữu ngừng lại nước mắt, nàng yên lặng nghĩ nghĩ, đương nhiên, nàng nhớ lại phổ đại thẩm nhà phía sau ở làng Niu Gia Gia. Niu Gia Gia hơn 80 tuổi, không biết hắn hiện tại có phải hay không còn sống, Niu Gia Gia cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi phạm hồ đồ, có đôi khi lại không hồ đồ. Bất quá bây giờ Tến không để ý tới, nàng ở trong lòng hy vọng Niu Gia, Gia hiện tại không muốn phạm hồ đồ có thể nhận ra nàng tới. Tén Nữu mạnh mẽ đứng dậy hướng phổ đại thẩm nhà viện sau chạy tới, xông vào Nưu gia gia nhà viện tử, Tén Nữu đem Nưu ra gia giật lại mình. Nưu ra gia mặc có chút y phục rách rưới, trong tay chống một cây côn, hắn ngay tại hướng trên mặt đất vung ngọc mẹ cho gà ăn, cái này đột nhiên xông tới mấy cái trẻ tuổi nữ hài đem hắn quả thực dạ cho phát sợ. Lão nhân dùng đục ngầu con mắt nhìn xem tế Nữu bọn người nói, "Tiểu cô nương, các người muốn làm gì? Các người muốn tìm người sao? Nhưng nhà ta chỉ có ta một người a." Tén Nữu quá khứ chặt lão nhân gầy như que tuổi tay nói, "Nưu gia gia, lão xem thật kỹ một chút, ta là Tén Nữu a, ta đến xem ngài đã tới." Lão nhân hiếp mắt quan sát tỉ mỉ một phen tế lưu nói, "Tế Nữu là ai vậy?" Tế Nữu nói, "Ta là Dương Mãi mãi nhà tiểu tôn nữ Tế Nữu a." Lão nhân nghĩ một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "A, ngươi là Tế Nữu a." Tế Nữu kinh hỉ và phần, nàng cầm thật chặt tay của lão nhân nói, "Như ra ra, người nhớ lại đi. Ta thật là Tế Nữu a, cảm ơn trời đất, người cuối cùng nhớ tới ta tới, vừa rồi ta đi phổ đại thẩm nhà, nhưng là phổ đại thẩm cùng tiểu hổ tử đều không nhận ta, trong lòng ta rất khó chịu, người cuối cùng có thể nhận ra ta tới, như vậy tốt quá." Lão nhân nhìn xem Tế nói, "Ngươi là Tế lưu. Tế Nữu dùng sức gật đầu nói, "Ngưu ra gia, ta là Tế Nữu a." Không nghĩ tới lao nhân lắp đầu nói, "Tế Nữu? Tế Nữu là ai vậy?" Tế Nữu nóng nảy nói, "Ngưu ra ra, vừa rồi ta nói với ngài ta là Dương mãi mãi nhà tiểu tôn nữ Tế Nữu a." Không nghĩ tới lao nhân lại thì thảo nói, "Tế Nữu? Ngươi nói ngươi là Tế Nữu, ta liền nói ngươi là Tế Nữu, thực Tế Nữu là ai a? Ta không biết Tế Nữu là ai, thử ngươi nói với ta ngươi là Tế Nữu." Nhìn xem lão nhân cặp mắt vô thần, Tế Nữu tâm lạnh xuống, nàng biết lao nhân lại phạm hồ đồ rồi, căn bản nhận không ra nàng. Tế hai chân giống rốt đồng dạng nặng nề, hắn buông ra tay của lão nhân, hướng hắn thật số bái, sau đó nói với lao nhân, Nưu gia gia, ngài nhất định phải sống thật khỏe. Ta hy vọng ta về sau còn có thể nhìn thấy ngài. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta đã rất thỏa mãn. Nưu gia gia, bất luận ngài có nhận hay không đến tên hữu, thực ngài mãi mãi cũng sẽ trong lòng ta còn sống. Nưu gia gia, gặp lại. Nói xong, Tếnh Hữu lễ như sứa chào, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Giang Nưu gia gia nhà cửa sân, Tếnh Hữu lại nghĩ tới tới cửa của mình mãi, nàng nội điên hướng nhà bà nội chạy tới. Nhà bà nội ở tại trong thôn ở giữa, cổng có một gốc lớn cây táo, Tếnh rất nhanh liền tìm được ra môn. Bởi vì cha mẹ đều đi trong thành làm ăn vừa mới bắt đầu thời điểm sinh ý bởi vì bận quá cha mẹ không có cách nào chiếu cố tí lữ liền để nàng đi theo nãi mãi tại nông thôn sinh hoạt thuận tiện cũng có thể chiếu cố một chút mãi mãi Mặc dù ngay lúc đó vui cô nàng chỉ có 6 tuổi nhưng là nàng đã là mãi mãi con mắt nàng có thể mang theo nãi mãi đi khắp nơi đây là bởi vì mãi mãi con mắt không dùng được xa xa đồ vật thấy không rõ lắm đến mỗi ngày hoàng hôn thời điểm liền trên cơ bản cái gì cũng không nhìn thấy cho nên tếữ muốn giúp mãi mãi từ đồ nhìn đường tế Lữ là mãi mã sáng ngờ nhất con mắt cùng ngại mãi như hình với bóng Lúc đầu tế hữu cùng mãi mãi sinh hoạt hảo hảo thực lúc ấy 6 tuổi vui cô nàng quá tham luyến trong thành sinh sống trở về một lần thành về sau nàng chết sống lại không nguyện ý cùng mãi mãi tại nông thôn sinh sống cho nên từ đó về sau nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua mãi mã hiện tại tế hữuu trưởng thành mỗi khi nàng nhớ tới mình nhẫn tâm bỏ xuống mãi mãi một mình về thành liền trong lòng đặc biệt ấyấ nàng thường thường nghĩ nếu như mãi mãi không có đi thế chỉ cần có cơ hội nàng nguyện ý hồi hương hạ vì mãi mãi đương cả đời con mắt thực tại nàng 12 tuổi khoảng trừng thời điểm cha mẹ trở về một lần nông thôn sau khi trở về liền nói cho tên hữu mãi mãi qua đời Nghe được mãi mãi qua đời tin tức về sau, Tếnh Hữu liên tiếp khóc vài ngày, nàng biết tại nông thôn thời điểm, mãi mãi là đau lòng nhất nàng, đối nàng tốt nhất, nàng đãi rầm thời điểm, mãi ngoại xưa nay không đánh nàng, đưa nàng nịnh ngậm gây sự thời điểm, mãi mãi luôn luôn hòa ái cho nàng dạng đạo lý, đưa nàng đói bụng thời điểm, mãi mãi luôn luôn đem món ngon nhất cho nàng ăn, nàng hỏi mãi mãi vì cái gì không ăn, mãi mãi nói nàng đến qua thực tế Hữu trong lòng biết, mãi mãi căn bản cũng không có ăn, nàng lúc ấy hoài nghi có phải hay không ngại mãi, mãi răng rơi mất thật nhiều đồ vật liền không cắn nổi. Khi thấy giống mụ lùa đồng dạng chống quại trượng trong sân rung động rung động có chút đi đường ngại mãi, mãi lúc Tế nữ phía trong lòng nhắc lên phòng ba phòng túng, chương 755. Chương 755. Không dễ đi, liền không có cách nào đến, mùa hè thời điểm sinh ý bận quá, bọn hắn cũng không có thời gian đến, ngài không biết lúc kết nhưng gấp chết ta ta quá muốn gặp ngài. Ta biết con mắt của ngài không tốt, có ta ở đây thời điểm, ta chính là con mắt của ngài ngài hay là đều có thể thấy rõ. Lúc ta không có ở đây ngài làm sao bây giờ đâu. Quá khó khăn. Vừa nghĩ tới một mình ngài sờ sờ tắc tắc sinh hoạt ta liền gấp không được, liền muốn đến xem. Ngài, vẫn không có thực hiện nguyện vọng này. mãi mãi thân mãi, mãi. Hôm nay Tếnh Hữu thật lại nhìn thấy ngài, đây không phải đang nằm mơ sao? Lão nhân bờ môi một mực tại khẩn trương run rẩy, khóe mắt rịn ra đục ngầu nước mắt, toàn thân cũng tại không thể không run run. Tếnh Hữu cảm giác mãnh liệt đến mãi mãi nhận ra hắn, thế là nàng ôm lão nhân nói, mãi mãi, ngài nhận ra ta đến rồi. Ta biết, ngài nhận ra. Tếnh Hữu thiếu ngài nhiều lắm, ta thường xuyên đều đang trách cứ hắn, trong lòng ta đều nhanh không chịu nổi, ta chịu không được loại này gãy. Mãi, ta đã muốn làm mặt hướng ngài xin lỗi, ta muốn cho ngài mắng ta, ta muốn cho ngài đánh ta, dạng này trong tim ta sẽ dễ chịu một chút. Tếnh Hữu không? Hiểu. Tếnh Vũ không tốt, là Tếnh Vũ buông xuống mãi mãi không quan tâm đi trong thành hưởng phúc đi, Tếnh Vũ bây giờ đang ở trước mặt ngài, là đánh làm mắng, vì bởi ngài lao sự đưa. Tếnh Vũ nói càng nhiều, thân thể của lão nhân liền run run càng lợi hại, lão nhân muốn nói chuyện, nhưng là không, có thể nói ra, nàng chỉ phát ra tới. Tiếng nghẹn ngào, cái này khiến Tếnh Vũ nghe trong lòng càng khó chịu hơn, nàng hiện tại đặc biệt muốn nghe mãi mãi nói chuyện, chính là dù là mãi mãi nói là lời mắng giận, nói là mắng nàng, chính là đưa tay đánh nàng, nàng đều sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng làn mãi mãi cũng không có làm gì, không có mắng nàng, chưa hề nói nàng, không có vì nàng lau đi nước mắt rằng rủa. Tương phản, lại náo đột. Nhưng giơ lên quải trượng đụng ập xuống đối nàng loạn đã nói, "Không, ngươi không phải Tấn Hữu, ngươi không thể nào là Tấn Hữu. Nhà ta Tấn Hữu cùng hắn cha mẹ đi huyện thành, mà lại nhà ta Tấn Hữu chỉ có 6 tuổi, không có ngươi như thế lớn, ngươi là lừa đảo, ngươi đang gạt ta. Ngươi đừng cho là ta hiện tại lão." Mắt mở liền không nhìn rõ nhà ta Tấn Hữu, "Ngươi xài, nhà ta tân nương là dạng gì ta cả đời này là vĩnh viễn sẽ không quên. Ngươi cái này lừa gạt, thử, mau mau cút ra nhà ta, nhà ta không chào đón ngươi." Lão nhân không có bao nhiêu khí lực, nhưng lại quải rơi vào trên đầu vẫn là đem tên Hữu đầu đánh mấy cái bao ra. Mặc dù quải trượng đánh vào người, rơi vào trên đầu, đem tên Hữu đánh rất đau, mà lại mãi mãi cũng đem nàng đánh cho hồ đồ. Tên Hữu không biết nhận ra nãi của mình mãi tại sao muốn xuống tay nặng như vậy đánh nàng đau lòng nhất tên Hữu. Lão nhân một bên thở hổn hển dùng quải trượng đánh, một bên dùng tay thôi táng tên Hữu đi ra ngoài nói, ta không biết ngươi. Ngươi đi mau. Ngươi không? Muốn giảm bạo nhà chúng ta tế Hữu, chúng ta cái này không chào đón ngươi, mà lại ngươi lại không muốn giảm bạo là nhà chúng ta hải tử, nhanh đi, ngươi nếu không đi, ta liền chết cho ngươi xem. Tếnh Hữu như cái gỗ đồng dạng nhậm do Nãi Nãi đánh chửi, nàng không lúc ních, trong lòng của nàng bây giờ đã đặc biệt đặc biệt bi hay, nàng không biết vì cái gì nàng người cũng biết, thân nhân của nàng bây giờ lại đều nhận không ra nàng. Tếnh Hữu khổ sở đến ngã tờ, nàng cảm giác hắn nhanh thở không được tức giận. Nhìn xem Nãi Nãi tở hồng hộc giống một cùng cành cây khô, tế Hữu trong lòng đặc biệt tái nãy, nàng hiện tại quyết tâm muốn cùng Nãi Nãi cùng một chỗ, muốn chiếu cố Nãi Nãi, nàng chỗ nào cũng không muốn đi, hiện tại nàng muốn chu tội, cha nàng lương trước kia không làm được, hiện tại nàng đều muốn làm đến, nàng muốn để Nãi Nãi hạnh phúc, qua một cái tốt lúc già. Mấy cái, Tếnh quá khứ Đối tiến hữu lại là kéo lại là khuyên, nhưng là tiến hữu giữ lại nước mắt chính là bất động, như cái tảng đá. Ngải mãi dày vó bất động, thế là nàng ném đi quải trượng chạy nước mắt đối tiến hữu nói, "Huê nữ, ngươi không để ta đi." Nói xong, ngải mãi đột nhiên một đầu đụng phải nhà mình nhà chính trên tường. Lão nhân dùng khí lực rất lớn, cái này đâm đầu vào đi sọ não lập tức bắt đầu chảy ra ngoài máu, sau đó lao nhân thân thể mềm nhũn, ngưng mình tại. Bên trên, tiến hữu giờ sợ, nàng tê tâm liệt phế điên cùng gào thét một tiếng liền nhỏ tới. "Ngài là ta đau lòng nhất mãi mãi, ta là ngài đau lòng nhất tiến nữ nha. mãi, ngài tại sao muốn làm như vậy nha?" Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không đến xem ngài, tâm ta nghi ngờ ấy nay a. Hiện tại thật vất vả gặp mặt, ngay vì cái gì ngay cả chuộc tội cơ hội cũng không cho ta. Nha. Lão nhân từ từ mở mắt, miệng mà ngừng, Tế Nữu mau đem lỗ thai đụng lên đi, nàng muốn biết mãi mãi Nghị nói với nàng hay là đem lỗ thai xích lại gần mãi mãi miệng về sau. Tế Nữu loáng thoáng nghe được mãi mãi nói, "Tế, Nữu, ta biết đạo ngươi là Tế Nữu, nhưng là, ngươi biết không? Thật yêu tốt nữ, chúng ta đã là âm dương lưỡng cách. Ngươi đi tới không nên tới địa phương, nơi này sẽ hại chết ngươi, cho nên ta không thể nhận ngươi, ngươi mau đi trở về ngươi dương thế đi." Nói xong, Nãi Nãi liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tếnh Hữu vui mừng nói, "Nãi Nãi, ngài rốt cục nhận ra ta đến rồi. Ta cũng thấy đủ, đã khi còn sống, ta không thể vì ngài dưỡng lao tòng trung, vậy liền để ta đến âm thế đi phục thị ngài đi." Nói xong, Tếnh Hữu đứng lên, trong mắt nàng ngầm lấy cười, lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên đem đầu của mình cũng hướng trên tường đánh tới. Cái khác mấy cái, Tếnh Hữu ý thức được chủ nhân của mình đây là tại thật muốn chết ta. Nhưng là nghĩ quên nghĩ kéo đã tới đã không kịp, tất cả đều nhịn không được ga kêu lên. là ôm quyết tâm quyết tử phóng tới bức tường kia tượng. Bởi vì hãy nấy nàng đã quyết tâm đi truy tầm mãi mãi. Nàng không muốn lại để cho mãi mãi cô đơn một cái nhân sinh sống, dù là chính là tại âm phủ nàng cũng muốn tiếp tục đi làm mãi mãi con mắt. Nàng quá thương yêu mãi mãi. Nàng quá đáng thương mãi mãi. Nàng không muốn mãi mãi khổ cực như vậy còn sống, nàng muốn đi phục thị chiếu cố báo đáp trên thế giới đối nàng tốt nhất mãi mãi. Mãi mãi yêu tại nàng khi còn nhỏ trong lòng đã cắm dễ xuống, mà những cái kia dễ tất cả đều cùng nàng tâm mạch tương liên, cho nên nàng không có cách nào cắt bỏ, không có cách nào quên Nàng không biết yêu một người có thể yêu bao sâu, nhưng là nàng hiện tại cũng bởi vì phần này vô hạn yêu đã để nàng sinh ra thật sâu bên trong. Dây dứt, cho nên nàng nghĩ lựa chọn dùng cuộc đời của nàng đi yêu mãi mãi. chương 756 chương 756 Một đầu đụng vào trên tường, tế nữ đầu này đụng ông ông vang, nàng sợ lên đầu, kết quả trên đầu chỉ là bị xô ra tới một cái bọc lớn, không có phá, xem ra chính mình khí lực dùng nhỏ, không được. Một lần nữa, nghĩ được như vậy, tế nữ lui về sau mấy bước sau đó đột nhiên lại hướng phòng tường đánh tới. Bất quá lần này nàng không có cảm giác được đau đớn gì liền, mà là cảm giác được ảnh chân dung của mình đụng vào trên ông, hơn nữa còn bị đạn té xuống đất. Tến Hữu không hiểu đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét dọa nàng nhảy một cái, nguyên lai like ở trước mặt nàng không phải phòng tượng, mà là một cái có cao hai trượng lớn hết xanh. Toàn thân lục sắc hết xanh, nhưng là hết xanh cái bụng là màu trắng. Lớn hết xanh phồng lên bụng bự nhìn xem nàng. Tến Hữu dùng tay chỉ lớn hết xanh nói, ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn tại trước mặt của ta? Lớn xanh nói, chẳng lẽ không phải ngươi gọi ta ra sao? Tến nói, ta bây giờ bị đụng choáng ta cũng không biết bảo ngươi vẫn là không có bảo ngươi. Thực ta luôn cảm giác ta giống như không có để cho người nhà. Lớn đế xanh nói, ta không biết, ta cũng không biết người gọi ta không có để cho ta, nhưng là trong đầu của người giống như xuất hiện qua, ta là một con lớn côn trùng có hại, ta không tốt, ta chính là một con lớn côn trùng có hại, ta hy vọng có một con lớn đế xanh đem ta ăn hết được rồi, đều là ta đối mãi mãi không được. Tế nữ theo chói quen gãi đầu một cái, kết quả một chút cào đến cục u to trên đầu, đau nàng nhe răng niết miệng, trực rơi nước mắt. Lớn đế xanh tuyệt hai tiếng, sau đó đối tế hữu nói, ta ăn chính là côn trùng có hại, đã ngươi cho là mình là côn trùng có hại vậy liền để ta đem ngươi ăn hết đi. Cái khác 6 cái Tiên Vũ không biết cái này Lớn Đế Xanh là lai lịch thế nào, nhưng là nghe nói nó muốn ăn rơi đến hữu. Sáu cái, Tiến Vũ trong lòng luống cuống, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Không không không. Ngươi là Lớn Đế Xanh, không thể ăn người. Chủ nhân của chúng ta người không phải côn trùng, ngươi không thể ăn nàng, và ngươi." Không nghĩ tới Lớn Đế Xanh quỷ dị hướng mọi người một tiếu đạo, "Ta là không ăn thịt người, thực nàng vậy gọi ta ra cho nên ta liền ra mà lại nàng muốn ta ăn hết nàng, vậy ta liền muốn ăn hết nàng. Nhưng khi người thân thể bị ta ăn vào trong bụng về sau, ta ruột sẽ đem linh hồn của nàng lưu lại, mà đem thân thể của nàng bài xuất bên ngoài cơ thể." Ta sẽ không phá hư thân thể của nàng, các người yên tâm." Nói xong, lớn hế xanh mở ra miệng rộng, như thiểm điện rũa ra đầu lưới đem Tến Nữu cuốn vào miệng bên trong. Tến Nữu bị mang vào lớn hế xanh miệng bên trong về sau, nàng đã cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng thấy không rõ lắm cũng không cảm giác được, chính là ngay cả hẳn là cảm giác được ngạt thở nàng đều không có cảm giác được. Cái này ngược lại làm cho Tến Nữu đột nhiên có mạc danh thích nhiên, mình rối loạn lại bất hiếu, đạt được kết quả như vậy hẳn là Lao Thiên đối với mình trừng đi. Đang không ngừng sóc nảy chúng qua ước chừng đồng hồ về sau, Tến Nữu tại hết xanh trong bụng đột nhiên nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện. Bất quá người nói chuyện thanh âm tựa như là mỹ lệ á cùng A1 thanh âm. Tếnh Vũ nghe được A1 nói, lớn đế xanh đem Tếnh Vũ mang về, "Ta hiện tại muốn mở ra lớn đế xanh cái bụng đem nàng phong xuất." Sau đó Tếnh Vũ liền nghe đến ầm một thanh âm vang lên, có người dùng dao rạch ra lớn đế xanh cái bụng. Tếnh Vũ lập tức từ đó té ra ngoài. Bất quá khiến Tếnh Vũ cảm thấy rất kỳ quái chính là, đây là lớn đế xanh cái bụng bị phá vỡ sau nhưng là không có đổ máu, lớn đế xanh cũng không có bụng phá ra lưu. Nàng đứng lên hướng xung quanh nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên lai like đây là một con cực lớn giấy hết xanh nha. Đây nhất định là A1 ki tác, A1 nhất tiện trường gấp giấy không chỉ có như thế, Tế Lưu còn phát hiện nàng cùng Mỹ Lệ Á, A một bọn hắn hiện tại đang đứng tại cá mập lớn trong bụng, xem bộ dáng là Mỹ Lệ Á cùng A một cứu đứa nàng. Thật vừa nghĩ tới sữa của mình mãi thân ảnh cô độc, Tế Lưu lại nhìn không được một mình rơi lệ. Mỹ Lệ Á qua khứ đối Tế Lưu nói, "Tế Lưu, không muốn khổ sở, chúng ta ly bà ngươi có thể là tại khác biệt thời không bên trong, về sau chờ chúng ta nghiên cứu triệt để về sau liền có khả năng đi cùng mãi mãi lần nữa tiếp xúc." Tế Lưu một phát bắt được Mỹ Lệ Á tay nói, "Mỹ Lệ Á, ngươi nói thật có loại khả năng này sao? Ta quá muốn Mãn Mãn, ta quá muốn cùng Mãn Mãn cùng một chỗ sinh sống." Ta đặc biệt đặc biệt nghị chiếu cố nàng. Nói xong Tến Hữu một đầu nào vào Mỹ Lệ Á trên thân, khóc giống lên. Bất quá Mỹ Lệ Á cảm giác Tến Hữu thân thể rất mềm, mềm tựa như một thất vải đồng dạng. Mỹ Lệ Á nhìn về phía A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Tến Hữu giống như là ngã bệnh, thân thể của nàng quá mềm giống liêu thụ nhánh đồng dạng." A Mộc nhìn xem Tến Hữu nói, "Tến Hữu không có sinh bệnh, đây là Tến Hữu bảy hồn còn có sáu hồn ở bên ngoài lang thang, ta muốn đem bọn chúng thu hồi lại." Nói xong, A lên phất trần sau lưng Tến Hữu đánh mấy cái nói, "Các ngươi những này ham chơi mà sáu hồn, chủ nhân hiện tại muốn về hồn." Các ngươi còn ở bên ngoài lưu luyến ham chơi, còn không mau mau theo chủ nhân trở về bản vị. Sau đó A Mộc Từ trong bao vải móc ra một viên hoàn hồn đang đặt ở Tến Vũ miệng bên trong, Mỹ Lệ Á bưng một bát nước tới để Tến Vũ đem dược hoàn ăn vào. Tến Vũ đem dược hoàn ăn vào một khắc này, Mỹ Lệ Á cùng A Mộc đồng thời nhìn thấy cùng sau lưng Tến Vũ sáu cái, Tến Vũ thân ảnh theo thứ tự đi vào Tến Vũ trong thân thể, cùng Tến Vũ kết hợp một thể. Tến Vũ lúc đầu đầu rủ xuống lại từ từ giơ lên lên tới. Nàng thật dài thở dài một hơi sau đó đứng lên đối Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, ta từ 39 gặp gỡ bất ngờ mình 39, bên trong giá sao?" Mỹ Lệ à nói, may mắn A một sư phó phát hiện ra sớm. A một sư phó tới thời điểm ta đối với hắn rằng ngươi đi vào trời, A một sư phó để cho ta chỉ cho hắn nhìn ngươi tiến chính là cái nào nhà bạn, ta liền chỉ cho hắn nhìn. A một sư phó quan sát thật lâu, cuối cùng nói cho ta ngươi gặp được phiền thoái, sau đó hắn liền để ta đưa tới cá mập lớn, sau đó hắn lại trồng một cái giấy hết xanh, hắn để giấy hết xanh đi mang ngươi trở về. Tén Hữu đối A một nói, "A một sư phó, tạ tạ nhĩ. Nếu không phải ngươi, ta khả năng liền thật không về được, bởi vì cái kia 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, thật là một cái bẫy." là một cái tự mình đảo cho mình cảm ấy. Bất quá, ta không hối hận. A mục để mỹ lệ á chỉ uy hắn cá mập lớn bay hướng kỳ kỳ quái khách điếm, sau đó hắn ngồi tại Tến Hữu đối diện nói, "Tến Hữu, chúng ta còn sống cũng không dễ dàng, chúng ta cả đời đều có thể gặp được dạng này vấn đề như vậy, có một ít vấn đề đối với chúng ta tới nói có thể là chí mạng, tựa như ngươi hôm nay gặp phải vấn đề, không phải cái kia trò chơi hại ngươi, mà là tại trong lòng của ngươi chỗ sâu liền có như vậy một mảnh bóng râm, mà kia phiến bóng ma chính là tùy thời có thể lấy đòi mạng. Ngươi hoặc là thương tổn ngươi lợi khí." Tến nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Nhưng lòng ta không bỏ xuống được đến nhà. Ta hãy nãi mãi mãi cũng tại. Bởi vì ta thiếu nãi mãi ta rất khó chịu. Ta nguyện ý vì nàng tập hết thảy bất cứ chuyện gì, thực nàng đã đi ta còn không nàng, cho nên ta không có dũng khí tiếp tục cao hứng sống sót. Mỹ Lệ Á nói cho cá mập lớn để nó bay hướng kỳ kỳ quái khác điếm, sau đó nàng cũng ngồi vào Tế Nữu trước mà nói, "Tế Nữu, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, việc này đều không trách ngươi. Trên địa cầu người đã giả về sau đều sẽ đi, tuổi thọ của con người đều là có hạn, ngươi vô luận đem ngươi mãi mãi chiếu cố tốt bao nhiêu, một ngày nào đó đều sẽ rời bỏ ngươi." Chương 757 Chương 757. Tế lưu nói, Mỹ lệ á. Ta luôn cảm giác mãi mãi ta một mực tại một cái ta nhìn không thấy, tìm không thấy không gian đang chờ ta, ta muốn cho các ngươi giúp ta tìm tới mãi mãi ta, đời ta yên tâm nhất không hạ chính là ta mãi mãi, văn cầu các ngươi. Mỹ lệ á đối tế lưu nói, tế lưu, ngươi trước đừng có gấp, hiện tại chúng ta ngay tại trong vũ trụ, trong vũ trụ có thật nhiều không gian, có thật nhiều chúng ta không tưởng tượng được sự tình, ta giống như ngươi phi thường tin tưởng vững chắc mãi mãi ngay tại một nơi nào đó chờ chúng ta đâu, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng bất quá bây giờ cố thiếu ra bọn hắn có thật nhiều việc cần hoàn thành chờ chúng ta gặp lại hắn, liền có thể cụ thể cùng hắn thảo luận những chuyện này, cho nên ngươi, bây giờ phải sống cho tốt. Nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, mãi mãi chính là vẫn còn, ngươi lại không có ở đây, mãi mãi khả năng cũng sẽ thương tâm. Nghe Mỹ Lệ Á nói như vậy, Tế Nữu Tâm trầm rãi kiên cường lên, nàng đối Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ á, ngươi nói rất đúng, ta nhất định phải sống thật khỏe, cao hơn cao hứng hương còn sống. Ta muốn vui mừng cùng mãi mãi gặp mặt." A Mộc chạy đến cá mập lớn răng bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó song hai người hô, "Đến!" Chúng ta đến kỳ kỳ quái khách sạn. Đẹp lệ nhã mang theo Tế Nữu đi đến cá mập lớn răng một bên, nhìn xem cá mập lớn hướng kỳ kỳ quái khách điếm trong nội viện hạ xuống, Tế Nữu đối với hai người nói, hôm nay trên người của ta vừa rồi chuyện phát sinh, ta muốn cầu hai người các ngươi không muốn nói với mọi người. Mỹ Lệ Á nói, vì cái gì? Tế Nữu nói, bởi vì nếu như các ngươi nói, tất cả mọi người khẳng định tới an đuổi ta, nhưng là bọn hắn muốn nâng lên mãi mãi, ta liền sẽ rất thương tâm, cho nên ta mới không muốn để cho các ngươi trở về nói với bọn hắn. Mỹ Á cùng A Mộc đồng thời nhẹ gật đầu, bọn hắn lý giải lúc này Tế tâm tình. Cá mập lớn rơi xuống đất, ba người từ cá mập lớn miệng ba lý đi tới, này thời thiên đã đến giữa trưa, mặt trời treo cao trên không trung, Lý Thi nhiên bọn hắn ngay tại lầu một trong nhà ăn ăn cơm đâu. Nhìn thấy a một bọn hắn, Kim Kim vội vàng chạy tới, hắn quá khứ lôi kéo tế Nữu tay nói, "Tên Nữu tỷ, các người đi đâu? Vì cái gì đi lâu như vậy a? Ta đều lo lắng gần chết." Tên Nữu mỉm cười đối Kim Kim nào, "Không cần lo lắng, ngươi xem chúng ta không phải đều tốt trở về rồi sao? Chỉ là ta cùng Mỹ Lệ Á có chút ham chơi, cho nên đã về trễ rồi." Kim Kim mang theo A1 bọn hắn đi vào trong nhà ăn. Lý Thiên nhiên đã vì ba người bọn họ lưu tốt một trường bàn ăn. Ba người mới vừa ở trước bàn ăn mặt ngồi xuống, cái khác ăn cơm xong người phần phật liền vây quanh. Tiểu Hỏa Kế 7 địa 8 bắt bắt đầu vì ba người mang thức ăn lên, ngay tại ba người làng thôn hổ ếch lúc ăn cơm, Kim Kim đột nhiên hỏi: "Tế Nữu tỷ, các người đến đều đi đâu chơi?" Tế Nữu đang bận ăn cơm, không lương lử hồi đáp, "Đi 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, chơi." Tế Nữu tiếng nói vừa rực, trong nhà ăn lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, bởi vì Tế Nữu rất lớn, giống như trong nhà ăn người đều nghe được Tế lời mới vừa nói cơ hồ là tất cả mọi người đem đầu quay tới nhìn xem Tế Nữu cùng Mỹ Lệ Á Kim Kim quá khứ xoa bóp Tế Nữu cánh tay cùng mặt, sau đó đối Tế Nữu nói, "Tế Nữu, ngươi trở về không phải ngươi quỷ hồn a?" Cơ Linh thông tuệ Tế Nữu, lúc này đã đoán được đại gia hỏa cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân, thế là nàng bận bịu đối Kim Kim đạo, "Ta nghe người khác nói 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, chơi rất vui, thế là liền cùng Mỹ Lệ Á cùng đi, nhưng là đến vậy sau này chúng ta hỏi thăm một chút, có người liền nói cho chúng ta biết nói 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, là cái ác trò chơi, bên trong có thể đem một người linh hồn mang đi độ vận. Cho nên Chúng ta liền không có đi. Kim Kim nghe Tế Nữu nói xong, lúc này mới thở ra một cái thật giải nói, Ai, may mắn các người không có đi nha. Cảm ơn trời đất. Tế hữu cùng Mỹ Lệ A liếc nhìn nhau, sau đó Tế hữu cô ý nói, Kim Kim, ngươi nói cái gì ý tự a Ta tại sao không có nghe rõ? Kim Kim Hoàng không nói gì, vô ảnh liền chen đến Tế Nữu trước mặt nói, Ngươi không biết à, chúng ta trên đường chơi thời điểm liền có người nói với chúng ta kia cái gì 39, gặp gỡ bất ngờ mình 39, là cái hố to, tuyệt đối không nên đi. Nó sẽ đem linh hồn của con người mang đi, mà lại mặc kệ người lớn bao nhiêu công lực cùng pháp lực ở trước mặt bọn họ ngươi cũng không có cách nào đào thoát. Nghe Vu Ảnh nói như vậy, Tếnh Hữu cảm kích nhìn qua A Mục, A Mục giả bộ như không thấy được tự mình tiếp tục túi đầu ăn cơm ăn cơm trưa, Kim Kim hướng một cái thu thập cái bản tiểu hỏa kế hỏi, xoay ca, hỏi ngươi chuyện gì?" Tiểu Hỏa Kế dừng lại động tác, nhìn xem Kim Kim đạo, "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn hỏi cái gì nha?" Kim Kim đạo, "Ca ca, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng, từ đoạn đường này đi về phía nam đi ngoại trừ cái trấn này đằng sau đều là cái gì nha?" "Sẽ không đều là ruộng Tiểu Hỏa Kế nói. Từ chúng ta thị trấn ra ngoài đi về phía nam tiếp tục đi, đi ra ngoài một bách lý sau này sẽ là sa mạc biển. Kim Kim đạo, sa mạc biển, chính là sa mạc chi hải thôi. Tiểu Hỏa Kế từ trên bàn cơm bưng lên một chồng từ bắt nói, không phải sa mạc chi hải, là trong sa mạc hồ. Kim Kim đạo, hồ là cái gì a? Có phải hay không đại hải đích hải tử nha? Vậy vẫn là biển nha. Tiểu Hỏa Kế Tiếu đạo, hồ chính là giống hồ nước đồng dạng đồ vật đi. Kim Kim đạo, ngươi đi qua chỗ ấy sao? Tiểu Hỏa Kế nói, ta đi qua, nhưng là chỗ ấy đều là mênh mông vô bờ sa mạc, hồ có rất nhiều, còn có ổ bất quá chỗ ấy rất rộng. Ta lại không có công phu, lại không có pháp lực, liền theo các bạn của ta tại kia nhìn một chút chơi một chút liền trở lại chúng ta không có dám đi vào bên trong, liền sợ hãi có đi không vậy à. Nói xong tiểu hỏa kế liền bưng lên bắt đi. Tất cả mọi người đều nhìn A1, A1 cười nói, nghe chơi rất vui. Đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta muốn tới sa mạc biển đi xem một chút. Nhìn A1 lạc quan như vậy, những người khác cũng lập tức hưng phấn lên, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy trong cái không gian này càng ngày càng thú vị. Ra thị trấn, đám người vẫn như cũ thượng Việt Nam nghĩa đại thủ Việt tử Hiện tại là mùa xuân, tứ giá bên trong tất cả đều là một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Mùa xuân gió thổi vào mặt lành lạnh, mùa xuân chim chóc tại hướng mọi người hiên hát, mùa xuân mây trắng vùng dung quá thay, giống một đám một đám dê trắng ở trên trời phiêu dãng, điện giá dã bên trong hoa màu nhóng tại gió xuân quét hạ cơ lá cây tại hướng bọn hắn chào hỏi đâu. Tựa như tiểu hỏa kia nói, đang đi ra thị trấn nước chừng một bách lý về sau bọn hắn liền thật thấy được sa mạc. Kia làm mênh mông bát ngát Bởi hắn đứng cao, lúc này ánh nắng trên sa mạc, tất lập quay lại xem ánh sáng. Tựa như vàng bạc châu báu phản xạ chỉ riêng đồng dạng nhìn mắt người hoa hỗn loạn đám người đứng ở trong sân nhịn không được hoan hô lên. Rất lâu đều không nhìn thấy sa mạc mà lại nhất làm bọn hắn hưng phấn là tại cái này mảng lớn trong sa mạc lại có dòng sông, lại có hồ nước, lại có ốc đảo, lại có nhà lầu, có thôn trang, thành trấn, hơn nữa còn có một đầu sa mạc đại lộ. Chương 758. Chương 758. Trong sa mạc cũng không giống cái kia tiểu hỏa kế nói khủng bố như vậy, bởi vì tại trên đường lớn có thật nhiều xe ngựa tại lui tới. Xem bộ dáng là làm ăn nhiều người, bởi vì có thật nhiều trên xe ngựa lôi kéo rau quả, lôi kéo hoa quả bọn có lôi kéo vải vóc cùng nông cụ vân vân. Nhìn thấy đại cỗ thủ, những cái kia trên đầu quấn lấy vài hoặc là mang theo mũ rơm tướng mạo có điểm giống đại đường người, có điểm giống người ngoại quốc, đám nông dân ngừng lại trong tay việc cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. Kim Kim bọn hắn cũng là giật này mình đứng ở trong sân cùng ven đường trải qua người, hoa điển trong đất làm việc người không ngừng khoát tay kêu to. Lý Thi Nhiên cảm khái nơi này tràng cảnh rất giống trên địa cầu bọn hắn đi đại tây bắc nhưng là có nhiều chỗ lại không giống. Bởi vì Lý Thi Nhiên chú ý tới tại cái này trong sa mạc có thật nhiều hồ nước, mà tại đại đường đại tây bắc liền không có nhiều như vậy hồ nước, bởi vì tại đại đường đại tây bắc bởi vì làm nóng Nước bốc hơi lượng rất lớn, thật nhiều hồ nước đều là khô cạn mà ở chỗ này, thật là nhiều hồ nước đều rất thanh tịnh, mà lại hồ nước chung quanh đều dài xem thật nhiều cây, có du thụ, hồ Dương thụ còn có cây táo cây. Hiện tại đã là nửa lần buổi trưa, ánh nắng cũng không có nóng như vậy, vô Ảnh các nàng đã đợi không kịp, hướng Ang mục lên tiếng chào về sau, thả người liền tử trong viện nhảy xuống. Các nàng muốn trên mặt cắt chơi đùa, muốn tại hồ Biên Nhi chơi đùa, nơi này quá làm cho người ta yêu. Tốt như vậy địa phương, như thế thô kịp phòng, rộng rãi như vậy thiên địa, chính là các nàng những cô bé này Dương địa phương, vô câu vô thúc vui cười địa phương cấm nàng cũng không muốn bông tha tốt như vậy địa phương, cấm nàng muốn thỏa thích biểu đạt nội tâm sung sướng. Đại gia hỏa đều tại tranh nhau chen lấn nhảy xuống hoặc là nắm lấy thang dây hướng xuống bò. Cao Vĩ Phong bên này vừa nhảy đi xuống, sau đó hắn liền nghe đến giống như có đồ vật gì phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất. Cao Vĩ Phong giật nảy mình, hắn quay đầu lại nhìn thấy nguyên lai like là hắn Bạch Sơn Dương cũng đi theo nhảy xuống tới, bất quá gia hỏa này lợi hại, nó sợ hãi đả thương chân của mình, quả thực là một cái phi thân động đem đập một cái hố to sau đó cọm rơm cứng rơi xuống đất. Cao Vĩ Phong sợ rất bể Bạch Sơn Dương, thế là mau chóng tới xem xét, không nghĩ tới Bạch Sơn Dương vút một chút xoay người đứng lên, sau đó run lên trên người mình hắc ác. Cao Vĩ Phong xem xét Bạch Sơn Dương vậy mà không mất một sợi lông, thế là rũa ra ngón tay cái đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi bước, tốt, hiện tại công phu tăng trưởng." Bạch Sơn Dương mị mị be bẹ kêu hai tiếng nói, "Ta lão Dương hiện tại thân kinh bát chiến, đã đặc biệt có thể chịu ngã, huống chi ta là ném tới đất cắt bên trên, đất cắt không có đất mặt cứng như vậy ta cảm giác còn có thể." Cao Vĩ Phong nhìn một chút tất cả mọi người hô hào kêu trên mặt cắt chơi lùa đâu. Mà đại cước thụ liền đứng tại đất cắt bên trong lặng lặng chờ xem mọi người. Lý Thi Nhiên từ trong viện nhảy xuống đi đến Cao Vĩ Phong bên cạnh nói: "Cao Vĩ Phong, đang nhìn cái gì đâu?" Cao Vĩ Phong nói: "Ta tại nhìn A Một sư phó cùng Viên Nam Nhiễu." Lý Thi Nhiên nói: "Nhìn hai người bọn họ làm gì?" Cao Vĩ Phong nhìn xem sắp xuống núi mặt trời nói: "Ngươi không thấy được sao? Trời sắp tối rồi, chúng ta hôm nay ở cái nào nha?" "Là ở Viên Nam Nghĩa nhà trên Tây, vẫn là tìm một nhà quán trọ nha." Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, Viên Nam Nhiễu cũng đi theo Ô Lan Ngọc Châu từ trong viện nhảy xuống tới. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong nhìn bọn hắn chằm chằm hai, Viên Nam nghiã đưa tay cùng hai người lên tiếng chào hỏi nói, bọn hắn đều đi chơi, hai người các ngươi tại sao không đi nhà? Cao Vĩ Phong nói, chờ ngươi. Viên Nam nghiã nói, thế nào? Cao Vĩ Phong nói, nhìn thấy chưa? Trời sắp tối rồi, chúng ta muốn hòa A Một Sư phó thương lượng một chút nhìn buổi tối hôm nay ở đây. Viên Nam nghiã nói, cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đã cùng A Một Sư phó nói qua, chờ một hồi đại gia hỏa chơi chán, còn như thường về ta nhà trên đất ở, bởi vì cái này sa mạc trong biển tình huống ta cũng không quá rõ ràng, ai biết nhà ai lữ điểm là hạ điểm. Ta nhìn vẫn là ở của ta nhà trên cây tương đối an toàn. Nghe Viên Nam Nghĩa nói như vậy, Cao Vĩ Phong yên tâm thế là mấy người cũng chạy đến một cái bên hồ đất cắt đi lên chơi đùa. Bọn hắn đi cái này hồ không lớn tương đương với ba cái hồ nước lớn như vậy, có lẽ hẳn là trong khách sạn tiểu hỏa kế nói hồ đi. Cao Vĩ Phong, Lý Thi Nhiên cùng Viên Nam Nghĩa ba người đi vào hồ một bên, Viên Nam Nghĩa đề nghị ba người chơi thủy thượng phiêu, xem ai tại trên nước chạy nhanh. Lần đầu tiên thời điểm ba người cơ hội là đồng thời đến mở. Lần thứ hai thời điểm, là Lý Thi Nhiên thứ nhất, Cao Vĩ Phong thứ hai, Viên Nam Nghĩa thứ ba. Ba người tranh tài cũng hấp dẫn tới thật nhiều người vây xem. Mọi người ở đây reo họ, vỗ tay cùng trong tiếng gào két mặt trời dần dần từ tây biên nhi biến mất. Trời tối về sau Viên Nam Nghĩa cùng A Mục chào hỏi đám người trở về nhà trên cây. Viên Nam Nghĩa mặc dù có nhà trên cây, nhưng là bên trong nhưng không có người hầu, thế là đám người tự mình động thủ bắt đầu ở nhà trên cây trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Gấu trắng đầu bếp vẫn là nhân vật chính, mà lại nó tập cơm mọi người cũng đều thích vô cùng ăn, nhưng là hiện tại người trở nên nhiều hơn, thế là Vô Ảnh các nàng cũng đến phòng bếp giúp đỡ gấu trắng đầu bếp nấu cơm đồ ăn làm tốt đám người liền tụ tại nhà trên cây trước trong viện ăn cơm. Viên Nam Nghĩa tại viện tự bốn góc thả bốn cái cây gậy trúc. Sau đó chọn tới đèn lồng, đem đèn lồng nhóm lửa. Hiện tại dạ quang cùng đèn lồng chỉ riêng đem trong viện chiếu rất sáng ăn cơm xong về sau phần lớn người đều đi tìm phòng ngủ trong viện chỉ còn lại A Mục, Viên Nam Nghĩa, Kim Kim, Lý Thiên Nhiên, Cao Vi Phòng, Báo Thỏ Quái cùng Tiểu Ngải Lý khắc mấy người ngồi tại một trường cạnh bàn đá nói chuyện thiém, bởi vì dạ quang rất sáng, Viên Nam Nghĩa liền đi qua đem bốn ngọn đèn lồng dập tắt. Bọn hắn hiện tại ngồi tại nhà trên cây trước viện tử nhìn xuống dưới, sa mạc tựa như cái ngủ mỹ nhân, rất ưu mỹ, rất ổn. Thỉnh thoảng sẽ có chuột sa mạc cùng cắt từ đại cất thụ phía dưới chạy qua. Kim Kim chú ý tới có một con chuột sa mạc còn chuyên môn mà chạy đến đại cước thủ dưới chân đi lò hàng, đại cất thủ ngửa không được, toàn thân tại có chút phát run. Ngay tại A Mục bọn hắn nói chuyện chính khởi kình mà thời điểm, Kim Kim đột nhiên chú ý tới tại bọn hắn trái biên nhi trên đường lớn đột nhiên nhớ lại Mã Linh Thành. Kim Kim vội vàng hướng A Mục bọn hắn quát nói, có người tới rồi, có người tới rồi. Viên Nam liếc đi đến rào chắn bên cạnh hướng trên đường cái nhìn lại, Kim Kim nói không sai ngay tại cách bọn họ không xa trên đường cái, có một bang mã đội ngay tại đi đêm đường. Phía trước nhất một con ngựa bên trên cột một cây trên lá cờ mặt dùng chữ truyện viết một cái, mới, chứ. Viên Nam liếc nói Nguyên lai là Diêm Bang a. Lý Thi Nhiên ghé vào rào chắn bên trên nói, xem ra làm ăn thật không dễ dàng nha, cái này đại hắc thiên bọn hắn cũng muốn chạy về phía trước đường. Kim Kim đến một chút Diêm Bang người hết thể có 30 người, có 40 con ngựa, mỗi con ngựa bên trên đều trở đi hai túi mới. Những người này đều mặc đường chiều người quần áo, quần áo đã có chút phá, nhưng là tinh thần của bọn hắn đầu rất đủ, đi đường hữu lực, mà lại phần eo đều đeo xem càng nào. Kim Kim đạo, nếu như không phải bọn hắn treo Diêm Bang bằng hiệu, ta còn tưởng rằng bọn hắn là thổ phỉ đâu. Nhìn xem Diêm Bang mã đội đi qua, Viên Nam nghiễu lại đột nhiên nói, ngươi nói thổ phỉ, xem ra hay là thật có thổ phỉ a. Chương 759. Chương 759. Kim Kim nhìn một chút Diêm Bang Mã đội nói, trên ngựa của bọn hắn cắm một cây cờ, trên lá cờ viết chính là 39, muối 39, chữ nhà vừa rồi ngươi cũng đã nói, bọn hắn chính là Diêm Bang, ngươi tại sao lại nói bọn hắn là thổ phỉ đâu? Việt Nam nghĩa dùng ngón tay chỉ Diêm Bang đằng sau một dặm địa chi ngoài mặt đường nói, các ngươi cố gắng ngóng ngó đó là vật gì? Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên mở to hai mắt hướng Diêm Bang đằng sau nhìn lại, quả nhiên, tại dạ quang hạ có một cái giống đại hắc mãng xà đồng dạng đồ vật đang lặng lẽ đi theo Diêm Bang hướng về phía trước di động, nếu như không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Kim Kim đạo, hòa. Lớn như vậy Hắc Mãng rắn, dọa chết người. Việt Nam nghiến nói, đây không phải là Hắc Mãng rắn kia là một đám người tạo thành đội hình, bọn hắn đều mặc quần áo màu đen, che mặt, cầm trong tay các loại vũ khí, bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh cắt mặt cương rắn bọn đàn giặc. Xem ra hôm nay đám này riêng ba người phải xui xẻo, bọn hắn bị ưng rắn giúp để mắt tới vậy liền giữ nhiều lại ít. Kim Kim đạo, tại sao muốn để bọn hắn ưng rắn giúp đâu? Bọn hắn đến cùng là động vật vẫn là người a? Viên Nam nghiến nói, bọn hắn là người, là một cái tổ chức thần bí thích nhất trong sa mạc tự án, bọn hắn cướp bóc các thương nhân hàng mỹ nghệ, mua ăn, lương thực các loại đồ vận, đoạt đồ vật về sau, bọn hắn sẽ thả đến một đầu sa mạc trên thuyền, tang vật có chiếc thuyền này trở đi, chính bọn hắn sẽ mượn cắt trốn chạy đi, hoặc là tạo thành một con diều hâu hình dạng bay đến bầu trời đảo tẩu. Viên Nam nghĩa nói không sai, ngay tại đầu này đại mãng xà sau lưng, có một đầu thuyền lớn ngay tại hôn đại lộ không xa trong sa mạc tự động trượt bay lên. Kim Kim nhìn có chút sốt ruột, thế là đối báo thỏ quái nói, báo thỏ quái, ngươi là người chấp pháp. Hiện tại Lưu Minh liền thủ, hắn muốn đi, bang, muốn đi qua ngăn hắn. Nếu như ngươi cảm thấy đánh không lại bọn hắn chúng ta giúp ngươi." Báo Thỏ Quái lắc lắc đầu nói, "Đây là ngoài vòng pháp luật chi địa, ta cũng có thể ở chỗ này chấp pháp, nhưng là kia đều thuộc về cá nhân ta hành vi, không có cái khác đồng bạn sẽ đến giúp ta, mặc dù các ngươi giúp ta chấp pháp là chuyện tốt nhưng là ta không muốn liên lụy các ngươi." Kim Kim đạo, "Ngươi là người chấp pháp, ngươi có chức trách. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn lại giết người lại đoạt muối sao? Ngươi nỡ lòng nào a?" Viên Nam nghiến nói, "Kim Kim, ngươi đừng làm khó Báo Thỏ Quái, đây là ngoài vòng pháp luật chi địa, Báo Thỏ Quái tại quyền lực này cùng năng lực có hạn." Kim Kim nghe Viên Nam nghiã nói như vậy, đành phải đem hai tay một đấm nói, Đã ngươi đã nói như vậy, vậy cũng không có cách nào. Bất quá chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn hại người A. Viên Nam Nghĩa suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi, nhìn có hay không có thể đến giúp bọn hắn địa phương. Thế là Viên Nam Nghĩa phân phó đại cước thụ đi theo đám người này trong sa mạc hành tàu đại cước thụ thân cao, mặc dù là đi trong sa mạc, nhưng là rất nhanh vẫn là bị riêng ba người cùng theo dõi mối ba người phát hiện. Có thể là bởi vì cái này không gian bên trong quái nhân quái sự đặc biệt nhiều đi. Bọn hắn hành động cũng không có gây nên hai đám người đặc biệt chú ý bọn hắn khả năng cho rằng một gốc kỳ quái sẽ đi đại thụ không nhất định sẽ đối với bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp đi đi một đoạn đường về sau Kim Kim Hoàn là nhịn không được, thế là đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta nghĩ tiếp nhắc nhở Diêm Bang đằng sau muốn người muốn đánh lén bọn hắn." A Mộc gật đầu nói: người đi có thể, bất quá phải chú ý an toàn, muốn nhanh đi mau trở về không nên đi trêu trọc hương rắn rút." Kim Kim đạo: "Được rồi, ta sẽ tôn chiếu người nói đi làm." Nói xong Kim Kim tựa cái quỷ mị nhảy một chút đại cước thụ, sau đó nhanh như chớp chạy hướng về phía Diêm Bang. Qua có hai túi khói công phu về sau Kim Kim lại chạy trở về. Lý Thi Nhi nói, người nói với bọn hắn rồi?" Kim Kim đạo, "Ta nói với bọn hắn, bọn hắn nói tạ tạ nhĩ, tiểu huynh đệ, chúng ta biết, mà lại chúng ta đã sớm biết đám kia bại hoại liền cùng sau lưng chúng ta, nhưng là nếu như những tên hư hỏng kia không động thủ trước, chúng ta cũng không thể chủ động đi trêu chọc bọn hắn." Đám người vô ngữ, một lát sau, viên nam nghĩa bọn người nhìn thấy riêng Bang người đột nhiên bắt đầu vung roi cuồng đuổi ngựa. Nhìn thấy riêng Bang người tại hướng về phía trước liều mạng chạy, hướng giúp Nhân Ý nhận ra hành của bọn hắn bại lộ. Thế là tại Dạ Quang Hạ Lý Thi Nhiên bọn hắn nhìn thấy từ mãng xà hình đội hình bên trong có một cái che mặt người áo đen thả người vọt lên, tay hắn cầm một thanh bảo kiếm hướng chạy ở sau cùng một con ngựa công tới. Ngay tại người áo đen sắp hạ xuống ngựa trước một lúc, đột nhiên, theo gièm băng sau cùng một cái đường chiều trung niên nam nhân từ hung bên trong rút ra trường tiên như thiểm điện quang về phía người bị mặt. Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không biết người trung niên này, nam nhân roi là dùng cái gì tập ngay tại Dạ Quang Hạ bọn hắn nhìn thấy roi loé lên, cái kia còn tại không trung người áo đen lại bị roi cho đập nện thành hai đoạn, lập tức máu tươi như mưa vùng một chỗ. Lý Thi Nhiên trong lòng thầm nghĩ, trò hay liền muốn mở màn. Bây giờ nhìn lại Diêm Bang những người này cũng không phải dễ trêu ưng dẫn giúp người ăn phải cái lô vốn lập tức tản ra, bắt đầu thành hình quạt hướng Diêm Bang cấp tốc vây công quá khứ. Diêm Bang người sợ hai ưng dẫn giúp người đem bọn hắn bao hết sủi cáo, thế là tổ chức 10 người bắt đầu lên chiến, mà những người khác thì ra gioi thuốc ngựa đánh nửa hướng về phía trước phi nước đại. Cái này lưu lại 10 cái Diêm Bang người tất cả đều tay cầm đại khảm đao, tại mã quân hậu phương lớn bắt đầu chặn đường ưng dẫn giúp người. Huyết phủ tiểu ngải lý khóc nói, ta nhìn Diêm người cũng không ít, bọn hắn vì sao lựa chọn chạy trốn đâu? Bọn hắn đem ngựa vây vào giữa lưng tựa lưng cùng những này ưng dẫn giúp người làm là được rồi mà. Bọn hắn cái này vừa chạy, rất dễ dàng bị phân tán đánh tan, đây chính là binh gia tối kỵ nha. Viên Nam nghiễu nhìn một chút Diêm Bang chạy trốn phương hướng nói, cái này ngươi khả năng liền không hiểu được a. Ngươi biết bọn hắn tại chạy chỗ nào sao? Bọn hắn tại hướng Liều Mạng khách điểm chạy. Huyết phủ tiểu ngại lý khất nói, chẳng lẽ bọn hắn chạy đến nơi đó đi liền có thể sống mệnh sao? Liền có thể trốn qua một kiếp này sao? Viên Nam nghiễu nói, thật đúng là để ngươi cho nói. Cái kia Liều Mạng khách điểm danh tự tốt, kỳ thật hắn cái này Liều Mạng chính là vì khách nhân sinh mệnh tài sản Liều Mạng, chỉ cần ngươi chịu đưa tiền. Mặc kệ gặp được chuyện gì, chỉ cần tiến vào cái này khách điếm, Trả thù người cũng không dám tấn công vào đi tìm người sinh sự." Kim Kim đối Việt Nam nghiễu nói, "Ta cảm giác ngươi ở chỗ này cũng là lao giang hồ. Nơi này rất nhiều việc ngươi cũng biết, cũng đều hiểu, chúng ta liền không hiểu được, bởi vì nơi này giang hồ cùng trên địa cầu giang hồ thật không giống, ta đều nhanh làm hồ đồ rồi, ta không biết các ngươi nơi này giang hồ có phải thật vậy hay không giang hồ." Việt Nam nghĩa tiếu đạo, "Giang hồ. Toàn vũ trụ giang hồ đều như thế, chỉ bất quá chính là cách chơi không giống, chơi nhân vật chính cùng vai phụ không giống, đối lập song phương không giống, nhưng là nội dung đều như thế." Hiện tại ngăn cản ưng rắn rút 10 cái riêng bang người kia là chơi mệnh tại giao đấu. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn ưng rắn rút người, để cho riêng bang những người khác ngựa có thể đi vào liều mạng khách điếm. Riêng bang 10 người đùa nghịch lên đại khảm đao, mỗi người đều đem mình biến thành đao quang phong hòa luân, ưng rắn rút người chỉ cần đụng phải liền sẽ máu tươi tại chỗ. Thừa dịp riêng bang 10 cái huynh đệ đang liều mạng chặn đường ưng rắn rút đứng không bên trong, còn lại riêng bang người liều mạ Quản nhân lầu 1 chính là đối nhân xử thế địa phương, A 1 đến quầy hàng theo mỗi người 100 lượng tiêu chuẩn giao tiền. Giao tiền liền có thể ở chỗ này ăn ở một cái đại đường người tướng mạo, nói đại đường nói tiểu hỏa kế liền dẫn A Mộc bọn hắn lên lầu 3 vì bọn họ an bài khách phòng. Nhận riêng phần mình nghỉ ngơi khách phòng sau A Mộc lại dẫn Lý Thi Nhiên bọn người đến lầu 1 đi ăn cơm, trong lúc này bọn hắn cũng không nhìn thấy riêng ba người, ăn cơm xong trời đã đại lượng, A Mộc liền lại dẫn đám người đi lên lầu ngủ bù. Cái này một giấc A Mộc bọn người ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, sau đó rời giường đến dưới lầu phòng ăn ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm chưa xong a một cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn bắt đầu thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Cao Vĩ Phong nói, "Như vậy đi, trong khách sạn tìm người chúng ta không tiện lộ diện, bởi vậy đề nghị vẫn là để chúng ta đại thám tử Bạch Sơn Dương đăng tràng, để nó khắp nơi đi dạo tìm một chút riêng ba người, thuận tiện lại quan sát quan sát, nhìn xem có hay không hứng rắn giúp người trả trộn vào tới." Đám người nhắc tay biểu thị đồng ý Bạch Sơn Dương nói, "Các ngươi có phải hay không có chút quá vơ đoán. Ta còn chưa nói đồng ý các ngươi liền đều tay, đây là kiên quyết ta hướng trên đài nhấc nha, quá cho ta màn mũi." Cao Vĩ Phong lấy tay vu một cái Bạch Sơn Dương cái nói, "Bạch Sơn Dương, Ngươi đừng giả bộ, ngươi bây giờ năng lực rất lớn. Ngươi viễn kiệu kiêu ngạo dã tâm sao có thể che giấu được đâu? Hiện tại ngươi muốn đại thám tử nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện, mà lại là tại mọi người đối ngươi tán thành ở trong thực hiện, năng lực của ngươi đã để mọi người chúng ta đối ngươi nhìn với con mắt khác. Lý Thi nhiên nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi cùng ngươi Bạch Sơn Dương lẫn nhau công phu nịnh hót là càng ngày càng cao, ngươi cái này mông ngựa đập ba ba vang. Ta sợ ngươi Bạch Sơn Dương bị đập táo Sơn Dương đem nói, "Ta có muốn nói." Cao Bạch Sơn Dương nói, à, tử, ngươi nói đi, ngươi muốn nói gì?" Bạch Sơn Dương nhìn xem Lý Thi Nhi nói, "Ta muốn hôn hắn." Lý Thi Nhiên nói lời. Lý Thi Nhiên sửng sốt nói, "Ta chỗ nào nói sai rồi?" Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi mới vừa nói là vướt ngựa, ngươi phải nói đập dê cái giằm mới đúng, cho nên ta muốn hôn hắn." Cao Vĩ Phong khí một cước đá vào Bạch Sơn Dương trên mồm nói, "Ngươi nghĩ thì hay lắm." Nhìn xem một chủ một bộ hai cái đùa ép đối thoại, báo thỏ quái nhịn không được cười lên ha ha. Bạch Sơn Dương nhìn xem báo thỏ quái nói, "Muốn hay không báo thỏ quái cùng đi với ta a?" Cao Vĩ Phong nói, "Không được. Hai người các ngươi đi cùng một chỗ quá chắp nhãn, ta cảm thấy ngươi một mình mục tiêu nhỏ hơn một điểm." sẽ không quá làm người khác chú ý." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy được rồi, chỉ có một mình ta cũng được, dù sao chỉ cần gặp được nguy hiểm ta liền liều mạng trở về chạy, các ngươi cần phải lúc nào cũng chú ý ta nha." Cao Vĩ Phong nói, "Cái này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của chúng ta, huống hồ có A Mộ sư phó làm chấn, ngươi có cái gì sợ?" Bạch Sơn Dương gật đầu nói, "Nói cũng đúng, có A Mộ sư phó ở đây, tốt a, vậy ta đi." Bạch Sơn Dương từ lầu 1 lên tới lầu 2, nó từ lầu 2 phía đông một mực tìm tới phía tây. Nguyên lai like phía tây mấy cái kia khách phòng là đóng kín Sơn Dương đi mau đến trước mặt thời điểm, đúng nhiên Soạt vài tiếng vang, phía tây mấy khách phòng cửa lần lượt mở ra. Một đám mặc áo bảo trắng phục thanh niên, trung niên nhân nói một chút tiếu tiếu đi ra. Bạch Sơn Dương tranh thủ thời gian tựa vào vách tường đứng thẳng, không giáng động. Mọi người thấy Bạch Sơn Dương sững sờ, sau đó có một thanh niên người nói ra, "Cái này Bạch Sơn Dương khẳng định là đường." Một cái khác người trẻ tuổi tới sờ lên Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không nói bụng?" "Bất quá, đây là khách phòng, trong phòng khách không có cỏ, nhanh xuống dưới tìm người bãi cỏ đi, ngươi đến nhầm địa phương." Còn có một cái trung niên ngồi xổm lên Bạch Sơn Dương dạ dày cùng xương nói, "Dạ hỏa này đủ mập." Nói cho phòng bếp đem cái này dê làm thịt, buổi tối hôm nay chúng ta nướng thịt dê ăn, khẳng định hương, khẳng định ăn ngon. Bạch Sơn Dương dọa đến toàn thân rung dậy, trong lòng nói, nương. Chúng ta tiến đến là muốn giúp người nhóm, nhưng là các ngươi những này thẳng dành con còn muốn xem muốn mạng của ta, thật sự là chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Đám người này đi ở phía trước Bạch Sơn Dương ngay tại đằng sau cùng Bạch Sơn Dương chú ý tới đám người này góc quần chỗ đều theo lên một cái, mới, chữ đi xuống lầu về sau đám người này liền trực tiếp đi phòng ăn Bạch Sơn Dương không cùng, nó biết ra mục, lý thiên nhiên, cao vị phong bọn hắn đều tại phòng ăn, đám người này nếu là đến phòng ăn, liền không cần đến nó giám thị. Bạch Sơn Dương tại cửa ra vào đi lòng vòng, nó cảm thấy đám người này ăn cơm khả năng cần mấy khắc đồng hồ, cho nên nó có thể thừa dịp lúc này đi tìm cỏ xanh ăn. Dễ dừng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, nó phát hiện tại cửa đại viện bên cạnh dưới tường có một ít cỏ xanh, xanh biết xanh biết thèm nó chảy nước miếng. Ta mỹ thực chính là bọn chúng á. Nhìn chăm chăm mục tiêu, Bạch Sơn Dương hấp tới. Cổ xanh hương vị phi thường ngon, Bạch Sơn Dương một hơi ăn no bụng, sau đó lúc này mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ tiếp tục đi lầu một cửa nhà hàng miệng đi chầm chầm thủ đúng lúc này, nó nghe được cửa đại viện có một cái lao bà bà tiếng nói, "Ba đầu quái, thả ta đi vào đi. Ta đem cái này một rổ hoa bán xong liền ra." Ba đầu quái nhìn xem cái kia che mặt lao bà bà nói, "Không đúng rồi. Bình thường ra bán hoa chính là Hoàng bà bà nha, ngươi là ai ta làm sao không biết?" Nói chuyện bà bà mặc áo sáng phục, trong tay vác lấy một cái rổ, nàng dùng mang theo thanh âm khàn đối ba đầu trả trách, "Hoàng bà bà hôm nay bệnh, ta là nàng hàng xóm Vương bà bà." Nàng nấm ta hôm nay tới giúp nàng bán hoa. Nói cái kia vương bà bà liền từ đổ đầy hoa tươi trong rọ sách mò ra một cái lớn bọc giấy, đưa cho ba đầu trà trách, vương bà bà nói, nghĩa mà có ngươi chịu ứng, nàng mới có thể đến các ngươi khách điểm bán hoa, đây là nàng chuyên môn vì ngươi nấu đổi gà, nàng nói ngươi thích ăn nhất đổi gà. Nhìn thấy đổi gà, ba đầu quái lập tức trên mặt chất đầy thiếu dung, hắn đưa tay tiếp nhận đổi gà liền vội khó dằn nổi phân cho mình ba cái miệng. Vương bà bà nhìn xem ba đầu quái ăn chín hương, vì vậy nói, ba đầu quái, ta có thể tiến vào trưa. Ba đầu quái khoát tay một cái nói, đi vào đi, bất quá ngươi bán xong hoa muốn đuổi mau ra đây. Vương bà bà cười nói, "Sẽ, ta bán xong hoa liền sẽ nhanh ra, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." Bất quá Vương bà bà vừa đi vào có ba bước xa lại bị ba đầu quái gọi lại. Ba đầu quái xông Vương bà bà nói, "Tín vật đâu?" Vương bà bà sững sờ đối ba đầu trả trách, "Tín vật? Tín vật gì a?" Ba đầu quái nhìn xem Vương bà bà nói, "Tín vật chính là tín vật, không có tín vật ngươi thì không nên đi vào." Vương bà bà nghĩ nghĩ, sau đó từ trong cổ xuất ra một cái lục sắc khuyên thai ngọc nói, "Ngươi nói là vật này sao? Ta trước khi đến hoàng bà bà nói để cho ta đem cái này đồ vật cho ngươi xem một chút." Ba đầu quái nhìn thoáng qua lục sắc huyền thai ngọc nói: "Ngươi không có gata, thật là hoàng bà bà để ngươi tới, cái kia lục huyền thai ngọc chính là tín vật, ngươi đi vào đi." Nhìn thấy bán hoa bà bà quay người hướng cao ốc đi đến, Bạch Sơn Dương cũng di chuyển bốn chân mà đi theo. Chương 762. Chương 762. Vương bà bà nhìn xem Bạch Sơn Dương cũng không hề để ý, nàng cảm thấy cái này Bạch Sơn Dương hẳn là liều mạng khách điểm mình cho ăn đi. Vương bà bà lẵng hoa bên trong hoa tươi rất tiên diễm, hấp dẫn trong khách sạn thật nhiều du khách tới mua, rất nhanh, Vương bà bà một rổ hoa tươi liền bị đám người cướp sạch. Hoa tươi ban xong bất quá Vương bà bà cũng không có đi vội vã nàng đầu tiên là đến phòng ăn đi muốn một bát nước uống uống xong nước về sau nàng liền xa xa đi theo một cái riêng bang thành viên sau lưng riêng bang thành viên là một thanh niên tiểu hòa tử khả năng bởi vì sốt ruột đi vệ sinh hắn vội vội vàng vàng hướng cao ốc đằng sau đi đến cũng không có chú ý tới Vương bà ở phía sau theo đôi lúc đầu loại chuyện này Bạch Sơn Dương bình thường sẽ không để ý nhưng khi nó nhìn thấy cái kia Vương bà bà lén lén lút lút cái này khiến Bạch Sơn Dương sinh ra cái giác Bạch Sơn Dương lặng lẽ đi theo hai người hướng cao ốc sau ma x đi đến Lại hôn mau Sí không xa cùng một chỗ tảng đá lớn trước mặt, Bạch Sơn Dương không đi, mà là nút ở tảng đá lớn bên cạnh trong bụi cỏ. Nó nhìn thấy Diêm băng tiểu họa tử vội vội vàng vàng vọt vào nhà vệ sinh nam, một lát sau, Bán Hoa Vương bà bà cũng đến nhà vệ sinh nam cổng, nàng đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một chút, gặp bốn phía không người, lập tức cũng lách mình tiến vào nhà vệ sinh nam. Bạch Sơn Dương trong lòng nghĩ đến, cái này bà bà thật hồ độ a. Đây chính là nhà vệ sinh nam nha, môn kia miệng trên bảng hiệu viết là cái nam, chữ a, chẳng lẽ nàng không biết chữ sao? Cái này đi vào cần phải mất mặt đi. Quả nhiên không ra Bạch Sơn Dương đó trước, ngay tại Vương bà bà đi vào không lâu, Bạch Sơn Dương liền nghe đến nhà vệ sinh nam bên trong truyền ra một người trẻ tuổi tiếng kêu sợ hãi. Bà bà, ngươi đi nhầm, đây là nhà vệ sinh nam, xin ngài nhanh ra ngoài." Bạch Sơn Dương hai mắt chăm chú nhìn nhà vệ sinh nam, trong lòng thầm nghĩ, "Bà bà, ngươi nhưng ném đại nhân, ta nhìn ngươi ra hại không xấu hổ." Một lát sau, Bạch Sơn Dương cũng không nghe thấy thanh âm gì, chỉ thấy Vương bà bà trên tay vác lấy rổ, vội vội vàng vàng từ nhà vệ sinh nam bên trong đi ra lộ vẻ rất hoàn hảo bộ dáng, mà lại Bạch Sơn Dương còn chú ý tới vương bà bà trong rọ sách lại còn che kín một mảnh vải đen. Chờ vương bà bà vội vội vàng vàng từ Bạch Sơn Dương ẩn thân tảng đá trước mặt đi qua về sau, Bạch Sơn Dương kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, nó từ trong bùi cỏ nhảy ra, vội vội vàng vàng hướng nhà vệ sinh nam chạy tới. Tiến vào nhà vệ sinh nam, Bạch Sơn Dương giật nảy cả mình, bởi vì nhà vệ sinh nam bên trong không có một người. Bạch Sơn Dương vừa cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện cái này nhà vệ sinh nam cũng không có cửa sau, nhưng là cái kia giem bang người thanh niên không thấy. Bạch Sơn Dương ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ nghĩ, Nó cảm giác riêng bang thanh niên biến mất nhất định cùng cái kia Vương bà bà có quan hệ nghĩ được như vậy Bạch Sơn Dương lòng như lửa đốt sông ra nhà vệ sinh Nam hướng cái kia Vương bà bà đuổi theo lúc này Vương bà bà đã nhanh đi đến cửa đại viện Bạch Sơn Dương đã đợi không kịp nó lập tức xa, xa bắn lên thân hình sông bán hoa bà bà bóng lưng tới một cái phi thân đụng bất quá cái này phi thân đụng không có đủ đến vương bà bà mà là tại hôn Vương bà bà có 4 5 bước địa phương xa rơi xuống Vương bà bà lúc này lại có ba bốn bước liền muốnấtớt về cửa ngay được phía sau mình vàng một tiếng bang Vương bà bà không tự chủ được xoay người qua nhìn thấy vương bà bà dừng bước lại xoay người Bạch Sơn Dương nhịn không được trong lòng một trận bừng thầm, muốn chính là ngươi có thể dừng lại, kết quả ngươi liền thật dừng lại, lại ăn ta lão Dương một cái đỉnh đầu đụng. Ngay tại Vương Bà bà vạn phần trong kinh ngạc, Bạch Sơn Dương nhảy người lên túi đầu như thiểm điện đem Vương Bà bà đỉnh té xuống đất. Nhìn thấy Bạch Sơn Dương đem Vương Bà bà đụng đổ, ba đầu không lạ lạt ý hắn đi đến Bạch Sơn Dương trước mặt nói, ngươi cái này Bạch Sơn Dương nổi điên làm gì đâu? Có phải hay không ngứa ra ngứa, thì ngứa ấy, có tin ta hay không buổi tối hôm nay làm thịt ngươi, tập ẩm thịt ăn. Lão nhân gia ngươi cũng dám đụng thật sự là lá gan không nhỏ. Bạch Sơn Dương không nói gì, nó dùng miệng kéo trong rọ sách bằng đen, đúng lúc này Ba đầu quái cùng Bạch Sơn Dương đồng thời nhìn thấy trong giỏ sách đột nhiên nhảy ra ngoài một cái cao hai thước tiểu nhân, tên tiểu nhân kia tại nhìn thấy ánh nắng về sau, đột nhiên biến thành một cái cao hơn một trượng người thanh niên. Bạch Sơn Dương nhận ra, người này chính là vừa rồi đi bên trên nhà vệ sinh nam cái kia riêng bang thành viên. Vương bà bà xem xét lộ tẩy nàng dọa đến toàn thân run rẩy cố gắng liền muốn chạy, nhưng là nàng sao có thể trốn qua ba đầu quái đâu. Ba đầu quái khóa trước hai bước đột nhiên khẽ vươn tay liền đem Vương bà bà nắm ở trong tay, sau đó nàng đối sứ mện dẽ Vương bà, bà nói, ngươi là lừa đảo, ngươi phá hứa quy củ, phá hứa quy củ người sẽ chết. Nói xong, ba đầu quái nắm lên vương bà bà đột nhiên ném xuống đất. Bạch Sơn Dương bị hù khẽ run dậy, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lúc này lại nhìn quảng xuống đất, vương bà bà đã bị ba đầu quái quằn thành bánh thịt, máu tươi bắn tung khắp nơi đều là. Hiện tại Bạch Sơn Dương xem như thấy do vì cái gì gặp rủi do người, gặp được kẻ nguy hiểm đều liều mạng hướng liều mạng khách điên chạy, nguyên lai cái này liều mạng khách điên liền một cái giữ cửa người đều ác như vậy, nhập thủy đều nguyện ý đến nơi đến tìm Bất Bạch Sơn Dương minh bạch cái này, ba đầu quái hung hoàn toàn đều là vì giữ hình khách nhân sinh mệnh tài sản mà bất chiến trận này cũng quá rựa người. Nhìn xem Bạch Sơn Dương bốn chân phát run chạy về phía trước, ba đầu quái tại phía sau hồ, "Bạch Sơn Dương, chờ lấy ta, buổi tối tan việc mà về sau, ta sẽ đích thân làm thịt người, hầm thịt dê ăn, nấu canh thịt dê hát." Nghe ba đầu quái hung ác như thế, Bạch Sơn Dương ngay từ đầu cơ hồ bị dọa tẻ ra quần, bất quá đi vài bước về sau, nó lại nghĩ, ta thực nơi này khách nhân nhà, ta cũng là rút bạc hắn là bảo vệ ta người giữ cửa nhà, hắn hiện tại uy hiếp muốn ăn thịt của ta, uống ta canh đây chính là trái với khách điểm quy định không được, ta nhất định phải cho hắn một điểm cảnh cáo, cho hắn biết biết sự lợi hại của ta, cho hắn biết phải tôn trọng ta cái này khách nhân lí được như vậy Bạch Sơn Dương ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nó xoay người đi hướng ba đầu trả trách, ba đầu quái. Ngươi có mấy cái đầu? Ba đầu quái kỳ quái nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ ràng sao? Ta có ba cái đầu a. Bạch Sơn Dương nói, ngươi cái này ba cái đầu ta là thấy được, bất quá ta nói là ngươi cái kia lý trí trên đầu đi đâu rồi? Ngươi bây giờ cái này ba cái đầu thuần túy chính là xuẩn đầu. Ba đầu quái giận dữ đưa tay qua đến liền bắt Bạch Sơn Dương, hắn muốn cho Bạch Sơn Dương điểm lợi hại thử bình thường thấy nó đều dọa đến thẳng phát Dùng. hôm nay cái này Bạch Sơn Dương thật sự là phản nó. Còn không có ăn vào thịt của nó liền dám lớn lối như vậy, xem ra không dạy dô giáo hơn nó, nó cũng không biết ba đầu quái có bao nhiêu lợi hại. Bạch Sơn Dương linh xảo tránh thoát ba đầu quái, nó đem hai đầu chân sau trên mặt đất đạp đạp, sau đó như thiểm điện nhảy dựng lên, đụng đầu vào ba đầu quái trên ngực. Ba đầu quái chỉ lo vội vàng bắt Bạch Sơn Dương, hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Sơn Dương lại có như thế đại sức lực. Đương Bạch Sơn Dương giống một cái cối say đồng dạng nện ở trên ngực của mình bề sau, ba đầu quái nhịn không được ngấc một tiếng, sau đó liền ngã ngồi trên mặt đất. Chương 763. Chương 763. Bạch Sơn Dương đi qua, ba đầu quái đứng lên còn muốn đi tông nó. Bạch Sơn Dương nói: "Ba đầu quái, đừng mù quáng làm việc thịt của ta, ta canh, ngươi là đã ăn không được thịt, cũng uống không đến canh ta nói với ngươi đi, ta cũng không phải các ngươi trên bản cẩm rề, ta thực hành tẩu giang hồ Bạch Sơn Dương." Đại ca của ta đã vì ta thanh toán tiền thuê nhà cho nên hiện tại ta là các ngươi khách điếm khách nhân, ngươi cũng dám đối ta không lễ phép, ta muốn đi nói cho các ngươi biết lão bản, để hắn sáo ngươi cám mực, để ngươi xéo đi." Nghe Bạch Sơn Dương như thế, cho một trận, Ba đầu quái vậy mà đột nhiên sợ hắn lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đối Bạch nói: "Tôn quý Bạch Sơn nhân. Vừa rồi ta là nói đùa ngài đâu, xin ngài chớ để ý." Ngài là khách nhân, ta nào dám hầm ngài thì huống ngươi canh đâu. Ngươi nói đúng không?" Bạch Sơn Dương nói, "Đã ngươi hướng ta chịu thua, ta tiếp nhận. Bất quá ngươi cái kia dạ dày tuyệt đối không nên trên người ta nghĩ cách. Xương cốt của ta rất cứng, ngươi là gặp bất động ta cũng không phải những cái kia phổ thông dê. Ta thực hành tẩu giang hồ Bạch Sơn Dương, hành tẩu vũ trụ Bạch Sơn Dương." Nói xong, Bạch Sơn Dương kéo một cái kéo một cái hướng cao ốc đi đến. Diêm ba người trẻ tuổi ở một bên nhìn xem muốn cười lại không dám chuyện cười, thế là hướng về phía ba đầu quái cốc một câu đạo, "Cảm ơn đại ca ta." Nói xong liền vội vàng xoay người đi truy Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương đi trong chốc lát liền ngừng lại, riêng ba người trẻ tuổi cũng đi theo ngừng lại, sau đó đi qua đối Bạch Sơn Dương nói, thần kỳ Bạch Sơn Dương, là ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Vừa rồi nếu như không có ngươi nhìn thấu bán hoa bà bà âm như quỷ kế, khả năng ta lúc này liền đã bị ưng rắn giúp người giết chết. Bạch Sơn Dương nói, không cần khách khí. Nói xong, Bạch Sơn Dương liền quay người đi bởi vì nó hiện tại không muốn cùng riêng ba người chấp đối. Nó chỉ muốn âm thầm trợ giúp bọn hắn coi như xong đi tại về phòng ăn trên đường, Bạch Sơn Dương có chút phiền, nó cảm thấy A Mộc Sư phó bọn hắn liền không nên nhúng tay những chuyện này, giống như vậy trợ giúp người khác làm việc tốt đích thật là chuyện tốt, thực quá phiền toái, mà lại loại chuyện này từ địa cầu đến toàn vũ trụ đều có giúp không hết một tay, là giúp không hết bận điệu a. Cho nên nó đã cảm thấy có ít người vấn đề hẳn là để chính bọn hắn suy nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải động một chút lại để bọn hắn những người này liều mạng đi trợ giúp. Nếu như hắn là một người hắn tình nguyện không muốn loại này tu hành, nó cảm thấy nếu như là một người sống trên đời, mình đem mình chiếu cố tốt liền đã không tệ mới vừa đi tới phòng ăn cùng Bạch Sơn Dương liền thấy Kim Kim. Kim Kim cười đối Bạch Sơn Dương nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi vừa rồi làm gì đi?" Thế là Bạch Sơn Dương liền đem vừa rồi tại Liều Mạn khách điếm cửa chính phát sinh sự tình hướng Kim Kim giảng. Kim Kim suy nghĩ một chút nói: "Bạch Sơn Dương, nếu là chiếu ngươi nói như vậy vậy cái kia giúp ứng dẫn giúp người vừa rồi ăn phải cái lô vốn, đoán chừng rất có thể sẽ còn phải người trà trộn vào đến, chúng ta muốn để cao cảnh giác lưu tâm nhiều." Bạch Sơn Dương đầu nói: "Đúng nha. người quý kế đa đoan, chúng ta chính là muốn thêm cái tâm nhãn." Bạch Sơn Dương tiếng nói vừa dứt, Đông nhiên" tiếng đại viện vang lên lập tức tiếng chân, Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương đội vàng quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là một cố có tiền nhân ra xe ngựa. Xe ngựa rất xa hoa, đánh xe ngựa người cũng là quần áo không tầm thường, mà tại đuôi xe vị trí thì ngồi hai cái bên hông phối đạo gia đình, xem ra trên xe ngựa hẳn là ngồi chính là nhà giàu sang công tử hoặc là tiểu thư. Nói trong xe ngựa bên cạnh ngồi khả năng vì công tử hoặc là tiểu thư, là bởi vì Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương nghe được từ trong xe chuyển tới là người tuổi trẻ tiếng nói chuyện. Kim Kim đoán không lầm chờ xe ngựa dừng hẳn về sau, Tuổi trẻ Mã xa Phu vội vàng từ phía dưới chỗ ngồi lấy ra một cái nhỏ ghế đầu đặt ở trước mặt xe ngựa, sau đó màn xe vén lên, một vị công tử trẻ tuổi từ trong xe đi ra, công tử trẻ tuổi tuổi tác tại 20 tuổi hữu dáng rất tương đương anh tuấn, là một chương đại đường người mặt đẹp trai, mà theo sát phía sau là một người ngoại quốc tướng mạo mỹ nữ trẻ tuổi, tuổi tác cùng công tử trẻ tuổi tương tự. Công tử trẻ tuổi trước xuống xe ngựa, chân của hắn vừa xuống đất, vị nữ trẻ tuổi liền đối với hắn nũng nịu hô: "Kim Ngọc lang, dìu ta." Mỹ nữ nói là đại đường lời nói, công tử trẻ tuổi cũng dùng đại đường nói trả lời: "Bài thượng. nội, ta cái này đến." Nhìn xem hai người kia mềm nu giọng nói cùng làm người ta trong lòng run lên thân mật biểu hiện, Bạch Sơn Dương cũng học nữ nhân kia giọng nói, "Kim Kim, dịu ta." Kim Kim cố ý chừng mắt nói, "Không đỡ." Bạch Thượng, "Chính ngươi hạ." Nói xong, một người một dê nhịn không được len lén thấp giọng nở nụ cười. Mặc dù hai người bọn họ cảm giác thanh âm của mình rất nhỏ, mà lại bọn hắn cái này biên nhi lại hôn cái kia xe ngựa có mười mấy không xa khoảng cách, bọn hắn hẳn là nghe không được. Nhưng khiến Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương không có nghĩ tới là bọn hắn sợ bị người khác nghe được, nhưng là vừa vặn, sắp thực một nam một nữ kia vẫn là nghe được. Cái kia công tử trẻ tuổi Cái kia gọi Kim Ngọc Lang tuổi trẻ công tử đem đầu chuyển hướng Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương. Kim Kim cùng Bạch Sơn vội vàng nghiêng đầu qua, bọn hắn không nhìn nữa hai người kia. Kết quả bọn hắn vừa mới chuyển qua khứ đầu đã nghe đến một cỗ hương phong đập vào mặt. Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương kinh hãi, vội vàng lại xoay đầu lại, để cho hai người cảm thấy dị thường kinh ngạc lạ, cái kia gọi Kim Ngọc Lang công tử vậy mà tại trong nháy mắt đã đến hai người bọn họ trước mặt. Kim Ngọc Lang dùng trong tay giải tiêu đối Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương nói, vừa rồi, là hai người các ngươi đang bắt trước, chế Gê ta cùng Bạch thực sao? Kim Kim cố ý ngắt lời nói, công tử, ngươi nói là cái gì Bạch thực a? Ta biết bạch thược có đỏ bạch thược, diệp bạch thược, rễ bạch thược, sinh bạch thược, hàng bạch thược, không biết ngươi công tử nói là loại nào bạch thược a. Kim Ngọc Lang đối kim kim đạo, tiểu tiểu hài nhi. Miệng vậy mà như thế lưu loát, nói chuyện vậy mà như thế không đáng tin vậy, nói hiệu nói vượn há mồm liền ra. Có tin ta hay không đem ngươi răng cách ra để ngươi về sau cũng không còn có thể tin miệng nói vậy. Bạch Sơn Dương ở bên cạnh nói, ngươi cái này cái gì kim công tử là làm bằng vàng sao? Vậy được rồi, nếu như ngươi là làm bằng vàng liền để ta lão Dương đụng ngươi một đầu, nếu như tử, vậy liền khẳng định là làm bằng vàng. Kim Ngọc Lang đem hắn trưởng Tiêu đối Bạch Sơn Dương trận lại nói, "Tới tới tới, ta nhìn ngươi cái chết dê rừng có thể đem ta thế nào?" Bạch Sơn Dương khí mị mị kêu hai tiếng, sau đó hướng về phía Kim Ngọc Lang nói, "Ta là Bạch Sơn Dương đại gia, ngươi cũng dám nói ta là chết dê rừng? Đến, ra liền chết cho ngươi xem." Nói xong, Bạch Sơn Dương đem hắn hai con móng sau trên mặt đất đập đạp, sau đó một cái vọt mạnh hướng Kim Ngọc Lang đánh tới. Kim Ngọc Lang lúc đầu nghĩ múa trường Tiêu đến đối kháng Bạch Sơn Dương, nhưng là hắn cảm giác được cái này Bạch Sơn Dương không giống hạng người bình thường, mình múa Tiêu có thể muốn thiệt tỏi lớn, thế là vội vàng chôn tránh, kết quả cái vẫn là chậm một điểm trực tiếp bị Bạch Sơn Dương đụng vào phía trên, phịt một tiếng kim ngọc lang như cái túi đồng dạng bị xô ra đi có xa hai trượng. Chương 764. Chương 764. Ngoại quốc nữ tử Bạch Thược xem xét phu quân của mình ăn phải cái lô vốn, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy kim ngọc lang, sau đó quay đầu đối Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi đầu này không đầu không đuôi Bạch Sơn Dương. Tại sao không có một điểm võ được đâu? Tướng công của ta còn không có thi triển ra hắn múa tiêu tuyệt kỹ, ngươi làm sao lại đụng vào đây? Thật sự là không có giáo dưỡng, không có quý án." Bạch Sơn Dương hướng về phía Bạch Trước mị hai tiếng nói: "Có lỗi với phu nhân." Ta không biết hắn yếu như vậy, nếu như biết hắn yếu như vậy ta liền không như thế ra sức mà thật xin lỗi. Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang tùy tiện đi đến Bạch Sơn Dương trước mặt nói, "Bạch Sơn Dương, không quan hệ ta cũng là tránh chậm, không trách người, bất quá ta bị người đánh cũng quen thuộc." Kim Kim tới nói, "Vậy ngươi biết đánh không lại người khác, người hành tẩu giang hồ miệng còn như thế tiện, nói chuyện phách lối như vậy, xem ra nên gây người khác đánh." Kim Ngọc Lang không thèm quan tâm trong tay chuyển động trường tiêu đối kim kim nạo, nói mạnh miệng, "Phách lối, bị đánh, ta đã quen thuộc." Bạch Sơn Dương nghe xong thở dài nói, "Ngươi cái này Kim Ngọc Lang, ta thế nào cảm giác cùng chủ nhân của ta Cao Vĩ Phong đồng dạng tiện." Bất quá ta chủ nhân cao vi phong, tiện về tiện, hắn còn có chút bản lĩnh thật sự, bị đánh ít, nào giống loại người như ngươi, động một chút lại tìm được bị đánh, ngươi có bị bệnh không? Có phải hay không cảm thấy bị đánh đặc biệt thoải mái a? Bạch Sơn Dương chỉ coi mình nói một phen trêu đùa Kim Ngọc Lang, nhưng là không nghĩ tới Bạch Thược lại tại bên cạnh nối liền nói nói, ngươi cái này còn cựu nhỏ xem như nói đúng, ta cái này phu quân chính là tiện, một ngày không bị đánh hắn đều toàn thân ngứa. Nói xong, Bạch Thược dùng tay chỉ Kim Ngọc Lang nói, ta nói đúng hay không? Kim Ngọc Lang lắc lắc đầu nói, không đúng. Bạch Thược dùng tay chỉ cái mũi của hắn nói, ngươi trả lời ta Đúng hay không? Kim Ngọc Lang vẫn quật cường nói, không đúng. Bạch Thược nói, xem ra, ngươi lại ngứa ra nữa. Nói xong, Bạch Thược đi lên rút Kim Ngọc Lang hai cái miệng, Kim Ngọc Lang mịm cười nói, không đúng. Chính là không đúng. Bạch Thược dơ chân lên đem Kim Ngọc Lang đạp lăn trên mặt đất, sau đó quá khứ cười trên người Kim Ngọc Lang nói, đúng hay không? Đúng hay không? Ta nói. Kim Ngọc Lang cười đến phóng đãng xem nói, không đúng. Chính là không đúng. Ngươi nói chính là không đúng. Bạch Thược vén tay áo lên nói, Kim Ngọc Lang, đây chính là ngươi nói, đây chính là ngươi chọc ta vậy ta liền đem hậu quả tặng cho ngươi. Nói xong, Bạch Thược dơ lên hai cái nắm đấm, đối Kim Ngọc Lang toàn thân cao thấp dừng lại đánh cho tên người. Đánh xong Kim Ngọc Lang, Bạch Thược đứng dậy đối Kim Kim Đạo, gặp qua hèn như vậy người không có, nhất định phải tìm được bị đánh hắn mới dễ chịu. Hai người phen này thao tác, đem Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương nhìn chính là sửng sốt một chút. Đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ a. Tìm được bị đánh bị máng người thật sự là hiếm thấy, hôm nay thật sự là thấy được. Nhìn cái này Kim Ngọc Lang công tử thật sự là loại người này tinh hoa trung tinh hoa nhà. Bạch Sơn Dương nói, không riêng gì cái này Kim công tử tiện, chủ nhân của ta cao vị phong tiện, viên công tử cũng tiện. Ba người này cùng một chỗ có thể xưng ba tiện khách. Kim Kim đạo, nói rất hay. Đem cái này Kim công tử chung vào một chỗ liền thật là ba tiện khách. Bạch Tược nhìn xem Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương nói, nhìn các ngươi cái này một người một dê, không giống chúng ta chỗ này bản địa. Kim Kim đạo, chúng ta đến từ địa cầu. Chúng ta là địa cầu bên trên người cùng dê. Kim Ngọc Lang nghe xong cao hứng phi thường, hắn đi đến Kim Kim trước mà nói, người địa cầu các ngươi không nên chỉ có một mình người sao? Hẳn là còn có những người khác đúng không? Mau dẫn ta đi biết bọn hắn. Ta đặc biệt muốn hòa người địa cầu giao lưu, ta đặc biệt muốn biết người bộ dáng lúc trước là cái dạng gì. Bạch Sơn Dương nói, các ngươi là người tốt sao? Các ngươi là người tốt, chúng ta liền mang các ngươi đi gặp A Mộc sư phó, nếu như không phải, mời đi ra." Kim Ngọc Lang nói, chúng ta là người xấu bên trong người tốt. Đừng bức tích mau dẫn chúng ta đi gặp thấy các ngươi cái khác người địa cầu đi." Bạch Sơn Dương nhìn xem Kim Kim đạo, hắn nói hắn là người xấu bên trong người tốt, vậy hắn đến cùng là người xấu vẫn là người tốt đâu? Kim Kim nghĩ nửa ngày, cuối cùng gãi gãi đầu nói, người xấu bên trong người tốt, nên tính là người tốt đi." Bạch Sơn Dương nói, nếu là người tốt vậy liền để hắn nhìn một chút chúng ta A Mộc sư phó đi." Nói xong, Bạch Sơn Dương liền dẫn Kim Ngọc Lang, Bạch Thược cùng bọn hắn hai cái gia đình cùng một cái mã xa phu tiến vào phòng ăn. Nhìn thấy mấy cái người xa lạ đi theo Bạch Sơn Dương cùng Kim Kim đi tới, A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn vội vàng đứng lên. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên khí chất phi phạm, Kim Ngọc Lang vội vàng đi qua cùng Lý Thi Nhiên chào. Lý Thi Nhiên chắp tay trả một cái lễ, sau đó chỉ chỉ bên cạnh mình A Mộc đối Kim Ngọc Lang nói, "Đây là chúng ta A Mộc sư phó." Kim Ngọc Lang tranh thủ thời gian lại cùng A Mộc chào, A Mộc trở về lễ nhượng bọn hắn ngồi xuống. Kim Kim từng cái mà đem A Viên Nam Nữa, Kim Kim, Lý Thi Nhiên, Cao Vi Phòng, báo thảo quái Trú Linh cùng Tiểu ngại Lý khác hướng Kim Ngọc Lang làm giới thiệu. Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược ngồi tại A1 bọn hắn những người này trước mặt, cảm giác được trên người bọn họ tự mang một sự uy hiếp lực, không giận mà lực uy lực hiếp, để bọn hắn những học sinh mới này người cảm thấy mạc danh thụ ép. Chờ Kim Kim đem A1 bọn hắn giới thiệu xong, Kim Ngọc Lang lúc này mới đứng người lên đem mình cùng Bạch Thược, còn có hai cái gia đình, Mã xa Phu hướng A1 bọn hắn cũng làm giới thiệu. Tại Kim Ngọc Lang hướng đại gia hòa tập lúc giới thiệu, Lý Thi nhiên phát hiện Kim Ngọc Lang hai cái gia đình trong mắt ra ra hận cùng quỷ dị ánh mắt. Lý Thi nhiên mặc dù có chút không vui, nhưng nhìn tại Kim Ngọc Lang đã hiểu lễ lại khiêm tốn trên mặt mũi. Lý Thi Nhân đệ cây đuốc đè ép xuống. Kim Ngọc Lang đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, các người đến Liều Mạng Khách Điếm cần làm chuyện gì nha, chẳng lẽ cũng là vì tránh né kiểu ra truy sát sao?" A Mộc nói: "Cũng không phải. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, chỉ là chơi vui, địa cầu chúng ta người tới trong vũ trụ cảm thấy cái gì cũng tốt chơi, đặc biệt là đi vào nơi này, cảm giác tựa như đến trên địa cầu đồng giản." Lý Thi Nhân nói: "Kim công tử, các ngươi chẳng lẽ là vì chạy nạn mới đến Liều Mạng Khách Điếm tới rồi sao?" Kim Ngọc Lang ha ha thiếu đạo: "Ta cùng Bạch Thược hai chúng ta chính là ham chơi. Nghe nói Liều Mạng Khách Điếm chơi rất vui." Cho nên hai chúng ta cái liền muốn tiến đến chơi đùa. Mục đích cùng các ngươi không sai biệt lắm. Lý Thi Nhiên quay đầu nhìn xem cách bọn họ có ba bản lớn xa, mấy cái đang dùng cơm riêng bang nhân đạo, Kim công tử, ta nhìn ngươi là đến nhầm địa phương, kỳ thật cái này liệu mạng khách điếm cũng không tốt chơi. Kim Ngọc Lang nói, chẳng lẽ các bằng hữu của ta nói với ta sai lầm rồi sao? Bọn hắn sẽ không gạt ta a? Bọn hắn nói cái này, liệu mạng khách điếm thật chơi rất vui. Cao Vĩ Phong nói, xem ra Kim Ngọc Lang Kim công tử là một cái khôi hài người, ngươi có thể là đem đánh nhau, đánh nhau trở thành chơi rất vui sự tình đi, nếu như ngươi thích những này máu tanh bạo lực Vậy cái này địa phương khẳng định là chỗ chơi tốt, bất quá tại trong khách sạn ngươi không nhất định có thể nhìn thấy, đi ra ngoài ngươi liền có thể thấy được." Kim Ngọc Lang nói, "Xem ra ngươi cùng ta thú vị hợp nhau, ngươi hiểu rất rõ ta biết ta loại người này, bất quá ta muốn biết vì cái gì không thể tại trong khách sạn đánh nhau, Liều mạng khách điếm, ta nghĩ tại trong khách sạn liều mạng, liều mạng không được sao?" Kim Kim đạo, "Xem ra ba tiện khách một chút cũng không có nói sai, hai người các ngươi tiện khách lẫn nhau gặp mặt, vậy mà rất nhanh liền tiện đến cùng nhau." Chương 765. Chương 765. Cao Vĩ Phong nghe Kim Kim nói như vậy có chút ngậm, thế là đối Kim Kim đạo, Kim Kim, ngươi nói cái gì tạm kiếm khách, hai kiếm khách?" Bạch Sơn Dương ở một bên nói, hắn nói không phải đạo kiếm kiếm, hắn nói là phạm tiện tiện, bởi vì cái này Kim Ngọc Lang chính là cái tiện nhân, cho nên chúng ta liền đem người, Cao Vĩ Phong, Kim Ngọc Lang ba cái nhất tiện nam nhân tổ hợp thành ba vị khách. Vẫn là chúng ta có ánh mắt a. Đem các người ba cái nhìn như thế thấu triệt. Kim Kim đứng ở bên cạnh nghe Bạch Sơn Dương giải thích, nhịn không được toàn thân phát run, ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn cảm giác Cao Vĩ Phong nhất định sẽ bạo lôi đỉnh trí nộ, sẽ thu thập hắn cùng Bạch Sơn Dương. Không nghĩ tới Cao Vĩ Phong phản ứng vậy mà để hắn thất vọng. Cao Vĩ Phong mỉm cười hai tay liền ôm quyền, Song Kim Ngọc Lang nói, nguyên lai like cũng là tiện tiễn huynh. Hanh ngộ, hành ngộ. Bản nhân là tiện nhân Cao Vĩ Phong. Kim Ngọc Lang cũng đoán được hư vị, nguyên lai like cái này Cao Vĩ Phong thật cùng mình cũng lang ưu tâm ưu, mã tâm mã, gián chuột một ổ a. Thế là vui mừng quá đỗi cũng hai tay liền ôm quyền nói, bản nhân là tiện nhân Kim Ngọc Lang. Hôm nay hai người chúng ta cao thủ gặp gỡ thật sự là vinh hạnh đã đến. Cao tiện nhân, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian, hai chúng ta không ngại luận bàn một chút, thảo luận một chút, giao lưu trao đổi, lấy để cao chúng ta tiện nhân trình độ a. Bạch Sơn Dương đứng ở bên cạnh mị mị be be kêu hai tiếng nói, "Chủ nhân, hai người các ngươi tiện đến loại trình độ này, ta thật sự là phục ta đều nhanh muốn nói." Kim Ngọc Lang trừng mắt liếc Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi cái này tiỆt dệ, thật không không hiểu được chúng ta loại cao thủ này gặp nhau, kia thật là gặp nhau hận một nhà, các ngươi tiện dệ có thể nào lý giải chúng ta loại cảnh giới này người đâu?" Cao Vĩ Phong quá khứ kéo Kim Ngọc Lang cánh tay nói, "Kim Tiện Nhân, không muốn chấp nhặt với nó, cũng không cần đem nó vạch đến đội ngũ của chúng ta bên trong đến, nó còn không đạt được chúng ta cảnh giới này đâu, không muốn cứ gọi nó tiỆt dệ, nó không sướng, liền cứ gọi nó Bạch Sơn Dương đi." Kim Kim nghe thở dài nói, "Ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì thiên hạ cải trắng tốt đều bị heo hủy. Nguyên lai like các ngươi những này tiện nhân trình độ cao như thế, đáng thương thiên hạ các mị nữ đều quy các ngươi những này tiện văn hóa phía dưới. Các ngươi làm lấy mọi người coi thường nhất mắt tiện sự tình, dùng các ngươi tiện văn hóa đi câu dẫn vô số mị nữ, mà mị nữ liền tâm cam tình nguyện bị các ngươi hạ phục, thật sự là buồn quá thay, thật là đẹp quá thay." Kim Ngọc Lang nhìn xem Kim Kim đối Cao Vĩ Phong nói, "Ta tại sao không có phẩm tới vị đâu? Cái này tiểu tiểu hài là khen chúng ta đâu vẫn là đang mắng chúng ta đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Đừng để ý đến hắn. Nó thuần túy chính là ghen ghét." mà lại hắn liền một tiểu thí hài, biết cái gì nha. Nhưng là chúng ta loại này tiện văn hóa tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới những hài tử này, bởi vì muốn phòng ngừa bọn hắn thanh niên ra Vu Lam mà tháng Vu Lam, không thể để cho bọn hắn thật sớm liền học được chúng ta tiện văn hóa, cuối cùng lại siêu việt chúng ta. Người nói đúng đi, Kim Tiện Nhân. Kim Ngọc Lang hai tay ôm một cái cổ tay nói, cao tiện nhân thật không hổ là trên địa cầu tới cao thủ. Trình độ chính là cao, nghĩ chính là xa, hôm nay Kim Mộ xem như lĩnh giáo chờ một hồi, hai chúng ta đơn độc giao lưu luận bàn, nhìn xem thế nào mới có thể đề cao trình độ để chúng ta bảo trì loại độ cao này. Lý Tiên Nhân thực sự nghe không nổi nữa, thế là đối hai người nói, hai người các ngươi tiện nhân, có thể hay không hiện tại dừng tại đây mà đuổi người tiện. Chúng ta liền không thể nói điểm khác sao? Cao Vĩ Phong vội vàng đối Kim Ngọc Lang nói, ngươi xem chúng ta tiện văn hóa lập tức liền muốn lây nhiễm đến người khác, ảnh hưởng đến người khác, dạng này không tốt, chúng ta lại đừng nói tiện lại đừng phát tiện, chúng ta vẫn là nói trọn người lời nói, nói một điểm bọn hắn, nói điểm bọn hắn có thể nghe hiểu. Kim Ngọc Lang vội vàng nói, Cao tiện Nhân, thật sự là cao kiến, tiện, cao kiến, tiện, cao cao gặp, tiện. Nói có lý. Cao Vĩ Phong Tiếu đạo, cũng vậy. Đều là tiện đều là cao tiện. Bạch Thược Sen vào nói, "Ta nói Kim Ngọc Lang, hôm nay thế nào? Có phải hay không uống say rồi? Tập một cái tiện nhân có cao hứng như vậy sao? Có cao điệu như vậy sao? Có kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao? Ngươi xem một chút gây nhiều người như vậy ghen ghét hâm mộ hận, nói không chắc còn có người muốn giết chúng ta nữa nha, nhanh kiêm tốn một chút, đại chúng hóa một điểm." Kim Ngọc Lang vội nói, "Vâng vâng vâng, ta nghe ngươi hiện tại ta muốn làm về người bình thường, ta muốn lia a Mộc sư phó hảo hảo giao lưu trao đổi, mà lại ta còn có rất nhiều việc muốn hướng hắn giáo." A Mộc nói: "Chúng ta bây giờ nếm qua uống rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi thật xin lỗi, hai vị, nếu như có chuyện, chúng ta ngày mai rồi nói sau." Nói xong A Mộc quay người liền hướng phòng ăn ngoài đi. Cao Vĩ Phong nhìn xem phòng ăn ăn cơm người bắt đầu nhiều lên, thế là đối Kim Ngọc Lang nói: "Kim công tử, đã A Mộc sư phó đi ta ngược lại thật ra có rất nhiều lời muốn hòa ngươi nói một chút, ta cảm giác ngươi tại tiện phương diện này có không ít kinh nghiệm, cho nên muốn hướng ngươi lành giáo một chút, bất quá nơi này người thực sự nhiều lắm, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác, tìm tương đối địa phương ăn tĩnh nói chuyện, ngươi xem, coi thế nào?" Kim Ngọc Lang cao hứng nói: "Tốt à, chúng ta còn không có đặc phòng." Không bằng ta đi đặt phòng ở giữa, chúng ta đến ta khách phòng tâm sự như thế nào." Cao Vĩ Phong sông Kim Ngọc Lang liền ôm quyền nói, "Có thể lắng nghe Kim huynh cao kiến, cao mẫu người đều là thích, vậy liền qué rầy Kim công tử cùng Bạch tiểu tạ." Lý Thi Nhiên bọn hắn đi theo A Mộc đi lầu 3, Bạch Sơn Dương thì đi theo Cao Vĩ Phong, Kim Ngọc Lang đi đặt phòng. Lên lầu 3, Lý Thi Nhiên mấy người gom lại A Mộc gian phòng nói chuyện nói chuyện tiếng. A Mộc nói, "Xem ra hôm nay ương dẫn giúp người không có phái mấy người trả trộn vào tới." Lý Thi Nhiên nói, "Dùng cái gì gặp?" A Mộc nói, "Bởi vì ra ra vào vào người ta đều nhìn." Những cái kia đi vào khách điếm tới người bộ trên thân người đều không có tà khí, cái này kim ngọc lang kim công tử trên người bọn họ có tà khí, nhưng cũng có chính khí, hẳn là cũng tà cũng chính đi. Lý Thi nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Để Kim Kim đi giám thị bọn hắn sao? A một gật đầu nói, dạng này cũng tốt, bởi vì chúng ta tiến đến liền muốn tập một chút việc, đã phát hiện vấn đề, chúng ta vẫn là chủ động một điểm tốt. Kim Kim đạo, hiện tại bọn hắn cũng không dám xuống tay a. Ra tay cũng hẳn là đến nửa đêm, hoặc là đến sau nửa đêm mà lại ta hiện tại đi giám thị, bị bọn hắn phát hiện cũng không tốt, hiện tại ta liền muốn ở chỗ này nghe các ngươi nói chuyện. A một cùng Lý Thi Nhiên mấy người đông nam tây bắc giật một trận, kéo tới nửa đêm thời điểm, Cao Vĩ Phong mang theo Bạch Sơn Dương trở về. Kim Kim Đạo, Cao Vĩ Phong, bọn hắn ở chỗ nào rồi? Cao Vĩ Phong nói, bọn hắn ở tại lầu 1, Bạch Thược cùng Kim Ngọc Lang ở tại lầu 1 bính danh tiếng phòng, hắn hai cái gia đình cùng một cái người hầu ở tại mậu danh tiếng phòng. Làm sao rồi? Các người muốn đi bãi phòng bọn hắn, vẫn là phải đi giám thị bọn hắn. Kim Kim Đạo, bãi phòng cái giám. Người cũng không nhìn một chút hiện tại lúc nào, hiện tại là nửa đêm à, đương nhiên là đi giám thị bọn hắn. Chương 766. Chương 766. Cao Vĩ Phong nói ta cảm giác cái kia Kim công tử cùng cái kia Bạch cô nương trên người bọn họ đều rất chính khí giống như không có gì tà khí, chúng ta nói rất an ý, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Bạch Sơn Dương đối Kim Kim đạo, Kim Kim, ngươi đi giám thị có muốn hay không ta cùng ngươi làm bạn a? Kim Kim đạo, không cần, lâu này lên lầu hạ, ngươi đi cũng không tiện, mà lại vạn nhất xảy ra chuyện gì tình trạng ta còn phải cứu ngươi, ta một người đi được rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, ta một người vẫn là có thể chạy trốn. Bạch Sơn Dương gật đầu nói, tốt a, bất quá một mình ngươi phải cẩn thận a. Kim, Kim sờ sờ Bạch Sơn Dương đầu nói, Bạch Sơn Dương Vạn tốt, ta tạ nhi đối ta quan tâm, ta đã biết. Kim Kim mở cửa thò đầu ra nhìn ra phía ngoài nhìn, hắn phát hiện trong hành lang rất yên tĩnh, thế là hắn lại chạy đến lầu 3 đầu bậc thang nhìn xuống phía dưới nhìn, nghe ngóng, phát hiện lầu 2 cùng lầu 3 đồng dạng yên tĩnh, thế là hắn lúc này mới rón rén bò vào lầu 1. Hắn tìm tới cánh cửa phòng nghe được bên trong truyền tới Kim Ngọc Lang thanh âm nói, "Bạch Thược, ta buồn ngủ, chúng ta ngủ đi." Bạch Thược nói, "Ta cũng buồn ngủ, đi ngủ." Sau đó trong phòng liền trở nên an tĩnh. Kim Kim thuận tường tới hành lang trên trần nhà, hắn đem thân thể ẩn dán tại phía trên, cảnh giác nhìn xem bính tử số phòng cùng mẫu danh phía phòng. Bánh danh tiếng phòng cùng mậu danh tiếng phòng rất yên tĩnh, mà lại là lạ thường yên tĩnh, cái này khiến Kim Kim có chút phiền. Bất quá, cũng không có cách, nhiệm vụ của hắn chính là giám thị hai cái này gian phòng, nhìn hai cái này gian phòng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trên trần nhà giống bánh nướng đồng dạng dán có một khắp đồng hồ về sau, Kim Kim thật sự là nhàn nhã chán, thế là liền chạy tới trong viện tìm mấy khối tiểu thạch đầu đặt ở trong lực. Kim Kim trước kia liền thích dùng tiểu thạch đầu đi săn vật, người khác đi săn dùng cung tiễn, hắn đi săn thích dùng thạch đầu. Kim Kim đi vào lầu một lối đi nhỏ, phát hiện lầu một vẫn là như vậy yên tĩnh, thế là hắn vẫn như cũ leo đến trên trần nhà đem thân thể giàn vào. Hắn mới vừa ở trên trần nhà tiếp tốt, đột nhiên, hắn nghe được bĩnh danh tiếng cửa phòng phát ra tới thanh âm rất nhỏ. Kim Kim vội vàng mở to hai mắt lặng lẽ nhìn lại, lại nguyên lai là bĩnh danh tiếng cửa phòng mở ra một đường nhỏ. Kia là rất hẹp rất hẹp một đường nhỏ. Kim Kim cho là có người muốn mở cửa ra hoặc là thò đầu ra, nhưng là đều không có. Sau đó trong khe cửa đột nhiên xuất hiện một chương thật mỏng, giống một trang giấy đồng dạng đồ vật. Vật kia từ trong khe cửa ra về sau, đột nhiên lại biến thành một cái kim ngọc lang gia đinh. Hiện tại Kim Kim thấy rõ nguyên lai gia hỏa này sẽ thân kim ngọc lang hai cái gia đinh Kim Kim làm qua so sánh. Hắn biết kia hai cái gia đình hình thể không sai biệt lắm, nhưng mà một cái hơi cao một điểm, một cái hơi thấp một điểm, mà bây giờ chui ra ngoài chính là cái kia người lồn gia đình. Kim Kim lúc này là đã khẩn trương lại hưng phấn, hắn hiện tại tựa như đang xem kịch, vừa ra nguyên hắc phong cao giết người đêm phạm tội trò. Cái kia người lồn gia đinh đi đến bính danh tiếng cửa phòng dừng lại, sau đó từ hung bên trong xuất ra chủ thủ bắt đầu nhẹ nhàng gảy chốt cửa. Gia hỏa này khẳng định là cái lao thủ, bởi vì hắn phát chốt cửa thời điểm cơ hồ một chút thanh âm đều không có. Ngay tại cái này người lồn gia đinh đẩy ra chốt cửa lặng lẽ đi vào khách phòng thời điểm, Kim Kim nhịn không được Hắn lấy ra một cái hòn đá nhỏ phịch một tiếng đập vào trên cửa. Bất thình lình một thanh âm vang lên, trực tiếp đem cái kia người lùn gia đình sợ tè ra quần, hắn phụ phủ một tiếng nằm trên đất. Hiện tại kịch bản ngay tại cao trào, Kim Kim vậy mà cũng bên từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống, hắn trừng lớn hai mắt, ngừng thở, toàn thần quán chú nhìn xem cánh danh thư phòng. Giống như những này động tĩnh kinh động đến trong phòng chủ nhân, Kim Kim nghe được Kim Ngọc Lang thanh âm nói, "Ai nha." "Ai." Sau đó Kim Kim nghe được có người rời giường âm. Người lùn da đinh xem xét sự tình bại lộ, lập tức nhảy bật lên vung hướng hai người trên giường chạy tới. Kim Kim gấp, hắn cũng nhảy xuống hướng bính danh tiếng phòng phỏng đi. Bất quá, hắn vừa tới bính danh tiếng cửa phòng liền cùng giết người sau đó đoạt kim ngọc lang bao phục người lồn gia đình đụng cái đầy cõi lòng. Thấy là Kim Kim, giết đỏ cả mắt, vết máu khắp người người lồn ra đinh vung đao lại hướng Kim Kim chém tới. Kim Kim bị hù quay người liền hướng lầu một cổng chạy, người lồn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ngay tại Kim Kim cương chạy ra lầu một cổng thời điểm, người lồn gia đình sau đó cũng đuổi theo, hắn vung lên trong tay bội hướng kim, kim cái hốt tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một cái đại thủ chống ra. Bàn tay một phát bắt được người lồn ra đinh. Sau đó cấp tốc đem hắn cất vào một cái lớn ra trong túi. Kim Kim dừng lại, nhìn lại, nguyên lai like là ba đầu quái xuất thủ bắt người lùn gia đình. Mà tại ba đầu quái bên cạnh đang đứng A Mục, Lý Thiên Nhiên, Viên Nam Nghĩa, Cao Vi Phòng, Báo Thọ Quái, Chủ Linh, Tiểu Ngải Lý khắp cùng Bạch Sắt Dương. Kim Kim con mắt ẩm ướt, nước mắt hoa chảy xuống. A Mục sư phó, nhanh đi, Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược đều bị vừa rồi cái nhà kia đinh rất chết. A Mục nhìn về phía ba đầu quái, ba đầu quái bận bịu đối cùng sau lưng hắn khách sạn nói, đi một chút. Cái này nếu là ra án mạng lão bản liền lên trách tội chúng ta. Một đám người hoang mang rối loạn mang mang sông vào bính danh tiếng khách phòng xem xét, quả thật tựa như Kim Kim nói như vậy, Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược hai người phơi tới thượng, máu tươi bắn tung man ướp. Báo Thỏ quay quá khứ kiểm tra một chút phát hiện Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược hai người cũng sớm đã tắt thở. Bốn cái hỏa kế xem xét ở chỗ khách nhân bị giết, tất cả đều dọa đến toàn thân run dậy, bọn hắn sợ hãi lao bản trách tội xuống vậy coi như chịu không nổi. Nhìn xem trên thân bị tràn huyết nục mơ hồ Kim Ngọc Lang, cao vị phong nhất là khổ sở, bởi vì hắn cùng Kim Ngọc Lang là mới quen đã thân, giống như là lão bằng hữu, mà bây giờ lão bằng hữu vậy mà tại trước mặt của hắn mất đi, cái này quá làm cho hắn bi thương. Chuyện bây giờ đã điều tra rõ, Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược hai người đều là bị vừa rồi cái nhà kia đinh giết chết, Kim Kim đột nhiên nhớ lại một nhà khác đinh, thế là mang theo đám người đã văng mậu danh tiếng phòng khách phòng, vọt vào. Bất quá trong phòng khách chỉ có một cái mã sa phu trốn ở góc tượng, dòa đến run lầy bầy, mà đổi thành một cái gia đinh lại không bóng dáng, hỏi một chút mã sa phu, mã sa phu nói cái kia giết người gia đinh sau khi đi ra ngoài cái nhà thứ hai đinh cũng đi mà lại hai người bọn họ sau khi đi ra ngoài, đến nay chưa có trở về. Xem ra cái thứ nhất gia đinh xảy ra chuyện về sau. Cái nhà thứ hai Đinh thấy tình thế không ổn đã chạy trốn, Lý Thi nhiên mang người tới cửa hỏi một chút ba đầu quái, ba đầu quái nói không có gặp cái nhà thứ hai Đinh ra ngoài, như thế xem ra, cái này cái nhà thứ hai Đinh hẳn là còn tiện phục tại trong khách sạn. Hiện tại Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược đều đã chết, ba đầu quái liền an bài khách điểm hỏa kế hỗ trợ xử lý hậu sự, ngay tại Lý Tạ Khang ngủ rũ túi đầu thời điểm, A Mục dống nhiên nói, cái này có một số việc bất thường, chúng ta lại trở về điều tra thêm. Nói xong, A Mục mang theo đám người lại trở về đến Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thượng ở lại bính danh tiếng khách phòng. Nhìn xem thượng kim ngọc lang cùng bạch thượng thi thể vết nục mơ hồ, Lý Tạ Khang nhịn không được trong lòng lại là một trận chua sót, nước mắt cũng soát lạp lặp rơi xuống. A Mục quá khứ dùng tay dính một chút trên đệm chăn huyết dịch đặt ở dưới mũi mặt người người, tất cả mọi người nhìn xem A Mục. Sau đó A Mục đối người bên cạnh hỏi, "Chư vị, chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là vô cùng máu tanh một cái chẳng cảnh, nhưng là ta muốn hỏi một vấn đề, các người nghe được mùi máu tươi không có?" Đám người nghe vậy sửng sở, bất quá để bọn hắn càng cảm giác kinh ngạc chính là A Mục vậy mà dùng tay dính kim ngọc lang trên người huyết dịch bỏ vào trong miệng. Chương 767. Chương 767. Kim Kim xem xét, trong dạ dày một trận bục lên, hắn không nhịn được nghĩ non. A Mộc chép miệng một cái sau đó đối Lý Thi Nhiên bọn họ nói, "Không sai, đây là sốt cà chua, hương vị rất tốt, các ngươi cũng tới nếm thử." Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó, ngươi quá nặng khẩu vị, máu người ngươi cũng có thể ăn ra suốt cả chua vị." A Mộc đối Lý Thi Nhiên nói, "Thật là sốt cà chua, ta không có lửa các ngươi." Lý Thi Nhiên nửa tin nửa ngờ từ Kim Ngọc Lang trên thân dùng ngón tay dính một điểm máu bỏ vào trong miệng. Kim Kim bọn người tất cả đều nhìn xem Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên chép miệng một cái, sau đó gật đầu nói, "Thật quái, A Mộc sư phó nói rất đúng." Thật sự là sốt cà chua, không, có một điểm mùi mao tươi. Đám người không tin, nhau nhau dùng ngón tay dính tự mình nếm thử. Tại một mảnh chép chép tiếng vang lên về sau, đám người tin, thật là sốt cà chua. Kim Kim cũng nếm nếm, thật là sốt cả chua. Thế là không hiểu hỏi A Mục, A Mục sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao làm mơ hồ, nếu như cái này hai đều thi thể là dạ, kia thật kim ngọc lang cùng Bạch Cực lại tại kia đâu? Đám người không hẹn mà cùng đều nhìn về A Mục. A Mục trong phòng chuyển hai vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào tường đông hai cái bình hoa lớn bên trên. Kia là hai cái rưỡi người cao bình hoa một cái là màu trắng, một cái là màu đỏ. A Mộc đối khách điếm mấy cái họa kế, các người khách điếm cho khách phòng đều phối như thế đại bình hoa sao? Mấy cái họa kế lắc đầu nói, không có a. Chúng ta xưa nay không cho khách phòng phối dạng này bình hoa. A Mộc nói, đó là ai đem bình hoa làm tiến đến đây này? Trong phòng khách nhân ở làm sao? Chúng ta đem khách nhân tìm ra, liền biết vì cái gì khách nhân muốn thả hai cái bình hoa tại trong phòng khách. Nói xong, A Mộc nhìn về phía Bạch Sơn Dương, sau đó lại dùng ngón tay chỉ màu trắng bình hoa. Bạch Sơn Dương minh bạch. Nó đem đầu thấp, sau đó một cái vọt mạnh, một đầu liền đâm vào màu trắng bình hoa bên trên. Bất quá mọi người cũng không có nghe được trong dự đoán hoa một thanh âm vang lên hay là bịch một tiếng vang, mà là nghe được một cái thanh âm của nam nhân. Ai u, la ai như thế đại sức lực đụng cái mông của ta đâu. Lý Tạ Khang nghe xong, nhịn không được tim đập loạn bởi vì hắn đã hiểu, đây chính là Kim Ngọc Lang thanh âm. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian chạy tới nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia màu trắng bình hoa chậm rãi lộ sắc thành một cái hình người, một cái đường chiều công tử hình dạng, người này chính là Kim Ngọc Lang. Kim Ngọc Lang vốn là ngồi dưới đất bây giờ bị Bạch Sơn Dương tỉnh, thế là hắn chậm rãi người lên, dùng tay xoa cái mông của mình nói, ai nha. ghét như vậy Đụng cái mông của ta, làm gì nha? Nhỡ người thanh ngượng sai lầm nha. Khi hắn mở to mắt thấy rõ ràng A Mục, Lý Tạ Khang cùng Bạch Sơn Dương bọn người lúc, thất kinh nói: "Các người, các người làm sao đến phòng ta rồi? Làm sao ngay cả cửa cũng không gõ a?" Bạch Sơn Dương nói: "Còn gõ cửa đâu? Người khác đem các ngươi cặp vợ chồng giết, các ngươi cũng còn không tự biết đâu." Kim Ngọc Lang quay đầu nhìn xem thượng hai cỗ thi thể nói: "Nguyên lai là bọn chúng nha. Kia hai chẳng hề là cái gì thi thể, đây chẳng qua là ta tập hai cái khôi lỗi mà thôi." Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi là màu trắng bình hoa, kia màu vàng bình hoa hẳn là Bạch Thược để nàng ăn ta lão Dương một đầu." Kim Ngọc Lang nghe xong không làm, hắn tranh thủ thời gian đứng ở Bạch Sơn Dương trước mặt nói, ngươi cái này Bạch Sơn Dương còn đụng vào nghiện không làm phiền ngươi đánh thức bắt Thược, ta đến gọi. Nói xong, Kim Ngọc Lang quá khứ dùng chân nhẹ nhàng đá đá màu Đỏ Bình Hoa nói, bắt Thược, mau tỉnh lại, người đến chúng ta bị người vây xem. Theo màu Đỏ Bình Hoa một trận lắc lư, sau đó Bình Hoa không thấy, mà Bạch Thượng xuất hiện. Bạch Thược xoa mắt buồn ngủ được chung con mắt nói, Ngọc Lang, thế nào? Ngươi đang nói gì đấy? Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng người cả phòng về sau, doa đến ngo một tiếng, trực tiếp núp ở Kim Ngọc Lang sau lưng. Kim Ngọc Lang, đây là làm sao rồi? Kim Ngọc Lang dùng ngón tay chỉ thượng, Bạch Thược nhìn nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Tượng gỗ của chúng ta làm sao bị người chặt đâu?" Kim Kim đạo: "Nhà các người gia đình có thể là làm cái nhập thất thư bọc, bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới nằm ở trên giường lại là hai người thế thân." Lý Thi Nhiên nói: "Hai người các ngươi quá bất cẩn. Loại này đối chủ nhân không trung tâm gia đình các ngươi cũng dám thuê, hai người các ngươi lá gan không nhỏ à?" Kim Ngọc Lang thở dài nói: "Lý Thiên Nhiên, thực không dám giấu dếm, kỳ thật kia hai người cũng không phải là nhà của chúng ta đình." Lý Tạ Khang đạo: "Ngươi tiểu nói này, đem chúng ta đều làm hồ đồ rồi, vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không nói rõ ràng đâu?" chúng ta cũng đều cho là bọn họ hai cái là gia đình của các người đâu Kim Ngọc La nói ta cùng bạch Thược cưới xe ngựa tới thời điểm ở nửa đường bên trên liền gặp hai người bọn họ hai người bọn họ nói là đi theo chủ nhân xuất ngoại làm việc nhưng là chủ nhân xảy ra chuyện rồi hai người bọn hắn cũng không có vòng vèo về nhà cho nên liền muốn nó bụng, liền muốn lưu lạc đầu đường bởi vậy bọn hắn liền khẩn cầu chúng ta mời bọn họ hai cái tập gia đình có cho hay không tiền công cũng không quan hệ chỉ cần bao ăn bao ở là được lúc đầu ta cũng không muốn tìm bọn hắn tập gia đình bởi vì ta cùng bạch thực tự do đã quen không thích có người thiên thiên theo bên người thực xem bọn hắn hai cái thật đáng thương Chúng ta liền động lòng chắc chắn chứa chấp bọn hắn. Kim Kim đạo: "Ngươi đây là dẫn sói vào nhà à, may mắn hai người các ngươi biến thành bình hoa, bằng không buổi tối hôm nay chết trên giường khả năng chính là các ngươi." Hai cái gia đình bên trong người lổn gia đình ban đêm lén lén lén vào gian phòng của các ngươi giết các ngươi thế thân, sau đó cầm đi bao quần áo của các ngươi. Kim Ngọc Lang từ dưới đất cầm lấy cái bao phục nói: "Hắn trộn cái túi sách kia phục là giả, bên trong không có kim tiền, chứa kim tiền bao phục trong ngực ta ôm đâu." Kim Kim đạo: "Hai người các ngươi biến thành bình hoa có phải hay không biết đêm nay có người muốn hại các ngươi?" Kim Ngọc Lang nói: "Không phải, Là bởi vì ta cùng Bạch Thược đi ngủ đều so rất chết, chỉ cần một ngủ liền không dễ dàng bị đánh thức, vì phòng ngừa đang say giấc nồng bị người hại, hai chúng ta ban đêm lúc ngủ liền thường xuyên mô phỏng biến hình thành những vật khác hình dạng. Chúng ta dùng chính là mô phòng hình, tựa như vừa rồi các ngươi nhìn thấy chúng ta chỉ là mô phỏng tạo thành hai cái bình hoa lớn mà cũng không phải là thật biến thành bình hoa lớn. Bạch Sơn Dương nói, ta hiểu được. Ý của ngươi là hai người các ngươi sẽ làm bảo thuật. Kim Ngọc Lang gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Lý Tạ Kháng đạo Hai cái này tiểu nhân quả thực đáng hận, ngươi thương hại bọn hắn sinh hoạt không có tin tức, thực bọn hắn không nhớ người tốt, không báo ân, ngược lại là lấy đoán trả ơn muốn giết các ngươi hai người, lấy đi tiền tài của các ngươi. Quả thực đáng hận. Đi, hiện tại ra ngoài, xem bọn hắn đến cùng là hạ người gì. Kim Kim đạo, chẳng lẽ bọn hắn là ưng dẫn giúp người? A mục nói, khả năng không lớn, bởi vì ưng dẫn giúp người muốn bắt hoặc là muốn công kích là riêng ba người cùng ta nhóm. Kim Kim đạo, Kim Ngọc Lang, các ngươi giúp người không có. Kim Ngọc Lang lắc lắc đầu nói, thuận tiện ta cùng thượng, nào dám gây đám tội phạm nha. Lý Tạ Khang Đạo Chúng ta bây giờ ra ngoài, đi ra sân tìm ba đầu quái, tập kích hai người các ngươi bên trong cái kia người lồn gia đình đã bị ba đầu quái bắt lấy. Thế là một đám người lại đến trong viện. Ba đầu trả trách, chết đi mấy người. Kim Ngọc Lăng nói, nhờ Ngài Phúc, ta còn chưa có chết. Ba đầu trả trách, vậy làm sao có người nói người chết. Kim Ngọc Lăng nói, chết là ta thế thân, không phải thật sự người, bất quá nghe nói người bắt đến tập kích chúng ta người, ta muốn hỏi hỏi hắn, bọn họ là ai, mà lại hắn một cái khác đồng bạn đi đâu. Ba đầu quái đem hắn ra túi lắp một cái, người lồn gia đình phủ phủ một tiếng ra ngoài Nhìn xem Kim Ngọc Lang toàn mặt toàn thân, không bị thương chút nào đứng trước mặt mình, người lồn gia đình bị hủ run dậy. Kim Ngọc Lang nói, "Mau nói, Người là ai? Tại sao muốn như hại chúng ta? Người đồng nưu ở đâu?" Người lồn gia đình phủ phục một tiếng quỷ xuống trước mặt Kim Ngọc Lang nói, "Công tử tha mạng. Chúng ta lúc đầu không phải muốn hại người. Chương 768. Chương 768. Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương lắc một cái nói, "Nói bậy. Người đã hại người sao có thể nói không muốn hại người đâu?" Kim Kim lại qua tại hắn trên ngông đá một câu nói, "Nói thật, nếu không thành thành thật thật giao phó, ngươi coi như chết chắc." Người lồn ra đinh vội và nói, tốt, ta nói thật, ta cùng ta đồng bọn hai người chính là hai cái giặc cướp, bất quả mấy ngày nay vận khí không tốt không có cấp đến cái gì tiền tài, tại vội va không nhịn nổi thời điểm vừa vặn lại đụng phải vị này Kim công tử, thế là ta cùng đồng bọn liền lừa gạt Kim công tử nói chủ nhân của chúng ta sẽ ra ngoài ý muốn, hai chúng ta về nhà cũng trở về không đi, liền yêu cầu Kim công tử đem chúng ta nhận lấy tập nhà của Hàn đinh, vị này hảo tâm Kim công tử, vậy mà tin tưởng chúng ta chuyện ma quỷ, liền em, chúng ta nhận. Chúng ta cũng không có thực tình muốn làm nhà của Hàn đinh, chúng ta nhìn chúng chính là hắn tiền tài." Ai có thể nghĩ tới cái này Kim công tử lại là cái cao nhân, ta cùng ta đồng nưu mặc dù sẽ chút ít pháp thuật, nhưng là tại Kim công tử trước mặt không đáng giá nhắc tới, ta không giết Kim công tử, ngược lại mình bị ba đầu quái bắt lấy ta phi thường hối hận, yêu cầu Kim công tử có thể thả ta. Ba đầu trả trách, ngươi hỏng chúng ta cái quy củ này. Thả hay là không thả ngươi Kim công tử nói không tính, mau nói, ngươi đồng nưu ở đâu? Người lồn gia đình nói, ta đồng bọn chân sinh trưởng ở trên người hắn, hắn đi chỗ nào cũng không cùng ta nói, ta làm sao biết đâu. Kim Kim quá khứ lại tại hắn trên mông đá một câu nói, có phải hay không không thành thật. Nhan bàn dao Nếu là không nói ra đồng bọn của ngươi đi đâu, ngươi nhưng có tội thụ. Ngươi luôn quyết tâm liều mạng nói, dù sao dù sao đều là cái chết. Không biết là không biết, có bản lĩnh các ngươi hiện tại liền giết chết ta hả Lý Thi Nhiên nhìn xem A Mộc nói, A Mộc sư phó, ta nhìn tái thẩm cũng thẩm không ra manh mối gì ra hỏa này, muốn đem mọi chuyện tự mình một người chống đỡ được. Bất quá hắn cái kia đồng bọn cũng không có làm chuyện xấu xa gì, Dứt khoát liền đem giá hỏa này giao cho ba đầu quái xử lý được rồi. Đúng lúc này người lồn ra đinh bỗng nhiên trên mặt đất lăn làm cho bụi đất phi dương, hắc người hơi thở. Mà lại người lồn ra đinh một bên lăn một bên hô, ta không sống được. Dù sao dù sao đều là chết. Lao Thiên ra nhà, mệnh của ta thế nào cứ như vậy khổ à? a. A Mục đối ba đầu trả trách, ba đầu quái, đối với loại người này các ngươi xử trí như thế nào? Là giết hắn, vẫn là đem hắn giam lại? Ba đầu quái nhìn xem ra tinh ngược lại quái người lồm ra đứng nói, ta sẽ không giết hắn, nhưng là ta muốn đem hắn chứa ở ta làm pháp ra trong túi chờ xem lao bản đến xử trí hắn. A Mục nói, ta là không thể gặp sát sinh đã ngươi không giết hắn, vậy ta liền sẽ giúp ngươi một chuyện. Nói xong, A Mục đi đến người lùn trước mặt, dùng đuổi bàn quét qua. Sau đó liền nghe phịch một tiếng, tại người lùn ra đinh phía sau đột nhiên lại tách ra một người khác. Kim Kim nhắn nhọn, lập tức liền nhận ra, chia ra người kia chính là người cao gia đình. Người cao nhà hiện tại cũng lộ giống, thế là hắn cũng phù phù một tiếng quỷ gối trước mặt mọi người cầu khẩn đám người có thể tha bọn hắn một mạng. Kim Ngọc Lăng nhữ nhữ mày, sau đó đối ba đầu trá trách, ba đầu quái, ngươi nhìn cái này à một sư phó tâm nhiều từ thiện, liền xem ở trên mặt của hắn, ngươi đối ngươi láo bản nói hai người bọn họ là phạm sai lầm, hỏng quy củ của các ngươi, nhưng nhìn tại hắn không có đem chúng ta giết chết tình hùng dưới, nhìn có thể hay không đừng đem bọn hắn giết chết Ba đổ trách trách, đã bọn hắn hỏng khách sạn chúng ta quý án, làm sao trừng phạt bọn hắn vậy thì phải theo chúng ta quy củ của nơi này xử lý. Không cần các ngươi quan tâm, nhưng là hôm nay ta phải hướng các ngươi xin lỗi. Để các ngươi bị sợ hãi, về sau chúng ta nhất định sẽ tăng cường tuần tra, cũng không tiếp tục để xảy ra chuyện như vậy, xin các ngươi trừ vị hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Lúc này trời đã sắp sáng a mục nhìn xem vây chúng quanh riêng ba người, hắn cảm giác những người này cũng đều là chút có pháp lực, có công lực người, thế là liền dẫn Lý Thi Nhiên bọn hắn lên lầu 3, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đồ vật thu thập săn săn. A mục lạp mở cửa đang muốn đi ra ngoài, Kim Kim Đạo, A mục sư phó Chúng ta không phải tới cứu Diêm Ba người sao? Vì cái gì hiện tại muốn đi đâu?" A Mộc đứng tại cùng nói, "Ta quan sát qua, Diêm Ba người công phu không yếu, đây là thứ nhất, thứ hai là ba đầu trách bọn họ rất có trách nhiệm, đã bọn hắn có thể mở cái này liều mạng khách điếm, liền nhất định có năng lực bảo hộ nơi này khách nhân, cho nên hiện tại chúng ta muốn rời khỏi nơi này tiếp tục tiến lên, phía trước còn có thật nhiều không biết sự tình đang chờ chúng ta đây." Cao Vĩ Phong nắm tay vỗ vô, vô nói, "A Mộc sư phó hiện tại cuối cùng khai hiếu, nghĩ thông suốt, thiên hạ chuyện bất bình nhiều lắm, người là giúp không được. Mục tiêu của chúng ta đâu?" là hướng vũ trụ xuất phát, là hướng không biết vũ trụ tiến lên. Đồng bạn, đi theo A một sư phó tiến lên. Đi ra Liễu mạng khách điếm sau đại môn A Mộc nhất quay đầu, vậy mà thấy được Kim Ngọc Lang cùng mặt thượng, thế là A Mộc dừng lại đối với hai người nói, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hai người các ngươi không phải ra ngắm cảnh hưởng là sao? Tại sao muốn đi theo chúng ta đây? Kim Ngọc Lang cười nói, không dối gạt ngài nói, ta đã cảm thấy các ngươi chính là kia cảnh, các ngươi chính là kia là tử, cái khác ta không quá cảm thấy hứng thú hiện tại ta liền đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Kim Kim đạo, ngươi cảm thấy chúng ta là người là tử, chúng ta nhìn xem các ngươi cũng không vui. Các ngươi đều là thích gây chuyện người, ta không thích các ngươi dạng này người, chúng ta vẫn là ở chỗ này mỗi người đi một ngả, ngươi đi ngươi đường con đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, chúng ta lẫn nhau không lẫn vào." Kim Ngọc Lang nói, "Thật, không dối gạt các ngươi nói, ta đã so sánh qua, cảm giác vẫn là các ngươi có ý nghĩ, các ngươi có thể thỏa mãn ta viên kia không ngừng thăm dò tiến lên tâm, cho nên ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ hỗn." Bạch Thường nói, "Còn có ta." A Mục nói, "Cho tới bây giờ, không nói cả người, chúng ta đoàn đội nhân số đã không ít, người đều không tốt nữa à, nhiều người phức tạm nhà, nhiều người phiền phức liền nhiều." Cho nên ta còn là nghĩ xin các ngươi hai cái suy nghĩ kỹ càng chúng ta đám người này đều là ưa thích mạo hiểm. Đi theo chúng ta cơ hội không có gì tốt thời gian qua. Kim Ngọc Lang nhìn xem Bạch Thượng nói, "Bạch Thượng, a một sư phó đem lời đều nói đến đây phần thượng ngươi có sợ hay không? Nếu như ngươi sợ từ nay về sau ngươi liền có thể rời đi ta." Bạch Thượng nói, "Ta không sợ. Ta là một cái thích tìm tự tử, thích muốn chết người, được phải tốt như vậy đoàn đội sao có thể thiếu đi chúng ta đây? Nhất định phải cùng." Bạch Sơn Dương mị mị kêu hai tiếng nói, "Người trong thiên hạ đều thích tìm sống, nhưng là hai người các ngươi kỳ hoa hết lần này tới lần khác là muốn lấy muốn chết làm vui." Thật sự là hiếm thấy. Kim Ngọc Lang dùng tay mò sờ Bạch Sơn Dương đầu nói, ngươi đây là hiếm thấy nhiều quái. Chúng ta loại người này liền thích loại kia sắp chết cảm giác, cái loại cảm giác này sẽ để cho chúng ta càng chân quý con sống, ngươi biết hay không? Không hiểu. Tốt, hiện tại ta liền dùng tay bấm cổ của ngươi, ta muốn đem ngươi bóp nửa chết nửa sống chờ ta buông tay về sau, ngươi liền sẽ biết còn sống thì tốt biết bao, nhiều hạnh phúc á. Bạch Sơn Dương bị hù lui về sau mấy bước nói, ngươi có bệnh, nguy hiểm, ta phải cách ngươi xa một chút. Nói xong nó đang đang đang chạy tới cao vi phòng sau lưng. Lý Thi Nhiên bọn người nhìn xem Bạch Sơn Dương sở dạng, nhìn không được cười lên ha hả. Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược đến đại quốc tụ trong huyện về sau, Lý Thi Nhiên liền đem bọn hắn hai người hướng đám người làm giới thiệu. Chương 769. Chương 769 đối mới đồng bạn, đại gia hỏa là nhiệt tình hoang lên. Nhìn xem đám người nhiệt liệt trò chuyện tràn diện, Việt Nam nghĩa cảm giác mình là tìm đúng người, chọn đúng đội ngũ, bởi vì a một bọn hắn những người điệu cầu này để hắn rõ ràng cảm nhận được tình cảm của nhân loại cùng nhân loại phương thức hành động, những này đều để hắn cảm thấy rất thân thiết lại để cho hắn rất hiếu kỳ đón mùa xuân phong, cáo biệt liễu mạng điếm, đại quốc tụ lại khởi động bước chân. Bắt đầu hướng nam tiến lên. Trước kia đại gia hỏa cây chính là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền, hiện tại lại ngồi ở viên nam nghĩa đại cước thụ bên trên, đám người lại là một phen đặc biệt đẹp cảm thụ. Hiện tại đại cước thụ cùng không có lựa chọn dọc theo đại lộ đi, mà là thuận đại lộ đi, tại đại lộ bên cạnh đất cắt bên trên vững bước tiến lên. Không chỉ có như thế, đại cước thụ còn không ngừng mở rộng nó nhánh cây, có nhánh cây gần như sắp rũ xuống tới đất cắt bên trên, có nhánh cây thì cao cao vươn hướng bầu trời. Cái này chơi rất hay. Tén Kim Kim bọn người từ trong viện leo lên cây nhánh, từ chỗ cao hướng chỗ thấp bò, từ chỗ thấp hướng chỗ cao bò. Đám người chơi chính là quên cả trời đất. Cái này đại cước thủ cũng không là bình thường cây, nó thực vạn cây chi vương. Có chút trên nhánh cây kết chính là đào tử, có trên nhánh cây kết chính là quả lê, có trên nhánh cây kết chính là bình quả, có trên nhánh cây lại còn kết xuất tới quả xoài. Chính là đứng ở trong sân, tất cả mọi người đều có thể nghe được quả nồng đậm mùi thơm. Thế là Tế nữ cùng Kim Kim chỉ chốc lát sau liền hái thật là nhiều quả, đống đến viện tử trên bàn đá cùng mọi người nhóm nháp dùng ăn. Mặc dù mặt trời chói chang trên không, nhưng là đại cước thụ lại chi kỳ mở rộng ra nhánh cây, nở rộ lá cây vì tiểu viện tử che chắn ánh nắng đây hết thảy làm cho quá tốt rồi. Quá chuẩn xác tất cả mọi người say ở trong đó. Việt Nam nghĩa còn xuất ra rượu đế, rượu nho, rượu gạo cùng đám người uống Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn cũng không nghi tới, cứ như vậy một cây đại thụ vậy mà vì bọn họ cung cấp sinh hoạt Trung nhập thường bắt buộc đồ vận, cây to này quá thần kỳ. Việt Nam nghĩa ngồi tại Ô Lan Ngọc Châu bên cạnh nói, "Ô Lan Ngọc Châu, sinh hoạt như thế hài lòng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy, chẳng lẽ ngươi không say mê sao?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi đừng quên, ta thực một cái nữ vu, ta cũng có thể tạo ra cảnh tượng như thế này, chỉ bất quá ta lười nhắc tập mà thôi. Mà lại ta loại người này chỉ thích thăm dò, chỉ đối không biết cảm thấy hứng thú." Đối tượng lai cảm thấy hứng thú, ngươi nếu để cho ta tập một cái an ổn gia đình bà chủ, hưởng thụ sinh hoạt, sinh con, mang hài tử đem ta chói buộc tại một chỗ vậy ta nhưng chịu không được." Việt Nam nhiên nói, theo ta được biết, địa cầu các ngươi bên trên nữ nhân thường thường lấy vợ chồng kết hôn cùng sinh sôi nhân loại làm linh, làm sao đến ngươi chỗ này là được không thông đâu." Tố Lan Ngọc Châu nói, ta chính là không được. Những nữ nhân khác khả năng nguyện ý hưởng thụ ngươi, vì nàng làm hết thảy, thử ngươi không hiểu nhân loại trên địa cầu nam nhân cùng nữ nhân kỳ thật về tâm lý là bình đẳng, cũng không phải là nữ nhân là một cái phụ thuộc. Nữ nhân là có quyền lợi của mình, nàng có thể lựa chọn kết hôn cũng có thể lựa chọn một chỗ, cũng không nhất định vì thế tục mới muốn đi ép buộc tự mình làm cái gì. Việt Nam nghĩa rỗi ra ngón tay cái đối Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi chính là một cái không giống nữ nhân, nhưng là, ngươi chính là một khối đá, ta cũng muốn biện pháp để ngươi thần phục với ta." Việc quân nữ nữ ở bên cạnh nói, ngươi người này thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Bất quá ta thật bội phục ngươi, đổi không kịp liền quân quyết trả lấy, nốc truy không lứt, tượng cái chó dại. Bất quá ta bội phục ngươi, Cố này nắt kỉnh, ta giúp ngươi, ta để những nam nhân khác đều Ngọc Châu xa một chút, chỉ có ngươi tại vây quanh nàng chuyển, ta nhìn nàng chịu được chịu không được. Đương nàng đem nam nhân nhìn thành nam nhân thời điểm, ta đoán chừng nàng liền phải khuất phục tại ngươi. Ô Lan nữ chính đưa tay nhéo nhéo việc quân nữ nữ mặt nói, xem ra ta chẳng những muốn phóng viên nam nghĩa, ta còn muốn phòng khuê mật nhà. Chơi đến giữa trưa, gấu trắng đầu bếp đã mang theo giàn châu châu, Khương nguyện Dung chờ một bảy nữ nhân làm xong mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Đám người tụ trong sân ăn cơm, đại cất thụ mở ra bàn trà lớn, chấm rãi, vương vững vàng váng trên mặt các hành đậu. Cái này đất cắt cũng không phải trên địa cầu sa mạc như thế khốc nhiệt không thú vị, cái này đất cắt tốt nhất nhiều địa phương đều có nước, đều có hồ nước, đều có dòng sông, có cây, có bãi cỏ. Nhưng là nhiều nhất vẫn là hạt cắt đi đến nửa lần buổi trưa, đám người chọn phát hiện phía dưới đất các bên trên xuất hiện thật là nhiều người, những người kia tướng mạo có giống đại đường người, có giống người ngoại quốc, có nam nhân cùng nữ nhân, có đại nhân cùng tiểu hài. Bất quá, khiến vô ảnh bọn người cảm thấy kinh ngạc là, bọn hắn không có tay cùng chân, mặc váy, tại bọn hắn đi qua địa phương đều có một đầu giống rắn bò qua vết tích. Việt Nam Nghĩa nhìn xem những cái kia người kỳ quái nói, "A một sư phó, nhìn thấy chưa? Những người kia cũng không phải chúng ta người bình thường, những người kia là xà nhân." Kim Kim Đạo, "Bọn hắn đều là mọc ra đầu người, giáng thân thể xà nhân sao?" Viên Nam nhếch nói, "Ngươi nói không sai, bọn hắn chính là như ngươi nói vậy, ta cùng bọn hắn không có đã từng quen biết, chỉ là nghe người trên giang hồ nói qua bọn hắn, bọn hắn ngay tại phiến khu vực này hoạt động, những này xà nhân đầu góc đặc biệt phát đạt, rất biết chơi. Tới chỗ này đích sắc rất ít người có thể chiếm được bọn hắn tiện nghi." Đáng người liền út sắp viện tử trên lan can nhìn xuống phía dưới những cái kia xã nhân, xã nhân nhóm cũng nhìn thấy đại cấp thủ cùng đại cấp thụ bên trên a một bọn hắn. Xã nhân nhóm không ngừng há mồm, dùng đại đường nói hướng bọn hắn ân hỏi, nói chuyện với bọn họ, bọn hắn kêu to. Bất quá bởi vì những người này không có tay chân, để vô ảnh cảm thấy rất khi người. Kim Kim nhìn xem những cái kia xạ nhân đối Viên Nam Nhiên nói, "Viên công tử, bọn hắn ăn người sao?" Viên Nam Nhiên nhìn xem Bạch Sơn Dương đối Kim Kim đạo, "Ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể làm thí nghiệm, chúng ta đem Bạch Sơn Dương ném xuống xem bọn hắn có ăn hay không, liền biết." Bạch Sơn Dương nhìn xem Viên Nam Nhiên nói, "Ngươi sai, nếu như chúng ta hai nhảy đi xuống, bọn hắn khẳng định lựa chọn ăn ngươi, mà sẽ không ăn ta." Viên Nam Nhiên cười nói, "Tại sao vậy?" Bạch Sơn Dương lắc lắc đầu của mình nói, "Bởi vì ta trên đầu có sừng dê, bọn hắn tiêu hóa không được." mà lại sợ hơn ta sừng dê sẽ đâm rách bọn hắn cái bụng, cho nên ta cho rằng bọn họ muốn ăn nhất chính là ngươi, mà không phải ta." Việt Nam nhiên nói, "Cái này dễ xử lý, ta đem ngươi hai con sừng dê tách ra rơi lại ném xuống dưới bọn hắn liền sẽ tức ăn." Bạch Sơn Dương lui ra phía sau hai bước, sau đó đem hai con móng sau trên sàn nhà đạp hai lần nói, "Đến, nghi tách ra ta sừng dê sao? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi nếu là tách ra không hạ ta sừng dê, cẩn thận ta một đầu đem ngươi lộn đi cho an đại xà." Bạch Sơn Dương nhìn xem Viên Nam nữa, nhưng là nó lại phát hiện Viên Nam nghĩa không có nhìn xem nó mà là mở to hai mắt nhìn đang nhìn phía sau của nó, một mặt kinh ngạc, giống như bị thứ gì hù dọa. Đúng lúc này, Bạch Sơn Dương cảm giác được cái mông của mình đằng sau lạnh siêu siêu, hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối xông cái mũi của nó đánh tới. Bạch Sơn Dương trong lòng run sợ quay đầu lại xem xét, nguyên lai tại cái mông của nó đằng sau, cũng chính là tại viện tử trên lan can lộ ra một cái xấu xí lao ông mà to, mà lúc này hắn chính cũng cởi gần há to miệng, vươn một cái thật dài lưỡi, chương 770. Chương 770. Bạch Sơn Dương sợ tè ra quần, co càng liền hướng trước chạy. Bất quả nó vừa đi ra ngoài cách xa hai bước liền bị kia thật dài lưới cuốn lấy hai đầu chân sau. Cái kia lão ông miệng cùng mặt hiện lên đang trở nên vô cùng lớn, mà thư của hắn tử càng là lực lớn vô cùng, đang nhanh chóng đem Bạch Sơn Dương hướng trong miệng của hắn kéo đi. Lúc này Bạch Sơn Dương hai chân bị lưới cuốn lấy, muốn phản kháng nhưng không lấy sức nổi, mà lại cái kia lão ông miệng ba lý bên cạnh mùi hôi thối hùn nó cơ hồ đã mất đi phản kháng ý chí. Viên Nam Nghĩa nhanh tay lại mắt, Hắn một thanh kéo lại Bạch Sơn Dương râu ria, thực lực lượng của hắn so sánh cái kia Lao ông vẫn là nhỏ một chút, tại Bạch Sơn Dương đầu kêu cha gọi mẹ tiếng gào thét trong, nó cùng viên nam nghĩa bị Lao ông lưới hướng miệng bên trong lôi kéo qua đi. Lý Thi Nhiên bọn hắn muốn ra tay, nhưng là cảm giác đã chậm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Khương Vạn Vũ đột nhiên từ Khương Nguyệt Dung trong ngực nhảy ra ngoài. Hắn di chuyển hai cái chân nhỏ như thiểm điện liền đến Bạch Sơn Dương bên người. Tiểu gia hỏa này quá khứ một thanh liền bắt lấy lưới, tại mọi người vạn phần trong kinh ngạc, Vũ như đang chơi su dây hắn bắt lấy Lao ông lưới dùng sức tún. Vừa mới bắt đầu cái này, lão ông coi là Khương Vạn Vũ chỉ là cùng hắn đùa giỡn, hắn không cho rằng Khương Vạn Vũ có thể lớn bao nhiêu kỉnh, nhưng là hắn nghĩ sai, lúc này Song Vạn Vũ trên tay vậy mà khí lực vô cùng lớn, hắn bắt lấy lão ông lười hướng phía trước bánh kéo. Lão ông nhịn không được chịu kêu to một tiếng bởi vì tiểu hài này lực lượng quá lớn. Kéo tới hắn cảm giác trái tim đều sắp bị kéo ra. Khương Vạn Vũ dắt lấy lười chạy về phía trước hai bước, mắt thấy lão ông lưới đều muốn bị hắn từ trong cổ họng túm rơi mất, một tiếng, Khương Vũ." Khương Vạn Vũ nghe được gọi, vội vàng tay, sau đó đám người liền thấy bột một tiếng, lười lùi về trực tiếp đem lao ông đánh máu me lở mặt, phù phù một tiếng từ bên ngoài viện ném tới đất cắt bên trên. Cái khác vây tới đang chuẩn bị hướng trên cây leo lên xạ nhân nhóm xem xét lao ông bị thiệt lớn, liền lập tức lui về phía sau. Không đợi đám người vây tới, Khương Vạn Vũ lại nhanh chóng nhảy về tới Khương Nguyệt Dung trong lực nắm thật chặt nương quần áo, như Lâm đại địch, cái này cũng khó trách, hắn xác thực quá sợ hai những trưởng bối này đối nàng, khích lệ bởi vì các nàng luôn thân hắn, đem hắn thân ngứa một chút không được. Lý Thi Nhiên đối lá kỵ sĩ nói, kỵ sĩ, người đứa con trai này chính là cái quái vật, hắn xuất thủ thời điểm thường thường đều là chúng ta không nghĩ tới thời điểm." Tiểu gia hỏa này về sau thực ra so người ta đều có tiền đồ, về sau đến để phòng điểm hắn. Kim Kim đạo, tại sao vậy? Lý Thi nhiên nói, ngươi dùng đầu suy nghĩ thật kỹ, tiểu gia hỏa này, hắn vừa ra tay thời điểm nói không chắc liền thẹn chúng ta những trưởng bối này mặt, chúng ta công phu tốt như vậy, lại còn không bằng một đứa tiểu Hải Nhi đâu, ngươi nói đây có phải hay không là một chuyện cửa nha? Ngươi nói đến thời điểm mọi người có thể hay không chế rêu chúng ta đây. Kim Kim Vũ tay thiếu đạo, nguyên lai đại nhân các ngươi cũng sợ hai tiểu Hải Nhi mạnh hơn các ngươi à. Trời thật vui mà. Gia Kỵ Si nói, ai, đều hắn ta đối với hắn dạy bảo quá ít, mẹ chiều con hư. Ngươi nhìn ra hỏa này so với hắn cha thực mạnh hơn nhiều lắm, cái này ra mặt lộ mặt sự tính cơ hồ đều bị hắn đoạt đi, thật sự là tập tra thất bại. Lý Thi Nhiên nói, huynh đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, nếu như nhà ai có như thế một cái so cha còn mạnh hơn, xuất chúng tên hải tử, ngươi nói cái này cái này làm cha áp lực đến lớn bao nhiêu nha. Vô Ảnh tại một biên nhi nói, đừng cùng chung chí hướng nhìn hai người các ngươi kia giả mù xa mưa dáng vẻ, ta đều cảm thấy buồn nôn. Không có tiểu hài lợi hại liền không có tiểu hài nhi lợi hại nha, con nhất định phải tìm cho mình cái bập thăng hạng. Lý Thi Nhiên chỉ vào Vô Ảnh nói, thật sự là cách nhìn của đàn bà. Mấy cái tiểu nữ nhân biết cái gì nha? Làm sao chúng ta đại nhân vừa nói cái nào đều có ngươi đây? Dạ kỹ sĩ, đi, đừng để ý tới nàng. Đám người ghé vào rào chắn vừa nhìn ngã sắp xuống dưới tảng cây lao ông đoán chừng cái này lao ông khả năng đời này đều chưa từng ăn qua thiệt tỏi lớn như thế, mà lại hắn cũng không nghĩ tới Khương Vạn Vũ có thể dạng này, tra hỏi, hắn không biết là bởi vì mặt rất quá lớn, vẫn là ké quá nằm đi, hắn ghé vào dưới cây lầm bầm nửa ngày, cuối cùng một đầu tiến vào hạt cắt bên trong, chạy lại cướp thủ cũng mặc kệ những này, nó nện bước bước chân đi về phía trước, đi thẳng đến hoàn hôn, Việt Nam Miễn này mới khiến đại cước thủ đứng tại một cái hồ nước bên cạnh. Hoàng hôn rực quang nghiêng vậy vào trên mặt hồ, trên mặt hồ bảy biện ra một mảnh kim hoàng, bên hồ bên trên hồ dương rừng lá cây bị gió thổi thổiàoào rung động, liền như có vô số song tay nhỏ đang nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đại cước thủ đến. Vô Ảnh các nàng lúc đầu nghĩ tiếp lại chơi một hồi, nhưng lại bị A Mộc chế dừng lại. A Mộc nói, nơi này nhìn không yên ổn, hiện tại trời lập tức liền muốn đen, các người vẫn là không muốn xuống dưới chơi, trong đêm tối nếu như lọt vào những quái vật này tấn kích, cách cứu viện rất chúng ta bây giờ ngay tại nhà trên cây cùng trong viện, xem trọng hai địa phương này, phòng ngừa những loài giả nhân tắc quái. Cơ đôi vẫn là gấu trắng đầu bếp Chu bếp, sóc lông cùng các nàng trợ thủ, hiện tại bọn hắn bữa tối phong phú hơn bởi vì bọn hắn có thể ăn vào trên cây kết các loại quả, kia là vô cùng hài lòng. Ban đêm tiến đến, Việt Nam Nghĩa vẫn tại trong viện bốn góc phủ lên bốn ngọn đèn lồng. Ban đêm là lượt tiên, đầu hôm là Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang, mà phần sau đêm chính là Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim. Vô ảnh hương phấn ngủ không được, liền gọi Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang trong sân nói chuyện phiếm. Ba người vừa mới nói mấy câu, Ô Lan Châu, Giàng Châu Châu mấy người cũng chạy tới trong viện gia nhập nói chuyện thiếm. Phần lớn người đều không muốn đi ngủ. Không ai nghĩ lãng phí tuyệt vời này ban đêm cùng say lòng người gió đêm. Mặc dù là ban đêm, nhưng là dạ quang rất sáng, đêm trong sa mạc chiếu sáng loáng đúng lúc này, đám người phát hiện chuyện kỳ diệu. Bọn hắn phát hiện những cái kia tại ban ngày thoạt nhìn không có cánh tay không có chân xả nhân, đột nhiên tại đêm tối tiến đến về sau toàn bộ mọc ra đuổi người cùng chân người, không chỉ có như thế, mà lại trong sa mạc đột nhiên xuất hiện thật nhiều cửa hàng cùng nhà lầu, còn có đường đi. Cùng trước kia bọn hắn nhìn thấy phố xá, ngay tại cách bọn họ đại cất trụ chố không xa, trên đường phố đám người tiếng huyên náo lộn xộn lên, các loại quạ vật mũi thơm chui thẳng lỗ mũi, thèm ghấu trắng đầu bếp bọn người chạy dòng chạy nước miếng. Lần này đám người nhưng gánh không được thế là nhau nhau yêu cầu xuống dưới dạ phố, đi dạo chợ đêm. A mộc nhìn xem mọi người nhiệt tình tăng vọt, hắn cũng không muốn quấy rầy mọi người hứng thú, nhưng là hắn cũng không muốn tất cả mọi người xuống dưới, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không tốt giải quyết. Trải qua thương nghị về sau quyết định rút thăm, thay phiên xuống dưới, sơ trung đoàn đội người có thể xuống dưới chơi 3 khắp đồng hồ, trở về đổi lại đợt tiếp theo người đi. Chơi rút thăm quá kích thích. Kết quả rút chúng xuống dưới chơi đệ nhất nhân là Gấu trắng Đầu Bết, Sóc Lông, Kim Ngọc Lang, Bạch Thở, Ngọc Châu, Mạnh Siêu, Tiêu Ân cùng Tiên Mi à chúng mấy người đều cao hứng lên rồi mà không có giúp chúng người chỉ có mặc mặc trở lấy. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ đem mấy người cho mang theo xuống dưới đến trên đường cái về sau, Mạnh Siêu, Tiêu Ân cùng Kim Ngọc Lang ba người, một cái đi ở trước nhất, một cái đi ở chính giữa, một cái đi tại cuối cùng bên cạnh. Chương 771. Chương 771. Chỗ này cùng trên địa cầu phố xá, các loại quái vật, các loại giải trí là cái gì cần có đều có, hơn nữa còn thu ngân tử, vàng, tiền đồng các loại, trên địa cầu tiền bọn hắn đều thu. Bây giờ tại trong cái không gian này, cỗ này lực lượng thần bí đem tất cả mọi thứ tạo cùng trên địa cầu cực kỳ tương tự. Mà lại ngay tại sinh hoạt tràng cảnh trong sử dụng tiền cũng có thể liên hệ, cái này khiến ô Lan Ngọc Châu cảm thấy vô cùng giận mình, nàng hiện tại bắt đầu có áp lực, nàng cảm giác các nàng càng sâu nhập thăm dò liền càng cảm thấy kinh khủng. Loại này cảm giác khủng bố mang cho nàng cảm thụ chính là về sau ta đem công ta, ai là ta, ta là ai, trí tuệ sinh vật sẽ tầng tầng lớp lớp, tất cả cái gọi là tiền tiến đều là hướng phía làm cho nhân loại cảm thấy tuyệt vọng phương hướng phát triển, bởi vì người chỗ tạo nên đồ vật đã đã có được vượt qua nhân loại bản thân trí tuệ cùng năng lực Nhân loại trên địa cầu sẽ bị giới hạn thân thể của mình cấu tạo mà không thể thực hiện càng nhiều năng lực mở rộng, mà nhân loại tự thân cùng những cái kia cái khác thần bí đồ vật về sau chỗ tạo nên sinh vật hoàn toàn cũng có thể giống thần hóa nhân vật. Thử nghĩ một chút nếu như những người này đại nào so với nhân loại càng phát đạt, so với nhân loại tiên tiến gấp trăm lần, gấp một vạn lần, như vậy nhân loại còn có thể sẽ một mực khống chế lại bọn hắn sao? Nhân loại có thể là bọn hắn nô lệ đi. Bất quá để ô Lan Ngọc Châu về tâm lý có thể hơi cảm thấy cân bằng chính là nàng hiện tại là cái nữ vu có thể sáng tạo một chút tương lai đồ vật, có thể đối kháng người tương lai loại có khả năng chế tạo siêu năng lực đồ vật, nghĩ được như vậy Ô Lan Ngọc Châu trong lòng chậm rãi liền không như vậy lo âu, mà lại tương lai ngay tại từ từ sẽ đến, nếu như bọn hắn hiện tại tích cực cố gắng tìm tới chính xác phương thức hẳn là có thể đối phó thôi đi. Gấu trắng đầu bếp cùng Mạnh Siêu kia là thật có thể ăn. Chỉ cần thấy được là ăn hai người liền không nhịn được thèm chảy nước miếng, tỉ như cái gì nướng khoai tây, cái gì nướng quả cà, các loại thịt nướng, hai người ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Hiện tại bọn hắn chose đi dạo phố xá cơ hội cùng trên địa cầu phố xá không kém bao nhiêu. Mấy người rất nhanh liền mê thất tại trong đó. Qua hai khắc đồng hồ về sau, Đỗ Lan Ngọc Châu phát hiện các nàng tại phố xá bên trên đi dạo ăn đi dạo uống đi dạo mặc đã đi ra ngoài rất xa, thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở Tiêu Ân, mạnh siêu bọn người, ra lâu như vậy cần phải trở về. Đám người mặc dù dị thường lưu luyến, nhưng là bất đắc dĩ ở dưới một nhóm người còn đang chờ bọn hắn trở về, bọn hắn sau khi trở về những người đó có thể ra, thế là bắt đầu quay đầu đi trở về đi qua mấy cái ngã tư đường về sau, mắt thấy hôn đại cước tụ liền không xa, đương nhiên, lông đứng tại gấu trắng đầu bếp trên vai kêu to lên. Mau nhìn, mau nhìn, chơi vui. Đám người vội vàng thuận sóc lông ngón tay phương hướng nhìn lại, ngay tại đường bắc, có một cái viện, cửa viện dựng thẳng một tấm bảng, trên bảng hiệu mặt viết: chạy trốn đảm mạng". Kim Ngọc Lan nói, khẩu khí thật lớn: "Bất quá ta thích." Trong viện có người ra ra vào, vào, gấu trắng đầu bếp nhìn mọi người một cái nói: "Hắc. Còn có một khắc đồng hồ đâu, chúng ta chỉ riêng biết ăn, có nên đi vào hay không chơi một chút nha?" Vui a vui a. Cũng không nuổng công chuyến này. Bạch Thược xem xét bảng hiệu, lập tức hai mắt sáng lên nói: "Trại trốn đảm mạng." Nhìn danh tự này đều đủ kích thích, huynh đệ ca môn bọn tỉ muội, "Đi, đi vào tìm kích đi." Ô Lan Ngọc Châu có chút do dự, chỉ còn lại một khắc đồng hồ. Vạn nhất là cái cỡ lớn du ngoạn hang mục, đoán chừng hai khắc đồng hồ cũng chơi không hết, chúng ta nói lời giữ lời, không thể để cho bọn hắn lo lắng, vẫn là đi về trước đi. Kim Ngọc Lan nói, bỏ qua liền không có cơ hội, bởi vì đến thiên lượng về sau những này chơi ăn cảnh đường phố toàn bộ đều sẽ biến mất, hiện tại đã đủ phải, chúng ta không ngại liền đi vào chơi luôn đi, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta cùng Bạch Tước đi vào chơi, các ngươi trở về tìm A Mộ sư Phó đi, chúng ta bây giờ còn không muốn trở về. Lần này Ô Lan Ngọc Châu có chút khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là đem hai người bọn họ quẩn xuống mặc kệ, vạn nhất xảy ra vấn đề gì đến lúc đó nói không chừng còn phải đến tìm bọn hắn, không bằng đi vào trước nhìn xem, nếu như tiết mục thời gian ngắn, chính là chơi một chút cũng không có quan hệ, nếu như thời gian ngắn dài, vậy không thể làm gì khác hơn là khuyên bọn họ hai cái về trước đi. Chủ ý quyết định, thế là Ô Lan Ngọc Châu liền mang theo đám người đến gần chạy trốn đào mạng cho chơi tiết mục cộng. Thủ vệ chính là hai cái mặc đường trang nhưng lại mọc ra một độ người ngoại quốc gương mặt trung niên đại hán vạm vỡ Ô Lan Ngọc Châu hỏi, vé vào cửa bao nhiêu tiền? Một cái hơi thấp đại hán dùng tay đến bọn họ nói, tám người, bắt lượm bạc. Bạch Trường nói, Bài của các ngươi tử viết cũng rất lớn. Chạy trốn đảm mạng. Nhưng là vì cái gì lại thu ít như vậy bắt đầu? Vóc dáng hơi thấp một điểm đại hán vạm vỡ nói, đây là bởi vì đi vào nhiều người, ra ít người. Vạn nhất các ngươi nếu là chết ở bên trong, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tất cả bạc liền đều thuộc về chúng ta sân chơi cho nên chúng ta đối đi vào người thu ngân tử rất ít là bởi vì các ngươi chết rồi, chúng ta liền sẽ đạt được rất nhiều đồ vật. Sóc lông đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nói, các ngươi đây là tiết mục gì a? Đơn giản so hắc còn đen hơn, so cường đạo còn hung ác. Ngươi cao nói, chúng ta cái tiết mục này là già trẻ không ạ? Tất cả đều là tự nguyện. Ngươi nguyện ý ngươi liền đi vào chơi, không nguyện ý cũng không ai lôi kéo ngươi, bất quá ta nhìn ngươi nhỏ như vậy, khẳng định không dám chơi, nếu như không có can đảm liền đứng ở bên ngoài, để người khác tới chơi. Sóc lông khí tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy tới nhảy lui mà nói, mặc dù ta rất nhỏ, mặc dù ta không có can đảm. Thực chủ nhân nhà ta gà lớn, nó có mặt gấu, nó thực một con gan lớn hôn khác gấu trắng. Nó sẽ bảo hộ ta, có nó bảo hộ ta liền sẽ rất lớn mật. Bất quá, đại ca, xin hỏi một chút, trong này nguy hiểm không? Có trốn sao? Có rắn sao? Những này đều là thiên địch của ta nha. Người cao đại hà nói: "Các vị khách quan, thực không dám dầu dễn, chúng ta hạng mục này là xây ở sa mạc biển một mảnh chuyên môn khu vực bên trong, vùng này bên trong có đầm lầy, có hổ, có sa mạc, có thằn lằn, có khủng long, có mãng xả, còn có thực nhân ngư. Còn có cái khác ngươi nghĩ đến cùng không nghĩ tới sinh vật nguy hiểm cùng tình trạng, cho nên nói, muốn tìm cái chết người đều có thể tới chơi, mà lại chúng ta đặc biệt hoan nên muốn chết người tới chơi, nếu như ngươi nhát gan không muốn tìm đường chết vậy liền không muốn chơi." Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu đang suy nghĩ chơi hay không tới điểm, không nghĩ tới Kim Ngọc Lang từ trong bao quần áo xuất ra 8 và bạc dầm dầm hướng trên mặt bàn quang da nói chúng ta tắm người toàn bộ đều muốn đi vào chơi người cao nhìn xem sắp xếp sau lưng Kim Ngọc Lang trở lấy dao bạc đi vào người ha ha thiếuu đạo vị công tử này người xem một chút phía sau ngươi, trên thế giới này chỉ cần là người dù là tập một ngày người muốn tìm cái chết tìm đường chết người nghĩ mạo hiểm giả đều sẽ thay đổi khả năng sinh cùng tử chính là một loại luân hồi đi mà tại chúng ta nơi này chúng ta cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội các Dũng sĩ xông về phía trước chạy trốn vào m mạngi liệt hoanêng đến của các ngươ chương 772 Trước 772 đi vào công viên trò chơi về sau, ố Lan Ngọc Châu mấy người lúc này mới nhìn thấy công viên trò chơi là bị cao cao từng đây, mà tại cái này công viên trò chơi bên trong, bọn hắn đầu tiên muốn qua là một tòa cầu nổi, một cái cây rong trên đất cầu nổi. Cầu nổi phía trên sương mù trăng ập, cầu nổi rất dài rất dài, liền phiêu phụ ở trên mặt nước, theo dòng nước đang không ngừng đồng đưa, người đi ở phía trên lung la lung lay rất là dò người. ố Lan Ngọc Châu mấy người còn không có đi lên, liền sau lưng bọn hắn một đám một đám người liền đã xuống tới, bởi vì quá nhiều người. Có mấy người bị chen lẫn xuống dưới rất xuống trong nước, bọn hắn còn chưa kịp bị trên cầu người kéo lên, liền bị trong nước du động thực nhân ngư công kích. Những cái kia thực nhân ngư mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại có mỏ nhọn răng sắc. Bọn hắn thành quần kết đội hướng rất xuống trong nước người kinh khủng đi qua, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn xé. Có hai cái biết công phu tuổi trẻ công tử thả người từ trong nước này ra, sau đó lại rơi xuống cầu nổi bên trên, chỉ tiếc mấy cái kia công phu không sâu người, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền đã bị thực nhân ngư nhóm cắn chỉ còn lại có xương. Gấu trắng đầu bếp nhìn qua cây rong trong đất màu đỏ huyết thủy, toàn thân phát run. Song Long bị hù ghẻ vào gấu trắng đầu bếp trên bờ vai ngao ngao trực khiếu. Tiên Ni Á càng là dọa đến hai chân như nhũ ra, nàng giật lấy Tiêu Ân của nào nói, "Tiêu Ân, chúng ta trở về đi, cái này quá rở người. Cái này không phải để cho người ta hưởng thụ lấy chơi a, đây là muốn nhân mạng a." Tiêu Ân nhìn xem sau lưng bọn hắn xếp thành trường long đám người nói, "Tiên Ni Á, chúng ta bây giờ đã không quay đầu lại được ngươi nhìn cái này phía sau đám người, chúng ta làm sao chen quá khứ a." Ô Lan Ngọc Châu tới lôi kéo Tiên Ni Á tay nói, "Tiên Ni Á, ngươi không cần sợ. Chỉ cần có ta Ô Lan Ngọc Châu tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn." Nắm chặt tay của ta, Đi, đi theo ta đi." Tiên Ni Á nhìn về phía Tiêu Ân, Tiêu Ân sông nàng khoát tay một cái nói, "Nghe Ô Lan Ngọc Châu người đi theo nàng đi ở phía trước, ta ở phía sau bảo hộ các ngươi." Mạnh Siêu trong tay dẫn theo Chí Hoàn lớn yêu đao đối Tiên Ni Á nói, "Tiên Ni Á, các ngươi không cần sợ, chỉ những thứ này tiểu mao tặc, chỉ những thứ này thực nhân ngư, chỉ cần ta yêu đao vừa ra liền sẽ đem bọn nó hết thảy chấm chết." Tiên Ni Á trên mặt lúc này mới lộ ra tiêu dung, nàng đối Mạnh Siêu đạo, "Mạnh Siêu, hiện tại trong lòng ta cảm giác tốt hơn nhiều, có các ngươi những người bạn này tại, đường mà tại, ta không sợ." Đi trong chốc lát, Gấu trắng đầu bếp quay đầu đối sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi vì cái gì luôn đánh giám đâu? Mặc dù ngươi cái giấm không thối, thực nghe tâm ta phiền." Sóc lông ngượng ngùng nói, "Ta là bị bị hù, ta một bị dọa dấm phát sợ liền đánh giấm." Gấu trắng đầu bếp ha ha tiếu đạo, "Ta chỉ nghe nói dọa nước tiểu. Rất ít nghe được sẽ bị hù đến đánh giám bất quá còn tốt, ngươi cái này đánh giấm thanh âm chỉ có ta có thể nghe được, nếu như bị bọn hắn nghe được, ngươi liền muốn mất mặt đi." Cầu nổi rất dài, cơ hồ một chút không nhìn thấy đầu, mà lại cầu nồi bên trên cũng là hơi nước, sương mù tràn ngập cho người ta kinh khủng dị thường cảm giác. Vừa rồi kinh lịch thực nhân ngư sự kiện, Hiện tại đi tại cầu nổi bên trên người đều là gấp bội cẩn thận, có thật nhiều người từ hông bên trong rút ra bão kiếm cùng đao, chăm chú nhìn cầu nổi hai bên mặt nước. Những này thực nhân ngư cũng không là bình thường thực nhân ngư, những này thực nhân ngư sẽ còn bay, bay động liền công kích người, cắn được thịt chính là một khối lớn, thật nhiều người đều bị cắn máu tươi chảy ròng, trong lúc nhất thời kêu rên tiếng, kêu thảm thiết bên thai không rước. Tại những này thực nhân ngư nhảy ra mặt nước trong công kích, ô Lan Ngọc Châu các nàng cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thực nhân ngư cắn. Nhìn xem tự cầu nổi hai bên dị thường hung hăng ngang ngược bay tới bay lùi cắn người vô số thực nhân ngư, Cố Lan Ngọc Châu cảm giác được sự tình xo so, tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Hiện tại có thật nhiều công phu kém người ngã vào trong nước đang liều mạng giãy giụa, mà thật nhiều công phu đặc biệt cao, pháp lực đặc biệt mạnh người ngay tại gia sức cùng thực nhân ngư triển khai vật lộn. Ngay tại nhân ngư đại chiến trong cầu nổi bên trên người bắt đầu liều mạng chạy về phía trước. Cố Lan Ngọc Châu bọn hắn tại thực nhân ngư điên cùng cắn xé trong liều mạng chạy có hai khắc đồng hồ về sau, rốt thấy được tiêu đầu. Cầu nổi phía trước một mảnh thật lựa đất cắt ố Lan Ngọc Châu bọn hắn vừa xông lên cầu nổi, dĩ nhiên Phía sau bọn họ cầu nổi hai bên cây rong trên mặt đất liền nhớ lại tới rầm rầm thanh nhầm đám người nhìn lại lập tức dọa đến hai chân như nôn nóng ra, bắp chân rút gần, nguyên lai là cây rong trong đất những cái kia thực nhân ngư toàn bộ bay lên hợp thành đen nghị thực nhân ngư trợn. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, mở ra mỏ nhọn, lộ ra răng sát, đối mặt đám người, bay lên trên không trùng, nhìn quá khiếp người. Mạnh siêu lập tức nhảy dựng lên, hắn từ hai cánh tay bên trên gỡ xuống thiết hoàn hướng không trùng quăng ra. Hai con thiết hoàn liền lập tức hướng hai cái vòng sáng vây quanh bọn hắn xoay tròn, đúng lúc này, Thực Nhân Ngư nhóm bắt đầu ở bên kia bên trên cùng cầu nổi bên trên đám người bắt đầu khởi xướng đến dày đặc trận công kích. Biết công phu người cùng thi triển khả năng, đem trong tay các loại binh khí đuổi nghịch là hổ hổ sinh phong không ngừng đi đập nện những cái kia sông mình bay tới Thực Nhân Ngư. Mạnh Siêu bên này còn có thể, hắn hai cái thiết hoàn tại phanh phách âm thanh bên trong đem bay tới Thực Nhân Ngư cho toàn bộ đánh bay. Mạnh Siêu ngại chưa đủ niệm, hắn chủ động nhảy ra ngoài vòng tròn, huy động hắn chín hoàn tê tê tê thả ra hắn hô la bảy. Hiện tại không chỉ là nhân ngư đại chiến, lại gia nhập cá sói đại chiến. Tới này cái trò chơi chơi người có thật nhiều đều là phi thường cao cao thủ, bọn hắn phun ra hỏa diễm đi đốt thực nhân ngư, có ít người dùng hai tay đẩy ra băng vụ đi đông kết những này thực nhân ngư, còn có người không ngừng nhanh chóng bắn ra cùng tiến đi đánh giết thực nhân ngư. Theo lớp bộp tiếng vang không ngừng, thực nhân ngư nhóm hướng mưa đá, rơi xuống trong nước, rơi xuống đất các bên trên. Hết thể mọi người hiện tại cơ hồ phát điên, tại mở đủ mã lực cùng thực nhân ngư triển khai ác chiến. Mặc dù thực nhân ngư tử thương vô số, nhưng lại thật nhiều người cũng bị thực nhân ngư cắn hoàn toàn thay đổi, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Cuộc chiến tiến hành lại có một khắc đồng hồ về sau, thực nhân ngư nhóm còn lại một phần rất nhỏ một lần nữa trở lại trong vùng nước cạn dữ tẩu. Mạnh Siêu thu hồi thiết hoàn, Ô Lan Ngọc Châu bọn người đứng lên quan sát chiến trường, lúc này mới phát hiện, nguyên lai like Lít Nha Lít Nhít các du khách hiện tại những người còn lại đã trở nên rất thưa thớt. Khắp nơi đều là cá chết, còn có thật nhiều rơi vào đất cắt bên trên không ngừng nhảy thụ thương cá, tử thương người vô số kể, nhưng là không, có người quản, người còn sống sót đều đang liều mạng hướng trong sa mạc chạy, Ô Lan Ngọc Châu bọn người chạy lên một cái đồi cắt nhỏ bên trên về sau liền bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Thừa dịp đám người nghỉ ngơi khoảng cách, Ô Lan Ngọc Châu từ mình trong bao vải lấy ra một bình nhỏ trị liệu liệu bị thương, thuốc, vì mọi người vung đến trên vết thương. Sóc Long bởi vì một mực trốn ở chủ nhân trên bờ vai, cho nên không có bị thực nhân ngư công kích đến, nhưng là liền dọc theo con đường này cũng đem nó dọa đến trái tim nhỏ sắp đến bệnh tim một mực phốc phốc nhảy không ngừng. Chương 773. Chương 773. Nhìn qua mênh ngông sa mạc còn có trong sa mạc khắp nơi lưu động nước, Sóc Long đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta đều đã vượt qua ba canh giờ này, làm sao trở về hướng A Mục bọn hắn bản giao nha?" Kim Ngọc Lang mãn bất tại hồ nói, Chúng ta bây giờ là sau không có đường lui, trước có nên ngông sa mạc, trả lại bàn giao cái giám nha. Bất quá ta liền thích loại này tìm đường sống trong chỗ chết cảnh ngộ, ta thích khiêu chiến, ta thích kích thích, ta thích đối kháng không biết các loại nguy hiểm. Nhân sinh chỉ có vì thế mới mỹ diệu vô địch. Sóc lông khí đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai chỉ vào Kim Ngọc Lan nói, ngươi chính là cái phong tử. Tất cả đều bởi vì ngươi cái này phong tử hiện tại đem chúng ta đẩy vào cái này tuyệt địa. Tô Lan Ngọc Châu nói, Sóc lông, không cần luận chỉ trích người khác, chuyện này cũng không thể tất cả đều oán Kim công tử, nếu là chúng ta không có tỏ mỏ tâm cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này đã việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có lý trí đối mặt, huống hồ chúng ta tiến vào những này thần kỳ không gian chỗ sâu chính là nghi tham dò nhiều bí mật hơn." Việt Nam nghiến nói, nhìn xem, tại trái phải rõ ràng bên trên vẫn là chúng ta nhà Ô Lan Ngọc Châu biết đại thể, có thể làm đại sự, lên mặt chú ý. Các ngươi đều không được, tại cái này như thế khảo nghiệm sinh mệnh khó khăn trước mặt, ngươi xem chúng ta nhà Ô Lan Ngọc Châu nói nhiều có đạo lý a." Biểu hiện nhiều trầm ổn nha. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi, vừa gặp phải ý chuyện vậy liền lông gà lẫn ổ, hoàn không được. Ô Lan Ngọc Châu mặt có chút đỏ lên nói, "Viên Nam nghiến Ngươi không nên nói lung tung, ta còn không có người nói lợi hại như vậy, nói thật, hiện tại đến tình cảnh như thế này, mọi người chúng ta hẳn là tiếp thu ý kiến của chúng, đa động động đầu óc, ngẫm lại muốn làm sao ứng đối. U Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, đám người liền thấy, từ bọn hắn sở dãi cuồn cắt phía dưới lại nổi lên một vị lao bà bà. Lao bà bà mặc một bộ đường chiều lộng lây phu nhân mới xuyên màu đỏ váy phục, loại kia lộng lẫy, đâm người hai mắt, để cho người ta không tự chủ được tâm sinh sợ kính. Lao nhân tuổi chừng tại hơn 70 tuổi khoảng chừng, nhưng là bà bà bảo dưỡng tốt, sắc mặt hồng cơ hổ như cái tiểu nữ, thật giống như Tuế Nguyệt không dấu vết. Không có vì Lao nhân đánh xuống cái gì giả yếu ân khí. Lão nhân trong tay chống một cây quải trượng, mặc dù là đang bỏ cuộc cát, nhưng là nàng lại bước đi như bay, tựa như người trẻ tuổi hành tẩu ở trên đất bằng đồng dạng. Tại mọi người một chút bối rối trong, Lao bà bà rất nhanh liền đến Ô Lan Ngọc Châu trước mặt. Thấy Lao nhân đến gần, Ô Lan Ngọc Châu lễ phép hướng Lao nhân hạ thấp người nói: "Bà bà, ngài tốt." Bà bà cũng không có hướng Ô Lan Ngọc Châu hòa lễ, chỉ là mỉm cười đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Các có mấy người hẳn là trên địa cầu người a?" Ô Lan Ngọc Châu giật mình nói: "Bà bà hảo nhãn lực." Bà bà nói: cũng không phải ta cái gì tốt náo lực, bởi vì ta cũng là một cái biết một chút pháp lực bà bà, cũng coi là cái âm dương sư đi, mà lại ta cũng là người địa cầu, cho nên ta mới có thể nhận ra người địa cầu. Ô Lan Ngọc Châu đại hỉ, mau để cho bà bà ngồi trên mặt cắt nói chuyện Ô Lan Ngọc Châu nói, bà bà, ngài nói ngài là người địa cầu, vậy trước tiên báo cái danh hào đi, dạng này dễ dàng trò sương hơ ngài. Bà bà thiếu đạo, ta cái lao bà tử này sợ nhất giả, cho nên thường thường đem mình ăn mặc rất trẻ trung, mà lại lúc còn trẻ bọn hắn đều gọi ta bậy phụ bà bà, một mực gọi cho tới hôm nay, cho nên các ngươi cũng đều gọi ta bậy phụ bà bà đi." Ô Lan Ngọc Châu nói. Bảy Phượng bà bà, ngài là người địa cầu, nhưng là ngài làm sao đến chỗ này đâu?" Bảy Phượng bà bà nói, "Ngươi cũng biết, chúng ta những này âm dương sư ngày bình thường liền yêu mù chơi đùa, ta đang nghiên cứu sư phụ ta để lại cho ta một bản bí tịch lúc không cẩn thận mở ra thông hương cái tinh cầu này cửa, kết quả tiến đến về sau liền không có cách nào trở về." Cơ Linh Sóc Long đỗng nhiên đã hiểu cái gì, thế là đối Bảy Phượng bà bà nói, "Bảy Phượng bà bà, ngài mới vừa nói ngài tiến chính là cái hành tinh, ngài chỉ là chỗ này sao?" Bảy Phượng bà bà gật đầu nói, "Chính là chỗ này a." Đám người nghe xong ngột. "Mạnh Siêu Đạo, cái này sao có thể?" Chúng ta rõ ràng là từ sư phi thuyền đi vào một cái không gian khác bên trong, đây chỉ là một cái không gian khác mà thôi, tại sao lại kéo tới ngôi sao gì cậu? Bảy Phượng bà bà cười nói, tiểu hòa tử, ta không có lựa ngươi, chúng ta bây giờ sở đãi địa phương thật là một cái khác tinh cầu, mà lại cái tinh cầu này rất nhỏ, nó có thể ẩn tàng tại mặc cho hà nhất cái không gian, mặc cho hà nhất cái lớn tinh cầu bên trên. Mạnh siêu đạo, vậy ta liền không hiểu rõ. Chẳng lẽ cái tinh cầu này chính là từ những này xà nhân không chế sao? Bọn hắn muốn làm gì? Muốn linh hồn người khác vẫn là phải thứ gì khác, sẽ không vẹn vẹn chính là vì cướp đoạt tiền của chúng ta tại a? Bảy Phượng bà bà tiêu tiêu nói, cái này ta còn thực sự đoán không ra. Mặc dù ta tiến đến có một đoạn thời gian, ta cũng quan sát thật lâu, phát hiện trong này sự tình rất quá dị, rất quỷ dị, có thật nhiều ta đều không có cách nào lý giải, hiện tại có các ngươi ta liền có giúp đỡ, chúng ta có thể cùng một chỗ phá giải những này thần bí bí mật. Tô Lan Ngọc Châu nói, bà bà, chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm giác cái tinh cầu này tuy nhỏ, nhưng là cũng là có trí tuệ. Bảy Phượng bà bà nói, có thể giới thiệu các ngươi một chút chư vị đều là người nào không? Dạng này về sau ta cũng có thể phân rõ ràng người nào là người nào. Tô Lan Ngọc Châu nghe xong đội vào nói, Có lỗi với bà bà, ta đem việc này đem quên đi, tốt, ta hiện tại cho ngài giới thiệu. Từ Sóc lông bắt đầu, Tô Lan Ngọc Châu đem tất cả hỏa nhi lần lượt giới thiệu cho Bạch Phượng bà bà. Bạch Phượng bà bà nghe xong giới thiệu, cao hứng nói, tốt, lao bà tử của ta cuối cùng không phải một mình phân đấu. Cuối cùng có địa cầu người nhà cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi tìm về nhà đường. Tô Lan Ngọc Châu nhìn xem mênh Mông xa mặt nói, bà bà, nếu như ngài không chê lộ trình về nhà dài, ngài có thể cùng chúng ta đoàn đội cùng một chỗ cỡi cô thiếu gia thủy tinh, cẩu phi thuyền về nhà, nhưng vấn đề là, chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Đã ngài nói đây là một cái khắc tinh cầu nó liền giấu ở trong cái không gian này, nhưng chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Chúng ta còn muốn thuận đầu này cầu nổi tìm ra đi cửa sau. Bà bà Tiếu Tiếu nói, đó là không có khả năng. Không tin các ngươi nhìn." Đám người giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này lại nhìn lúc đến đầu kia cầu nổi đã biến mất không thấy. Sóc Long khí lại tại không ngừng đánh giấm, gấu trắng đầu bếp không có cách, đành phải nói khẽ với Sóc lông nói, "Sóc lông. ngươi ít đánh giấm, nói nhiều đi, ngươi cái này cái dám thả ta nghe, phiền." Sóc Long nói, "Cầu không thấy, cầu nổi không thấy, chúng ta làm sao về nhà?" phải biết cái này chạy trốn đào mạng là cái hố, là cái muốn mạng người hố. Chúng ta liền không nên tiến đến. Đều là kim công tử không tốt, nhất định phải bỏ tiền để chúng ta tiến đến chịu chết." Bạch Phượng bà bà nói, nhập ra tuy tụ, đã chúng ta bây giờ đã dạng này, mọi người cũng không cần hoảng, huống hồ chúng ta cũng có pháp lực, có công phu mang theo, bọn hắn chơi những vật này ta cảm thấy thật có ý tứ." Chương 774. Chương 774. Tiên Nhi Á nhìn xem mông lung, lung bóng đêm đối Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, không đúng rồi. Đều qua lâu như vậy, vì cái gì nơi này trời còn không sáng a?" Bạch Phượng bà bà nói, "Cái này không kỳ quái." Bởi vì đây là một cái tinh cầu, chúng ta đợi ở cái địa phương này chính là nó đối mặt trời âm u mặt, cho nên thời gian rất lâu nó đều là ở vào hắc ám bên trong. U Lan Ngọc Châu đối bảy phượng bà bà, "Bà bà, ngươi có biện pháp nào? Chúng ta còn có thật nhiều bằng hữu trợ ở bên ngoài đây, ngươi nhìn có biện pháp gì hay không giúp chúng ta ra ngoài?" Bảy Phượng bà bà nói, "Biện pháp ngược lại là có, bất quá biện pháp liền muốn từ những người này trên thân tìm ra, hiện tại tiến đến những người này ở trong có thật nhiều đều là xạ nhân thân phận, bọn hắn chân thân là xạ nhân, cho nên chúng ta phải cẩn thận, mà lại ta còn có một cái biện pháp khác, ta có dự đoán người tử vong năng lực" gia hiện tại muốn tìm tới những này sắp chết người, nhìn từ trong miệng của bọn hắn có thể hay không tìm tới một chút manh mối, nhìn nhìn lại phải chăng có thể giải cứu bọn họ." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Vậy được rồi, bà bà, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Chúng ta đều nghe ngài." Bảy Phượng bà bà nói, "Các ngươi liền làm một chuyện, bảo hộ ta. Bởi vì ta tại toàn tâm toàn ý đang tìm những người này, lúc này, ta phòng thủ sẽ rất yếu kém, cho nên ta cần các ngươi bảo hộ." Sóc Long nhìn xem Bảy Phượng bà bà nói, "Bảy Phượng bà bà, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta thế nào cảm giác ngươi cũng là xả nhân đâu." Bảy Phượng bà bà quay đầu nhìn chằm chằm Sóc Long nói, Sóc lông. Nếu là ta cái này giẫm đem ngươi nuốt vào dạ dày, ngươi sẽ làm cảm tưởng gì đâu? Sóc Long dọa đến toàn thân phát run, nó tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai một bên nhảy một bên âm thanh cả kinh kêu lên: "Chủ nhân cứu ta, chủ nhân cứu ta, đại xà muốn ăn ta." Gấu trắng đầu bếp đem nó hai con đại hùng trảo tại Bảy Phượng bà bà trước mặt nhoáng một cái nói: "Đại xà, ngươi nếu dám ăn của ta Sóc lông, ta liền dùng lợi trảo đem ngươi xé nát." Tô Lan Ngọc Châu mau tới trước đối gấu trắng đầu bếp nói: "Gấu trắng đầu bếp, là Sóc lông trước gây Bảy Phượng bà bà, huống ta là Vu sư, bà bà là hạng người gì?" Ta nhất định có thể phán đoán ra, bà bà là chân chính người địa cầu, bà bà vừa rồi chỉ là tức giận cho nên mới hủ dọa sốc lông." Bảy Phượng bà bà đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đi, chúng ta bây giờ liền mau đi tìm dấu chân." Ô Lan Ngọc Châu sửng sốt nói, "Bà bà, ngươi nói để chúng ta đi tìm dấu chân? Tìm dấu chân làm gì nha?" Bảy Phượng bà bà nói, "Sắp chết người, vết chân của hắn là màu đen, chúng ta muốn đi tìm loại này dấu chân." Dấu chân rất dễ tìm, bởi vì đây là sa mạc, mỗi người đi qua đều sẽ lưu lại dấu chân. Tư Cầu Nội bên trên có mệnh trốn qua người tới hiện tại cũng tại hướng sa mạc chỗ sâu đi. Bảy Phượng bà bà mang theo Ô Lan Ngọc Châu bọn người bắt đầu truy tìm những người kia dấu chân đi không lâu, Bảy Phượng bà bà đột nhiên liền ngừng lại, nàng chỉ vào phía trước một cái bàn chân nhỏ dấu chân nói: "Thấy không? Đứa bé này sống không được bao lâu thời gian lớn." Mạnh Siêu trừng lớn hai con mắt đi qua nhìn nhìn, cảm giác này đôi chân nhỏ ấn cùng bên cạnh các đại nhân khác dấu chân đều như thế, chỉ là cái dấu chân mà thôi nhìn không ra có cái gì thành tựu. Bảy Phượng bà bà nói: "Trong mắt ta, này đôi chân nhỏ ấn là màu đen, bất quá cũng khó trách, các ngươi không có ta này đôi pháp nhãn cho nên các ngươi nhìn không ra." Nói xong, bà bà dùng nàng quải trượng vây quanh cái kia chân nhỏ ấn vẽ một vòng tròn, một lát sau mọi người thấy, cặp kia chân nhỏ ấn quả nhiên bày ra màu đen. Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai khinh thường nói, "Cái này có cái gì? Ngươi bà bà không phải liền là một cái âm dương sư sao? Ngươi có thể biến nha, ngươi có thể đem hào hảo một cái dấu chân biến thành màu đen nha, ta thế nào cảm thấy ngươi vẫn là đang gạt chúng ta." Lần này Sóc Long xem như thành công trọc giận Bảy Phượng bà bà, Bảy Phượng bà bà chống quải trượng, nộ khí giào giạt đi đến Sóc Long trước mặt, nàng lúc đầu muốn nâng cây gậy đánh Sóc Long, bất quá nhìn thấy Sóc lông dọa đến toàn thân phát run bộ dáng, nàng từ bỏ. Chỉ là hạ giọng đối Sóc Lông nói, Sóc Lông. Ngươi tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai không đặt cái dám sự tình cái này không phải là giả. Sóc Lông lập tức đỏ mặt, nó tế thanh tế khí mà nói, ngươi, ngươi là thế nào biết đến. Bảy Phượng bà bà nói, ngươi không cần quản ta là thế nào biết đến, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không để cái này thối sự tình làm đại gia họa đều biết đâu. Sóc Lông vội vàng nói, không muốn, không muốn. Ta không muốn để cho mọi người biết, bà bà. van cầu ngươi. Bảy Phượng bà bà lúc này mới hài lòng mà nói, nếu như ngươi không còn ta ta đương nhiên liền thủ khẩu như bình về sau nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết rồi." Con sóc gật đầu như dã tỏi nói, "Biết, biết." Gấu trắng đầu bếp lúc này mới như thả Như phụ mà nói, "Thật sự là ác nhân tự có ác nhân chỉ nha." "Sóc lông, nguyên lai like ngươi cũng có khắc tên nha." Sóc lông nghe xong có chút không vui lòng nói, "Chủ nhân, ta không thối lắm ta một bị tinh sợ, muốn đổi đi tiểu." Gấu trắng đầu bếp khí đã nói, "Ngươi nãy xui xẻo hại tử, ở trước mặt người ngoài sợ không được liền chỉ biết khi dễ ta." Ô Lan Ngọc Châu tới nói, "Hai người các ngươi làm rộn, để bẩy phượng bà bà an tâm tìm người. Đi tới đi tới." Bảy Phượng bà bà sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, Ô Lan Ngọc Châu vội vàng nói: "Bà bà, thế nào?" Bảy Phượng bà bà chỉ vào chân nhỏ ẩn bên cạnh hạt cát nói: "Nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này đang chạy máu đâu." Ô Lan Ngọc Châu vội vàng túi lầu xuống, sau đó thắp sáng cây châm lửa nhìn kỹ lại, thật Bảy Phượng bà bà không có nói sai, cô độc chân nhỏ ẩn bên cạnh có thật nhiều huyết dịch rơi vào hạt cắt bên trên. Cô độc chân nhỏ ấn, rơi xuống rất nhiều máu hạt cát. Ô Lan Ngọc Châu tâm nhịn không được nắm chặt lên, nàng hiện tại không biết vì cái gì cái này cô độc tiểu hài sẽ một mình hướng bên này đi. Bảy phượng bà bà đã nhìn ra Ô Lan Ngọc Châu nghi hoặc. Vì vậy nói, cái này cô độc tiểu hài tuổi tắc hẳn là đại khái tại 7, 8 tuổi khoảng chừng, hẳn là cùng đại nhân vừa tiến đến đại nhân hoặc là chính là bị thực nhân ngư ăn hết hoặc là chính là bọn hắn đi rời ra. Tô Lan Ngọc Châu suy nghĩ một chút nói, hẳn là nhà bọn hắn đại nhân hẳn là xảy ra chuyện rồi, nếu như tụ tán chúng ta hẳn là có thể nghe được hắn kêu gọi người nhà danh tự, nhưng là chúng ta không có nghe được tiếng kêu to a. Bạch Phượng bà bà đồng ý Ô Lan Ngọc Châu phân tích. Ngươi nói đúng, sự tình khả năng tựa như như ngươi nói vậy. Tô Lan Ngọc Châu lại nói, thực cái này lại lôi một mình tiểu hài tại sao muốn lựa chọn một người đến bên này đâu? Bảy Phượng bà bà chỉ vào trước mặt một cái hồ nói, nếu như đứa nhỏ này thụ thương một mực tại đổ máu, sẽ trở nên rất khác, nhìn thấy phía trước cái kia hồ không có, ta đoán chừng đứa bé kia khẳng định là đi trước mặt hồ đi tìm nước uống. Cô độc tiểu hài, thụ thương tiểu hài, ố Lan Ngọc Châu tâm bắt đầu khó chịu nàng không tự chủ được tăng tốc bước chân đuổi theo chân nhỏ hấn chạy vọt về phía trước chạy. Chương 775. Chương 775. Bảy Phượng bà bà nói không sai. Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu chạy đến hôn hồ chỗ không xa lúc, nàng nhìn thấy cái kia cô độc tiểu hài. Kia làm một cái quần áo đã rất xé rách, tuổi chừng tại 7-8 tiểu hài. Thấy không rõ là đại đường Tiểu Hài vẫn là ngoại quốc Tiểu Hài đứa bé kia lộn nhào nhào về phía hồ, nhìn thấy nước, đứa bé kia tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng. Ô Lan Ngọc Châu sợ Tiểu Hài rơi vào trong nước bị chìm, nàng tăng tốc bước chân hướng Tiểu Hài phóng đi. Liên tại bọn hắn giữa hai cái còn có xa ba trượng khoảng cách lúc, đứa trẻ kia đã nào tới trong nước Ô Lan Ngọc Châu trong lòng giận mình, đang muốn gấp rút bước chân chạy tới cứu đứa trẻ kia, thực đột nhiên hồ bên trong nhấc lên một cô bập nước. Một đầu tiềm phục tại trong nước đại ngạc cá đột nhiên từ trong nước lộ ra đầu, cắn một cái vào Tiểu Hải cánh tay trái. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, Ô Lan lại, nàng bị bất tình sợ người. Tiểu Hải tiêu thảm, tê tâm liệt phế tiêu khóc, sau đó dùng tay phải của mình đột nhiên vươn hướng cá sấu một con mắt. Nhìn đứa trẻ này cũng là công lực không thấp, hắn xuất thủ như điện, một chút liền dùng tay phải móc ra đại ngạc cá một con mắt. Đại ngạc cá một con mắt không có, kinh liệt đau nhức khó nhịn, nó bắt đầu cắn chặt tiểu hài cánh tay trái, mang theo tiểu hài bắt đầu ở hồ bên trong thi triển ra tử vòng của nó lăn lộn. Hồ bên trong thủy lãng ngập trời, nước bùn bay loạn, tung tóe ô lan ngọc châu một mặt, ô lan ngọc châu một chút tỉnh lại, rút đoạn liền hướng trong nước tới. Thật cá sấu lăn lộn lực lượng quả lớn. Nàng vừa mới tiến đến trong nước liền bị thủy lãng lại xông về đến trên bờ Ô Lan Ngọc Châu lau mặt một cái bên trên dòng nước, không chút do dự cầm đoản đao lần nữa nhẹ vào trong nước, thực theo bọt nước biến mất, đại ngạc cá cùng tiểu Hải tất cả đều chìm vào trong nước Ô Lan Ngọc Châu đứng tại trong nước cẩn thận tìm kiếm đại ngạc cá cùng tiểu Hải, qua ước chừng hai túi khói công phu về sau, hạ cá xấu cùng tiểu hài đột nhiên lại lộ ra mặt nước. Bất quá đại ngạc cá cùng tiểu Hải là trôi nổi đi lên, hai người bọn họ cũng không có động Ô Lan Ngọc Châu đến gần xem xét, nguyên là tiểu tay phải đã từ mắt trái thật cắm vào cá trong não đại ngạc chết rồi, mà cụt tay tiểu Hải cũng đã không có khí tức. Tại mạnh siêu đám người trợ giúp Hạ O Lan Ngọc Châu bọn hắn đem đứa trẻ kia cho lấy được đất cắt bên trên O Lan Ngọc Châu lúc này trong lòng dị thường bi thương, nàng một bên dùng đoạn đao trên mặt cắt da hố, một bên khóc, bởi vì cứ như vậy tiểu nhân một cái sinh mệnh tại trước mắt của nàng biến mất. Cung A một sư phó lâu như vậy, O Lan Ngọc Châu tâm hiện tại tu đã rất bình thản rất hiền lành, từ nhân, hiện tại đụng phải những việc này, nàng đã không có sức chống cự cho nên nàng mới như thế bi thường, cho nên nàng mới cảm thấy rất bi thống. Bây giờ thấy một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến mất, mà lại là mang theo mùi máu tươi tại trước mắt của nàng biến mất, lòng của nàng như bị dao cắt đau đớn. Bảy Phượng bà bà quá khứ đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ô Lan Ngọc Châu, người bây giờ biết đi, chúng ta những này người có năng lực còn sống nên vì bảo vệ kẻ yếu cùng những cái kia một mạc người thiện lương làm nhiều chút cống hiến, bọn hắn còn sống quá mềm nhược quá đáng thương, bọn hắn cần càng nhiều bảo vệ trợ giúp." Nghe Bảy Phượng bà bà, Ô Lan Ngọc Châu trong lòng hơi dễ chịu một điểm, nàng quay đầu hướng Bảy Phượng bà bà nói: "Bà bà, trước kia ta hành tẩu giang hồ thời điểm, cảm giác giết một người hoặc là nhìn thấy một người chết đi căn bản sẽ không khó chịu, nhưng là đi theo A Mộc Sư phó tu hành lâu về sau, trong lúc vô tình ta trở nên đặc biệt chân quý sinh mệnh. Ta cảm giác tại trong vũ trụ mịt mờ Mỗi người còn sống cũng không dễ dàng, tính mạng của bọn hắn quyền nên được đến bảo hộ. Bảy Phượng bà bà nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ta lúc còn trẻ giống như ngươi, chém chém giết giết không chỗ sợ, nhưng khi ta đến thanh này niên kỳ thời điểm, ta đã không quan tâm chính mình, ta ta cảm giác hẳn là dùng ta công lực, pháp lực, ma pháp đi trợ giúp càng nhiều người, ta muốn để mỗi một cái sinh mệnh đạt được tôn trọng cùng bảo hộ, vì chúng ta cộng đồng mục tiêu, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng." Đem thiểu hài thi thể chôn về sau, Ô Lan Ngọc Châu bọn người vẫn theo Bảy Phượng bà bà sau lưng hướng phía trước xem xét dấu chân. Hiện tại trên sa mạc mọi người là top 5 top 3 tại kết bạn đi lên phía trước, Bảy Phượng bà bà chăm chú kiểm tra thực hư dấu chân, đi về phía trước không lâu, Bảy Phượng bà bà liền ngừng lại, nàng nhìn xem một cái tương đối sâu dấu chân nói, lại có tính mạng con người phải kết thúc. Kim Ngọc Lang đi qua nhìn nhìn nói, đây cũng là một cái tương đối mập trung nhân nhân, các ngươi nhìn, bởi vì hắn dấu chân so dấu chân của những người khác sâu, cái này nói rõ thân thể của hắn so người khác béo. Thế là Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn tiếp tục đi theo Bảy Phượng bà bà đi lên phía trước, bọn hắn muốn tìm tới người này, nếu có thể, bọn hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái chết của người này. Sóc lông đứng tại Gấu trắng đầu bếp trên bờ vai đối bẩy Phượng bà bà nói, "Bẩy Phượng bà bà, ta nói chuyện ngươi đừng không thích nghe, mặc dù ngươi là âm dương sư, nhưng là ngươi cũng phải biết, các ngươi tập vi phạm thiên ý sự tình, đối với các ngươi tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt." Gấu trắng đầu bếp quay đầu hướng Sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi không riêng cái dám nhiều, mà lại nói nhảm cũng nhiều. Vừa rồi bẩy Phượng bà bà là thế nào nói với ngươi, ngươi ngươi cũng quên rồi." Sóc lông nói, "Ta người này chính là nhanh mồm nhanh miệng, thích nói thật, nếu như đối với bằng hữu, đối thân nhân nhìn thấy cái gì vấn đề không nói ra, cái này so ta kìm nén cái dám không thả càng khó chịu hơn." Sóc Long lần này không có chọc giận Bảy Phượng bà bà, Bảy Phượng bà bà dùng tay mỏ sờ Sóc lông cái đầu nhỏ nói: "Ngươi là thật sốc chuột, chỉ bất quá bà bà tính tình không tốt, có mấy lời nghe liền sẽ nổi giận, liền sẽ nổi nóng, ngươi muốn tha thứ bà bà." Vừa rồi lời của ngươi nói, bà bà đều biết ngươi là vì ta tốt, thực đâu, chúng ta còn sống có năng lực cứu người vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu người, mà đang cứu người thời điểm, giống chúng ta loại người này đến ở độ tuổi này, đến trình độ này, bình thường đều sẽ không quá để ý mình sẽ gặp phải cái gì báo ứng." Sóc lông đối Bảy Phượng bà bà nói: "Bà bà, ngươi chỉ vì chính nghĩa mà phân đấu, ta đem công ta Bạch Phượng bà bà ngươi chính là tốt. Mấy người đi theo bảy Phượng bà bà, một bên nói chuyện phía một bên đi lên phía trước, đi không lâu, mọi người tại một cái cồn cát phía dưới thấy được một cái gầy như que tuổi trung niên người ngoại quốc, người kia quá gầy, trên thân liền chỉ còn lại có một thanh xương cốt, nếu như một trận gió lớn thổi tới, khả năng người này liền sẽ bị quét đến bầu trời. Nhìn thấy người kia nằm trên mặt đất yên dị, Mạnh Siêu không đành lòng, thế là quá khứ ngồi xổm xuống đối người kia nói, "Công tử, ngươi thế nào? Cần trợ giúp sao?" Cái kia trung niên người ngoại quốc quay đầu, dùng đại đường nói đối Mạnh Siêu đạo, "Đại huynh đệ, ta là được bệnh bất trị người, ta tự nhỏ võ." Luồn lên ỉ vào ta biết chút công phu cho nên ngay tại giang hồ thượng Hành đầu, hiện tại ta phải bệnh bất trị, bệnh nguy kịch, đã không có thuốc nào cứu được. Ta nghe người khác nói cái này 39, chạy trốn đào mạng 39, chơi rất vui, không muốn sống người đến nơi này liền có thể tìm tới mình tốt nhất phần mộ, cho nên ta liền tiến đến nghĩ ở chỗ này kết thúc sinh mệnh của mình. Chương 776. Chương 776. Mạnh siêu đạo, công tử, ngươi không nên bi quan như vậy thất vọng, chúng ta có một cái thần y gọi A một sư phó, hắn nhưng là một cái đạo y y thuật của hắn rất cao minh, nếu như chúng ta đem ngươi mang đến tìm hắn Hắn nhất định sẽ đem ngươi bệnh bất trị chữa khỏi, ngươi bây giờ còn trẻ, cứ thế mà chết đi, ta nhìn có chút không đáng. Người kêu nghe xong mừng rỡ không thôi, hắn bắt lại mạnh siêu đạo, "Đại huynh đệ, thật có như vậy người sao? Mau dẫn ta đi, ta muốn để hắn vì ta chữa bệnh, ta muốn tiếp tục sống." Mạnh Siêu nghe xong đặc biệt kích động, vội vàng đưa tay muốn kéo người kia bất quá, bỗng nhiên ở giữa, người kêu lại túi thấp đầu xuống nói, "Đại huynh đệ, quên đi thôi, chỉ ta như vậy bệnh bất trị, xài bao nhiêu tiền đều là hàng không đấy. Ta không có tiền, nếu như không có tiền, cũng không có người nhìn ta chữa bệnh đi, được rồi, vẫn là để ta chết ở chỗ này." Ta cảm thấy nơi này rất tốt." Mạnh Siêu vội vàng nói, "Công tử, ngươi đừng bi quan như thế, cũng không cần nghĩ như vậy, chúng ta A một tiểu sư phó thực một cái cao nhân, hắn vì ngươi chữa bệnh đây chính là miễn phí, hắn sẽ không cần ngươi tiền, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tìm hắn nhìn kỹ em nói." Nghe Mạnh Siêu kiểu nói này, cái kia gần đất xa trời người ngoại quốc trong mắt lập tức phóng xuất hy vọng ánh sáng. Hắn lôi kéo Mạnh Siêu tay, hô một chút đứng lên nói, "Đại huynh đệ, ngươi mau dẫn ta đi. Ta muốn tìm cái này A Mộc sư phó chữa bệnh, ta nghĩ kỹ hảo sống sót, ngươi nói đúng, người đến một thế thật không dễ dàng, không đáng chết thời điểm, nhất định phải thiện đãi mình." Ta nghe ngươi ngươi nhành màng ta đi đi. Mạnh Siêu nhìn xem Mên Mông Sa Mạc nói, "Công tử, ta là muốn mang ngươi đi, thứ ngươi nhìn cái này Mên Mông Sa Mạc chúng ta ra không được a." Không nghĩ tới người nước ngoài kia đối Mạnh Siêu đạo có thể đi ra. "Ta biết làm sao ra ngoài." Đám người nghe xong, lập tức hưng phấn lên, "Mạnh Siêu đạo, công tử, ngươi mau nói làm sao ra ngoài." Gây nam nhân đối Mạnh Siêu đạo, "Chúng ta bây giờ đợi địa phương là một cái tiểu tinh cầu, mà cái này tiểu tinh cầu chính là dấu ở một cái không gian khác bên trong, người bình thường là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Nhưng là ta sống sáo giang hồ bao nhiêu năm, những ngày không gian Những này trong vũ trụ rất nhiều việc ta đều biết, cũng tỷ như nói chúng ta tiến vào cái này chạy trốn đảo mạng tinh cầu cửa ra vào, nhưng thật ra là tại thiên không bên trong, khi bầu trời lúc sấm đánh, hắn lối ra liền sẽ hiện hiện, bởi vì tiềm điện sẽ đem cái tinh cầu này cửa ra vào mở ra. Mạnh Siêu ngay từ đầu nghe thật cao hứng, nhưng là nghe được cuối cùng hắn lại gặp khó khăn. "Công tử, chính là có lôi điện đem lối ra sẽ mở, thực cái kia lối ra tại thiên không bên trong chúng ta sao có thể đi lên đâu?" Bảy Phượng bà bà nói, "Cái này không khó, chỉ cần bầu trời xuất hiện lối ra, ta liền có biện pháp mang các ngươi ra ngoài." Sóc lông nói, "Không có phiền phức như vậy a." Nếu như chúng ta đi thẳng cũng không cần chờ cái gì bầu trời sẽ đánh ta cảm thấy chúng ta luôn có thể đi ra nơi này bởi vì nó chỉ là một cái trò chơi hạng mục mà thôi làm sao có thể không có lối ra đâu. đâuầy Nam nhân nói sao con người căn bản cũng không hiểu người nói không đúng cái này tiểu tinh cầu thực một cái rất lớn hố nó là bị một chút sinh vật có trí khôn khống chế người là thấy được một số người từ nơi này đi ra ngoài nhưng là đó đã không phải là những người kia những người kia linh hồn đã lưu tại nơi này bọn hắn yếu nhân linh hồn muốn những sinh vật khác linh hồn bọn hắn dùng cái này linh hồn đến làm nghiên cứu đến để cao trí tuệ của bọn hắn đến phong phú trí tuệ của bọn hắn. Sóc Long nói, trên địa cầu thời điểm, ta luôn cảm thấy trên địa cầu 39, hố 39, nhiều, không nghĩ tới sông sâu đến vũ trụ chỗ sâu, mới phát hiện nơi này 39, hố 39, càng sâu càng nhiều. Bạch Phượng bà bà nói, nếu biết bí mật này, chúng ta cũng không cần lo lắng, chúng ta đi lên phía trước, chúng ta phải chờ tới bầu trời sét đánh, chỉ cần xét đánh chúng ta liền cũng có thể tìm tới lối ra. Bởi vì cảm giác bệnh của mình có hy vọng chữa khỏi, gầy nam nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, đi trên đường cũng có khí lực. Sóc Long nhìn xem gầy nam nhân nói, người gầy, người tên là gì a? Nam nhân nhún vai một cái nói, "Ta gọi Quân Tư, sóc con, ngươi tên là gì?" Sóc lông nói, "Ta gọi Sóc Long." Quân Tư nhíu nhíu mày nói, "Sóc lông, Là lông trên đuôi sao? Danh tự này không dễ nghe, phải gọi con sóc đầu." Sóc Long nghe xong cấp nhãn, nó đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, hướng về phía Hề Vạn Tiêu lên, "Lọng, cái đầu của ngươi. Ta đã cảm thấy gọi Sóc lông em tai, bởi vì mọi người đã gọi quen thuộc, nếu như đột nhiên gọi ta con sóc đầu ta còn không quen đâu." Quân Tư bất đắc gì nói, nhìn ngư người không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy, "Sớm muộn ngươi phải ngã đâm một." Sóc lông nói, "Ta nhìn xui xẻo là ngươi đi. Lúc còn trẻ lăn lộn giang hồ, ra thời điểm lăn lộn đến bệnh bất trị, ngươi nói ngươi có bao nhiêu xui xẻo? Mặc dù ta nhỏ, thực ta không có ung thư, ta sống tốt bao nhiêu a?" Gấu trắng đầu bếp quay đầu hướng Sóc lông nói, "Sóc lông, không muốn không có lễ phép, đối nhau bệnh người chúng ta muốn an ủi hắn, không thể kích thích hắn." Sóc lông nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, chính nó cũng cảm giác mình vừa rồi kia lời nói nói có chút quá mức nó không nên kích thích một cái được bệnh bất trị người, cái này có chút bất nhân, bất quá nó ở trong lòng vẫn có chút xin khí. Nó liền không rõ tại sao muốn để nó đổi danh tự, mà lại đổi tên gọi con Sóc đầu, Sóc đầu lộ diện dễ dàng bị đánh rục đầu rụt đuôi có cái gì không tốt, nhìn người này thật là không có văn hóa, không học thức thật đáng sợ, ai, thật đáng thương hắn nha. Trong sa mạc truy tung dấu chân có năm dặm về sau, ngay tại tiên ni á cảm giác tinh bị lừa dẫn, đi không được thời điểm, bảy phượng bà bà đột nhiên chỉ vào phía trước một đám người nói, tìm được, thấy được không? Ở trong đó có một cái to con, hẳn là người kia. Đám người ngay vậy, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên, ngay ở phía trước, cách bọn họ có 20 bước địa phương xa, có mười mấy người ngay tại đi lại chợt vật đi về phía trước. Bọn này người bộ phận đều là người thanh niên cùng trung niên nhân, nhân, có nam có nữ. Có đại đường người, cũng có người ngoại quốc, trong đó có một cái khổ người đặc biệt lớn, là một người ngoại quốc khuôn mặt, tóc màu vàng kim, con mắt màu xanh sớm, mặt mũi tràn đầy dấu quai nón, hai cái trên cánh tay đều dài xem nồng đậm lông, thân cao có 2 trượng. To con mà một bên đi lên phía trước, một bên không ngừng miệng bên trong lầm bẩm mắng. Nghe phía sau tiếng vang, những người này vừa quay đầu, nhìn xem ố Lan Ngọc Châu bọn hắn. To con tử trong đám người đi tới hướng Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn đi tới, vừa đi vừa miệng bên trong dùng đại đường nói nói ra, "Ca, có gì ăn hay không? Có hay không uống? Ta hiện tại vừa vừa khát lại đói, ta cảm thấy ta sắp phải chết." Cầm ngươi nhanh cho ta ăn chút gì uống mau cứu ta." Sóc lông tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhẹ cợn lên nói, "To con, chúng ta chính là tới cứu ngươi, nhưng là chúng ta nhưng không có ăn uống." Nghe Sóc Long nói như vậy, To con thất vọng đặt mông ngồi ở đất cắt bên trên, bắt đầu hô hô thở mạnh, mà lại sắc mặt cũng biến thành tương đương không tốt, Ô Lan Ngọc Châu đi đến To con trước mặt, sau đó quay đầu đối bảy Phượng bà bà nói, "Bà bà, người này có phải bị bệnh hay không a? Ta cảm giác sắc mặt hắn không được." Bạch Phượng bà bà nhìn xem người kia dấu chân, lại nhìn xem người kia nói, "Không được, người này không có bệnh, nhưng là trên người hắn đã bị nhìn không thấy khói đen che phủ." mà vết chân của hắn đã từ màu đen biến thành huyết hồng sắc, hắn lập tức liền muốn sống không thành. Chương 777. Chương 777. Nghe Bảy Phượng bà bà nói như vậy, to con tức giận, hắn mạnh mẽ đứng dậy, đối Bảy Phượng bà bà nói, ngươi là Vu sư sao? Ngươi dựa vào cái gì đối ta nói hiệu nói vượng? Mặc dù ta rất đói, ta rất khát, thực ta còn chưa có chết đâu. Nói xong, to con quay người muốn đi, ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân đi thời điểm, đột nhiên, Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, nó nhìn thấy một bên ổn tư dùng sức dùng tay kéo miệng của hắn, mà miệng của hắn vậy mà như kỳ tích bị hắn kéo dài. Đây hết thể biến hóa quá nhanh, Sóc lông sợ ngây người. Nó cơ hồ đều chưa kịp phát ra tiếng kêu to, Quẩn Tư liền đã đem hắn miệng kéo giống một cái vạc nước lớn như vậy. Đợi đến Ô Lan Ngọc Châu cùng Mạnh Siêu bọn người phát hiện không hợp lý thời điểm đã muộn. Mọi người ở đây trong tiếng kêu sợ hãi, Quẩn Tư đột nhiên dùng hắn cực lớn miệng một ngụm liền đem to con nuốt vào. Bảy Phượng bà bà nổi giận, đưa tay đi bắt Quẩn Tư, không nghĩ tới Quẩn Tư cấp tốc tránh thoát Bảy Phượng bà bà tay, sau đó thả người nhảy lên chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, vậy mà đã biến thành có cao 2 trượng, mà lại không đợi Bảy Phượng bà bà cùng Ô Lan Ngọc Châu thi pháp, Quẩn Tư lại liên tiếp hai cái tung nhẹ một tiếng chui vào bên cạnh một cái hồ bên trong chờ hồ tử bên trong to lớn bọn nước biến mất về sau vẫn tư cũng to con đều không thấy đám người hai mặt nhìn nhau đều ngộ không biết vì sao phát sinh xảy ra chuyện như vậy mà lại càng không biết làm sao bây giờ nhìn qua hồ bạy phượng bà bà nhịn không được liên tục giống chân nói đều anh ta cũng không có nghĩ tới nguy hiểm nhất đồ vật vậy mà tiềm phục tại bên cạnh của chúng ta đều là chúng ta hại cái kia to con à sai lầm sai lầm nha số lông toàn thân phát run nó đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai đối mạnh siêu đạo mạnh siêu ta còn có thể tin tưởng cácư nhân loại sau Không có người trả lời nó, chỉ có phong ôm theo hạt cát quất vào trên mặt của mọi người. Vẫn Tư lấy người bộ dáng thành công lừa qua Bảy Phượng bà bà cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người nuốt to con, cái này khiến Đại Gia Hỏa trong lòng có cảm giác bị thất bại, tâm tình của mọi người biến đều rất kém cỏi. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem Đại Gia Hỏa hữu vũ túi đầu bộ dáng nói, Đại Gia Hỏa không yếu còn quái khổ sở, chúng ta đã tận lực, Bảy Phượng bà bà đã dự đoán được to con chết đi, thực, chúng ta không có cái gì tới kịp đi làm, nhưng cái này lại toán ai đây? Ai, đây là thiên ý, chẳng có khỏi. Bảy phượng bà bà nói khẽ với Ô Lan Ngọc Châu nói, Gấu trắng đầu bếp nói rất đúng, đối mặt khó khăn Đối mặt ngăn trở, chúng ta không thể túi đầu. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm đi. Đám người giữ im lặng theo Bạch Phượng bà bà sau lưng, từng bước một đi lên phía trước đi không lâu, Bạch Phượng bà bà lại có phát hiện mới, nàng phát hiện tại trước mặt của các nàng có 5 người dấu chân, mà 5 người này dấu chân đều là màu đen. Bạch Phượng bà bà phát hiện mới để Ô Lan Ngọc Châu bọn người cảm thấy chân kinh, bởi vì 5 cái sinh mệnh rất nhanh cũng muốn từ trước mặt của bọn hắn biến mất. Này là người khó qua, mà lại chuyện phía trước đã đã chứng minh người là chơi không lại thiên ý đáng chết cuối cùng muốn chết, nên sống có thể buộc đồng sống. Cái này 5 cái dấu chân trông, có 4 cái là trưởng thành dấu chân. Có một cái là trẻ con giấu chân, đám người đem hết toàn lực hướng phía trước truy tung đang đổi qua một cái tiểu sơn khâu về sau, 5 người dấu chân đột nhiên biến mất. Hiện ra tại trước mặt bọn họ chính là một cái hồ, hồ trung quanh là một cái rừng cây nhỏ, giấu chân đi vào rừng cây nhỏ về sau liền biến mất đứng tại rừng cây nhỏ ngoài, đám người thương lượng làm sao tiến cái này rừng cây nhỏ đi tìm người. Bạch Phượng bà bà có ý tứ là chính nàng đi vào, để đại gia hỏa đều tại bên ngoài các loại, thực ô lan ngọc châu bọn hắn lo lắng trong rừng cây không quá toàn, đều không đồng ý sóc lông từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy đến ô lan ngọc châu trong lúc nói, ô ngọc châu, ta mục tiêu nhỏ để cho ta đi. Tố Lan Ngọc Châu nghe xong vui mừng quá đỗi, nàng đều quên nguyên lai like sóc con là người càng thích hợp hơn Tuyển A. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem sóc lông nói, "Sóc lông, ta không liên lòng. nếu không ta giúp ngươi đi vào đi." Tố Lan Ngọc Châu nhìn về phía bảy Phượng bà bà, Bạch Phượng bà bà gật đầu nói, hai bọn nó tiến rừng cây vẫn tương đối phù hợp, vậy liền để bọn chúng đi vào tìm người đi. Sóc lông lại nhảy trở lại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai. Gấu trắng đầu bếp cáo biệt đám người, mang theo sóc lông bắt đầu từ ngoài rừng năm người dấu chân biến mất phương hướng trong rừng cây đi đến. Nhìn qua trong rừng cây bóng cây pha tạp, bóng đêm mông lung, khói nhẹ lờ. "Tập khí sâm sâm, Sóc Long nhịn không được toàn thân phát run. Gấu trắng chủ nhân, nếu có nguy hiểm ngươi liền mau chạy. Nếu như chạy không thoát, ta trước hết chạy về đi viện binh." Gấu trắng đầu bếp nói, "Sóc lông, ngươi quá lo lắng. Ngươi đừng quên, đại thụ rừng, rừng cây nhỏ cùng rừng rậm, vô luận cái nào đều là ta gấu trắng đầu bếp thiên hạ. Sẽ không ra nguy hiểm gì, chúng ta chỉ là đi vào tìm mấy người mà thôi, yên tâm đi. Bất quá ngươi cần phải nhớ rõ ràng, không muốn một kích động, ngươi không phải đi tiểu chính là đánh nhắm, ta đây nhưng chịu không được." Sóc Long nói, "Vậy được rồi, ta liền tận lực chịu đựng." Trong rừng cây có một đầu đường nhỏ Mà dọc theo đường nhỏ, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông cũng ngửi thấy 5 người kia trên người mùi, thế là nó nhóm hai cái liền thuận đường nhỏ đi theo mùi hướng phía trước truy tung. Trong rừng cây rất tối ám, bên trong vang lên thật nhiều trên địa cầu cái khác trong rừng cây đều có thanh âm, thỉnh thoảng còn sẽ có lục hú hú con mắt tại trong bụi cỏ thoắt hiện, bất quá những dã thú kia vừa nhìn thấy là gấu trắng đầu bếp, đều tự giác rời đi bởi vì bọn chúng biết, lấy năng lực của bọn nó, kia là chơi không lại gấu trắng đầu bếp. Tại trải qua một gốc hổ dương thụ bên cạnh lúc, lông nhạy cảm đã nhận ra hổ dương thụ trên cây nằm sấp một con nhỏ chuột sa mạc. Nhỏ chuột sa mạc cũng phát hiện Sóc lông, trong lòng của nó tồn tại một vạn cái nghi vấn, gấu trắng làm sao có thể cùng sóc con trở thành hảo bằng hữu đâu? Sóc lông để gấu trắng đầu bếp dừng lại, sau đó nó niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, dùng móng nuốt nhỏ một chỉ con kia nhỏ chuột sa mạc, sau đó nó cùng gấu trắng đầu bếp liền nghe đến con kia nhỏ chuột sa mạc đang lầm bẩm lầu bầu nói, cái này sóc con từ đâu tới đâu, ta tại sao không có gặp qua đâu. Nhìn qua một mặt mộng bức nhỏ chuột sa mạc, Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai đột nhiên đối nhỏ chuột sa mạc hô, "Nhỏ chuột sa mạc, ta là sóc con, ta là Sóc Long, ngươi tốt" Sóc lông cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng kêu to, nhỏ chuột sa mạc nghe được mà lại nghe thanh thanh sở sở, nghe rõ ràng, cái này nhưng làm nhỏ chuột sa mạc sợ tè ra quần. Nó thân thể nghiêng một cái kém một chút từ hồ dương thụ trên nhánh cây đến rơi xuống đây là cái quỷ gì? Cái này con sóc nói lời như thế nào là tiếng người đâu, mà lại hắn nói tiếng người ta tại sao lại nghe hiểu đâu? Đây là cái quỷ gì? Đây là cái quỷ gì? Nhanh trốn, nơi này không thể lại chờ đợi. Ngay tại nhỏ chuột sa mạc quay người chuẩn bị đào tàu thời điểm, sóc con thả người nhảy một cái liền từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy tới hồ dương thụ trên nhánh cây. Chương 778. Chương 778. Nhìn thấy sóc con ngăn ở đường lui của mình bên trên, nhọ chuột sa mạc dọa đến toàn thân phát run, một mặt hoảng sợ đối sóc lông nói: "Ngươi là cái quỷ gì? Ngươi là từ đâu tới? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn ta sao?" Sóc lông tiếu đạo: nhỏ chuột sa mạc, ngươi chớ khẩn trương, ta là tới từ cách xa địa cầu sóc con, ta chỉ thích ăn quả hạch, không ăn chuột sa mạc." Nghe sóc lông sẽ không ăn nó, nhọ chuột sa mạc lúc này mới yên lòng lại. "Địa cầu? Địa cầu ở đâu? Cách chúng ta chỗ này xa sao?" Sóc lông nói: "Địa cầu cách nơi này rất xa, địa cầu là một cái tinh cầu." Phía trên có Giang Hà biển hồ, người cùng các loại động vật. Nhỏ Chu Sa Mạc nói, vậy nhất định chơi rất vui. Thực các ngươi là thế nào đến chúng ta chỗ này tới? Mà lại các ngươi đến chúng ta chỗ này tới làm gì? Sóc Lông nói, chúng ta là thừa cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền tới chỗ này, bất quá quá trình quá phức tạp đi. Giang Ba Câu cũng lập tức nói không hết, không nói trước những thứ này, nói nhiều rồi ngươi cũng không làm rõ ràng được, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi biết không biết từ chỗ này quá khứ có 5 người ngươi nhìn thấy không có. Nhỏ Chu Sa Mạc suy nghĩ một chút nói, nơi này xác ở năm người. Một cái lão gia gia, một cái lão lại lại, một cái là một cái là cha một cái là nương, còn có một cái là nhà bọn hắn tiểu hài, tiểu hài không sai biệt lắm có 10 tuổi tả hữu đi, bọn hắn liền ở tại cánh rừng cây này bên trong. Sóc lông vội vàng nói, bọn hắn là người tốt hay là người xấu? Nhỏ chuột sa mạc nói, ta không biết. Sóc lông nói, vậy ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Nhỏ chuột sa mạc gật đầu nói, ta biết, ta có thể mang các ngươi đi. Sóc lông cao hứng đối nhỏ chuột sa mạc nói, nhỏ chuột sa mạc, tạ tạ nhị hai chúng ta hiện tại nhảy đến chủ nhân của ta gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, ngươi có thể nói với nó đi đâu con đường, nó so với chúng ta hai cái đi nhanh. Nhìn xem gấu trắng đầu bếp, nhỏ chuột sa mạc có chút e sợ kính, thế là đối sóc lông nói, "Sóc con, đầu kia gấu trắng sẽ không đem ta ăn hết ta." Sóc lông quá khứ lôi kéo nhỏ chuột sa mạc chân trước nói, "Nhỏ chuột sa mạc, ngươi đừng sợ, cái kia gấu trắng đầu bếp là chủ nhân của ta, nó đối ta khá tốt. Ngươi là bằng hữu của ta, nó cũng sẽ đối ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." Nhỏ chuột sa mạc gật gật đầu sau đó cùng sóc lông từ trên cây nhảy đi xuống, hai bọn chúng một trái một phải rơi vào gấu trắng đầu bếp hai cái trên bờ bay. Gấu trắng đầu bếp ngẩng đầu xem trước một chút rơi vào nó bên trái trên bờ bay, toàn thân run lẩy bẩy nhỏ chuột sa mạc Sau đó lại quay đầu, đưa ánh mắt rơi vào đứng tại nó vai phải sóc lông trên thân. Sọc lông, cái này nhỏ chuột sa mạc làm sao cũng đứng ở bả vai ta thượng. Chẳng lẽ ngươi mang cho ta cơm chưa tới rồi sao? Nhỏ chuột sa mạc nghe xong dọa đến xé cổ họng hô, "Sóc con, ngươi nói cái này gấu trắng là chủ nhân của ngươi đối ngươi tốt, mà lại đối ngươi bằng hữu cũng tốt, vì cái gì nó muốn nói ta là nó cơm chưa đâu? Ta không làm, ta muốn chạy trốn." Sóc lông cười đối nhỏ chuột sa mạc nói, "Nhỏ chuột sa mạc, ngươi đừng sợ, chớ cần trương. Chủ nhân của ta nói đùa với ngươi đâu." Sau đó, Sóc lông cố ý nghiêm túc đối gấu trắng đầu bếp nói, "Ta gấu trắng chủ nhân, ngươi lại không thể có cái chính hình sao? Ta vừa mới thuyết phục nó tới giúp chúng ta, ngươi vậy mà mở loại này xuống còn, đem nó sợ mất mật cho đùa, cái này không đồng nhất điểm đều không tốt chuyện cười." Gấu trắng đầu bếp vội vàng xoay người đầu đối nhỏ chuột Sa Mạc nói, "Nhỏ chuột Sa Mạc, ngươi tốt. Nguyên lai like ngươi là Sóc lông hảo bằng hiệu à, mới vừa rồi là ta đùa với ngươi, ta không có khả năng coi ngươi là tập đồ ăn nan hết Sóc lông cùng ta đã rất lâu rồi, ta chưa từng có tổn thương qua nó, hơn nữa còn đều là nó tìm cho ta không ít phiền phức." Nhỏ chuột Sa Mạc lúc này mới lấy lại tinh thần, Sau đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng sờ lên gấu trắng đầu bếp mà nói: "Xem ngươi tướng mạo, đã cảm thấy ngươi là đại thiện nhân, xem ngươi tướng mạo rất tư tưởng, là cái bảo vệ tiểu động vật thật chăm gấu. Ta thích ngươi, tựa như sóc lông thích ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể quan tâm ta, tạ ơn. Gấu trắng đầu bếp nói: "Ta lúc đầu coi là sóc lông liền đủ biết nói chuyện không nghĩ tới thuốc ngựa chưa cần, ngươi cái này nhỏ chuột sa mạc cùng công phu của nó cũng là tương xứng nha. Bất quá ngươi là tốt, chưa tốt, ta có thể giống thích sóc lông đồng dạng thích ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Hiện tại nhỏ chuột sa mạc thành gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông hảo bằng hữu. Nhỏ chuột sa mạc bắt đầu chỉ huy gấu trắng đầu bếp thuận trong rừng đường nhỏ đi lên phía trước. Mặc dù trong rừng đường nhỏ lá rụng không ít, rơi nhánh không ít, nhưng là những này đối gấu trắng đầu bếp tới nói không tính là gì, nó đi rất nhanh, đại khái đi có 3 khắp đồng hồ về sau gấu trắng đầu bếp bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nó đứng xuống bước chân nhìn về phía trước đi, ở phía trước một mảnh rừng cây thưa thất bên trong, nó thấy được một cái nông gia tiểu viện. Gấu trắng đầu bếp mượn cây cối cùng đùi của hiểm hộ lặng lẽ sờ lên đây là một cái điển hình nông gia tiểu viện, tường viện là hàng rào tường, tường viện không cao, trong viện có một cái hòn đá nhỏ bàn, hiện tại bàn đá bên cạnh đang ngồi xem năm người. Hai cái đại đường người bộ dáng lão ông cùng lao bà bà, còn có hai cái đại đường người bộ dáng một nam một nữ chung nhân nhân, còn có một đứa bé cũng là đại đường người bộ dáng, tiểu hai tại 10 tuổi tà hữu, hắn đang không ngừng hô hào cha cùng nương, đây cũng là nhà bọn hắn tiểu hài đi. Nhìn đây cũng là một cái nhà 5 người, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thân thân nhiệt nhiệt, kỳ nhạc vô tận. Trên mặt bàn là đơn giản xảo vài món thức ăn, mà trong bát của bọn họ bên cạnh là đun sôi ngọc mễ hạt, mặc dù đồ ăn rất đơn giản, nhưng là bọn hắn ăn rất ngon, mọi người lẫn nhau đang thảo luận cái gì, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên có thể thấy được, nhà này năm thanh người là hạnh phúc tràn đầy sinh hoạt đặc biệt cùng hiệp. Ngay từ đầu gấu trắng đầu bếp nhìn xem đặc biệt hâm mộ, nhìn xem đặc biệt tấm áp, nhìn xem đặc biệt vui vẻ, nhưng khi hắn nhớ tới đến Bạch Phượng bà bà nói là 5 người này là người sắp chết lúc, gấu trắng đầu bếp tâm một chút vừa trầm xuống dưới. Sóc lông giống như cùng gấu trắng đầu bếp có đồng cảm, nó lặng lẽ đối gấu trắng đầu bếp nói, "Chủ nhân, Bạch Phượng bà bà có phải hay không nói sai rồi? Ngươi nhìn cái này một nhà 5 miệng ăn người sống hào hảo mà lại như vậy áp, thấy thế nào cũng không giống phải chết người à, chúng ta có hay không muốn đi qua nói cho bọn hắn bọn hắn sắp chết rồi?" Gấu trắng đầu bếp thấp giọng nói, "Nói cho bọn hắn có làm được cái gì à?" Chúng ta lại không biết bọn hắn muốn chết như thế nào." Sóc lông nói, "Đã đều là sắp chết người, chúng ta cũng không cần giấu giếm bọn hắn dứt khoát trực tiếp đi qua nói với bọn hắn, bọn hắn cũng nhanh phải chết, xem bọn hắn có cảm giác gì hoặc là có phản ứng gì." Gấu trắng đầu bên nói, "Cảm giác gì? Phản ứng gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Sóc lông nói, "Nếu như bọn hắn nếu như bị kiểu gia truy sát hoặc là có kiểu gia muốn tới hại, bọn hắn nhất định có thể có cái phòng bị, nếu là bọn hắn bệnh nguy kịch, muốn bệnh chết, vậy khẳng định bọn hắn cũng có cảm giác, nếu như là bị bệnh, vậy chúng ta hai cái liền khẩn cầu Bảy Phượng bà bà cùng Ô Lan Ngọc Châu vì bọn họ chữa bệnh." Chương 779. Chương 779. Gấu trắng đầu bếp nói, lông. ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Đừng nhìn đầu của ngươi chỉ có quả đấm của ta lớn, nhưng là có lúc ngươi cái đầu nhỏ chính là linh quang, so với ta dùng tốt nhiều. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, đối bọn hắn ăn ngay nói thật." Nói xong, gấu trắng đầu bếp đang chuẩn bị hướng tiểu viện đi qua, đúng lúc này, đồng nhiên, hắn nhìn thấy có ba con giống dưa hấu đồng dạng lớn, nhan sắc đặc biệt tiên diễm nhẹn độc lặng lẽ từ ngoài viện bò vào trong nội viện, đang dùng cơm năm người phát hiện điện động. Lão ông lập tức cầm thiết xoa, nhi tử thì đi phòng bếp cầm dao phay, đi chém giết ba con nện lớn. Ba cái nện lớn vây quanh 5 người cũng không nóng nảy, chỉ là không ngừng hướng bọn hắn nhà tơ. Những cái kia tia đặc biệt dính, rơi xuống mặt đất về sau, tiểu hài nhi chân đầu tiên là bị dính trụ làm sao nhất cũng không nhấc lên nổi, sau đó là bốn người khác bị nện phun ra tia dính đến về sau cánh tay cũng nhấc không nổi. Nhìn thấy 5 người đã mất đi năng lực phản kháng, ba con nện độc lúc này mới dễ dàng quá khứ, đem hút khí cắm đến ba người trên thân bắt đầu tượng hấp huyết quỷ đồng dạng hút máu. Gấu trắng đầu bếp tức điên lên, nó bốn phía ngó ngó, nhìn thấy bên cạnh có một gốc to cỡ chén đại thụ. Nó mới bước đi qua, đột nhiên rút sau đó phóng tới tiểu viện. Nó muốn hỏa ba con tàn nhẫn nện độc liều mạng. Ngay tại trước mắt của nó, mới vừa rồi còn hoạt bắt năm cái sinh mệnh, chẳng mấy chốc sẽ đã mất đi, cái này khiến gấu trắng đầu bếp chịu không được. Chỉ tiếc nó muộn một bước, lúc này 5 người bị ba con nhện độc hốt máu về sau rất nhanh biến thành năm cái khô lâu. Bọn hắn đã chết. Nhỏ chuột sa mạc cũng từ gấu trắng đầu bếp trên thân nhảy xuống, tiến vào bùi cỏ liền không thấy. Sóc lông nhảy đến hàng rào trên tường gấp chính là đầu đứa gia nhi, thực nó cũng không biết hiện tại làm như thế nào giúp nó chủ nhân, nó đã gấp lục thần vô chủ. Lúc này gấu trắng đầu bếp nghĩ phát điên, vung lên cây nhỏ bắt đầu cuồn quét ba con nện. Có một con nện độc tránh chậm một chút, lập tức liền bị gấu trắng đầu bếp cây nhỏ cho nện phát nổ cái bụng, một bụng bạch tường phun tiện khắp nơi đều là. Gấu trắng đầu bếp tức bất tỉnh đầu, nó ở trong viện điên cuồng truy đánh nện, bất quá, hai chân của nó vừa giẫm lên những cái kia bạch tường, liền lập tức bị dính trụ. Gấu trắng đầu bếp xem xét chuyện xấu, mình không đọc được. Hắn đành phải càng không ngừng múa cây nhỏ, không cho kia hai con tới gần nó. Hai con xem xét gấu trắng đầu bếp hai chân bị dính trụ trong lòng thầm. Nhưng là gấu trắng đầu bếp cây nhỏ đuổi tốt, phong thanh hô hô. Hai bọn chúng cũng không dám tới gần, thế là liền vây quanh gấu trắng đầu bếp bắt đầu nhà tơ. Những mải kia quá dính rơi xuống gấu trắng đầu bếp trên thân về sau, gấu trắng đầu bếp cánh tay liền dần dần không nhấc lên nổi cuối cùng cũng giống nhà kia năm thanh người đồng dạng dần dần bị dính không động được. Sóc lông vừa vội vừa kinh vừa sợ. Hung hăng chi chi gọi, thực có gì hữu dụng đâu? Mình bây giờ là thật không thể giúp chủ nhân của mình gấp cái gì a? Hai con nhện lớn cũng không hề để ý Sóc lông, hai bọn chúng bắt đầu tới gần gấu trắng đầu bếp, nâng lên hút khí chuẩn bị hưởng dụng gấu trắng đầu bếp máu tươi cùng gấu náo. Con sóc nhỏ bị hù bảy hồn xuất hiếu, trực tiếp nhảy lên, hướng về phía hai con nhện to. Thực hai con nghệ lớn căn bản cũng không đem sóc lông để vào mắt, mắt thấy đau lòng nhất mình gấu trắng chủ nhân liền muốn thảm tao độc thủ, sóc lông cơ hội tuyệt vọng đến cùng. Vừa nghĩ tới đối với nó thân nhất, đối với nó quan tâm nhất, đối với nó tốt nhất gấu trắng chủ nhân lập tức liền muốn bị hai con nhện lớn hút thành một bức xương khô, sóc lông nước mắt hoa liền chảy ra. Đúng lúc này, đột nhiên, sóc lông cảm giác có một cái móng nuốt nhỏ tại cào cái mông của hắn, sóc lông giật nảy mình, nó nhìn lại nguyên lai là nhỏ chuột sa mạc. Thực nhỏ chuột còn không có bản lãnh của nó lớn đâu, đoán chừng nhỏ sa mạc cũng giúp không được gấp cái gì, sóc lông trong lòng cảm thêm tuyệt vọng. Nhỏ chuột sa mạc nhìn Sóc lông không để ý tới nó, thế là lại dùng móng vuốt gãi gãi Sóc lông. Sóc lông quay đầu hướng Nhỏ chuột sa mạc nói, "Nhỏ chuột sa mạc, chủ nhân của ta lập tức liền muốn bị nhện lớn nhóm hút máu, thực ta cứu không được chủ nhân của ta, ta thật khó chịu nha." Nhỏ chuột sa mạc nói, "Sóc con, đừng khổ sở, ta mời đại thần tới giúp ngươi." "Đại thần? Cái nào đường đại thần? Là ô lan Ngọc Châu vẫn là bẩy phượng bà bà." Sóc lông nghe xong, lập tức chuyển buồn làm vui đối Nhỏ chuột sa mạc nói, "Nhỏ chuột sa mạc, thần xin lỗi, ta vừa rồi quá khó chịu nói ai tới?" Nhỏ chuột Sa Mạc nhìn phía sau nói, "Ta vì ngươi mời tới bạn tốt của ta Sa Mạc lớn nát cá." Song Long lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like sau lưng chúng thật sự có một đầu lớn nát cá. Kia thật là một đầu lớn nát cá. Đầu kia lớn nát cá trên không trung phiêu du tựa như trong nước du động, lớn nát cá trên thân cơ hồ liền thành một cái nát cá giá đỡ, trên người da thịt không có bao nhiêu, toàn bộ thân cá bên trên chính là một cái lớn bộ xương, nhưng là con mắt của nó rất tốt, miệng rất lớn, răng tựa như thực nhân ngư, sâm sâm trên dưới hai hàng răng nanh, rất là dọa người. Ngay tại hai con lớn đem hấp khí đâm vào gấu trắng đầu bếp thân thể thời điểm, nhỏ chuột Sa Mạc gấp. Nó vung lên chân trước đối lớn nát cá nói, "Lớn nát cá, nhanh, nhanh đi cứu con kia gấu trắng, nó là của ta hảo bằng hữu." Lớn nát cá nghe hiểu nhỏ chuột sa mạc, sau đó bay xuống cái đuôi liền như thiểm điện hướng kia hai con nhện lớn phóng đi. Lớn nát cá cắn một cái phát nổ một con nhện, sau đó bay xuống cái đuôi lại đem một cái khác nhện lớn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Lớn nát cá giải quyết hai con nhện, Thư Sóc Long lại sầu muộn bởi vì gấu trắng đầu bếp bây giờ bị chất nhảy cho dính trụ căn bản là không đọc được. Bỗng nhiên, lông nghe được Ô Lan Ngọc Châu tiếng hô hoán, Sóc lông nhảy dựng lên lớn tiếng hướng với, hô hào Ô Lan Ngọc Châu cùng Mạnh Siêu danh tự. Rất nhanh, Ô Lan Ngọc Châu liền cùng Bạch Phượng bà bà mang theo Tiêu Ân bọn người chạy tới. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu cùng Bạch Phượng bà bà, Sóc Lông khóc càng hùng, nó chỉ vào gấu trắng đầu bếp hướng mọi người nói, "Chủ nhân của ta, chủ nhân của ta." Bị tại ác nện độc dùng dịch nhần cho dính chủ hiện tại nó không độc được, sắp chết, ta van cầu ngươi nhanh mau cứu nó." Bạch Phượng bà bà đi qua nhìn nhìn nói, "Mấy cái này nện độc nôn chất nhảy cùng tia dễ làm, bất quá chỉ là ngươi chủ nhân phải gặp điểm tội." Sóc lông ngừng lại nước mắt, sau đó có chút nghi ngờ nói, "Cứa ta chủ nhân phải gặp tội gì nha?" "Bà bà, ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu a?" Bảy Phượng bà bà mà nói, bởi vì ta muốn phô lửa, ta loại này lửa có thể thiêu hủy những ngày chất nhảy cùng tơ nện, bất quá nó có thể muốn đem ngươi chủ nhân nửa người trên mao nhi cũng đi theo liền đốt rủi. Sóc lông nín khóc vì tiểu đạo, tốt ta, dù sao đốt không phải lông của ta, chính là ta rất đau lòng chủ nhân của ta, nhưng là vì cứu hắn mệnh, ngài liền đốt đi. Bảy Phượng bà bà đem song trường hợp lại, túi đầu bắt đầu yên lặng niệm động thuật ngữ, niệm có một túi khói công phu qua đi, bảy Phượng bà bà đem song trưởng đẩy về phía trước, sau đó đám người liền thấy hồng hồng đại hỏa từ bảy Phượng bà bà lòng bàn tay phát ra, nào về phía tử. Chương 780 chương 780. Bảy Phượng bà bà trong hai tay phát ra thế lực rất lớn, rất nhanh liền đem trong viện chất nhảy cùng tơ nện tất cả đều đốt thành đèn xám, Ô Lan Ngọc Châu mang theo Mạnh Siêu bọn hắn đi vào viện tử, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ biến mất gấu trắng đầu bếp trên người đèn xám. Gấu trắng đầu bếp mình cũng đi theo run run thân thể, sau đó, nó đột nhiên phát hiện không thích hợp, bởi vì nó phát hiện, ngoại trừ nửa người dưới bên ngoài, nửa người trên của nó một quầng lông cũng mất. Cái này nhưng qua lung túng. Mạnh Siêu tranh thủ thời gian cởi áo ngoài trên người mình khoác ở gấu trắng đầu bếp trên thân. Gấu trắng đầu bếp đối Bảy Phượng bà bà nói, Bảy Phượng bà bà Ngươi cái này làm cái quỷ gì nha? Ngươi làm sao đem trên người ta lông đều đốt sạch rồi? Để cho ta làm sao gặp người a? Bảy Phượng bà bà từ trên thân lấy ra một cái nhỏ hồ lô, sau đó đưa cho gấu trắng đầu bếp nói, "Ta cái này có một bình sinh sôi dịch, ngươi không sao ngay tại trên thân xóa, cam đoan ngươi một đêm liền sẽ sinh ra mới lông ra đến." Gấu trắng đầu bếp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Bảy Phượng bà bà, ta ơn ngài." Ngay nhìn ta trên người áo khoác bằng da, cái này lông đều đốt không có, chỉ riêng không lưu thu, ta còn chính phát sầu người khác chê cười ta đây, có cái này sinh sôi dịch ta an tâm. Ô Lan Ngọc Châu chỉ huy đại gia hỏa đem nhà này người năm bộ thi thể đào hố chôn, sau đó lúc này mới xem kỹ lớn nát cá. Sóc Long đối Ô Lan Ngọc Châu nói, chính là đầu này sa mạc lớn nát cá cứu được gấu trắng chủ nhân, mà lại nó vẫn là nhỏ chuột sa mạc hạ bằng hữu, mà ta cùng nhỏ chuột sa mạc cũng là hạ bằng hữu, lúc ấy ta đều phủ, gọi các ngươi cũng không kịp thực bạn tốt của ta nhỏ chuột sa mạc chuyển đến lớn Cửu binh, chính là đầu này lớn nát cá. Ô Lan Ngọc Châu cùng Mạnh Siêu tranh thủ thời gian hướng lớn nát cá thở dài nói, ta ân lớn nát cá. Sóc lông nhìn xem lớn nát cá thân thể không sương, đối Ô Lan Ngọc Châu cùng Bạch Phượng bà bà nói, Ngọc Châu Ngươi cùng bảy phượng bà bà có thể hay không mau cứu đầu này lớn nát cá nha. Các ngươi nhìn nó thân thể bốn phía gió lửa, mà lại chính là một cái khung sương, cái này quá khó nhìn, ta cảm giác nó tùy thời đều có thân thể tan ra thành từng mảnh nguy hiểm a. Bảy phượng bà bà vây quanh lớn nát cá chuyển hai vòng nói, cái này lớn nát cá chính là như vậy, không có cách nào cứu, nhưng là chính nó không có cảm giác thống khổ, nó cảm giác nó dạng này còn sống rất thoải mái dễ chịu. Sóc lông đối lớn nát cá nói, lớn nát cá, ngươi còn tốt chứ? Ngươi cảm giác có hay không không phải nha? Muốn hay không chỉnh dung chữa trị a? Bảy phượng bà bà cùng ô châu Cái này đều là cao thủ, các nàng có thể giúp ngươi." Lớn Nát Cá lắc đầu nói, "Ta ta cảm giác rất tốt a, ta, ta ta cảm giác không có ma bệnh." Hiện tại Lớn Nát Cá là gấu trắng đầu bếp thân nhân cứ mạng, Sóc Long cảm thấy hẳn là để Lớn Nát Cá cùng bọn hắn cùng đi sông xáo vũ trụ. Sóc Long nhảy đến Lớn Nát Cá trên thân, đối Lớn Nát Cá nói, "Lớn Nát Cá, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? Chúng ta là một cái sông xáo vũ trụ, tham dò vũ trụ đoàn đội, ngươi có phải hay không cũng đối vũ trụ rất hiếu kỳ nha? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm?" Lớn Nát Cá nhìn về phía nhỏ chuột sa mạc, nhỏ chuột sa mạc đội vàng đong đưa móng của nó nói, "Lớn Nát Cá Ngươi muốn đến thì đến đi, ta lại không muốn đi. Trong vũ trụ quá nguy hiểm, không bằng chúng ta chỗ này tốt. Thế là Lớn Nát cá nói, "Sóc con, ta đối vũ trụ rất hiếu kỳ, ta nguyện ý cùng các ngươi đi." Nghe được chỗ này, Sóc Long cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người thật cao hứng, hiện tại có người mới gia nhập bọn hắn, đoàn đội lại làm lớn hơn ra, nhiều người trí tuệ lớn, nhiều người lực lượng lớn, về sau tại thăm dò vũ trụ hành trình bên trên cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Cùng nhỏ chuột sa mạc lắc đầu vẫy đuôi cáo biệt về sau, Lớn Nát cá hỏi ghé vào trong miệng nó Sóc Long nói, "Sóc con, ngươi tên là gì?" Sóc Long nói, "Ta gọi Sóc Long. Thứ ngươi tên gì vậy? Chúng ta không thể vẫn luôn bảo ngươi lớn nát cá a. Danh tự này quá kém, thật khó nghe. Lớn nát cá nói, "Lớn nát cá danh tự này thật là dễ nghe ta gọi lớn nát cá, không có khác danh tự, ta đã quen thuộc. Hiện tại ta đi với các ngươi, thực chạy đi đâu đâu? Ngươi nói phương hướng ta và các ngươi cùng đi." Nghe được chỗ này, Sóc Long không khỏi thở dài nói, "Lớn nát cá, bất mãn ngươi nói, chúng ta bây giờ thật đúng là không biết chạy đi đâu, bởi vì chúng ta đi vào cái này chạy trốn đào mạng trong trò chơi về sau liền không có tìm tới lối ra, ai, thật xấu người chết." Không nghĩ tới lớn nát cá nói, "Cái này không khó, ta biết lối ra." ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Nghe Lớn Nát Cá nói như vậy, Sóc Long cùng Ô Lan Ngọc Châu và người, kia là mừng rỡ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lớn nát cá vậy mà biết làm sao từ nơi này ra ngoài, đây thật là không tưởng tượng được thu thuở nha. Tất cả mọi người tụ tới, vây quanh ở Lớn Nát Cá bên người. Lớn Nát Cá nói, cái trò chơi này khu vực bên trong có một dòng suối, cái này miệng suối chính là thông hướng ngoại giới thông đạo. Sóc Long nói, cái lối đi này rất dài sao? Lớn Nát Cá nói, đúng vậy, cái lối đi này rất dài. Sóc Long nếu mày nói, ta sợ nước. Nếu như trong nước thời gian dài, ta liền sẽ bị nước min chết. Ai, tại sao sẽ là như vậy một cái cửa ra đâu? Thật không khiến người ta bất lo nha. Chẳng lẽ chúng ta không ra được sao? Vẫn phải ở lại chỗ này sao? Đây chẳng lẽ là lao thiên gia an bài sao? Lớn nát cá nói, "Sóc lông, ngươi không cần lo lắng, đừng nhìn ta một thân nát xương cốt, nhưng là ta có thể mang các ngươi ra ngoài." Đám người kinh ngạc đến mê người, hướng lớn nát cá ném đi ánh mắt chất vấn. Kim Ngọc Lang nói, "Lớn nát cá, ngươi không thiếu còn quái tự tin. Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ta thế nào cũng không tin đâu." Lớn mắt cá nói, "Đừng nhìn ta là cái lớn mắt cá, nhưng là ta cũng có thật nhiều kỳ dị công năng." Bằng không ta làm sao đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi đi vũ trụ thăm dò đâu." Sóc lông cao hứng tại lớn nát cá trong bụng giật nảy mình mà nói, "Lớn nát cá, chỉ cần không bị nước nín chết là được, ngươi cũng không nên gạt ta nha." Lớn nát cá nói, "Ta là nhỏ chuột sa mạc Hạo bằng hữu, ngươi bây giờ lại là bạn tốt của ta, ta là sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá chúng ta trước muốn tìm tới trước kia suối, chúng ta mới có thể mới có thể tìm được lối ra." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tìm tới trước kia suối, đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết trước kia suối ở nơi nào sao?" Lớn Nat cả nói, chúng ta nơi này hết thảy có 9 khẩu suối, nhưng là chỉ có một dòng suối là thông hướng ngoại giới, cho nên chúng ta muốn tìm tới chiếc kia suối, nhưng là cái này 9 khẩu suối cơ hồ giống nhau như lúc, rất khó nhận ra, cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng tìm ra cái nào một dòng suối mới là thông hướng ngoại giới con suối. Kim Ngọc Lang nói, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác, ra ngoài không dễ dàng như vậy, hiện tại thế nào? Bị ta đoàn chúng đi. Bạch Thường nói, Kim Ngọc Lang, ngươi có còn muốn hay không ra ngoài? Muốn đi ra ngoài tất cả mọi người liền muốn kính hướng một chỗ làm, ngươi làm sao luôn núp đâu? Mặc kệ chúng ta muốn làm sao chơi đều muốn đi ra ngoài trước lại nói, chúng ta muốn trợ giúp bọn hắn cùng đi tìm chiếc kia suối. Kim Ngọc Lang nhìn xem Bạch Thức nói, tốt a, tiểu mỹ nữ, nghe ngươi. Thế là mọi người tại lớn nát cá dẫn đầu hạ hướng ngoài bệ rừng đi đến. Chương 781. Chương 781. Lớn nát cá bãi động nó thân thể cao lớn trong không khí du động, tựa như ở trong nước biển du đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, mà sóc con liền ghé vào lớn nát cá trong bụng đi ra khỏi rừng cây bò lên trên một mảnh cỏ cát, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, tiến đến chơi đùa người đã không thấy, chỉ để lại loạn thất bát tao dấu chân. Lúc này Tiên Mi Á đã mệt đầu góc chán vắng, không có khí lực Nàng hiện tại là vừa khát lại đói thật sự là đi không được rồi. Nhìn thấy Tiên Nhi á ngồi dưới đất hô hô thở, Tiêu Ân đành phải bất đắc dĩ đi sang ngồi ôm Tiên Nhi à Ô Lan Ngọc Châu hiện tại cũng ý thức được ăn uống tại cái này trong sa mạc là vật chân quý nhất, thực nơi này là có nước, thực từ nơi nào tìm ăn đây này. Lớn Nát Cá nói, các ngươi tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh đi với ta tìm ăn những người còn lại trước hết đến hồ biên Nhi bên trên chờ. Thế là Mạnh siêu, Kim Ngọc Lang cỡi đến lớn Nát Cá trên lưng đi tìm ăn người còn lại thì đi theo Ô Lan Ngọc Châu cùng bảy phụ phụ bà bà, tại một cái hồ bên cạnh rừng cây ngồi chờ. Gấu trắng đầu bếp mang theo về được, ổ lan ngọc châu vòng quanh hồ biên nhi tìm được một chút cây gỗ khô, gấu trắng đầu bếp chuẩn bị dùng những này khô một sinh hỏa. Tiêu Ân để Tiên Nhi Á ngồi tại hồ vừa nhìn hắn bắt cá. Tiên Nhi Á nhìn xem đục ngầu thủy đạo, "Tiêu Ân, ngươi được hay không a? Ta thế nào cảm giác cái này hồ bên trong có thực nhân ngư đâu?" Tiêu Ân nói, "Ta bắt chính là thực nhân ngư, hiện tại nơi này chính là thực nhân ngư nhiều." Tiên Nhi Á nghe xong luống cuống, nàng đứng lên đối Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, không muốn khoe khoang. Những cái kia điên cuồng thực nhân ngư tại tới thời điểm, ngươi cũng nhìn được, bọn chúng sẽ cắn bị thương ngươi, cắn trên ngươi. Ngươi mau trở lại." Chúng ta liền chờ lớn nát cá bọn hắn mang thức ăn trở về đi, ngươi vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy." Tiêu Ân xông tiên ni á tiểu tiểu nói, "Tiên ni á, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến năng lực của ta đâu, ta hôm nay để ngươi nhìn xem ta là thế nào dùng ta bản lĩnh bắt cá." Ta Tiêu Ân cũng là hán tử đỉnh thiên lập địa, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có à. Nói xong, Tiêu Ân dùng hàm răng của mình cắn nát ngón giữa tay trái bỏ vào trong nước. Trên ngón tay chảy ra máu rất nhanh liền hấp dẫn tới mấy đầu thực nhân ngư. Ngay tại thực nhân ngư nhóm bơi về phía Tiêu tay trái thời điểm, Tiêu Ân đưa tay phải ra như điện bắt lấy một đầu thực nhân ngư ném về gấu trắng đầu biết chỉ tiếc tại Tiêu Ân bắt được đầu này thực nhân ngư về sau, cái khác thực nhân ngư cũng bị hù chạy chờ trong chốc lát cũng không có nhìn thấy cái khác thực nhân ngư mắc lửa. Tiêu Ân từ trong nước xuất ra, tay trái đối Tiên Ni Á nói, "Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Xem ra ta phải làm cái chiêu." Nói xong, Tiêu Ân cởi xuống quần áo trên người chỉ mặc một đầu con gộc. Thiên Ni Á nói, "Thật yêu Tiêu Ân, ngươi muốn xuống nước đi mò cả sao?" Tiêu Ân nói, "Không phải, ta phải dùng ôm cây đợi thỏ pháp để chính bọn chúng đưa tới cửa." Thiên Ni Á tiêu đạo, "Những này cá có ngu như vậy sao? Sẽ tự động mắc câu." Tiêu Ân xuất ra mình mang theo người một thanh nhỏ dao đạo, sẽ đám này khát mọng như mạng da hỏa, tại lợi ích cực kỳ lớn trước mặt liền sẽ mất lý trí. Nói xong, Tiêu Ân dùng tiểu đao tại trên người mình dùng sức hoạch. Nhìn thấy Tiêu Ân đem trên người mình cắt mười mấy nơi vết máu, máu tươi chảy ròng, làm tượng cái huyết hồ lô, Ô Lan Ngọc Châu cùng Bạch Thược giở sợ, hai người thét chói tai vang lên hướng Tiêu Ân chạy tới, các nàng coi là Tiêu Ân hiện tại thần trí rối loạn muốn tự sát. Tiêu thân thể của mình, thanh ra, Châu, Á cùng nói, bỏ được một thân thị, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ta hiện tại phải dùng trên người ta máu đến dụ bắt thực nhân ngư. Nói xong, tại ba nữ nhân vô cùng trong kinh ngạc, Tiêu Ân xoay người, toàn thân chạy máu đi vào trong nước. Thiên Ni Á kinh hoàng, chạy đến mép nước hồ, "Tiêu Ân, ta không nói bụng, ta không muốn ăn uống nhân ngư. Ngươi mau lên đây." Tiêu Ân một bên hướng trong nước đi, vừa cười nói, "Thiên Ni Á, ngươi đừng sợ. Ta Tiêu Ân mệnh cường rắn, những này thực nhân ngư cắn bất tử ta." Thiên Ni Á lôi kéo ố Lan Ngọc Châu tay không nói, "Ô Lan Ngọc Châu, nhanh, mau đưa ta Tiêu kéo lên. Van cầu ngươi." Những cái kia thực nhân ngư thật là đáng sợ, bọn hắn sẽ đem ta Tiêu Ân án hết. Tiêu Ân đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, đừng lo lắng, ta Tiêu Ân không sợ những mấy thực nhân ngư, bọn chúng ăn không được ta, tin tưởng ta." Tiêu Ân tiếng nói vừa dứt, ngay tại trung quanh hắn, đột nhiên thực nhân ngư nhóm bắt đầu đại lượng tiếp tụ, vẫy bọt nước, hướng hắn vọt tới. Tiên Nhi Á cũng nhìn không được nữa, nàng oa một tiếng khóc đổ vào trên bờ biển. Nhìn xem thành quần kết đội thực nhân ngư tại đối Tiêu Ân điên cuồng tấn xé, Bạch nắm chặt thành một đoàn, nàng này hô, ngu này, Mau lên đây, đây chính là thực nhân ngư!" bọn chúng sẽ ăn sạch thịt của ngươi, cắn chết ngươi. Lúc này Tiêu Ân cảm giác bên trên, cậu thực nhân ngư đã đủ nhiều, thế là lúc này mới từng bước một chật vật hướng trên bờ đi tới. Quá kinh khủng. Ba nữ nhân nhìn xem trên thân treo đầy thực nhân ngư Tiêu Ân, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Cố Lan Ngọc Châu chạy tới bắt đầu dùng đoạn đao đập nện những cái kia cắn chặt Tiêu Ân ra thịt không muốn nhả ra thực nhân ngư nhóm. Gấu trắng đầu bếp nhìn thấy Tiêu Ân trên thân treo đầy thực nhân ngư, có cả cọ hỏng, nó bận bịu chạy tới từ Tiêu trên thân hai cá. Tiêu Ân lấy thân câu cá vậy mà lấy được 30 đầu thực nhân ngư. Đúng lúc này, lớn nát cá cùng Kim Ngọc Lang Mạnh siêu bọn hắn cũng bay về rồi, bọn hắn tại qua đời kia một gia đình bên trong lấy được một chút bánh nướng cùng gia vị, đồ làm bếp. Gấu trắng đầu bếp cao hứng không ngầm miệng được, bắt đầu đại chiến thân thủ vì mọi người bâng sắp nấu nấu nổ tập bị thực. Nhìn xem Tiêu Ân toàn thân cao thấp đều bị thực nhân ngư cắn là máu thịt bé bé, bảy phượng bà bà cùng Ô Lan Ngọc Châu tranh nhau muốn ra tay vì hắn chữa bệnh. Nhưng đều bị Tiêu Ân xin miễn hai người không hiểu. Tiêu Ân cười nói, thân thể của ta trời sinh chính là tự lành năng lực mạnh. Lúc nhỏ mặc kệ thân thể ta chỗ kia bị thương, tại trong thời gian rất ngắn nó liền sẽ tự lạnh. Tựa như hôm nay bị thực nhân ngư cắn thùng trăm ngàn lỗ rất thảm, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, những này tổn thương đều sẽ rất nhanh tự lành. Tô Lan Ngọc Châu bọn hắn không tin, thế là Tiêu ấn tại trên cánh tay tìm một cái vết thương nhỏ cho bọn hắn nhìn, thật cái kia mới vừa rồi bị thực nhân ngư cắn qua địa phương, hiện tại đã không chảy máu hơn nữa còn kết sẹo. Xem xét cái khác vết thương, vậy mà cũng đều tại vậy chòng, không còn đổ máu. Lần này đám người xem như yên tâm, đồng thời cảm thán thế giới chi lớn, không thiếu cái là ăn xong, Bạch Phượng bà bà nhìn xem Mên Ngông sa mạc đối lớn nát cả nói, lớn nát cả. Chúng ta bây giờ hướng phương hướng nào đi? Lớn nát cả nói. Chúng ta trước hướng bắc đi thôi, ta biết nơi này hướng bắc có một con suối, chúng ta tới trước cái kia suối đi. Lớn nát cá trên không chu du, ở phía trước mang theo Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn đi lên phía trước. Tiên Ni Á đi không bao lâu liền đi không được rồi, thế là Tiêu Dần bắt đầu com nàng đi. Chương 782. Chương 782. Kim Ngọc Lang vừa mới bắt đầu coi là tại cái này trong sa mạc đi đường một mình đều đã rất mệt mỏi, nếu như lại có một người, kia ha không mệt mỏi hơn. Bất quá giống như phán đoán của hắn sai bởi vì Tiêu Dần con Tiên Ni Á đi ra ngoài một dặm về sau, vẫn hơi thở không gấp, tim không nhảy, bước chân không chậm chút nào. Tựa như không có chuyện đồng dạng. Lần này Kim Ngọc Lang xem như đối tiêu ân trị phục, hắn cảm thấy những người địa cầu này thật không đơn giản, mỗi người giống như đều có mình năng lực đặc thủ, phải cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, nhiều học tập, nhiều giao lưu. Sóc Long hiện tại cùng lớn nát cá thành hào bằng hữu, thế là nó từ gấu trắng chủ nhân trên bờ vai vừa tung người liền nhảy tới lớn nát cá trong bụng, ở bên trong lại là nhảy lại là nhảy, chơi quên cả trời đất. Trên đường đi, bọn hắn thường xuyên nhìn thấy bởi vì đói khát, bởi vì mệt nhọc mà ngã đánh chết tại trên sa mạc người, những người kia đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào. Có người đã chết về sau vẫn là người bộ dáng mà có người tại chết về sau liền biến thành xà nhân bộ dáng. Tiên Ni Á nhìn xem người chết giữ tận bộ dáng, dọa đến tại Tiêu Ân trên lưng không ngừng phát run. Tiêu Ân nói: "Tiên Ni Á, đi theo ta, ngươi có hối hận không?" Tiên Ni Á nói: "Không hối hận, nhưng là, chính là sợ các ngươi. Mấy người bọn ngươi không phải người. Ta càng là sợ cái gì đồ vật, các ngươi càng là để cho ta nhìn được nghe được, đều không phải là đồ tốt." Tiêu Ân nói: "Tiên Ni Á, ngươi ngoài miệng không hối hận, ta cảm giác trong lòng ngươi đang hối hận. Lúc ấy nếu là ta vừa ngoan tâm đem ngươi lưu tại Mạc Lục Châu đạo liên tốt, chú ấy đều là ngươi người quen biết, còn có ngươi thân nhân." Mà bây giờ đâu, ngươi ngóng đó, ngươi cả ngày cùng ta du đáng tại trong vũ trụ mà lại tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, quá uổng phí. Là ta không tốt, không có cho ngươi bình an hạnh phúc sinh hoạt, ta không phải một cái nam nhân tốt. Tiên Ni Á nghe Tiêu Ân nói như vậy, thời gian dần trôi qua, nàng cũng bình tĩnh lại, đối Tiêu Ân nói, bởi vì ngươi là không tầm thường Tiêu Ân, ngươi vẫn là án giờ hữu, ta thích ngươi, ta là dùng cuộc đời của ta đến thích ngươi. Cho nên ta thật không hối hận, sinh tử của ta đã giao cho ngươi, là phúc là họa ta đều không để ý. Thân yêu, ta nguyện ý cùng ngươi sinh tử bó, không rời không bỏ. Mạnh siêu ở bên cạnh nói, "Ta nhìn có một câu nói không có chút nào sai, tình yêu có thể để một nữ nhân biến ngốc." Thiên Nhi Á, "Ta cảm giác ngươi là đã ngốc lại đáng yêu." Thiên Nhi Á tiểu đạo, "Ta tạ nhi đối ta khích lệ." Đám người ngay tại tiếng cười vui trong không ngừng đi, cũng không biết đi ra ngoài bão xa. đột nhiên, bảy phượng bà bà chỉ vào phía trước một cái thôn trang nhỏ nói, "Một cái thôn trang nhỏ." Mọi người mau nhìn, "Cái chỗ kia có thôn trang." Có thôn trang nên có người, có người nên khả năng có suối. Lớn nát cá, người mang chúng ta có phải hay không đi cái kia thôn trang a?" Lớn nát cá nói, "Đứng vậy a, Trong thôn trang kia có một con suối, chúng ta tới trước nơi đó đi nhìn xem. Nhìn thấy phía trước nông lung loé ánh đèn thôn trang, đám người quét qua mệt nhọc trên người, chen nhau chen lần hướng thôn trang chạy tới. Thôn không lớn, giống như là ở hai mươi mấy gia đình. Có người ta trong viện đen kịt một màu, mà có người ta trong viện thì chuyển tới người một nhà hoàn thành tiếng ngữ. Thứ nhất gia đình đen như mực, xem ra gia đình này đều nghỉ ngơi đi. Nhà thứ hai là có đèn đuốc, nhưng là bọn hắn vừa gõ gõ cửa sân, nhà kia trong phòng đèn đột nhiên liền, liền diệt, sau đó lại gõ cửa cũng không có trả lời đi đến nhà thứ ba thời điểm. Nhà kia có một người mặc đường chiều quần áo trung niên nam nhân, nhìn thấy có một đám người tại hướng nhà bọn hắn viện tử đi tới, tranh thủ thời gian kéo trong sân chơi đùa một đứa bé trai, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào nhà chính, ầm một tiếng đóng cửa lại, cái chốt. Trong thôn này thôn dân cách làm quá phận. Tựa như giống như phòng tặc để phòng bọn hắn, cái này khiến Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn rất phiền muộn. Mạnh Siêu khi nói, trong thôn này người có phải hay không có thần kinh bệnh a? Chúng ta cũng không phải yêu cái gì, làm sao thấy được chúng ta liền đóng cửa nhà? Nhìn thấy chúng ta liền chạy a. Bạch Phượng bà bà nhìn thấy trong thôn ở giữa có một gia đình cổng có một gốc đại hồ dương thụ, Thế là liền để mọi người tại cây kia hộ dương thụ hạ đặng, chính nàng lại đi tìm xem nhìn nhà ai người có thể tiếp đãi một chút bọn hắn. Kết quả, đem trước trước sau sau đều nhìn mấy lần, chỉ có cuối cùng người một nhà còn có thể, nàng để Bảy Phượng bà bà tiến vào viện tử. Kia là một ánh mắt mà không dễ dùng lắm đường chiều người tướng mạo lao bà bà, tuổi chừng tại hơn 60 tuổi, trong tay nàng chống quả trượng, đối đứng tại trước mặt Bảy Phượng bà bà dùng đại đường nói nói, xin hỏi, người tìm ai nha? Bảy Phượng bà bà quá khứ nắm lấy lao bà bà tay nói, đại muội tử, chúng ta là ngoại lai người, muốn theo ngài nghe ngóng chuyện gì? Lao nhân vẻn thai xong, Sau đó đối Bạch Phượng bà bà nói, "Ngươi nói đi, chuyện gì ha? Bạch Phượng bà bà nói, "Đại muội tử, ngươi có biết hay không các ngươi chỗ này có một dòng suối nha." Nghe Bạch Phượng bà bà tra hỏi, lão nhân đột nhiên thay đổi mặt, cũng không biết thế nào, hai tay của nàng liền mọc ra rất lớn khí lực, ngay cả đẩy mang đẩy đem Bạch Phượng bà bà đẩy ra cửa sân, sau đó ở một tiếng giữ cửa lại lên. Bạch Phượng bà bà có chút buồn bực, những người này đều làm sao rồi? Chẳng lẽ chúng ta là thổ phỉ sao? Bọn hắn sợ hại chúng ta tới cướp bóc bọn hắn sao? Tô Lan Ngọc Châu tới đối Bạch Phượng bà bà nói, "Bạch Phượng bà bà, không đáng cùng bọn hắn xin khí." Không liền tìm một dòng suối nhà, chính chúng ta tìm không được sao? Mạnh Siêu Đạo, thôn này bên trong ngoài thôn chúng ta dễ tìm, thực nếu như cái này miệng suối giấu ở nhà ai trong viện, hoặc giấu ở nhà ai trong phòng, vậy coi như không dễ tìm." Đỗ Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi thật là đần à, trong phòng, trong viện vậy liền phái Sóc Long đi tìm thôi, ta cũng không tin, bọn hắn giấu lại nghiêm mật, còn có thể trốn được chúng ta Sóc lông pháp nhãn sao?" Sóc Long một ngày lập tức hành trướng, đem bộ ngực một cái nói, "Các ngươi trước tiên ở trong thôn ngoài thôn tìm xem, nếu như tìm không thấy, ta từng nhà đi tìm, tuyệt đối có thể cho các ngươi tìm tới trước kia suối." Gấu trắng đầu bếp sở lấy sóc lông đầu nói, "Thật sự là có chút tiểu nhân chỗ tốt nhà, tới nhà người khác lén lén đi tìm, ta nhìn chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm, liền lên nhà chúng ta sóc lông hôm nay bộc lộ tài năng, ngươi bước." Kim Ngọc Lang cùng Mạnh Siêu chia ra, trong thôn ngoài thôn thôn trước phía sau thôn nhìn khắp nơi một lần, thật đúng là không có phát hiện có suối Ô Lan Ngọc Châu nói, nếu có suối, cái kia nước suối hẳn là chạy ra ngoài, thực khắp nơi đều không nhìn thấy chạy ra ngoài nước nha. Đây có phải hay không là có chút kỳ quái nha?" Kim Ngọc Lang cùng Mạnh Siêu lắc đầu nói, chúng ta bên trong ngoài thôn đều nhìn, không nhìn thấy có dòng nước, ngay cả cái con lạch nhỏ cũng không có thấy. U Lan Ngọc Châu nói, kia không có biện pháp, chỉ có để sóc lông đi vào từng nhà đi cẩn thận tìm xem. Ngay tại sóc lông ma quyền sát trưởng kích động chuẩn bị đi tìm thời điểm, bỗng nhiên, theo một trận lốt 3 lốt bố tiếng vang, trong làng cát vàng theo quần phong bắt đầu đẩy trong thôn Luân Vũ, chương 783. Chương 783. Bảy Phượng bà bà ngữ văn phong bên trong hương vị nói, không được. Đây là đại mãng xà hứa vị, mọi người nghĩ biện pháp trước tránh một chút. Mạnh Siêu lấy ra hắn chín hoàn lớn yêu đạo nói, hiện tại chúng ta ngay tại trong thôn ở giữa, làm sao tránh? Những người khác nhà lại không mở cửa, quản nó cái gì đại mãng xà, để cho ta trước chiếu cố nó. Kim Ngọc Lang cầm hắn dù che mưa ở bên cạnh nói, chơi vui như vậy mà sự tỉnh, sao có thể thiếu đi ta Kim Ngọc Lang. Đi, ta cùng ngươi đi chiếu cố con giàn kia. Hiện tại trong thôn báo cắt quát rất lớn, người đứng đều đứng không vững, nhưng là mạnh siêu thanh đao cắm trên mặt đất quả thực là chống đỡ, mà Kim Ngọc Lang cũng đem hắn dù nhọn mà đâm vào trên mặt đất, dùng tay chống đỡ. Mà đầu kia lớn nát cá bãi động cái đuôi liền du động tại hai người sau lưng vì bọn họ hai cái chỗ dựa trợ trận. Hai người hùng dung ai vệ khí phách hiên ngang đỉnh lấy báo cắt liền đứng tại thôn ở giữa, lại thêm cá mập lớn liền du động tại trong gió lốc, dạng này một bộ trạng cảnh nhìn là tương đương ba khí. Trong lãng có người ta nốc nhà, chợt một tiếng đều bị thổi chạy, nhưng là anh hùng hảo hán mạnh siêu cùng Kim Ngọc Lang, cá mập lớn ba người bọn hắn quả thực là tại báo cắt trong chịu đựng không có một cái nào bị thổi đi. Dạng này qua có một khắc đồng hồ về sau, báo cát dần dần nhỏ, nhưng là tại trước mặt của bọn hắn lại cái gì cũng không có xuất hiện. Gấu trắng đầu bếp thế là cũng nhảy ra ngoài, đến hai người trước mặt. Mà sóc lông thì toàn thân phát run, giáng tại gấu trắng đầu bếp trên vai trái, hai con móng đuốt nhỏ chăm chú níu lấy gấu trắng đầu bếp trên người lông. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem đường đi nói, cái này chỉ là trà sát cái tạp phong, gián đâu? Đại mãng xả đi đâu thế? Nó nếu là dám đến ta liền dùng ta cương nha, chúng ta lợi trảo đem nó xé nát." Không nghĩ tới gấu trắng đầu bếp lỡ nói hùng hồn vừa nói xong, sóc lông liền toàn thân run dậy đối gấu trắng đầu bếp nói, "Ta, ta nói chủ nhân a, chúng ta có phải hay không muốn chạy à? Gấu trắng đầu bếp chậm rãi quay đầu lại nói, "Chạy. Chạy cái gì chạy?" Không nghĩ tới khi nó quay đầu nhìn thấy, sau lưng bọn hắn, một đầu có vạc miệt tô, ba giải cao mãng xà chính mở ra huyết buồn đại khẩu nhìn xem bọn hắn lúc, gấu trắng đầu bếp bị hù đem cổ co rụt lại nói, "Chạy." Đương nhiên muốn chạy. Cậu hùng mới không chạy đâu. Bất quá đại mãng xà cũng không có cho hắn cơ hội này. Đại mãng xà lưỡi một quyển, gấu trắng đầu bếp liền đã bị cuốn mạnh siêu phàm lực nhanh, xem xét gấu trắng đầu bếp bị bắt, lập tức mua chín hoàn lớn yêu đao, đao hướng đại mãng xà vung đi. Lần này mạnh siêu chín hoàn lớn yêu đao đao phong bên trong không chỉ chạy ra lớn hô lang, mà lại lớn yêu đao cũng mang theo một cố lạnh thấu xương gió mạnh đem đại mãng xà lưỡi trực tiếp chém làm hai đoạn. Gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông lập tức tất cả đều rơi trên mặt đất, đại mãng xà lưỡi là đoạn mất, nhưng là cùng không có chảy ra huyết dịch, mà là chảy ra tinh thủy. Mọi người ở đây vạn phần kinh ngạc thời điểm, lớn nát hô, "Lối ra, lối ra xuất hiện. Màu cùng ta đến." Nói xong, Lớn Nát Cá dong đưa thân thể của nó hướng đại mãng xà lưới đoạn bừng phóng đi. Sau đó, kỳ quái chuyện phát sinh đại mãng xà lưới tại Lớn Nát Cá chống đối hạ đột nhiên biến lớn biến lớn. Lớn Nát Cá vậy mà chui vào, Bảy Phượng Bà bà đột nhiên minh bạch nạng từ trong lực kéo ra một mảnh vải đen, đối Ố Lan Ngọc Châu, mạnh siêu bọn người vung lên. Vèo một tiếng, đám người lại bị Bảy Phượng Bà bà miếng vải đen cho khóa có lại thành một đoàn, sau đó Bảy Phượng Bà bà cũng bao màu đen phục thả người nhảy lên, theo tại Lớn Nát Cá sau lưng đại mãng xà Ô Lan Ngọc Châu cùng Mạnh Siêu bọn người trên tại tối om miếng vải đen bên trong cũng không biết chờ đợi bao lâu, Đồng nhiên, theo phụ phụ một tiếng, trước mắt miếng vải đen chợt hồi, trước mắt mọi người sáng lên, phát hiện mình vậy mà rơi xuống tại trên bờ cát. Ánh nắng chói mắt không thể nhìn thẳng, Ô Lan Ngọc Châu cùng Mạnh Siêu bọn người rủi rủi con mắt, một lát sau, lúc này mới dần dần thấy rõ bọn hắn vậy mà rơi xuống tại đất cắt bên trên, mà tại cách bọn họ cách đó không xa, đang đứng đại cơ thủ. Trời đã sáng, bọn hắn hiện tại rốt cục lại về tới hang bên cạnh của bọn hắn. Cái này quá thần kỳ, quá ngoài dự đoán của mọi người. Ô Lan Ngọc Châu bọn người từ đất cát bên trên nhảy dựng lên giật nảy mình hét to. Nhìn thấy Ngọc Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn không có việc gì, A một bọn người là không ức chế được kinh hỉ, nhưng nhìn đến Ô Lan Ngọc Châu bên người Bảy Phượng bà bà cùng lớn nát cá, đám người phi thường ngạc nhiên, kinh ngạc Ô Lan Ngọc Châu biết mình chỉ riêng biết vui vẻ, cũng quên hướng A một bọn hắn giới thiệu Bảy Phượng bà bà cùng lớn nát cá. Thế là Ô Lan Ngọc Châu liền dẫn lớn nát cá cùng Bảy Phượng bà bà đến A một trước mặt, hướng tất cả mọi người chính thức giới thiệu Bảy Phượng bà bà cùng lớn nát cá, sau đó lại đem đi vào chạy trốn đảo mạng công viên trò chơi từng ly từng thí. một điểm không lọt hướng đám người giàn thuật một lần Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn tao lộ. Đám người nghe là say dương o lạnh, vừa sợ hiểm lại kích thích, hiện tại cố sự kể xong, đám người biểu thị đồng ý tiếp nhận bảy phượng bà bà cùng lớn nắt cá, bởi vì lớn. Nắt cá là gấu trắng đầu bếp ơn nhân cứu mạng, mà lại lại dẫn bọn hắn tìm được lối ra, mà bảy phượng bà bà cũng đối ô lan ngọc châu bọn hắn cung cấp không ít trợ rút, đám người rất là cảm kích. Hiện tại, cảnh đường phố biến mất, dưới ánh mặt trời, hết thể lại khôi phục được bọn hắn đến đến khu vực này, lúc trạng thái đã đến giờ giữa trưa, gấu trắng đầu bếp mang theo lông cùng mấy nữ nhân bắt đầu nấu cơm. Mà A Mộc bọn người thì vây quanh Bạch Phượng bà bà nói chuyện phiếm đại quốc tụ dưới sự chỉ huy của viên Nam nghĩa bắt đầu cất bước hướng nam tiến lên. Bạch Phượng bà bà đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta bây giờ cùng các ngươi chính là muốn hòa các ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu." A Mộc nói: "Chúng ta bây giờ tạm thời trở về không được, chúng ta bây giờ đi lên một đầu không thể dự đoán con đường tương lai, ta trước kia nhận biết gặp gỡ ở nơi này chứng ngại, chúng ta cũng nghĩ trở về địa cầu, thực mang bọn ta tới cố thiếu ra có càng lớn ý nghĩ, bọn hắn làm đồ vật ta là làm không hiểu nhiều." Bạch Phượng bà bà nói: "A Mộc sư phó, không phải ta nói ngươi Hiện tại ngươi mang theo một đoàn đội ngươi muốn đối bọn hắn phụ trách, cũng chính là ngươi muốn đối chúng ta phụ trách, mặc kệ cố thiếu ra bọn hắn làm cái gì đổ vật, bọn hắn có mục đích gì, chúng ta cũng không thể toàn bộ bị động, chúng ta cũng có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng muốn cước đạp thực địa tập một số việc." Lý Thi Nhiên ở một bên nói, "Bảy Phượng bà bà, ngươi nói đúng, ta nguyên lai like cũng nghĩ nhắc nhở A một sư phó, nhưng là không biết nên nói thế nào hay là nói bọn hắn cũng không nhất định nghe, hiện tại có ngươi tại như vậy cũng tốt làm, ta cảm thấy giống cô thiếu ra bọn hắn nghiên cứu bọn hắn đổ vỡ, chúng ta hẳn là có chính chúng ta tham dò phương hướng." Bảy Phượng bà bà nói, ta cảm thấy Lý Thi Nhiên nói có đạo lý, A Mục, chúng ta bây giờ tất cả nghe theo người, nhưng là có một số việc ta là có cái nhìn chúng ta cần thương lượng. A Mục nói, ta là nghĩ có chỗ cầm biến, nhưng đã đến vũ trụ về sau ta liền rất bị động, đã mọi người hiện tại cũng ở vào loại này tình trạng, vậy ta cũng không có cái gì ý nghĩ, ta nguyện ý cùng mọi người cùng nhau cộng sự, cùng một chỗ thương lượng thảo luận. Chương 784. Chương 784. Hiện tại nói rốt cục nói ra, Lý Thi Nhiên mấy người cũng thật cao hứng, mà lại Bảy Phượng bà bà gia nhập càng có lợi hơn tại bọn hắn cái đoàn đội này có thể độc lập nghiên cứu cùng suy nghĩ. Bọn hắn có bản lĩnh Tự tin có thể làm ra thành tựu. Cơm chưa làm tốt, đám người bắt đầu ngồi ở trong sân, một bên thưởng thức phong cảnh vừa ăn cơm được không nhạt hay. Lớn nát cá là cái gì cũng không ăn, hắn liền cùng Mỹ Lệ Á cá mập lớn, cùng một chỗ theo đại cất thụ đằng sau trên không trung bay. Vô Ảnh vừa ăn cơm vừa hướng Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, ngươi là lâu dài tại trong vũ trụ lẫn vào, ngươi cảm thấy chúng ta tại trong cái không gian này một mực đi lên phía trước, cuối cùng có thể đi hay không đến chân trời nha? Ta đặc biệt muốn đi chân trời nhìn xem, ta muốn biết chân trời là dạng gì." Đẹp Lệ Á nói, "Cái gì là chân trời ta không biết, ta cảm giác chúng ta không phải đi đến chân trời." Cũng không phải đi đến không gian bên dưới, chúng ta chính là đi đến vũ trụ cuối cùng tiến vào cũng có thể là một không gian khác mà thôi. Vũ ảnh nói, vậy nhưng quá tốt rồi, có hay không biện pháp để chúng ta từ nơi này không gian đi đến địa cầu cái không gian kia đâu. Ta cảm thấy tại trong vũ trụ đẹp nhất địa phương chính là địa cầu, đó là của ta nhà, ta hiện tại muốn nhất trở lại cái chỗ kia. Mỹ Lệ Á nói, cái này cũng khó mà nói, nếu như tìm tới tiến vào địa cầu không gian lối vào vậy thì có khả năng từ nơi này không gian đi vào địa cầu. Vũ ảnh lại nói, bày phượng bà bà. Ngươi là từ trên địa cầu một cái không gian cửa vào tiến đến ngươi có thể hay không lại tìm về đến địa cầu không gian cửa vào đâu?" Bạch Phượng bà bà nói, hẳn là có khả năng này, nhưng là ta lúc ấy chỉ nghiên cứu làm sao tiến đến, làm sao ra ngoài còn không có hiểu rõ đâu, cũng không có nghiên cứu triệt để, liền không hiểu thấu từ cửa vào được đưa đến nơi này, cũng bị có đến nơi này bất quá đã có thể đi vào, vậy liền khẳng định có trở về lối vào, trong này có thật nhiều vấn đề sẽ thúc đẩy chúng ta tìm tới trở lại địa cầu cửa vào, trở lại địa cầu cái kia cửa vào." Lý Thi nhiên nói, nếu như thời gian, không gian có thể vận mẹo, có thể bị chúng ta khống chế ta cảm thấy từ nơi này không gian đi vào địa cầu cái không gian kia hẳn không phải là vấn đề, mà lại sẽ rất dễ dàng." Bảy Phượng bà bà gật đầu nói, có loại khả năng này, bởi vì chúng ta đặc dị công năng có khả năng sẽ cải biến vũ trụ cuối cùng." A Mộc nói, ta còn nhỏ, hiểu không được nhiều như vậy, các ngươi hiểu nhiều lắm, chúng ta có thể thường xuyên thương lượng thảo luận, hiện tại trong vũ trụ bí mật nhiều như vậy, chuyện kỳ quái nhiều như vậy, khó mà nắm giữ sự tình cũng quá là nhiều, cho nên chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt tương lai, cộng đồng đối mặt nhân loại chúng ta tương lai của mình." Lý Tạ Khang tới nói, "A Mộc sư phó, ngươi đừng nói như vậy." Ở trong mắt chúng ta, ngươi vẫn là đại thần. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi hốn, đều đi xa như vậy, chúng ta không ai hối hận. Mà lại chúng ta cũng đều sống thật tốt chỉ là chúng ta làm có trí tuệ người, có linh hồn người, chúng ta đối không biết đặc biệt tốt kỳ, tại ngươi dẫn đầu hạ chúng ta kiếm được cũng phàm mãn, cho nên con đường sau đó, chúng ta vẫn là nguyện ý đi theo ngươi đi. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý a mục nói, "Tốt ta, ta khả năng có tập không đến địa phương, nói chỗ không đúng, mời mọi người giúp ta, ta nhất định sẽ sửa lại, có không đến chỗ cũng mời mọi người thông cảm nhiều hơn, có một số việc chúng ta vẫn là phải cùng một chỗ thức lượng, cũng không phải là ta một người định đoạn. Bởi vì hiện tại ta cũng muốn mò đá qua sông, một chút xíu học tập." Sóc lông nhảy qua đến nói, "A một sư phó, khiêm tốn quá mức, chính là kiêu ngạo, chính là trăng bức. Ngươi đừng tại đây mà chàng, kỳ thật ngươi so với chúng ta đều lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ là đại thần liền muốn có đại thần dáng vẻ, ngàn vạn không thể rụt đầu rụt đôi, giống như ta sẽ chỉ đành rắm." Gấu trắng đầu bếp thật thà ha ha tiểu đạo, mà lại sóc lông là không ngừng đánh rắm. Phiền chết. Đám người nghe xong, nhìn không được cười vang lại cất một đường đi về phía nam, nó tận lực tránh đi những cái kia xả nhân nhiều địa phương, chọn những người kia khói thưa thớt trên sa mạc bắt đầu. Bất quá còn tốt, đi đến lúc chiều, đại cước thủ rốt cục rời đi xả nhân địa bàn. Bất quá phía trước vẫn như cũng là sa mạc, sa mạc bãi, đầm lầy, nhưng là những này hình dạng mặt đất đối đại cước thủ tới nói không đáng kể, vô luận đầm lầy, vô luận sa mạc, sa mạc bãi, đại cước thủ đi ở phía trên vẫn là bước bước đi như bay, vô cùng bình ổn đến xuống buổi trưa khí trời bắt đầu biến lạnh, nhưng là đám người hào hứng không giảm, vẫn ngồi ở trong sân hoặc là đứng tại lan can bên cạnh tham lam nhìn qua mênh mông sa mạc. Mà tinh lực vô hạn lý đương nhiên, Tô Kỳ bọn người thì nhảy xuống miệt tử, trong sa mạc thi triển khinh công bắt đầu chạy như bay. Những kẻ ra tính bại lộ trong sa mạc các nam nhân không bay một mình chạy, hơn nữa còn xuất ra vũ khí lẫn nhau đùa giỡn, đinh đinh đương đương là chơi đùa quên cả trời đất đại gia hỏa vừa đi vừa chơi, đến hoàng hôn thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện ốc đảo, bất quá ốc đảo bên trong cây không nhiều lắm, mà lại tại ốc đảo bên trong xuất hiện một cái đại thôn tôn, đây cũng không phải là một cái thôn trang nhỏ, là đặc biệt lớn một thôn trang, thôn trang vây quanh một cái hồ xây lên đại. Cứ thụ đến cửa thôn về sau, viên nam nghĩa để đại cứ dừng lại, hắn cùng a mỗ sư phó bọn người từ trong viện xuống dưới. Cửa thôn dựng thẳng một cái tài bài, trên đó viết: "Trời tối mời rời đi, không nên quấy nơi này." Vô Ảnh nhìn xem trên bảng hiệu mặt là dùng ngoại quốc văn tự cùng chữ triệt viết. Nang lại ngầm đầu nhìn trong làng, lúc này mới phát hiện trong làng kiến trúc lại có đại đường kiểu dáng cùng ngoại quốc kiểu dáng, những kiến trúc này phi thường xinh đẹp hỗn tạp cùng một chỗ, xem ra trong thôn này bên cạnh hẳn là đại đường người cùng người ngoại quốc đều có. Mọi người thấy bảng hiệu sửng sợ, nhìn nhìn lại đang dần dần chìm xuống mặt trời, không biết là vào thôn tự hay là không vào thôn. A Mộc nhìn xem tây tà mặt trời nói, mặt trời còn chưa xuống núi, đã trên bảng hiệu nói trời tối không cho vào, kia thừa dịp trước khi mặt trời lặn, chúng ta đi vào đi một vòng, trước lúc trời tối muốn đều muốn nhanh ra. Đám người lòng hiếu kỳ nặng, nghe A Mộc nói như vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý, sau đó một tổ mà ong hướng trong làng chạy tới. Bất quá đến trong làng, mọi người thất vọng bởi vì trong làng rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, cũng không có khói bếp, an tĩnh là thường, an tĩnh làm cho người sợ hãi. Nhìn qua an tĩnh thôn trang, Kim Kim đột nhiên tới một câu, chẳng lẽ cái thôn này người đều chết hết sao? Vô Ảnh nói, Kim Kim, đây là tại nhà khác địa bàn bên trên, nhanh nhắm lại người ô nhà truy, không nên nói lung tung. Nếu để cho người khác nghe được khẳng định phải thu thập ngươi. Kim Kim Đạo, ta cũng cảm giác thôn này bên trong bầu không khí không đúng. Sau đó quay đầu đối dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, người cảm giác được không có, trong thôn này âm khí rất nặng, cơ hồ đều không có người sống khí tức." Dạ kỵ sĩ gật đầu nói, "Kim Kim, người cái này ô nha chủy có lúc khả năng nói rất đúng, ta cũng cảm thấy, trong thôn này thật không có người sống khí tức." Chương 785. Chương 785. Hai người này đối thoại mặc dù là vô ý mà nói, nhưng lại đem đám người trấn trụ, bởi vì bọn hắn hai cái đối người chết, người sống khí tức là mẫn cảm nhất, đã hai người bọn họ nói như vậy, cái thôn này nhìn thật có điểm quỷ dị khó lường, âm trầm kinh khủng đi đến thứ nhất gia đình. Kim Kim chạy tới xem xét, nhà này người cửa sân là rộng mở. Kim Kim không mời tự lai, like, hắn đi vào viện tử xem xét, sân nhà này cùng trên địa cầu người bình thường viện tử không có gì khác biệt, nuôi có dê, cho ăn có gà, nhưng là kỳ quái là, những cái dê tại bãi nốt cừu bên trong đứng đấy bất động, mà gà nhóm thì là đứng ở trong sân cũng bất động. Kim Kim đi đến những cái kia gà trước mặt, xông bọn chúng phất phắt tay, những cái kia gà không phản ứng chút nào. Những này gà cùng những cái kia dê cũng giống như tự bùn, đứng đấy cũng không lúc lích. Thật nhìn những cái kia đều là chân chính gà, đều là chân chính dê. Bọn hắn đều không có hư thối xấu đi mà là sinh động như thật. Đám người đi vào viện tử sau đều bị một màn này quỷ dị cảnh tượng kinh ngạc. Nhà này người phong ốc là một cái chuyên mục kết cấu phong ốc, Kim Kim nhìn thấy phong ốc môn mở ra, thế là cất bước đi vào. Vào cửa là nhà chính, nhà chính hai bên là hai gian phòng ngủ. Phòng ốc chính giữa đặt vào một cái thô giáp gỗ cái bàn, bây giờ tại gỗ cái bản hai bên ngồi bốn cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Hai cái là một nam một nữ người trưởng thành, mà khác hai cái là một nam một nữ tiểu hài, tiểu nam hài tuổi tác đại khái tại 7-8 tuổi khoảng chừng, tiểu nữ hài tuổi tác tại 4-5 tuổi khoảng chừng. Xem ra một nam một nữ này hẳn là kia hai cái tiểu hài phụ mẫu. Trên mặt bàn trưng bày đồ ăn, có bánh mì, rượu nho, canh thịt, rau quả cùng một chút nước hoa quả. Mà tại bốn người trước mặt thì trưng bày đĩa, bắt, dao đĩa. Hai cái đại nhân giống như ngay tại nói chuyện, mà hai cái tiểu hài, tiểu nam hải chăm chú đang nhìn hướng muội muội, mà muội muội ngay tại túi đầu ăn trong chén suốt khoai tây. Người một nhà này tựa như tựa bùn, duy trì một động tác dừng lại tại đó. Kim Kim quá khứ dùng cái mũi tại bốn người trên thân thể người văn đạo, người chết hương vị. Trên người bọn họ tất cả đều là người chết hư vị. Bất quá còn có quỷ hồn hư vị, phòng này không sạch sẽ, âm khí quá nặng, chúng ta vẫn là đi đi. Nói xong, Kim Kim dẫn đầu chạy ra ngoài. Thứ hai gia đình cửa sân giống như bị buộc lên làm sao đẩy cũng đẩy không ra, Kim Kim cùng Tế Nữu bò lên trên không cao đầu tưởng lật ra đi vào. Nhà này trong viện chỉ có một ít lộng cụ, còn có hai gian phòng. Phòng ống cửa là khép hở, hai người đẩy cửa đi vào tại phía đông một gian phòng, nhìn thấy một cái tóc đen, từ từ nhắm hai mắt người ngoại quốc tướng mạo lao niên nam tính nằm trên mặt đất, ở bên cạnh hắn có một đám có Kim Kim bản chân đại chuột công nhóm chính vây quanh ở lão nhân bên cạnh, tại gặm ăn thân thể của lão nhân. Bất quá giờ phút này, bọn chúng cũng đều giống tượng bùn đồng dừng lại tại đó, thân thể của lão nhân đã bị gặm ăn hơn phân nữa. Bên trong nội tạng cũng không xương đều có thể nhìn thấy, máu tươi chảy đầy đất, nhìn vô cùng kinh người. Kim Kim suy đoán Lao nhân sống một mình thời điểm, ngày nào đó tử vong, nhưng là chúng quanh hàng xóm thấy lão nhân chốt cửa thượng, đẩy không mở cửa, cho nên cũng không có tiến đến xem xét, mà đói khát những con chuột thấy lão nhân thi thể liền bắt đầu gặm ăn đứng ở trong phòng nhìn xem chỉ có một cái giường cùng một cái rách dưới ngăn tủ gian phòng, tế hữu trên thân đánh run một cái đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ta cảm giác phòng này bên trong cũng là âm khí rất nặng, đông ta run là cấp, chúng ta nhanh ra ngoài đi." Hai người leo tường ra ngoài đối a một bọn người dạng bọn hắn vừa rồi nhìn thấy bi thảm một màn, đám người nghe tổn thức không thôi. Lý Thiên Nhiên, Bạch Thược cùng Kim Ngọc Lang hiện tại đối cái này thần bí mà lại vô cùng quỷ dị thôn sinh ra hứng thú, hướng thú ngẩng họp. Ba người bọn họ nghĩ đối cái thôn này tập một phen dò xét. Nhà thứ ba cửa vẫn là mở rộng ra nhà này cửa sân là hờ khép vô ảnh đẩy cửa ra đi đến trong viện. Nhà này trong viện cũng đặt vào thật nhiều nông cụ, có mấy con dê cùng vài đầu trâu, nhưng cũng đều là tượng bùn đồng dạng đứng thẳng bất động. Mà nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, tại nhà này tây xương phòng phía dưới cửa sổ, có một cái chừng 30 tuổi đường triều nam nhân ngay tại lén lén hướng trong phòng nhìn trộm. Mà tại tay trái của hắn bên trong thì cầm một thanh làm cho người sợ hãi dao thay. Người này trên mu bàn tay trái nổi gân xanh, mà vẻ mặt của người này thì càng là phẫn nộ đến cực điểm, có thể dùng giữ tận vật mèo để hình dung. Vô ảnh đi qua, thuận ánh mắt của người kia hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng là một cái giường, thượng là một cái tuổi trẻ nữ nhân cùng nam nhân trẻ tuổi, hai người đều là đại đường người tốn mạo. Nữ nhân là một người phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, cùng một nam nhân khác chỉnh áo jacket quần banh cùng nàng ôm nhau trên giường. Nhìn hai người kia biểu lộ hẳn là hai cái yêu đương vụng trộm người, bọn hắn biểu hiện rất phấn, nữ nhân ánh mắt rất câu hồn, nam nhân biểu lộ thì rất lặng. Vô Ảnh chậc chậc hai tiếng đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Nhìn thấy chưa? Đây chính là chốc gian hiện trường. Đoán chừng cái này nam nhân phải có huệ tính, kia hai cái yêu đương vụộm trộm người khả năng liền muốn mệnh tăng tại chỗ." Ô Lan Ngọc Châu nhìn một chút thượng nam nhân kia nói, "Thật sự là tìm đường chết nhà. Nhìn thấy người khác nam nhân không ở nhà liền đến yêu đương vụộm trộn. Yêu đương vụộm trộm đều trộm được trong nhà người khác đến rồi. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không chết." Kim Kim hướng trong phòng nhìn một chút, sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết nhà nàng nam nhân không ở nhà?" Ô Lan Ngọc Châu chỉ vào đứng tại dưới cửa nam nhân kia hướng mọi người nói, ngươi chú ý tới không có. Cái này trên Tân Nam Nhân đeo lấy bao phục, khẳng định ra ngoài làm sự tình đi, mà lại dày của hắn bên trên có rất nhiều hạt cát, cái này nói do hắn đi rất xa con đường, hắn hẳn là bên ngoài làm xong việc về sau, bởi vì ước lượng nhớ trong nhà tiểu thê liền ngay cả đêm chạy về. Kim Kim xen vào nói, kết quả hắn trong đêm về đến trong nhà về sau, phát hiện thê tử của hắn cùng tình nhân ngay tại nhà hắn trong phòng được không hổ thẹn sự tình, gian tình bị đánh vỡ, hắn chuẩn bị chính tay đâm hai cái này thông ra người. Vũ ảnh dùng ngón tay đâm một cái Kim Kim đầu nói, tiểu thí hãy, đừng tại đây mà mủ lẫn vào, chuyện của người lớn không muốn nói mò. Kim Kim đạo, ta làm sao nói cản, loại chuyện này chính là đồ đần cũng có thể thấy rõ. Đúng lúc này, A Mục bỗng nhiên tại ngoài viện đối đám người hô, "Đừng chậm trễ thời gian, trời sắp tối rồi, hết thảy mọi người, không muốn ở chỗ này lại gánh kéo dài, nhanh cùng ta về đại cốc thủ đi." Đám người nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời đã không thấy, bốn chu nhất phiến mờ nhạt, màn đêm bắt đầu giăng lâm. Ra viện tử, đông nhiên, trong làng liền có người ta đèn bước bắt đầu dần dần phát sáng lên, mà lại bọn hắn cũng nghe đến tiếng nói chuyện, đám người tưởng tượng biển gồ bên trên viết, "Trời tối mời rời đi, không nên quấy nơi đây." Thế là tâm sinh sợ hãi, bắt đầu đi theo A1 nhanh chóng chạy về phía ngoài thôn đại cước thủ đám người đứng xếp hàng bắt đầu bỏ thăng "Dây, A1 lốt đằng sau đợi mọi người băng đều đến trong viện về sau." A1 bắt đầu kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu đi Kim Ngọc Lang, "Bạch Thượng, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bốn người." Chương 786. Chương 786. Vô Ảnh cùng ngại Lâm Na sốt ruột hai người bọn họ muốn xuống dưới tìm Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang, nhưng là bị A1 ngăn cản. "Hai người các ngươi trước không muốn xuống dưới. Chúng ta đợi chờ nhìn, nếu như hai người bọn họ tiếp qua mấy canh giờ không trở lại, ta liền cùng Kim Kim đi tìm." Hai người các ngươi ở phía trên hảo hảo đợi không cần đi theo nữa xuống dưới thêm phiền." Vũ Ảnh nói, "A Mục, ngươi biết, trong thôn này không an toàn, ta cảm thấy có quỷ mị. Không đem bọn hắn tìm trở về trong lòng ta sốt ruột." A Mục nói, "Hiện tại ta là dẫn đầu. Bọn hắn hiện tại bốn người không có trở về, ngươi nói ta xem không nắm này. Ta so với các ngươi hai cái còn gấp. nhưng là giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì à, chúng ta muốn lý trí, chúng ta muốn chờ chờ nhịn, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn cái đại khái, nếu là qua mấy canh giờ, bọn hắn thật không trở lại ta liền cùng Kim Kim, Bảy Phượng bà bà đi tìm." Bạch Phượng bà bà đứng tại A Mộc bên người gật đầu nói, "A Mộc sư phó nói rất đúng, chúng ta bây giờ không thể mù xuất ruột, cũng không thể loạn động. Để tránh đến lúc đó hai người các người tìm không thấy bốn người bọn họ, lại bị nhốt, chúng ta liền muốn vận dụng càng nhiều người đi tìm các người, chúng ta bây giờ không bằng liền đứng tại chỗ Cao Yên lặng theo dõi kỳ biến." "Không phải Lý Thiên Nhiên, Kim Ngọc Lang bọn hắn không biết A một bọn hắn rút lui, mà là bọn hắn cố ý lưu lại, bọn hắn tìm tòi bí mật cái này quỷ dị người chết tồn." "A Mộc bọn hắn sau khi đi, trời lên tối, Kim Ngọc Lang, Bạch Thượng" Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang bốn người liền đứng tại trong thôn cao nhất một gốc hồ dương thụ bên trên tại hướng trong thôn quan sát. Man đêm bốn hợp về sau, tiên lặng y mắng người chết thôn, ánh đèn bắt đầu một chỗ một chỗ phát sáng lên, tiếng ồn nào cũng bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ thôn thức tỉnh. Lý Tạ Khang nhìn xem trên đường phố hành tẩu tốt năm tốt ba người cùng các nhà các hộ sáng lên đèn, đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, dạ quỷ nhóm bắt đầu sống lại, ban đêm mới là thiên hạ của bọn hắn, ban đêm mới là bọn hắn ban ngày, lần này thú vị." Bạch Cực thân thể hơi có chút phát run. Ta trước kia gặp qua quỷ, cũng biết quỷ tập tính, nhưng là giống như vậy toàn bộ thôn trang đều là dạ quỷ tình huống. Ta chưa thấy qua, mà lại những này quỷ có bao nhiêu lợi hại trong lòng ta cũng không chắc. Kim Ngọc Lang, muốn không được hai chúng ta chạy đi, đi tìm A Một sư phó bọn hắn, ta luôn cảm giác chỉ chúng ta bốn người nếu là xuống giới khả năng liền sẽ trúng chiêu đến lúc đó sống hay chết cũng không biết. Kim Ngọc Lang lung lay trong tay hắn rủ che mưa nói, sợ cái gì? Yêu ma quỷ quái ta đã thấy nhiều, mà lại cùng với chúng ta còn có lý thi nhiên cùng Lý Tạ Khang nghị vị đại thần, không cần sợ, chính là chúng ta hai cái chết rồi, còn có hai người bọn họ đệm lưng đây này. Lý Tạ Khang thiếu thiếu nói, loại người như ngươi nói chuyện chính là điếu Đoán chừng hai người các ngươi sinh hải tử có thể sẽ không có lô đi mà." Kim Ngọc Lang nói, "Cái này không làm khó được ta, ngươi nói là sinh hải tử không có lô đi, vậy chúng ta liền không sinh hải tử chúng ta đi nhận ngôi hải tử của người khác." Lý Thi Nhân nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi hẹn như vậy bạn gái của ngươi biết không?" Bạch Thường nói, "Hắn là cái tiện điện, ta đã sớm biết." Nhìn xem Bạch Thường trên mặt cười giống một đóa hoa, Lý Tạ Khang đạo, "Ta hiện tại biết, ngươi có bệnh." Kim Ngọc Lang có bệnh, hai người đều có bệnh. Hôn ta xa một chút, ta sức chống cự nhược biệt chuyện nhiễm cho ta." Lý Tạ Khang vừa nói xong, Lý Thi Nhân nói, "Thôi đừng chém gió. Làm sao bây giờ?" Ở chỗ này quan sát đâu? Vẫn là xuống dưới cho bọn hắn quấy rối. Đồng nhiên, Bạch Thược một phát bắt được Kim Ngọc Lang quần áo nói, "Quấy rối? Quan sát. Cái gì đều chơi xong. Các ngươi nhìn xem bên cạnh biên nhi cái kia trên nhánh cây ngồi chính là ai?" Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Kim Ngọc Lang vội vàng quay đầu nhìn lại, ngay tại cách bọn họ không xa một cái trên nhánh cây vậy mà ngồi năm, cái tiểu hài, những đứa bé này lại tại 5 6 tuổi khoảng chừng, tiểu nhân tại 3 4 tuổi khoảng chừng, hai cái là đại đường tiểu nam hài, ba cái là ngoại quốc tiểu nữ hài. Lý Thiên Nhiên bốn người bọn họ ngộng, bởi vì tại bọn hắn nói đùa thời điểm căn bản cũng không có chú ý tới. Cái này năm cái tiểu hài là lúc nào bắt đầu ngồi vào bên cạnh trên những cây. Cái này năm cái tiểu hài dáng dấp đều rất đáng yêu cùng không có quỷ quái bộ dáng. Lý Tạ Khang đạo: "Kỳ thật, vừa rồi ta trên lưng kia 5 tên tiểu quỷ mà tại chi chi quái khiếu lúc, ta còn tưởng rằng bọn chúng là bị phía dưới trong thôn trang quỷ hù dọa, không nghĩ tới bọn chúng lại là bị bên người chúng ta năm tên tiểu quỷ hù dọa, đây thật là ta sơ sẩy." Nhìn thấy Lý Tạ Khang, Lý thi nhiên chờ 4 người rốt cục chú ý tới bọn hắn tồn tại. Năm cái tiểu nhi trung niên linh lớn nhất, đại khái tại 5 tuổi tả hữu, có một đầu tóc vàng ngoại quốc tiểu nữ dùng đại đường nói đối bọn hắn nói: "Các ngươi là người?" Ta đoán được các ngươi hư vị." Bạch Thược vội vàng đối năm cái tiểu hải nhi khoát tay nói, "Ta không phải người, ta không phải người." Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang ba người nghe xong, vậy mà cơ hồ trong miệng một lời đối Bạch Thược nói, "Ngươi không phải người." Kim Ngọc Lang bất mang đối Bạch Thược nói, "Ngươi là người, sao có thể nói mình không phải người đâu? Ngươi làm sao không có chút nào tôn trọng mình đâu?" Bạch Thược nói, "Ta nói chính là các ngươi là người, ta không phải người. Cái này năm cái tiểu hải tử là quỷ, ta không muốn bọn hắn hút máu của ta." Đầu tóc vàng nữ hải đối bốn người lộ ra một cái đáng yêu nụ cười nói, "Bốn người các ngươi muốn lưu ở chúng ta thôn sao?" Bạch Thược giở sợ, đang muốn nói, "Không." Nhưng lại bị Kim Ngọc Lang bịt miệng lại. Kim Ngọc Lang cười hát hắc nói, "Nghĩ a, chôn các người tốt như vậy chúng ta muốn lưu ở chỗ này." Tóc vàng tiểu nữ hài cũng cười nói, "Các người lừa gạt hai cũng có thể, nhưng là không thể lừa gạt quỷ a." Nói xong, tóc vàng tiểu nữ hài liền dẫn cái khác bốn cái tiểu hài biến mất không thấy. Bạch Thược dùng nắm đấm đấm Kim Ngọc Lang độ lực nói, "Kim Ngọc Lang, người nói đùa cái gì? Đối quỷ, người là không thể tập cam kết." Kim Ngọc Lang nói, "Ta nói 39, ta không phải người 39, chẳng lẽ lời ta nói quỷ có tin hay không?" Lý Tạ đạo: Bạch Thượng nói có đạo lý, Kim Ngọc Lang, ngươi đừng không che đại miệng, dẫn lửa thiêu thân." Lý Thi Nhân nói, "Đi xuống xem một chút, hiện tại quỷ thôn quỷ đều sống lại, chúng ta đi xem một chút phục sinh về sau quỷ môn đang làm gì." Kim Ngọc Lang nói, "Được rồi." Nói xong, Kim Ngọc Lang người nhẹ nhàng liền hạ hồ Dương Thụ. Bốn người đứng dưới tảng cây nhìn nhìn, nhìn thấy hôn hồ Dương Thụ gần nhất một nhà cửa sân là rậm mở. Lý Thi Nhiên bọn hắn còn đang do dự con nên đi vào hay không nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên, từ trong nội viện chạy ra một nữ nhân. Nữ nhân là nữ nhân trẻ tuổi, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, mặc dù xuyên rất một mạc, mặc đại đường người quần áo, nhưng là tướng mạo có mấy phần tư xác trên đầu cắm một đóa hoa dại đi đường đung đưa mặc dù không giống thành thị bên trong nữ nhân như vậy yêu Mị nhưng là khả năng nàng cho là mình loại này đung đưa tư thế đi trong thôn hẳn là giống thôn như hoa tồn tại đi cho nên nữ nhân này đối với mình đùng đưa tư thế đi có một loại ạc danh tự tin nữ nhân đi tới cửa nhìn thấy lý thiên nhiên Kim Ngọc Lang bọn người về sau đầu tiên là sức sở sau đó thật sâu hút hút cái mùi nói các người là ngoại lai người Kim Ngọc Lang muốn nói chuyện nhưng là bạch được biết Kim Ngọc Lang chính là cái không đứng đáng người nàng sợ hai Kim Ngọc La gây chuyện thế là tranh thủ thời gian bừng kín miệng của hán Lý Thi Nhiên thản nhiên sông nữ nhân chắp tay nói, "Tiểu thư, ngài nói đúng, chúng ta là ngoại lai người, đi ngang qua nơi đây, hiện tại là đường, muốn tìm cái địa phương ăn cơm, ta túc." Nhìn xem Lý Thi Nhân uy phong lẫm liệt, anh tuấn ngoại hình, nữ nhân vậy mà say mê. Nàng sông Lý Thi Nhân thẹn thùng cười một tiếng, hạ thấp người thi lễ đạo, "Tiểu nữ tự gọi Dạ Lai Hương, mời công tử không nên khách khí, đã các ngươi là là đường, không có ăn cơm, không có chỗ nương thân, tiểu nữ tử Dạ Lai Hương ngược lại là nguyện ý để các ngươi tới nhà của ta, mặc dù nhà ta là cơm rau dưa lậu phỏng, nhưng vẫn là có thể chiêu đãi các ngươi mấy vị." Chương 787 Chương 787 đúng lúc này, đang đang đăng, theo tiếng bước chân vang, một cái đường chiều người tướng mạo, tuổi tác tại hơn 30 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn xem nữ nhân phóng đãng thần sắc, sau đó lại nhìn xem Lý Thi Nhiên, hắn giống như cái gì đều hiểu, sau đó thu lỗ xông Lý Thi Nhiên mấy người vùng tay lên nói, "Các người nếu là ngoại lai chẳng lẽ cửa thôn bảng hiệu liền không có nhìn thấy sao? Đã thấy được vậy liền mời đến chỗ hắn, không muốn quấy rối chúng ta." Nghe được nam nhân kia muốn đuổi đi Lý Thi Nhiên bọn hắn, giả Lai Hương không lạc ý sắc mặt nàng đột biến, đối nam nhân kia quát, "Đại hổ, cái nhà này là ta quyết định." Ta nói để ở liền để ở. Mau cứ đi, để những khách nhân đi vào. Nghe phía bên ngoài la hét tầm ý âm thanh, từ nhà chính bên trong lại ra hai nam nhân. Hai cái này nam nhân, một cái là người cao gầy, một cái là vóc dáng trung đẳng, cũng đều mặc đại đường người quần áo, là đại đường người tướng mạo. Người cao tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, mà trung đẳng vóc dáng tuổi tác đại khái tại hơn 20 tuổi khoảng chừng. Hai người đi đến dạ lai hương sau lưng. Bạch Tước chú ý tới hai người kia trông, người cao gầy mặt có sắc mặt dữ dữ, mà cái kia tên nhỏ con trên mặt thì nhìn không ra biểu tình gì. Thỏ con đối dạ lai hương sau lưng hai nam nhân nói, các Các ngươi nhìn một chút, mấy cái này kẻ ngoại lai, bọn hắn không phải chúng ta loại người này, bọn hắn là nhân loại. Nhân loại đều không phải là người tốt lành gì, hẳn là bị chúng ta hút máu, bị chúng ta ăn thịt, nhưng nhìn tại Dạ Lai hương trên mặt mũi, ta không muốn công kích bọn hắn, thực Dạ Lai hương quá không ra gì lại muốn để bọn hắn vào ở trong nhà của chúng ta. Hai người các ngươi nói một chút để ở không cho ở. Bạch Tược hiện tại biết bốn người bọn họ đã bại lộ, trong lòng có chút chột dạ, thế là kéo Kim Ngọc Lang quần áo nói, "Ngọc Lang, chúng ta chạy nhanh đi, người ta đã nói không công kích chúng ta, vậy chúng ta liền tức thời điểm, nhanh đi được rồi, không muốn ở chỗ này kiếm chuyện chơi." Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang vậy mà không có ứng thành, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Dạ Lai Hương. Lý Thi Nhiên biết gặp được phiền toái, cũng nghĩ thoát thân, không muốn cùng bọn hắn dây dưa nữa, thế là vừa chắp tay đối Dạ Lai Hương nói: "Tiểu thư, ta Tạ, tạ Nhĩ Á, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, ta coi chừng nhà ngươi có chút không tiện lắm, chúng ta vẫn là thay cho hắn đi." Không nghĩ tới Dạ Lai Hương căn bản cũng không quản ba cái kia nam nhân là ý kiến gì, nàng tiến lên một bước bắt lấy Lý Thi Nhiên tay nói: "Công tử, còn không có giáo tiên của ngươi họ đâu, xin hỏi công tử họ thập tên ai?" Lý Thi Nhiên xem xét nữ tử này vậy mà không để ý nam nữ thụ tụ bất thân chi lễ, hắn có chút luống cuống, muốn đem tay tránh ra, không nghĩ tới tay của cô gái kia vậy mà như cái thiết trảo, chăm chú nắm chặt tay của hắn không thả. Lý Thi Nhiên đành phải bất đắc gì nói, "Tiểu thư, ta gọi Lý Thi Nhiên, mời ngươi buông tay, ngươi làm như vậy thất lễ." Bên cạnh to có nói, "Cái gì tiểu thư không tiểu thư, Dạ Lai Hương chính là chúng ta huynh đệ ba cái tổng cộng có thế tử." Lý Thi Nhiên nghe sóng gấp, thế là tranh thủ thời gian dùng sức vung tay muốn tránh thoát Dạ Lai tay. Dạ Lai Hương khả năng sợ làm bị thương Lý Thi Nhiên tay lúc này mới buông lỏng ra. Lý Thi nhiên vội vàng lui ra phía sau một bước nói, "Các vị đại ca, xin lỗi rồi, chúng ta tùy tiện đi đến nhà các ngươi cộng dừng lại, đúng là vô ý tiến hành, vị tiểu thư này lời nói chuyện làm, thật sự là vô lễ. Việc này không trách chúng ta. Chúng ta ly vị tiểu thư này không có cái gì quan hệ, kính tỉnh thông cảm, chúng ta cáo tử. Dạ Lai Hương quá khứ giơ chân lên đá vào Lý Thi nhiên trên mồm nói, "Cái gì hữu lễ vô lễ? Đã ngươi giắt tay của ta, ngươi liền muốn đối ta phụ trách, vạn nhất ta muốn mang thai à, sinh hạ tiểu hài đi đâu đi tìm ngươi cái này cha đâu?" Thoa con ở bên cạnh nói, "Dạ Lai Hương Không nên nói nữa chút vô lễ lời nói, kéo tay của nàng làm sao lại mang thai đâu. Người cũng kéo ta nhiều lần tay, làm sao đều không có mang thai đâu. Dạ Lai Hương một trống lạnh đối lớn người cao nói, này làm sao có thể giống nhau đâu. Người là quỷ, hắn là người. Người kéo tay của ta liền sẽ mang thai, hiện tại ta nếu là mang thai, nàng chính là hài tử cha, không thể để cho hắn đi. Ta muốn ly hắn bãi đường thành thân để hắn tập ta cái thứ tư trợ phu. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người trong mắt đều nhanh rơi ra tới tức giận đến đau bụng, quỷ này giới thật không thể xem thường nha, nguyên lai còn có khó chơi như vậy quỷ. Người cao gầy tới tiến lên vặn lại Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Đúng. Dạ Lai Hương nói rất đúng, đã hắn mang thai Dạ Lai Hương hài tử, liền không thể thả hắn đi. Chúng ta muốn để Dạ Lai Hương sinh một nhân loại tiểu hài." Lý Thiên Nhiên vẫn không nói gì, Lý Tạ Khang trước hết gấp, hắn tiến lên một bước đối Dạ Lai Hương nói, "Tôn quý tiểu thư, ngươi liền thả vị công tử này đi. Hắn đã có thế tử, mà lại hai người bọn họ quan hệ đặc biệt tốt, ngươi nhận tâm chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc người mới sao?" Dạ Lai Hương ha cười phóng đãng xem nói, hắn cùng vợ hắn là trai tài gái sắc, nhưng là ta cùng vị này Lý công tử, chúng ta là thấy một lần trùng tình a. Hai chúng ta là hữu duyên tiên lý đến gặp nhau. Từ địa cầu đến nơi này khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể đụng phải ta, ngươi nói hai chúng ta duyên phận đến sâu bao nhiêu nha. Lý Tạ Khang đạo, thật xin lỗi. Chúng ta hôm nay là đến nhầm địa phương, chúng ta không nên ban đêm ở lại chỗ này, xin tha thứ chúng ta mạ muội, thả hắn đi. Dạ Lai Hương cười ha ha, sau đó sở lấy Lý Tạ Khang bả vái nói, ngươi vị này sói ca nói chuyện có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ chia rẽ hai chúng ta sao? Có phải hay không là ngươi cảm thấy dung mạo ngươi so với hắn đẹp trai, ngươi có nghĩ tới không tập ta cái thứ năm trợ phụ. Nghe Dạ Lai Hương nói như vậy, Lý Tạ Khang lại buồn nôn vừa khẩn trương. "Tôn quý tiểu thư, ta sao có thể tập ngại cái thứ năm trượng phu đâu? Ngươi đã có ba cái phải biết đủ, ngươi nhìn ba vị này đại ca, cái thứ nhất dáng dấp cao lớn vạm vỡ so với bình thường nam nhân thần khí đều đủ. Vị thứ hai đại ca tuy nói gợi điểm, nhưng cũng coi là người trong hào kiệt, ngươi nhìn vị thứ ba đại ca lại ôn nhu lại quan tâm, thật sự là trong nam nhân tư phẩm. Có 3 vị này đại ca cùng ngươi, ta cảm thấy ngài hẳn là thỏa mãn a, không còn cần chúng ta những này hèn hạ người." Dạ Lai Hương ôm Lý Tạ Khang cổ nói, "Mặc dù nói các ngươi hèn hạ, nhưng là lại hèn hạ, các ngươi cũng là người a." Thứ ba người bọn hắn liền khác biệt ta, ba người bọn hắn chỉ là cái quỷ, không có nhân loại trên thân đặc hữu mùi thơm. Nói xong, Dạ Lai Hương từ miệng bên trong rũ ra huyết hồng đầu lưỡi đi liếm lí Tạ Khang mặt. Lý Tạ Khang đột nhiên đem Dạ Lai Hương từ bên người đẩy ra nói, vị này tiểu nữ tử, mời ngươi tự trọng. Đặc biệt là ngay trước người ba vị trượng phu trước mặt, ngươi làm như vậy thực quá thất lễ, nếu để cho người trong thôn biết vậy coi như muốn thật là mất mặt. Dạ Lai Hương ha ha tiểu đạo, người trong thôn biết. Trong thôn người trong thôn đều sớm biết, mà lại biết tất cả mà lại tất cả đều ở đây này.